trung thuật hầu nhìn xem gã thiếu niên này thân thể của hắn chấn động tựa h ầ u nghĩ thông suốt ý tứ của những lời này nhưng ở nháy mắt sau đó hắn liền túi thấp đầu xuống như vậy chết đi tiến đế cũng hiểu rõ rồi ý tứ của những lời này hắn thần sắc hơi rét nhìn xem người này mang theo hát sơn mà đến thiếu niên nghĩ đến đối phương bỏ qua hết thảy trong lòng không tự giác sinh ra thật lớn kính sợ tiếp theo hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trong hoàng cung một chỗ cung điện cái kia chỗ cung điện chính là phản quân quân chỗ trung thuật hầu đã chết phản quân đã không có thủ lĩnh nhưng mà nhập lại không có nghĩa là phản quân không có cái mới người chủ trì tồn tại nay tòa cung điện phía trước đứng sừng sững lấy ba tòa hầu như cùng điện thờ cao bằng huyền thiết t h á p vật cái này ba tòa t h á p hình dáng phủ khí mặt ngoài khắc d ấ u lấy đơn giản p h ù văn mỗi chỗ ngồi trước mặt đều có hơn mười cái hoa sen tòa giống như chỗ ngồi những thứ này trên ghế ngồi phương hướng giờ phút này ngồi xếp bằng đều là lục cảnh tu hành giả trong cơ thể của bọn họ chân nguyên tiếp tục không ngừng dũng manh vào lấy cái này phủ khí bên trong cực lớn thân thắp trong không ngừng nổ vang giống như là có nham thạch nóng chạy tại va chạm ngọn tháp dần dần tỏa sáng tựa h ồ có vật gì đáng sợ sắp từ ngọn tháp tuân ra cái này ba tòa tháp trước đứng đấy mấy tên tu hành giả cầm đầu một gã người mặc màu vàng xanh nhà tao giáp cực kỳ lạnh lùng trên khuôn mặt giờ phút này bao hàm vô số phức tạp tâm tình hắn chính là đại y ê n vương triều đóng giữ biên đại nguyên x o á i vô kỳ rất nhiều tại biên quan cường đại tu hành giả có thể lạng yên xuất hiện ở nơi đây tiến hành như vậy phản loạn liền là vì với hắn phụ tá trung thuật hầu nguyên nhân giờ phút này trung thuật hầu chết trận hắn liền tự nhiên đã trở thành cái này phản quân mới l ĩ n h tụ vô kỳ là yến đế đứng đầu tướng lãnh một trong thống lĩnh đại y ê n bảy chỗ biên quân trung ba chỗ ai cũng không biết hắn vì sao phải phản bội yến đế nhưng mà lúc này theo cái này ba tòa thông thiên thắp kích phát ai cũng biết hắn không có khả năng đình chỉ ai cũng biết hắn tình nguyện cuối cùng chết trận cũng muốn ở ngoại vi quân đội đi đến trợ giúp lúc trước nghị cách đem yến đế giết chết vừa lúc đó hắn bỗng nhiên ngầm đầu bầu trời biến thành màu đen đây là một đạo đáng sợ phù ý không chỉ là đem lúc này hiến hoàng cung phía trên ánh mặt trời đều bóp méo đi ra ngoài đã liền ba tòa cường đại p h ủ khí dẫn tụ họp thiên địa nguyên khí đều bị ngăn cách vô kỷ trái tim trung tuân ra kịch liệt hẳn ý hắn cảm thấy sát ý đến từ sau lưng tại hắn quay người lập tức hắn chỉ nghe được rồi mấy tiếng đến từ chính bộ hạ quát trói h a i âm thanh mấy tên ở đằng kia ba tòa p h ủ khí về sau hiến quân biên quân tướng lanh giữa xuất hiện một gã áo đen nam tử người này nam tử mang theo một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung quý khí nhu h ò a ở đằng kia mấy tên tu hành giả giữa đi qua cái kia mấy tên tu hành giả liền ở phía sau hắn nhao nhao như bị bóp nhẹ giấy đoàn giống nhau thân thể quận mình đứng lên phát ra kinh khủng cốt cách tiếng bạo liệt ngã xuống chết đi vô kỷ cùng trung thuật hầu giống nhau thực sự không phải là bình thường tu hành giả cho nên tại đây trong tích tắc hắn liền đã minh bạch người này tháo đen nam tử đến từ trường lăng cảm giác lấy vẻ này đến từ bầu trời nhưng là lại che lại rồi hết h ả y hãng tựa hồ như một mảnh trầm trọng nhất màn đêm màu đen ý hắn cũng hiểu rõ rồi vì s a o này tòa h á c sơn cũng có thể lặng y ê n tiếng động đi tới nơi này trong hoàng cung trường lăng xưa cũ quê quý tề vương hướng phía h á c sơn vu kỳ trong óc hiện lên rất nhiều lộn xộn đoạn ngắn nhưng mà cái nào đó suy nghĩ rồi lại dị thường rõ ràng đứng lên hắn nhìn lấy người này áo đen nam tử nở nụ c ư ờ i khổ nguyên lai yến tề cũng sớm đã kể vai sắt cánh đứng lại với nhau áo đen nam tử cũng không như hắn cao lớn nhưng mà giờ phút này nhìn thẳng lấy hắn nhưng là tự nhiên mang theo một loại trên cao nhìn xuống ý tứ hàm xúc hắn nhàn nhạt đáp lại vũ kỳ nếu không phải nguyên võ đã đến bắt cảnh tại lộc sơn hội minh nguyên võ liền đã bị chết trịnh tụ có lẽ cũng đã chết vũ kỳ đã trầm mặc một lát sau đó nhìn người này áo đen nam tử nói ta nghĩ không có các người lớn như vậy vì ân đoán cá nhân vậy cũng rất tốt chỉ là muốn không đủ lớn nhìn liền cũng chưa đủ xa cho nên các ngươi liền sẽ không thành công áo đen nam tử nhìn xem hắn rất nghiêm túc nói ra vô kỳ lại đã trầm mặc một lát nói ngươi nói có đạo lý ta không muốn giết ngươi áo đen nam tử nhìn xem hắn chậm rãi nói các ngươi đã đã không có khả năng thành công liền không cần hy sinh vô vị coi như là phải chết ngươi cũng không cần mang theo rất nhiều người kể cả toàn bộ đại yên vương triều cùng ngươi cùng chết vô kỳ suy nghĩ một chút hắn còn chưa lên tiếng áo đen nam tử đã nói tiếp mặc kệ ngươi cùng yến đế có cái dạng gì ân o á n nhưng ân o á n của ngươi cũng chỉ là trịnh tụ tất cả cái kế hoạch bên trong một bộ phận nếu như khẳng định thất bại ngươi không cần kéo lấy rất nhiều chung với bộ hạ của ngươi kể cả bọn họ rất nhiều người nhà huynh đệ cùng ngươi cùng chết ta có thể cho ngươi còn sống ngươi không phải là vì chính mình mà sống lấy nhi là vì những người này vì đại yên vương triều mà sống lấy vũ kỳ cười khổ một cái sau đó rất nghiêm túc nói ra ngươi nói rất có lý ta không cách nào cự tuyệt nói xong câu đó hắn phát ra mấy đạo quân lệnh áo đen nam tử không người đối với hắn hành lễ gửi tới lời cảm ơn tiếp theo tránh ra một lối đường lại để cho người này biên quân thống x o á y mang theo hắn một ít trung thành bộ hạ ly khai bầu trời màu đen ý vẫn còn trong ngựa hoa viên màu đen ý vẫn là tại từ sáng đến tối thôn nhau lên khiến người ta không rét mà run một gã áo vàng nam tử nắm lấy cái dù đứng ở hiến đều trong ngõ phố hắn nhìn lấy trong hoàng cung màu đen ý cầm cái dù hai tay hơi hơi run r ậ y lên một mảnh hoàng diệp từ phía sau hắn cây h o ẹ trên bay xuống bị trên người hắn rung động loạn chân khí chấn thành bụi phấn trường lăng trong hoàng cung hoàng diệp rực rỡ rơi xuống như mưa một ga áo b à o màu vàng nam tử đi qua thạch đạo dị thường tính cẩn đem một phần văn tự giao cho hoàng hậu trịnh tụ bên ngoài thư phòng cung nữ tại trường lăng áo b à o màu vàng cũng không có nghĩa là hoàng tộc mà là có nghĩa là hoàng hậu người trong nhà có nghĩa là giao đông quận hoàng hậu nhìn rồi cung nữ tiếp lần lượt vào phần này văn tự nàng hoàn mỹ nhi l á n h khóc trên khuôn mặt nhiều hơn một phần khác thường tâm tình cái này tâm tình tựa hồ là cảm khái tựa hồ lại là phẫn nộ hoặc là chẳng qua là trong nháy mắt thất thần nhớ lại chỉ có chính nàng mới biết được rút cuộc là cái gì từ nguyên võ đăng cơ ba sơn kiếm chàng bị hủy bởi trong tay của nàng nàng liền dần dần cảm thấy hết thẻ đều ở nàng không chế mặc dù không có người nọ hết thẻ cũng đều cố gắng hết sức như nàng ý nàng tự hồ giống như chính thức được thiên mệnh thần chi không gì làm không được nhưng mà từ khi mân sơn kiếm hội bắt đầu nàng tự hồ vẫn tại bại nàng bị bại càng nhiều người nọ trong lòng hắn lưu lại âm ảnh liền càng ngày càng đậm liền càng ngày càng khuyết trương phát ra tự hồ muốn chiếm cứ nàng cả người bên trong nàng đem văn tự ném vào trước người trong chậu than sau đó chậm dại đứng dậy đi ra thư phòng đi về hướng thư phòng phía sau đi về hướng hoàng cung chỗ càng sâu hoàng cung chỗ càng sâu có một tòa đặc biệt hình p h ò n g chương 517, chứng minh chương 103, chứng minh chỗ này hình p h ò n g ở vào hậu cung ở chỗ sâu trong trước đây tại tiên hoàng lúc chẳng qua là với tư cách lanh cung mà lúc này một loại gọi là t ư ờ n g tư đằng dây leo dậy đặc bao vây lấy chỉ có một con đường có thể ra vào loại này tương tự tư đằng dây leo là một loại có thể dùng tham lam để hình dung ký sinh thực vật loại này dây leo ký sinh hết thể có thể ký sinh thực vật lúc chung quanh thực vật toàn bộ bị nó rút khô chất dinh dưỡng chết đi sau đó loại này dây leo liền bắt đầu giúp nhau ký sinh giúp nhau ký sinh giết chết chính là cuối cùng chỉ còn lại có một cây nhất tráng kiện dây leo cuối cùng mất đi có thể ký sinh chủ ký sinh lúc nó cũng sẽ không cắm dễ tại trong đất bùn cuối cùng chính là toàn bộ chết khéo vì vậy loại này dây leo sinh trưởng đến kết quả cuối cùng chính là hủy diệt đi xung quanh đầy đủ mọi thứ có thể ký sinh thực vật sau đó cuối cùng hủy diệt bản thân trừ phi có người tận lực cho nó cung cấp ký sinh cây cối chỗ này l ã n h cung hiển nhiên là có người cho loại này dây leo tận lực cung cấp lấy có thể ký sinh chủ ký sinh vì vậy hình ảnh giống như rất nhiều cố sự thư trong miêu tả cô hồn giã quỷ tụ tập c h i địa chết héo cây cối cùng dây leo tụ tập cùng một chỗ mà sống lấy hơn mười cọm dây leo sinh cơ bừng bừng màu đỏ tím ra giống như là phải nhỏ da huyết lúc hoàng hậu bước vào chỗ này lanh cung những thứ này dây leo giống như sống lại giống nhau rung động lắc lư như vui thích những thứ này dây leo đâm xuyên qua trong lanh cung tầm cung tầm cung đỉnh che kín lấy khô đằng cùng còn sống dây leo phía dưới lá khô thành thảm c u n g bình thường cây cối lá khô thành hoàng bất đ ộ n g loại này dây leo phiến lá mặc dù là khô héo rồi cũng là màu đỏ sầm đấy tựa hồ tỏ rõ sinh trưởng quá trình máu tanh cùng t ạ n g h ố c thân huyền đứng ở nơi này màu đỏ sậm trên lá khô phương hướng túi thấp đầu nghe quen thuộc tiếng bước chân chuyển đến mặt mũi của hắn rồi lại là không có có bất kỳ thay đổi nào chỉ có hai cái đồng tử bị n h u ộ n thành màu đỏ sợm tản r a nào đó yêu dị mà cuồng nhiệt sáng bóng đối với lời ngươi nói cố hoài chết đi quá trình ta nhập lại không hoàn toàn tin tưởng hoàng hậu thanh âm vang lên bởi vì ta hiểu rõ cố hoài nếu như hắn không chuẩn bị chiến thắng chiến ma ha năng lực hắn tuyệt đối không có khả năng mạo hiểm tiến vào tổ sơn hoàng hậu ngừng ở lại đây chỗ ngồi tẩm cung cửa ra vào nàng xinh đẹp hai mắt không mang theo bất luận cái gì một cái nhân tình tự nhìn xem túi thấp đầu thân、huyền. Cùng đợi câu trả lời của hắn dung mạo của nàng tựa hồ càng phát ra hoàn mỹ nhưng chính là vì càng thêm hoàn mỹ vì vậy giờ phút này nàng càng không giống như là trong cuộc sống người mà như là t h ầ n phận thân h u y ề n rất hiếm thấy tại trước mặt nàng đã trầm mặc một lát sau đó mới c h ầ m rãi nói ra người nói hoàn toàn chính xác không tệ của ta thật có dấu dếm bộ phận ta cũng đúng cố hoài ra tay vì cái gì hoàng hậu nhìn hắn một cái nói ngươi có lẽ minh bạch cố hoài đối với ta cùng đối với khắp cả đại tần vương triệu mà nói ý vị như thế nào t h a n h â m của nàng bình tĩnh mà không có bất kỳ tâm tình thậm chí không có bao nhiêu ngoài ý muốn nhưng mà mặc dù đây là thân huyền trong dự liệu sự tình trong thân thể của hắn nhưng như cũng không thể ngăn chặn chạy ra một ít hàn ý hắn không có khống chế thân thể của mình phản ứng lại để cho thân thể theo chân thật sợ hãi khe run lên bởi vì ta có lấy tư tâm hắn hít sâu một hơi như trước túi thấp đầu nói ra ta muốn sống ta nghĩ trở lại trường lang hoàng hậu lẳng lặng n g n g đầu nàng mắt đẹp tới cực điểm lông mi hơi hơi nhảy bóng lúc đ í c sau đó nàng xem thấy người này túi t h ấ p đầu đã đã mất đi một cái cánh tay đại phù thủy lao chủ nhân cực kỳ đơn giản mà hỏi cố hoài đều chết hết ngươi dựa vào cái gì còn sống ngươi dựa vào cái gì dám quay về trường lăng thân huyền lại đã trầm mặc một lát sau đó ngẩng đầu lên nên đón ánh mắt của nàng nói trong mắt của ta cố hoài c hết rồi ta tại trường lăng có lẽ sẽ trở nên hơi trọng yếu hơn một ít cái này như cũng là của ta tư tâm người có lẽ minh bạch ta không muốn cả đời này đều câu ở đằng kia trong thủy lao tối tăm không mặt trời hoàng hậu bình tĩnh nhìn hắn nói hơi trọng yếu hơn một ít ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì thân huyền cúi đầu nói trung hình lệnh hoàng hậu xinh đẹp lông mi lần nữa nhảy lên nhảy lên đến càng thêm rồn rập nàng hoàn mi khuôn mặt thậm chí hơi trắng đi một tí mang theo chân thật tức giận cùng hắn ý trung hình lệnh đây là một cái chưa bao giờ tại đại tần vương triều từng có q u a n trước chẳng qua là người kia tưởng tượng mà ở nguyên vũ đăng cơ nàng chính thức thành là hoàng hậu sau đó đừng nói không người nào dám tại trước mặt nàng đề cập tại toàn bộ trường lăng tại trên triều đình cũng không có bất kỳ người nào dám đề cập người kia dám đề cập cùng người kia mật thiết tương quan tưởng tượng thân huyền không có n g n g đầu chẳng qua là hít sâu một hơi nói ta mang về tục thiên thần quyết hoàng hậu bắt đầu trầm mặc nàng châm xuống l ặ n g yên toàn bộ trong điện không khí nhưng là trở nên càng thêm lạnh như băng tất cả không khí bị một loại đến từ cực cao tinh không u minh hàn khí làm bước đi thân huyền mín hơi hắn biết rõ nàng là tại cân nhắc cùng suy nghĩ mà hắn có khả năng làm sự tỉnh chính là chờ đợi cuối cùng sinh tử tên kia quán rượu thiếu niên thật đã chết rồi hoàng hậu đã trầm mặc một lát nhìn xem hắn nhưng là hỏi cái vấn đề này thân huyền khó khăn nhẹ gật đầu nói ô thị quốc cũng có thể chứng minh hoàng hậu nhìn xem hắn nói nhưng mà ngươi vẫn cần chứng minh chính ngươi mặc dù ngươi mang về tục thiên thần quyết nhưng đây chỉ là ngươi dùng để trao đổi điều kiện ta như trước không cách nào hoàn toàn tin tưởng ngươi thân huyền ngẩng đầu nhìn nàng rất nghiêm túc nói ra ta minh bạch vì vậy ta chỉ cần có thể chứng minh ta sẽ không oán h ậ n người hoàng hậu nhẹ gật đầu tỏ vẻ thỏa mãn thân huyền k h ô n g mình hành lễ sau đó trên tay của hắn nổi lên một cỗ tinh thuần bản mệnh khí tức một mảnh màu đỏ sậm lá khô từ trên mặt đất trôi nổi dựng lên hạ xuống trong tay của hắn nhưng là dần dần phát ra loại hồng ngọc sáng bóng trở nên như ngọc đá giống như trầm trọng trên bề mặt lá cây cũng bắt đầu che kín rất nhiều theo tâm ý của hắn khắc dấu văn tự cùng đường cong hoàng hậu lạnh lùng đôi mắt ở chỗ sâu trong xuất hiện khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung cuồng nhiệt s á t thái cái này chính là người kia đều mơ tưởng quan sát nhưng cuối cùng đều không có được tục thiên thần quyết mà bây giờ cuối cùng đã tới trong tay của nàng lúc cái mảnh này cuối cùng triệt để biến thành hồng ngọc bình thường lá cây rơi vào trong tay của nàng cảm giác lấy trong đó huyền ảo đường cong nhộn nhạo khí tức thân thể của nàng liền hơi hơi run dày đứng lên nàng liền có thể khẳng định cái này bộ điện tịch không thể nào là giả dối nàng không có nói cái gì nữa quay người ly khai thân đại nhân đ ã tội một g ã áo bảo màu vàng tu hành giả từ dây leo lúc giữa đi ra đối với thân huyền cười cười hắn mở ra tùy thân chuẩn bị lấy dương hòm không kiêng nể gì cả tại thân huyền phía trước mở ra sau đó hắn gần như thô bạo đem một lọ nước thuốc thông qua một căn giống ruột cương châm trực tiếp đâm vào thân huyền trên cổ một quặng huyết mạch bên trong thân huyền phát ra một tiếng rồn rập kêu rên hai chân như là thiết truy bình thường hướng mặt đất nghện búa một cái thân đại nhân những thủ đoạn này thế nhưng là người đã dạy ta đồng dạng ta ở chỗ nhìn à là y cũng ngươi ban bái tạo. t â nhân, nhân, n cũng sánh với ngươi hay vẫn là may mắn đấy. Chỉ cần ngươi có thể chống qua, chỉ cần ngươi phun ra lời nói, cùng trước, ngươi đối với hoàng hậu nương nương theo như lời giống nhau, bên ngoài còn có tốt tiền đồ đang chờ đại đấy, đối đồ đại với lời với lời hay chỉ thể chỉ hậu theo chờ có trước có ta tốt may qua, ra so v là vậy đại h không nên ghi hợp、ta. Nhìn â n ngươi cũng nên ta. xem thân huyền gương mặt thống khổ đến bắt đầu vạn mẹo người này háo bảo màu vàng tu hành giả nhưng là nợ nụ cười cười đến ngũ quan cũng gần như vạn mẹo tràn đầy t à n nhẫn cùng khoa ý tại kế tiếp trong tích tắc h ắ người k h ô n chút cảm cố c thân huyền thụ, một nào để ý n g đ ạ b ả này m háo khí tức cũng từ thân thể của hắn ra, những tức từ cũng của c lan ra, i bảo màu vàng tu hành giả thậm chí không có có dư thừa động tác đâu là bởi vì chính mình kịch liệt vật mẹo thân huyền cũng đã huyết nhục mơ hồ lại cũng nhìn không ra hình người nơi này là nơi bí ẩn nhất b ấ c cung nơi này có quá nhiều kinh người che giấu vì vậy được gan bại ở chỗ này người này áo bào màu vàng tu hành giả cũng chỉ có thể cả đời vây chết ở chỗ này vĩnh viễn không cách nào còn sống đi ra cái này l ã n h cung hắn là thân huyền bộ h ạ n h ư n g mà hắn nếu như sống ở nơi này không cách nào ra cái này l ã n h cung vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc thế giới bên ngoài hắn liền tự nhiên không cần phải nữa bận tâm thân huyền nhưng mà hắn cũng thật không ngờ chính là thân huyền lúc này lại hoàn toàn chính xác không có đối với hắn bất luận cái gì hận ý bởi vì tại trong qua lại nhiều năm thân huyền đều đang đợi có một cái cơ hội như vậy một cái như vậy chứng minh cơ hội của mình hắn dùng rất nhiều thời giờ đến luyện tập lại để cho mình có thể tiếp nhận được như vậy cực hình nói ra mình muốn nói ra lúc này hắn tuy rằng thừa nhận thường nhân đều không thể tưởng tượng thống khổ nhưng mà trong đầu của hắn như n g là thủy t r u n g bảo trì một k i a thanh minh người nào cũng sẽ không nhìn ra hắn lúc này huyết nhục mơ hồ trên mặt thậm chí còn treo một k i a lệnh t r ầ m biếm vui vẻ ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì hoàng hậu thanh n â m tựa hồ vẫn như trước tại nơi này trong lãnh cung quanh quần tôn quý hoàng hậu ta vì người dốc sức lâu như vậy người chẳng lẽ liền cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua hoặc là nói là chưa bao giờ thèm cân nhắc cho là ta căn bản không xứng cân nhắc ta rốt cuộc muốn cái gì vì cái gì những người khác nhưng là biết rõ ta rốt cuộc muốn cái gì cái này chính là người cùng người khác khác biệt giống như hiện tại người muốn dùng thủ đoạn như vậy sẽ khiến ta chứng minh chứng minh đấy chỉ là của ta tại người trong mắt thủy t r u n g chẳng qua là một cái có cũng được mà không có cũng không sao con chó cùng những cái kia áo b ả o màu vàng người không có gì khác nhau thân huyền lệnh châm biếm mà cười cười chương năm trăm mười tám thân sinh quyển thứ sáu năm đó sự tình các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một thân sinh một chiếc xe ngựa đang tại thông qua một chỗ sân khẩu sân khẩu cái này một mặt là đại tần vương triều lãnh thổ quốc gia mà đổi thành bên ngoài một mặt chính lúc à màu đại đất đi đỏ triều lãnh thổ quốc gia. Một gã quân tần tướng ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem cái kia chiếc gió sở sở sau vương về tướng lưng hướng trước lưng lãnh quân tần lãnh trên ngựa, nhìn ngựa, trẳng n gã thổ Một quốc phía phía xem xe áo bị i thổi h h ú n g bay p ấ trước phới, phất phới. như chiến Lúc kỳ t trường lăng loạn đối với sở chiến bại bị ép cắt dương sơn quận đây đối với ta quân tần mà nói chính là vô cùng nhục nhã nhưng trong mắt của ta cái nhục ngày hôm nay nhưng là càng lớn dương sơn quận bị cắt người này quân tần tướng lãnh rủ xuống mỹ mắt mặt trầm như sắt lạnh giọng nói tên kia quán rượu thiếu niên lúc trước tại trường lăng tu vi tiến cảnh thậm chí tại mân sơn kiếm hội trước sau làm hết thảy đều đầy đủ làm cho người kính nghệ tại đây ô thị trên chiến trường càng l à lập nhiều cái thế kỳ công nhưng mà hắn chiến sau khi chết thân nhân duy nhất cũng là bị đưa vào sở với tư cách nào đó bí mật không thể truyền bá trao đổi điều kiện nàng đích sắc rất lạnh tàn khốc lanh khốc đến không khỏi làm cho người nghĩ đến bản thân sau khi chết bên cạnh mình người gặp có hạng gì t a o nộ nghe nói ngày đó ly lăng quân tại ngô đồng dụng lá liền yêu cầu tên nữ tử này nhưng bị người này quán r ư ợ u thiếu niên ngược lại giải rác vài câu nhục nhãm mà quay về tên kia quán r ư ợ u thiếu niên lúc ấy thậm chí không là một gã tu hình giả lại có thể giữ được trường lăng nữ tử hôm nay chúng ta binh hùng tướng mạnh rồi lại ngược lại muốn xem lấy tên nữ tử này tiễn đưa sở thật sự là thật đáng buồn buồn cười người này quân tần biên quân đại tướng sau lưng có rất nhiều cùng một dạng với hắn cưỡi ngựa chậm đợi tướng lãnh chẳng qua là nghe hắn những thứ này xúc động phẫn nộ ngôn ngữ bọn hắn tuy nhiên cũng không ra tiếng một là bởi vì bọn hắn không có cao như vậy thân phận không dám như thế nói thẳng bình phán h a y là bởi vì bọn hắn biết rõ như là mình cũng không cách nào khống chế tâm tình ngược lại sẽ lại để cho người này tướng lanh tâm tình trở nên càng thêm không s o n g càng khó khống chế trong xe ngựa trưởng tôn thiện tuyết giống nhau thường ngày trong trẹo nhưng lạnh lùng ngồi tới sở đây là nàng lần thứ nhất ly khai đại tần vương triều tiến vào còn lại vương triều lãnh thổ quốc gia thực tế đối với nàng mà nói ly khai trường lăng càng là có thêm khác h à n g nghĩa ta tiếp nhận sắp xếp của ngươi chỉ là bởi vì liền cố hoài đều đã bị chết ở tại trong tay của ngươi chẳng qua là nhận thức ngươi năng lực nhưng nhập lại không có nghĩa là ta đã tha thứ ngươi t r ư ớ c xe ngựa phương hướng tiếng ngựa hí nối thành một mảnh trưởng tôn thiện tuyết cảm giác đã đến một loại giống như đã từng quen thuộc khí thức khẽ ngầm đầu xinh đẹp làm cho người khác vừa thấy sau đó tranh luận dùng quên mất trên mặt lòng lánh ra tầng một chính thức xưng ơ lệnh một hàng sở quân trận địa sẵn sàng đón quân địch hoàn thành văn tự giao tiếp sau đó một gã quân sư bộ dáng trung niên nam tử đã đến dĩ nhiên đứng ở trước chiếc xe ngựa này sở vương triều cảnh nội xốc lên màn xe nhìn thoáng qua trưởng tôn thiện tuyết tựa hồ xác nhận không sai giống như hướng phía mấy tên sở quân tướng lãnh nhẹ gật đầu nhưng kế tiếp hắn lại trước cũng không phản hồi cưỡi chiến xa mà là gan lớn cực kỳ trực tiếp xoay người tiến nhập thùng xe tại trưởng tôn thiện tuyết đối diện tòa hạng thùng xe đối với hai người mà nói cũng không rộng lớn người này trung niên nam tử liền chẳng qua là gật đầu làm lễ hắn tràn ngập cảm khái thanh n m vang lên nhưng là chỉ ở trong xe quanh quẩn đã lâu không gặp đây mới thực là cố nhân giọng nói vì vậy cái này chính là chính thức cố nhân không thể tưởng được ngươi còn sống trường tôn thiển tuyết rồi lại là không có nhìn người này hai tóc mai đã hơi trắng trung niên nam tử nàng có căm hận giống như quay đầu nhìn xem bị gió nhẹ lướt nhẹ qua chuyển động cửa sổ dèm xe trong trẹo nhưng lạnh lùng nói lâm trừ t i ể u an bài ngươi tới gặp ta ngược lại là tốn không ít tâm tư chẳng qua là ngoại trừ thấy nhiều qua mấy lần ngươi cùng bọn họ đối với ta mà nói có cái gì khác nhau sao trung nhiên nam tử hơi chát cười cười đã trầm mặc một lát lúc này mới nhìn xem nàng nói rất chân thành kỳ thật ngươi không nên hận hán bởi vì có một số việc ngươi nhập lại không biết trường tôn thiển tuyết càng thêm căm hận nhữ mày nói đều là đã che hòm quan tài kết luận sự tình nhắc lại những thứ này vẫn có ý nghĩa sao trung nhiên nam tử khuôn mặt càng thêm nghiêm nghị gật đầu đáp lại nói mặc dù đều là chuyện đã qua nhưng bất cứ chuyện gì đều có đúng sai lâm trừ i ể u để cho ta tới gặp ngươi thực sự không phải là bởi vì ta cùng ngươi đồng môn học nghệ coi như là sư huynh của ngươi mà là bởi vì ngươi nên biết ta tử chưa bao giờ nói láo trường tôn thiển tuyết trầm mặc không nói bởi vì nàng biết rõ người này nam tử nói rất đúng sự thật người này nam tử đồng dạng xuất thân xưa cũ quyền quý quý tộc đã từng cùng nàng có cùng chung sư phụ nhưng cuối cùng rồi lại cùng ba sơn kiếm chàng đi được rất gần tên của hắn là tên của hắn là công thâu trực nguyên bản hai thừa tướng bên trong có một vị trí hẳn là hắn đấy công ũ n g k h phải hắn bởi là là bởi vì x u ấ thâu t n cùng t vi, với mà ở với hắn trực h chỗ hắn cho thẳng ẳ n g giờ ở tới bây giờ đều là thẳng kể a thị biết toàn, rất thâu t phi, cũng không không chuyện nhập không hoàn hoặc phiến nói、láo. Người đối với lại nói diện. cũng Công năm đó láo. là đấy rõ r nhìn xem nàng trầm mặc không nói thời gian dần qua nói ra thương gia chủ trì biến pháp đích sắc là chủ ý của hắn nhưng mà thương gia rồi xúc phạm lúc đại đa số quyền quý lợi ích vì tạm thời tránh cho đại loạn cùng dẹp loạn một số người lựa d i ậ n lại để cho thương gia trước làm người chịu tội thay cái này rồi lại cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào cái kia lúc tại sở chờ hắn nhận được tin tức ngày đêm đi gấp đêm về thương gia đã chỉ còn một gã bé gái mồ côi chính bởi vì chuyện này hắn cũng đã cùng nguyên vũ ở vào tan vỡ biên giới thế gian đều cho là hắn vì đ ạ t thành mục đích mà không từ thủ đoạn nhưng mà kỳ thật hắn làm cho phạm sai lầm chẳng qua là đã tin tưởng trịnh tụ công thâu trực nhìn xem nhanh ngậm miệng trưởng tôn thiền tuyết chậm rãi nói năm đó cùng ngụy t r i n h chiến hắn lại để cho trịnh tụ ở lại trường lăng là muốn lại để cho trịnh tụ ước t h u ố c nguyên vũ kỳ thật khi đó hắn cùng các ngươi trong nhà kể cả còn lại tất cả nhà cũng đã trao đổi không sai biệt lắm đã cụ thể đến tất cả nhà tại tương lai trường lăng làm cho gánh chuyện gì tĩnh phong bên ngoài hầu chỉ cần đại tần vương t r i ề u lãnh thổ quốc gia có thể tiếp tục ra bên ngoài khuyết t r ư ờ n g hơn là phong không hết đấy công thâu trực nhìn xem lông mi bắt đầu nhảy lên trưởng tôn thiền tuyết hít sâu một hơi chậm rãi nói ra nhưng mà hắn thật không ngờ trịnh tụ sẽ cùng nguyên vũ đứng trùng một chỗ trong vòng một đêm diệt tứ đại quý tộc hắn cũng căn bản không biết rõ tình hình mà cái này chính là hắn và nguyên vũ triệt để tan vỡ m â u chốt hắn cuối cùng cùng với trịnh tụ ngưu đồ sự tình chính là làm ba sơn kiếm chàng cùng bình thường rời khỏi trường lăng nhưng mà thật không ngờ nhưng là nguyên vũ cùng trịnh tụ trước tiên làm khó dễ trường tôn thiện tuyết bờ môi miết như tuyến khóe m ô i nhưng là không ngừng rung động ngươi nói những chuyện này hắn đều hoàn toàn không biết rõ tình hình nếu là ngươi liền lời nói của ta cũng không tin còn có một người đủ để chứng minh công thâu trực nhìn xem rốt cuộc mở miệng nàng chân thành nói dạ kêu i biết do những chuyện này cùng hắn không quan hệ trường tôn tiển tuyết ngẩng đầu lên cũng đã là che hòm quan tài kết luận sự tình rồi nhắc lại những thứ này vẫn có ý nghĩa sao nàng chậm dãi đấy lại nói cái này một câu đây là nàng lần thứ hai nói những lời này đương nhiên là có ý nghĩa công thâu trực nhìn xem nàng thời gian dần qua nhẹ nói nói hắn vội vã chạy về trường lăng chính là sợ ngươi không tiếc hết t h ể trực tiếp đi cùng trịnh tụ dốc sức liều mạng chẳng qua là đến cuối cùng hắn cũng thật không ngờ c hắn í n như tăng dùng nhiều người như tánh mạng, đến h thể khốc, thể h tụ có được có buộc làm vậy vậy ép xuất tuyết Trường tôn thiền trầm hiện. mà càng ngậu nhiên h n đều hồ dị thêm a trói chăm chú nhìn nàng rất trực tiếp nói ra ngươi có lẽ minh bạch hắn đối với ngươi cũng không phải là chẳng qua là giống như đối với thương gia tiểu thư giống nhau chẳng qua là xuất phát từ áy náy hắn vẫn đối với ngươi rất thưởng thức chỉ là bởi vì hắn nhận thức trịnh tụ trước hắn không cách nào tiếp nhận tình cảm của ngươi vì vậy chỉ có thể đem ngươi coi là hồng nhan c h i kỷ ít nhất trong mắt của ta nếu là không có trịnh tụ nếu là hắn không có gặp được trịnh tụ hắn cái thứ nhất sẽ thích đấy chính là ngươi chương năm trăm mười chín yêu hận thật tình như thế khiến cho một cái đã không trên thế gian người mà năm đó đến cùng có thích hay không một người đối với một người là thuần túy xem thành bằng hữu bình thường hay vẫn là hồng nhan c h i kỷ thực tế khiến cho hắn cái nào đó người yêu không tồn tại dưới tình huống có thể hay không yêu mến một người khác cái này tựa hồ là một chuyện rất nhàm chán nhưng mà đây đối với song phương mà nói tuy nhiên cũng rất trọng yếu đối với công thâu thẳng mà nói đây là một người mà hắn tôn kính nhất một trong những nguyện vọng của hắn là người mà hắn đi theo cả đời hắn biết rõ năm đó chính là cái người kia một mực rất muốn tìm được trường tôn thiện tuyết vẫn muốn giải trừ hiểu lầm của trường tôn thiện tuyết đối với hắn đối với trường tôn thiện tuyết mà nói thành kiến cảm thấy càng thêm sâu nặng nàng là trường lăng công tôn gia đại tiểu thư tại ba sơn kiếm tràng quật khởi phụ tá nguyên võ biến pháp lúc trước trường lăng có quyền thế nhất đấy chính là dùng công tôn gia cầm đầu xưa cũ quyền quý thân phận của nàng thậm chí so với đại tần công chúa cao hơn quý nhân nàng gặp hắn bất chấp hết tất cả đã yêu hắn nhưng mà hắn cùng trịnh tụ đi cùng một chỗ người kia chẳng những từ chối nhã n h ậ n nàng tình ý yêu thương hơn nữa quay đầu đã diệt công tôn gia lớn như vậy công tôn gia nhiều người như vậy cuối cùng chỉ còn lại có một mình nàng mấu chốt nhất ở chỗ công tôn gia từng có đối phó cơ hội của hắn đang là vì nàng cùng người nọ quan hệ mới buông tha cho cái nào đó s ắ t cục tùy ý người nọ lớn lên từ ý nào đó trên mà nói công tôn gia nhân tin tưởng người nọ đối với tình cảm của nàng dù là có trịnh tụ trước đây đều không đến mức thua nàng tình ý bị cự tuyệt c ũ n g bị lừa gạt bị lợi dụng là hoàn toàn bất đồng sự tình nàng lúc này trầm mặc không nói nết lấy bờ m ô i nhưng là cũng không ở bắt đầu run rẩy ngươi có lẽ hiểu rất rõ hắn n h ư hắn không phải ngươi lúc trước cho rằng những người kia trịnh tụ phương pháp tuyệt đối không có khả năng thành công hắn tuyệt đối không có khả năng bởi vì phải cứu một số người mà tình nguyện chính mình chết trận tại trường lăng nhìn xem bờ môi cũng bắt đầu bắt đầu run rẩy trường tôn t h i ệ t tuyết công thâu rồi lại là tạm dừng kể rõ hắn nhìn lấy trường tôn t h i ệ t tuyết rất đúng trọng tâm trực tiếp nói ra từ ý nào đó trên mà nói trịnh tụ so với ngươi thành t h ủ nàng so với ngươi hiểu rõ hơn hắn trong xe nhiệt độ chợt hạ xuống có chính thức xanh đen sắc băng tuyết nương theo lấy trường tôn thiện tuyết hô hấp xuất hiện ở cái này trong xe ở ngoài thùng xe không có bất kỳ biến hóa nhưng mà xe này mái hiên co quắp trong không gian nhưng là có kinh khủng sát ý tại sát phạt trường tôn thiện tuyết vô cùng chậm rãi lạnh giọng nói ý của ngươi là ta căn bản cũng không nên hoài nghi hắn hắn là lúc ấy toàn bộ trường lăng người chủ trì tuy còn trẻ tuổi rồi lại là các ngươi tất cả mọi người tôn kính dẫn đầu đại ca người nhà của ta tại trường lăng bị đ ổ diệt ngươi để cho ta căn bản cũng không nên hoài nghi hắn thời gian sẽ chứng minh hết thảy công tâu thẳng biết rõ nàng lúc này tu vi có thể dễ dàng giết chết chính mình nhưng mà hắn không có bất kỳ sợ hãi chẳng qua là chăm chú nhìn nàng chậm rãi nói ít nhất tại hắn chết trận trường lăng khi đó ngươi liền có lẽ minh bạch nguyên võ cùng trịnh tụ đốt đi nhiều như vậy sách giết nhiều người như vậy còn không phải muốn rất nhiều sai lầm đều đẩy tại trên đầu của hắn trường tôn thiện tuyết hít sâu một hơi trong xe xanh đen sắc băng tuyết biến mất vô tùng nàng trong trẹo nhưng lạnh lùng lắc đầu nói có lẽ hắn cũng không phải là nghĩ như vậy có lẽ hắn là muốn tìm đường sống trong coi chết có lẽ cựu tử tằm có khởi tử hồi sinh thủ đoạn công thâu trực tiếp dùng ánh mắt quái vật ánh mắt nhìn nàng thế gian nào có khởi tử hồi sinh thủ đoạn mặc dù là có một người thân thể tinh thần ý chí toàn bộ tán loạn muốn khởi tử hồi sinh đó chính là chính thức nịch thiên tri pháp cái này chỉ sợ cùng bước lên trong truyền thuyết cựu cảnh không cũng không khác biệt gì ai có thể bảo đảm không sơ hở tí nào nếu không thể bảo vệ không sơ hở tí nào ai dùng chết trước rồi sau đó sinh dùng chính mình sinh tử đến tiền đặt cược dừng một chút về sau khoe miệng của hắn cũng nhịn không được đã có chút ít ý trào phúng nếu là thay đổi trịnh tụ hoặc là nguyên vũ tự nhiên là được ngấm ngầm chịu đ ư ợ c nhịn xuống kiếm một cái k h á c không sơ hở tí nào thời cơ lại phản công báo thủ trường tôn thiển tuyết đã trầm mặc thật lâu nói giống như hắn vô cùng tin tưởng trịnh tụ trải qua rất nhiều năm về sau ta học được duy nhất sự t ì n h chính là không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào ta nghĩ gặp thoáng một phát cú vọ chỉ cần nguyên g u y ệ n ý công t â u thẳng lần nữa gật đầu t r â n thành tha thiết nói hắn có lẽ càng muốn gặp ngươi trường tôn thiển tuyết khuôn mặt khôi phục trước sau như một trong trẻo nhưng lạnh lùng nghe xe ngựa bánh xe tiếng vang nàng quay đầu nhìn theo thùng xe lắc lư mà không đoạn phiêu đã ngựa d è m xe nói khẽ sở dĩ ba sơn kiếm chàng những năm này cũng không có chính thức biến mất ngươi có thể ở sở lại có thể làm sở hòa trịnh tụ đạt thành hiệp nghị đem ta trở thành giao dịch nào đó phẩm giống nhau an toàn đưa đến đất sở cái này đã nói rõ ràng à, toàn bộ đại sở vương triều hiện tại thực tế đều là các ngươi ba sơn kiếm chàng hay sao Công thẳng nợ tâu bách,、so、nhẹ nhẹ. bách lý tố tuyết lúc này trong tay cũng có một mảnh lá cây miếng lá cây này đồng dạng đỏ sậm như khô cạn máu tươi ngưng tụ thành đồng dạng có rất nhiều huyền ảo đường cong t ĩ n h lưu ly l ĩ n h nộ g không xuất ra những thứ này huyền ảo đường cong lúc giữa hàng nghĩa nhưng mà nàng tìm hiểu quá như vậy p h ụ tuyến cho nên hắn rất quen thuộc những thứ này đường cong t r u n g tản mát ra đặc thù nào đó khí tức cái này đâu có thể là mân sơn kiếm tông trí cao tuyệt học miếng lá cây này là thân huyền quay về trường lăng quay về hoàng cung lúc trước đưa đến mân sơn kiếm tông thục thiên thần quyết rơi vào thân huyền tay nàng rất khó tin tưởng mình đi theo rồi thật lâu tên kia quán rượu thiếu niên thật sự chết đi nhưng mà nàng tin tưởng nếu là hắn không chết tuyệt đối sẽ không lại để cho tục thiên thần quyết rơi vào thân huyền trong tay cái kia thân huyền cố ý âm thầm đưa tới như vậy một mảnh đại biểu cho tục thiên thần quyết lá cây lại là có ý gì tâm tình của nàng quá mức kích động nghĩ mãi mà không rõ đinh ninh không có chết bách lý tố tuyết mở miệng câu nói đầu tiên nhưng là lại để cho hô hấp của nàng trực tiếp dừng lại làm nàng không thể tin ngẩng đầu lên hắn là bà sơn kiếm tràng nhân bách lý tố tuyết lại nói một câu lại để cho thân thể của nàng càng thêm cứng ngắc sau đó bách lý tố tuyết nhìn xem nàng nói tiếp thân huyền lựa chọn bà sơn kiêm tràng tịnh lưu ly như trước không thể giải thích vì sao ngơ ngác nhìn bách lý tố tuyết bách lý tố tuyết mặt không biểu tình nhìn xem trong tay hồng diệp nhìn xem nó tại hàn ý bên trong hóa thành vụ băng t ụ c thiên thần quyết bị sửa động tới nghe được hắn những lời này tịnh lưu ly rút cuộc kịp phản ứng nàng khó khăn hô hấp lấy r u n g g ọ n g nói đây là đinh ninh sửa đổi quá tục thiên thần quyết hắn cố ý lại để cho như vậy tục thiên thần quyết đến trình tự trong tay bách lý tố tuyết nhìn xem nàng không có trả lời nhưng mà đối với hắn vô cùng quen thuộc t ị n h lưu ly đã từ ánh mắt hắn bên trong thần sắc thấy được đáp án trong lòng của nàng đ ố n g nhiên bay lên một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung cuồng hỉ cảm giác sư tôn nàng do dự một lát nhìn xem bách lý tố tuyết hỏi năm đó ngươi cùng ba sơn kiếm chàng người kia lúc trước rút cuộc đã xảy ra chuyện gì ngươi vì cái gì như vậy thống hận hắn t r ư ơ n g năm trăm hai mươi thân sinh cự đầu cái này là năm đó một đoạn năm đó bí mật ai cũng rất muốn biết năm đó bách lý tố tuyết cùng người kia giữa đến cùng phát sinh qua cái dạng gì gớm mắc thế cho nên người nọ đều muốn tiến mân sơn kiếm tông quan sát một lần mà không thể được chẳng qua là hầu như không người nào dám cũng không có ai có cơ hội ở trước mặt hỏi bách lý tố tuyết có quan hệ bách lý tố tuyết cùng người nọ ở giữa gớm mắc người tu hành trong thế giới từng có rất nhiều loại suy đoán trong đó đại bộ phận người cảm thấy có khả năng nhất suy đoán đúng bách lý tố tuyết kỳ thật cùng người kia từng có giao thủ bởi vì người nọ tại trường lăng vừa mới nổi danh lúc là được rồi khắp nơi tìm mạnh mẽ đại kiếm sư khiêu chiến thế cho nên hiện tại trường lăng khiêu chiến quyết đấu đều là ý nhiên thành phong ngay cả không ứng chiến đều bị cho rằng là cực kỳ nhu nhược biểu hiện đại bộ phận mọi người suy đoán người nọ kỳ thật khiêu chiến qua bách lý tố tuyết mà bách lý tố tuyết không địch lại bị nhục nhã cho nên về sau người nọ đều muốn tiến mân sơn kiếm tông quan sát một lần bách lý tố tuyết nhưng là bế sơn môn không gặp người nọ cuối cùng cả đời đều không có có thể tiến vào mân sơn kiếm tông kỳ thật đã liền tịnh lưu ly đều là như thế này đoán bởi vì khi nàng đặt câu hỏi bách lý tố tuyết trầm mặc không nói lúc nàng nhịn không được hỏi sư tôn chẳng lẽ hắn thật sự khiêu chiến qua ngươi bách lý tố tuyết khỏe miệng hiện ra mỉm cười hắn cười thời điểm trên khỏe miệng vểnh lên tràn đầy ngạo ý chẳng qua là trong ánh mắt nhưng là tràn đầy cảm khái cùng trào phúng hương vị hắn lắc đầu nói ra ta cùng hắn không có giao thủ ta bế sơn môn không gặp hắn chỉ là bởi vì hắn quá ngu xuẩn quá ngu xuẩn t ị n h lưu ly kinh ngạc nhìn xem hắn nàng khó có thể tưởng tượng toàn bộ thiên hạ cũng biết ngày xưa người nọ đúng thiên hạ độc nhất vô nhị thiên tài vô luận đối với tu hành cảm ngộ hay vẫn là xuất quân chiến tranh tranh đấu gay gắt đều là không người nào có thể bằng được tại năng xem mặc dù là nàng tôn kính tới cực điểm đích sư tôn tựa hồ cũng không có tư cách nói người nọ quá ngu xuẩn ngu xuẩn chính là ngu xuẩn chuyện cũ năm xưa cũng không có chuyện gì để nói đấy bách lý tố tuyết xoay người sang chỗ khác không nói thêm gì nữa tĩnh lưu ly nhìn xem bách lý tố tuyết bóng lưng cho là hắn là ở trầm mặc nhìn xem đỉnh núi muôn đời không thay đổi băng tuyết nhưng lại không biết hắn chẳng qua là đang nhìn trường lăng nhìn xem nhìn không tới hoàng cung ánh mặt trời rơi tại trường lăng hoàng cung chỗ sâu trong lãnh cung giống như máu tương tư đằng chậm rãi thu hồi đến trên x à nhà giao thoa vòng tại đình điện phía dưới hình phạt trên giường một cái huyết nục mơ hồ thân ảnh hoặc là nói là một đoàn huyết nục mơ hồ huyết nục đang không ngừng vặn vẹo lên phát ra từng tiếng thê lương tiếng rên rỉ hoàng b à o người tu hành có chút tiếc nối đem đâm vào thân huyền huyết đ ụ c bên trong châm nhỏ từng đám cây rút ra ngay cả máu tươi cũng không trả lau sạch sẽ liền thu nhập hợp sát hai gã chịu trách nhiệm ghi chép quan viên nhưng là không hề giống người này cả đời đều khó có khả năng thoát ly cái này lãnh cung hoàng b à o người tu hành giống nhau mà là đối với hình phạt trên giường vặn b ẹ o thân huyền cực kỳ tôn kính không mình hành lễ tại rút lui rời khỏi cái này hành cung lúc cái này hai gã quan viên đều là nhẹ giọng đối với thân huyền chúc mừng chúc mừng thân đại nhân lúc cái này hai gã quan viên thối Lại có hai gã quan viên có bước nhanh đến. Một tên là tuổi già y quan gã đến. m ộ trong tên tuổi bắt tận thân huyền thương thế. Một tên là y quan, mang theo sạch sẽ thân thể tất cả đồ vật cùng một bộ hoàn toàn t quan, năng nhanh đến huyền quan, mang cùng hoàn quan là lý là già đầu mới y y bộ đồ khả sạch phục. cả xử sẽ lãnh cung máu tanh hương vị bị tẩy đi bắt đầu tràn ngập một ít hiếm thấy linh dược chỉ có mùi thân h u y ề n trong miệng thống khổ rên dị cũng chầm c h ầ m biến mất chẳng qua là biến thành trầm trọng tiếng hít thở thân đại nhân người nhịn lửa chịu đựng người khổ tận cam lai vinh hoa phú quý đều tại phía sau như vậy dược vật ngay cả ta cả đời này đều chưa thấy qua hai lần hoàng hậu nương nương đối với ngài sau này từ không cần nhiều lời tuổi già y quan tại thai của hắn b ờ nhẹ lời nói khi hắn xem ra chỉ có đến lúc này thân huyền mới sẽ bắt đầu thức tỉnh có chính mình ý thức tự chủ thân huyền thân thể bị dần dần thanh lý sạch sẽ trên người huyết nhục bắt đầu tân sinh thậm chí ngay cả thống khổ đều nhanh chóng bị mát lạnh dược lực dưới áp chế rời đi nhưng mà ngay cả người này tuổi già y quan đều cũng không biết là thân huyền lúc này nghe được hắn những lời này lúc khỏe miệng nhưng là cũng hơi n h ế t lên liên lụy ra một đám cực kỳ trào phúng vui vẻ đem một người làm bị thương tới tận cùng mặc dù dùng tới tốt nhất linh dược xem như là ân huệ mặc dù huyết nhục cùng tu vi có thể b ổ được trở lại nhưng thật sự đầy đủ mọi thứ đều có thể b ổ được trở lại sao thân huyền tại trong lòng lạnh châm biếm mà cười cười hắn lúc này càng lộ ra trống giống đồng tử nhìn xem phía trên đỉnh điện phía trên đỉnh điện khô đằng ở bên trong cái kia duy nhất còn sống vài gốc tối hồng sắc dây leo hút đã đến mới mẹ chất dinh dưỡng đặc biệt kiểu diễm trong đó một trên căn thậm chí phun ra mới mầm m ỏ khi hắn tại trong lòng lạnh châm biếm mà cười cười lúc mặc màu vàng nhạt bảo phục hoàng chân vệ đang tại vọng lâu bên trên trầm mặc rừng ở một đoạn đang tại kiến tạo trong tường cơ thanh n à y tường trụ cột từ đông khởi tại toàn bộ trường lăng thành bên liên giới đã kiến tạo kéo dài rất nhiều bên trong tường cơ chỉ chờ khai thác núi đá vận g u y ê n vốn không có tường thành trường lăng thành sẽ gặp rất nhanh đứng sừng sững lên một cái hùng vĩ tường thành ngoại trừ những như kia cự nhân đứng vững tại trường lăng vọng lâu bên ngoài nay tường thành độ cao sẽ vượt qua trường lăng nội thành còn lại tất cả kiến trúc độ cao ở phía xa mặt khác một tòa vọng lâu lên mấy tên tướng lãnh cũng đang trầm mặc nhìn xem hoàng c h â n vệ trường lăng thành lúc trước không có tường thành các nơi vọng lâu quân coi giữ đều có thủ tướng tuy có cao nhất tướng lãnh nhưng kỳ thực cao nhất tướng lãnh nhưng đều là nghe lệnh bởi mặc thủ thành mặc thủ thành kỳ thực liền là cả trường lăng quân coi giữ thống xoáy tối cao nhất đang võ ti tại trường lăng ở trong tuy có đóng quân quân doanh trường lăng bên ngoài tất cả quân đội cũng về đang võ ti điều khiển nhưng thành quân coi giữ như cũng là một cỗ cực kỳ trọng yếu cũng rất lực lượng cường đại mặc thủ thành sau khi chết tại hoàng hậu bày mưu đặt kế phía dưới thành quân coi giữ liền rất tự nhiên rời giao cho hoàng trân vệ trên tay hoàng trân vệ đúng mặc thủ thành đệ tử bình thường cũng một mực đi theo mặc thủ thành học tập đối với hắn tiếp nhận mặc thủ thành vị trí thủ vệ quân tất cả tướng lãnh đều không có dị nghị cùng k h n g phục nhưng mà làm bọn hắn đều có chút khó có thể lý giải đúng rồi hoàng trân vệ nguyên bản là được rồi một ti ti thủ lúc tường thành kiến tạo Thủ vệ quân đối ồ n chuyển g loạt với trung hạ giai quan viên mà nói trung hình lệnh ba chữ kia có lẽ cũng không coi vào đâu nhưng mà đối với những trải qua này ngày xưa biến hóa cùng ba sơn kiếm tràng chi biến chuyện xưa cao giai quan viên mà nói ba chữ kêu lại quá mức kêu k lại i quá nhưng tâm động phách. Thế nhân đều biết、đại、tần nhân động đều đại phách. v ơ thế r i ệ u n a ba n chóng cường sơn h có đại bởi i vì k m t r à nhân g tràng có ba sơn kiếm t ú c đẩy đại triệu biến tần thế vương Nhưng n pháp. h phần lớn chỉ biết chủ sự biến pháp đúng rồi thương gia lại cũng không biết ngoại trừ thương gia bên ngoài còn có lý g i a lý g i a biến hình pháp thương gia biến tổ pháp lý g i a trọng hình mà chỉ cùng đưa ra một ít tưởng tượng thậm chí đã vượt qua hoàn quyền mấu chốt nhất đúng rồi trung hình lệnh đúng người kia một cái tưởng tượng đúng áp đảo các ti phía trên một cái quan chức những thủ này thành đem cao giai tướng lánh không thể giải thích vì sao hoàng hậu lại như thế nào hội lại mở cái này t r u n g hình lệnh nhưng bọn hắn có thể khẳng định chỉ muốn tin tức này xác thực là thật cái kia sau này trường lăng sẽ nhiều ra hai đại đủ để địa vị tiếp cận thậm chí cân bằng hai tướng tự đầu một cái là được rồi lúc này bọn hắn chỗ đi theo hoàng c h â n vệ một cái bắt đầu từ cái này đại phù thủy lao bên trong đi ra thân huyền nam trinh bắc chiến hy vọng xa vời phong h ậ u cuối cùng là còn không bằng hình phòng trong đi ra một gã ác q a n một gã thủ thành đem cười lạnh lắc đầu nói ra hắn nói những lời này đúng liên tưởng đến tên kia đã chết rời đi hổ làng quân đại tướng quân lương liên tâm tình của hắn lúc này có chút bất bình đại biểu cho tuyệt đại đa số tướng lanh tâm tình chúng ta như thế nào nghĩ cũng không trọng yếu bên cạnh hắn một gã khác tướng lãnh lúc này nhìn hắn một cái đạm mạc hơi trào phúng ta chỉ đúng hiếu kỳ thánh thượng tâm tình thánh thượng đối với những cách làm này của nàng sẽ như thế nào nghĩ chương năm trăm hai mươi mốt thân sinh tất cả thủ thành đều không ai có ý kiến không hề ngôn ngữ thiên hạ ai cũng biết trịnh tụ đúng đại tần vương triều có quyền thế nhất nữ chủ nhân thậm chí có thể nói là lúc này đầy trưởng lăng chính thức người chủ trì bởi vì ai cũng biết nguyên vũ từ sau khi lên ngôi phần lớn thời gian liền đều là đang bế quan tu hành hầu như tất cả chính sự đều là giao do hai tướng cùng trịnh tụ xử lý nhưng mà đối với trịnh tụ tất cả người tần thái độ đều rất vi diệu nàng đối với toàn bộ đại tần vương triều lánh khốc thống trị làm đại tần vương triều tại những năm này đến nay vẫn chưa có được thứ tự cùng cường đại nhưng mà nàng lánh khốc luôn sẽ cho người sinh ra rất nhiều không khoái giống như nàng lúc trước đối với mặc thủ thành thái độ hơi trọng yếu hơn nguyên nhân đúng trên người của nàng thủy t r u n g có người kia là cấn tại những tướng thủ thành này xem ra mặc dù nàng cuối cùng phản bội người nọ lựa chọn nguyên vũ nhưng nàng dù sao đã từng là người kia nữ nhân rất nhiều năm qua bọn hắn chỗ thuần phục thánh thượng lựa chọn quên đi cùng xóa sạch nhưng mà nàng làm một ít chuyện nhưng là không ngừng lại làm cho người ta nhớ tới người nọ t h á n h ý không thể phỏng đoán nhưng mà đối với những người cũng không thích trịnh tụ này mà nói bọn hắn thực sự thập p h ầ n rõ ràng đại tần vương triều cường đại liền là vì thánh thượng cùng hoàng hậu thân mật gắn bó thánh thượng tu vi cường đại và hòa hoàng hậu thống trị vô song đối với toàn bộ khổng lồ đại tần vương triều mà nói trọng yếu nhất là được rồi thánh thượng đối với hoàng hậu làm những việc này thái độ cùng ý tưởng thân huyền trung hình lệnh sao uy nghiêm mà âm u d ậ y đặc trong hoàng cung mặc áo vải nguyên vũ hoàng đế ngồi ở trên giường hắn lạnh nhạt nhìn xem triển khai ở hắn trước người một cuốn văn thư bình thản lắc đầu sau đó nhắm lại hai mắt nhắm mắt có nghĩa là một vòng mới tu hành bắt đầu biểu đạt ý tứ là được rồi không thấy làm như không thấy đối với trịnh tụ làm hết thảy hắn vẫn giống như trước đây tùy ý trịnh tụ phong túng mà làm như không thấy trong hoàng cung rất đẹp và tĩnh mịch nhưng mà hành tẩu tại người ở bên trong nhìn xem hoàng đế tu hành sử dụng tinh thất nhìn xem hai tướng tướng các nhìn xem trong hậu cung hoàng hậu thư phòng chỗ phương vị đều là cảm thấy hết sức kinh hoàng bọn hắn đều cảm thấy có đại sự sắp phát sinh nhưng mà lại hết lần này tới lần khác không có bất cứ chuyện gì phát sinh hết thể bình tĩnh như ngày xưa hoàng hậu chỗ ngồi cái bàn đi phía trước rời rồi chút ít càng thêm tới gần cái kia huyền ảo sân vườn cùng với màu trắng linh khí lượn lờ linh tuyển linh tuyển bên trong tất cả linh liên cánh hoa cũng đã t à n lụi kết xuất rồi căng đầy đài sen những lượn lờ kia màu trắng linh khí tựa hô cũng tại hướng lấy đài sen bên trong hạt sen hội tụ mà đi cái kia mỗi một viên chưa thành thục hạt sen giống như là nguyên một đám đơn độc người tu hành lộ ra một loại khó tả tinh thần vận hoàng hậu hoàn mỹ trên khuôn mặt tản ra giống như đồ sứ sáng bóng ánh mắt của nàng nhìn như bình tĩnh lại thêm tại trong sân vườn xuyên thẳng qua mê ly trong ánh sáng nhưng mà cảm giác trong thế giới nhưng là một mảnh sóng to gió lớn cảm giác của nàng đã đến ngày bình thường đều không thể chạm đến tinh không chỗ cao cái kia một trôi xuất từ triệu kiếm lô nhưng bị nàng cưỡng ép bắt đến bùn mạng kiếm lúc này đây khó khăn xuyên qua nhất mỏng manh không khí khu vực giống như chính thức thoát ly cái này thiên địa như hóa thành ngôi sao chậm rãi xuyên thẳng qua tại tịch diệt trong tinh không cảm giác của nàng liền dây dưa thanh kiếm này cố gắng lại để cho thanh kiếm này lại tiếp nhận dĩ vãng nàng không cách nào chạm đến tinh h ỏ a rèn luyện cái này đối với nàng mà nói đúng là hoàn toàn mới tìm tòi cũng là thật lớn mạo hiểm chờ đây lấy nàng ý chí tiểu kiếm t i ể u như cùng trong b i ể n rộng một chiếc thuyền lá nhỏ tuy thời đều có lật út nguy hiểm mỗi một đám hoàn toàn mới tinh h ỏ a rơi vào cái này trên tiểu kiếm trên tiểu kiếm nguyên khí liền bị cháy ra một đám khói khí thân kiếm liền kịch liệt run r u dày loại đau khổ này ý tứ hàm xúc liền tự nhiên truyền lại quay về cảm giác của nàng thế giới tác dụng tại thân thể của nàng trôi này triệu tứ bồn mạng kiếm trải qua nàng ngày đêm rèn luyện về sau liền gần như biến thành của nàng bồn mạng kiếm bồn mạng kiếm thống khổ liền là chân chính thống khổ nhưng mà nàng lại đúng không có chút nào cảm giác thống khổ bởi vì một loại cực lớn sung sướng thủy chung tràn ngập nàng cả người toàn bộ tinh thần thế giới trên tiểu kiếm mỗi một đá m nguyên khí bị cháy nhìn như tràn đầy nguy cơ lúc liền có tinh quang bị ý chí của nàng từ bốn phương tám hướng dẫn tụ họp tới đây rót vào trôi này tiểu kiếm bên trong những tinh quang này hóa thành nguyên khí cùng tàn lưu ở trên tiểu kiếm tinh h ỏ a kết làm một thể chính thức lắng động tại đây tiểu kiếm bên trong tiểu kiếm tầng ngoài ngẫu nhiên có mảnh vụn như là s á t ve rơi xuống nhưng mà cả trôi kiếm nhưng không thấy thu nhỏ lại trôi này tiểu kiếm tựa hồ tại từ trong mà bên ngoài tân sinh mà nàng lúc này cũng cảm giác mình tại tân sinh nàng là thiên tri tiểu nữ nhưng mà ra giao đông quận liền gặp người nọ dù thế nào ưu tú lại không thể vượt qua người nọ đợi đến lúc người nọ biến mất nguyên vũ liền qua bắt cảnh vô luận là trước kia hay vẫn là hiện tại nàng đều mang theo người nọ hoặc là nguyên vũ lạc ấn tự cảm thấy thủy chung tại dưới bóng của hai người kia hiện tại triệu kiếm lô đủ để thừa nhận nàng ý chí cùng tinh hỏa rèn luyện kiếm nơi tay lại có được tục thiên thần quyết mang nàng tiến vào hoàn toàn mới thiên địa tâm cảnh của nàng lúc này giống như ngày đầu tiên tiến vào trường lăng lúc như vậy tự do lúc trôi này tiểu kiếm đột phá nàng vốn có cảm giác phần cối u tầng ngoài giống như là s ắ c ve tầng tầng bong ra từng mảng nên đón tân sinh lúc người mặc hoàn toàn mới quan phục thân huyền đang từ này tòa l ã n h cùng chậm rãi đi ra hắn quan phục đúng trường lăng trước đó không có màu tím sậm trên mặt quần áo hình dáng trang sức vặn b ẹ o như là xiềng xích trên người hắn huyết nhục miệng vết thương cũng đã đóng vẫy chóc ra nhưng mà d a thịt nhưng lại như t r ư ớ c g ồ ghề sâu cạn không đồng nhất giống như là dưới làn da ẩn giấu lấy rất nhiều k h â đẳng tân sinh huyết nhục như chiếc tê dại ngứa không chịu nổi nhưng mà hô hấp lấy mới mẻ không khí thân huyền nhưng là không hiểu cười hắn cũng nên đón hắn tân sinh tiến thượng đô một cuộc do ngoại vương phát động phản loạn đã bị triệt để bình định rất nhiều ngoại quận huyện chạy tới quân đội đã bắt đầu rút lui khỏi dân chúng bắt đầu một lần nữa bề bộn nhiều việc sinh kế loại này gió canh mưa máu sự t ì n h đối với thượng đ ô người mà nói bái kiến quá nhiều chỉ cần không tại chỗ ở mình trong tiểu viện tiến hành nhiều như vậy chuyện đại sự cũng chỉ là biến thành trà dư t i ể u hậu đ ề tài nói chuyện một vài đầu trong chiến đấu bị phá hủy nghiêm trọng nhất đường phố như trước tại ra bên ngoài thanh lý lấy thi thể một gã mặc màu đồng xanh áo giáp đại tướng mệt mỏi ngồi ở một đoạn sụp đổ trên tường viện nhìn xem không ngừng bị thanh lý đi ra đuổi theo bộ hạ của mình thi thể trong ánh mắt khổ ý cùng bất đắc di ý tứ hàm xúc càng ngày càng nồng hậu cách đó không xa có mấy chi tuần tra hoàng cung quân coi giữ nhìn xem người này dáng người giống như là núi khôi ngô đại tướng lúc trong ánh mắt đều là tràn đầy hâm mộ cùng kính sợ người này đại tướng là được rồi đại yến vương triều danh tướng phạm vũ khí tiến bác quân đại tướng kính sợ tự nhiên nguồn gốc từ phạm vũ khí tại đây trận trong phản loạn xuất quân cho thấy đến thực lực hâm mộ nhưng là ở chỗ trận này phản loạn làm cho nhiều vị trí tại đây tên đại tướng phía trên tướng l ã n h chết đi người này tướng l ã n h tựa như cùng tự nhiên rút mấy d a i nhất định là kế tiếp trọng trình quân đội đệ nhất hào đại nhân vật con người trong cuộc đời này nếu muốn thành vương phong hầu liền cần một ít kinh người kỳ ngộ nhưng mà đối với phạm vũ khí mà nói h ắ n nhưng là cực kỳ rõ ràng mình có thể cuối cùng còn sống ngồi ở chỗ này một là tới từ ở bộ hạ mình có nhiều hung hãn không sợ chết dũng sĩ hai là bởi vì chính mình chiến đấu này trong ngõ phố vừa vặn có mấy tên cường đại người xứ khác tồn tại người này đại tướng giơ lên tay một gã khuôn mặt lạnh lùng đôi mắt ở chỗ sâu trong lại lộ vẻ cực kỳ bi ai thần sắc bộ hạ đã đến bên người của hắn giao cho tên kia gọi vương thái hư người xứ khác hắn tiện tay lấy ra một mảnh binh phủ đưa cho bộ hạ c h ầ m rãi nói nói cho hắn biết ta thiếu nợ hắn tỉnh chương năm trăm hai mươi hai tiêu tiền chương năm tiêu tiền một cuộc tuyết rơi nhiều đã bao trùm bắc âm sơn tao ngộ đại bại quân tần tại thối lui đến âm sơn sau đó đứng vững vàng góp chân theo nối tiếp đại lượng tu h à n h giả cùng quân đội đã đến dần dần thành phản công s u thế nhưng mà theo ô thị quân đội có rút lại quay về cánh đồng hoang vu ở chỗ sâu trong dần dần chứa quân tần cũng chỉ có bị dạy đặc tuyết động ngăn cản phản công bước chân trường lăng còn chưa kết băng ô thị biên cảnh nhiệt độ nhưng là đã đến hà hơi thành băng da đầu đều đông lạnh đến run lên tình trạng mặc dù là tu hành giả cũng khó khăn không thể tiêu hao chân nguyên chống lạnh mà bình thường quân sĩ tại loại này hoàn cảnh liền suy nghĩ đều chưa hẳn có thể bảo trì rõ ràng lại càng không cần phải nói lặn lội đường xa đi chiến đấu kinh người số lượng quân đội vây quanh mấy cái biên thành xây dựng cơ sở tạm thời không chỉ có đối với binh mã ti vận chuyển cùng lương thảo điều hành năng lực là cực lớn khảo nghiệm hơn nữa tiêu hao cũng là cực kỳ kinh người tại càng thêm xa xôi đông hồ cùng đại tần vương triệu biên cảnh nhiệt độ càng là r ấ t lạnh có chút nước mối hồ đã sớm liền đáy đông cứng gió thổi qua c u ố n lên vụ t băng trắng xóa một mảnh loại này gió được xưng là bao tuyết không chỉ có quét đến trên mặt người đau như bị kim châm đau nhức hơn nữa ngăn cản ánh mắt gió đã bắt đầu thổi lúc rất dễ làm cho người ta lạc đường ngẫu nhiên có không liền đáy đông cứng hồ chính là hồ nước sâu đậm nước ngọt hồ trong hồ ở chỗ sâu trong nước gấm tiếp cận băng điểm rồi lại không đông cứng đại lượng bầy cá liền tụ tập ở trong đó tiếp cận ngủ đông bình thường quân tần một chi tinh nhuệ biên quân liền trú đóng ở như vậy một cái ven hồ liền dựa vào mùa đông lấy cá đến giải quyết đồ ăn vấn đề mấy đạo phi kiếm tại trên mặt băng ra vào phát ra khủng bố chấn thê u khối khối băng lớn bị cắt mở lại bị mạnh mẽ kiếm khí triệt để phá hủy thành mảnh vỡ như bạo tạc nổ tung giống như bắn tung tói ra tại đây chút ít cắt ra hầm băng bên cạnh dựng đứng cực lớn bằng kéo dùng dây thừng kéo lấy lưới cá ném b ả o cực lớn lưới đánh cá đem tại đây mặt băng phía dưới kéo đi hơn một canh giờ mỗi kéo một mạng lưới chính là mấy ngàn cân cá lớn ai cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì nếu như cùng ô thị khai chiến chỉ là vì đem trường lăng nhiều như vậy tu hành giả dồn ép sắp xếp bên cạnh trong quân cái kia không khỏi trả giá cao cũng thật sự quá lớn nhiều như vậy quân đội điều động binh lực trú đóng ở ô thị biên cảnh chẳng lẽ còn muốn đợi đầu xuân sau đó đánh tiếp thoáng cái hủy nhiều như vậy tu hành địa chỉ thấy lợi trước mắt quan ngoại tuyết tan ít nhất đợi đến lúc tháng b ố hạ tuần cái này non nửa năm khỏi cần phải nói nhiều ra hơn mười vạn há mồm tại đó chờ ăn cơm ta cũng không tin vận lương vận qua được đến đại tần vương triều tuyệt đại đa số người đối với hoàng hậu trịnh tụ đều là đã kính sợ lại ghét cay ghét đắng thái độ nhất là rời xa trường l ă n g biên quân đối với cái này tên đại tần nữ chủ nhân thái độ liền càng là trực tiếp cùng gây gắt lúc này cái này tiếp cận ra cá lúc đang mang cái này một mùa đông lương thực mấy tên đoàn ngồi ở trên xe ngựa áo giáp màu đen bên trong mặc d à y đặc màu đen đ ô n g vải bảo quân tần tướng lánh rồi lại là không có nhìn những cái kia ra cá hầm b ằ n g cửa mà là tụ cùng một chỗ bàn vệ mới nhất chuyển đến một ít quân tỉnh cái này có cái gì nghĩ mãi mà không rõ đấy một tiếng hơi có vẻ non nớt nhưng là vì mang theo cái này cực hẳn trên mặt băng lãnh ý mà lộ ra uy phong mười phần thanh nhâm từ một bên vang lên ta đại tần mặc dù ngay cả diệt hàn triệu ngụy tam triều nhưng cái này phần lớn là cái nào tu hành địa công lao các ngươi cũng tự nhiên rõ ràng có chút thành trì trực tiếp làm ấy c h u i kiếm liền trải bằng con đường thực tế cái này hàn triệu ngụy tam triều cùng ta triều nhất tiếp cận mặc dù đánh cho nhiều năm như vậy trận chiến ta đại tần vương triều vận lương xe chạy đường xá cũng không tính xa tựa như việc buôn bán giống nhau một gian cửa hàng mới mở dù là giống nhau hàng đặc biệt bán chạy nhưng cũng cần nhỏ đại lượng t r ư ớ c chậm rãi bán được nhìn xem giao hàng vận hàng cùng đằng sau tác p h ư ở n g tạo hàng có theo hay không em mở à vượn như ý không như ý chúng ta đi bên trong lời nói gọi là c h u y ể n không chuyển được lên cái này chuyển được lên xoay chuyển như ý mới chậm rãi thêm số lượng t h ư ờ n g t h ư ờ n g còn muốn làm vài nét bút lớn sinh ý tài năng nhìn xem bây giờ tác p h ư ở n g tiểu nhị t r ư ở n g quay cái này một bộ có hay không cùng mà vượt kế tiếp càng lớn sinh ý phân phối nếu là đại tần quân đội đầu đại quy mô đến biên cảnh binh mã ti liền theo không kịp điều hành vậy tương lai ta đại tần quân đội đến xa hơn sở yên tề xâm nhập xa như vậy đằng sau vận chuyển thì như thế nào có thể cùng mà vượt trình tụ lại không ngung ngốc đánh ô thị cũng chính là luyện một chút xoay chuyển như ý rồi kế tiếp nếu là t r i n h phạt sở yên tề liền cũng như ý rồi vài tên ngồi cùng một chỗ đoàn tướng lanh vốn là khẽ giật mình kế tiếp liền ngay ngắn hướng ngẩng đầu lên nhìn xem một bên chính chỉ huy một ít xe ngựa trẻ tuổi tướng lãnh một tên trong đó tướng lãnh nâng lên một cái trong ngực ôn lấy túi rượu liền đã đánh qua đầu tiên lên tiếng c ư ờ i mắng tạ trương thắng ngươi rõ ràng đem cái này hành quân chiến tranh so sánh sinh ý bất quá cái này hình dung cũng là chuẩn xác rất có đạo lý ta xem hoàng hậu ngược lại thật sự là như thế ngươi nói không sai nàng ở đâu đần nếu bàn về mưu trí chúng ta cộng lại cũng không bằng nàng một đầu ngón tay trẻ tuổi tướng lãnh khuôn mặt non nớt rồi lại tổng là có chút chẳng thèm nó tới có chút chảo phúng biểu lộ cái này tạ trường thắng chính là cái kia trường lăng nổi danh đấy quan trung tạ ra tạ trường thắng tạ trường thắng n h ư mày xoáy khui túi rượu đổ một cái nói rượu này quá kém đầu xuân ta làm cho tốt hơn rượu đến cái này đông hồ biên quan nếu không phải gặp chiến sự mấy trăm g i ả m khó có g i ấ u vết người bình thường thịt cá dễ dàng đến rượu nhưng là cực kỳ khó được tại trong quân cái này rượu mạnh chính là đẳng cấp cao tướng lánh đối với cấp dưới lớn nhất khen thưởng lúc này nghe được tạ trường thắng ngược lại chịu không nổi rượu này không tốt những tướng lãnh này n g ẩ người ngược lại là cũng nhịn không được cười lên ha h a ngay vào lúc này trên mặt hồ bao tuyết trong đột nhiên có chút động tĩnh hình như có không đồng dạng như vậy tiếng gió vang lên thoáng một phát cái này mấy tên tướng lãnh lập tức hô hấp n g ừ n g lại nhưng là tại kế tiếp trong tích tắc y đ ỏi âm thanh ngắn ngủi tiếng cười cái này mấy tên tướng lanh thần sắc hơi thả lỏng nhưng là khó hiểu hướng phía thanh âm kia phát ra chỗ nhìn lại cái này mấy tên tướng lanh chân nguyên trong cơ thể đều là lưu động da thị lực cũng tự nhiên sâu sắc tăng lên chỉ thấy trắng xóa trong gió chậm rãi lộ ra ba đầu thân ảnh đi đầu hai cái thân ảnh eo mang cung bị trên người khoác d à y đặt ra trắng chăn lông người ép tới thân thể có chút còn xuống rồi sau đó phương hướng như n g là một cái nhìn qua lộ ra có chút mảnh mai thân ảnh an mặc tựa hồ chỉ là bình thường quần áo da không cần lo lắng cũng là chúng ta người q u a n t r u n g tạ trường thắng tu vi so với cái này vài tên tướng lãnh tự nhiên rất có k h ô n g bằng nhưng mà hắn chẳng qua là mơ hồ thấy rõ cái kia mảnh mai thân ảnh đại khái bộ dáng hắn liền cười lạnh thoáng một phát nói ra người q u a n t r u n g cái này mấy tên tướng lãnh dần dần thấy rõ cái kia mảnh mai thân ảnh cũng là cùng tạ trường tháng tuổi không sai biệt lắm người trẻ tuổi càng là có chút không rõ ràng cho lắm nhưng mà đợi đến lúc người này người trẻ tuổi đi đến gần mấy người nhưng trong lòng đều là dùng mình chỉ cảm thấy người này người trẻ tuổi s ợ tu kiếm ý tội hồ có chút bất phàm nguyên bản đinh ninh là bạch dương động cuối cùng một gã đệ tử nhưng mà hắn rồi lại cứng rắn chen lấn đi vào biến thành tiết vong hư một tên đệ tử cuối cùng tạ trường thắng sửa sang của mình cổ áo đem túi rượu ném trả trở về đồng thời nói ra t h ầ m dịch cái này mấy tên tướng lãnh lập tức phản ứng tới đây tạ trường thắng ngươi quả nhiên ở chỗ này như vậy thì khí trời ở loại địa phương này tìm người ngươi cho rằng ngươi là thất cảnh tu hành giả sao cũng không sợ trực tiếp đông thành màu băng hai gã người trẻ tuổi gặp nhau một người là kinh h ỉ đến cùng một người nhưng là cười lạnh liên tục、Vụ. thấy tạ trường thắng lại là như thế thái độ t h ầ m dịch lập tức cũng là không thông trì trệ ngươi tới làm cái gì tạ trường thắng quay đầu đi cũng không nhìn hắn chỉ nhìn hướng ra cá chỗ mấy cái lưới kéo trong hầm băng bạch khí lợn l ờ đã mơ hồ có cá lớn đập tiếng nước thẩm dịch đứng thẳng bất động một lát thanh âm khẽ r u nói sư huynh đinh ninh hắn nếu như ngươi tới chẳng qua là cố ý muốn nói cho ta sư huynh của ngươi tại tổ sơn chết trận chuyện này ta đây chỉ có thể nói ngươi thực sự quá ngu xuẩn tạ trường thắng chính thức trầm mặt xuống l ạ n h giọng trực tiếp thô bạo đã cắt đứt hắn mà nói nếu như ta đều có thể đến đông hồ biên quân nơi đây chẳng lẽ ngươi cho rằng ta lại không biết bên ngoài chuyện đã xảy ra thẩm dịch ngẩng đầu lên ánh mắt tựa hồ bị gió thổi đến coi chút đỏ nhưng là cố chấp nhìn xem tạ trường thắng nói ra ta đến không phải là muốn nói cho ngươi biết chuyện này là có mấy câu muốn một mình cùng ngươi nói tạ trường thắng nhữ mày nhưng cũng không nói chuyện đ ầ u là đối với cái kia vài tên tướng lánh nhẹ gật đầu liền hướng phía dưới cửa núi đi đến đi thẳng đến bốn phía đều là trắng xóa đấy h à n phong như đ a o tại bên thai gào thét mà qua hắn mới quay người đứng lại nhìn xem thẩm d ị c nói nói đi ngươi có thể hay không có thể không nên ghi hận hoàng hậu thẩm dịch nhìn xem hắn rất nghiêm túc nói ra tạ trường thắng mày nhữ lại đến càng sâu ngươi nói cái gì ngu ngốc lời nói ngươi làm cho không chỉ là đại biểu chính ngươi còn có thể liên lụy toàn bộ tạ ra thẩm dịch nhìn xem hắn chậm rãi nói ra nếu như nếu như sư huynh của ta muốn giết hoàng hậu thậm chí thánh thượng ngươi muốn làm như thế nào ngươi đều chết hết ngươi vẫn cùng ta nói nếu như tạ trường thắng nở nụ cười lạnh người l ệ n h đến thập phần lớn tiếng không chút nào bận tâm người khác nghe được bởi vì hắn những lời này hoàn toàn không có cần bất luận cái gì giữ bí mật địa phương bởi vì ta sư huynh cũng hỏi qua ta những lời này thẩm dịch nhìn xem hắn nhưng là nói khẽ hắn vẫn nói cho ta biết nếu như truyền ra hắn đã chết ngàn vạn không nên tin tạ trường thắng ngây người ngươi trả lời ta vấn đề kia tiếp theo ta mới có thể cùng ngươi nói phía dưới thẩm dịch nhìn xem hắn nói ra cái này còn không phải người ngu ngốc vấn đề sao tạ trường thắng khó khăn hít vào khống chế được thanh em của mình giúp đỡ thân thiết không giúp lý đây chính là ta tạ trường thắng ta quản cái gì thánh thượng hoàng hậu quản cái gì đại tần vương triều người không nghe an bài sớm chạy đến đông hồ biên cảnh đến các loại sư huynh của ta sư huynh của ta nhưng là lầm trận bị ép đi đông hồ không có đến nơi đây nhưng sư huynh của ta trước khi đi cũng cho ta thư dặn dò ta chuyện này thẩm dịch hốc mắt đỏ hơn chút ít h ắ n liệu định ngươi sẽ không nghe bất luận kẻ nào mà nói giúp đỡ thân thiết không giúp lý hắn muốn gặp chuyện không may ngươi nhất định phải sinh sự hắn không đem ngươi trở thành người một nhà ngươi cũng đã đem hắn trở thành người một nhà vì vậy hắn nhờ cậy ta đem tiền túi của hắn giao cho ngươi vẫn sẽ khiến ta chuyển cáo ngươi một câu ngươi không phải là đứng đầu tiêu tiền sao vậy ngươi liền đem hắn trong túi tiền tiêu sạch chương sáu chưa, chưa bao giờ là người bình thường tại trường lăng tuyệt đại đa số người trẻ tuổi cũng biết tạ ra tạ trường thắng đứng đầu tiêu tiền tại h cho ế nên t ế chế t hắn, lại đây ể cho tạ nhu chịu trách nhiệm giáo. Nói đến tiêu tiền, chỉ nhu nhiệm thắng nói thứ hai, không người dám nói nhất. giáo. tạ tiêu tiền, tạ trường Tại quản Nói đến nói người nói dám đệ đ sợ lạnh triệt tâm x ư ơ n g trong báo tuyết tạ trường thắng trầm m ặ t xuống hắn nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy đinh ninh thời điểm khi đó hắn chính là tại xài tiền bậy bạn nếu như chuyển ra hắn đã chết ngàn vạn không nên tin sẽ khiến ta đem hắn trong túi tiền tiêu sạch một gã quán rượu thiếu niên có thể có bao nhiêu tiền tài tạ trường thắng hơi neo mắt lại chầm rãi ngầm đầu nhìn xem trong tay cầm túi tiền thẩm dịch cũng không đưa tay đón nói thật thật sự là hắn cố ý lưu lại những lời này không phải là cha ta cho ngươi đến hay sao cố ý dùng sẽ khiến ta tiêu xài thủ đoạn đi quên hắn đã chết chuyện này gió chết có ý tứ là trong gió cố nhân đến thẩm dịch nhìn xem tạ i trường thắng có chút không hiểu nói một câu lời mở đầu không đáp sau lời nói mà nói tạ i trường thắng ngơ ngẩn thân thể mắt thường khó gặp khẽ run lên tại một lần cuối cùng cùng hắn thư từ qua lại lúc đinh ninh tại lạc khoản g phần đ ề chữ ghi tên trên bức vẽ chỗ để lại gió chết hắn thủy t r u n g không thể giải thích mà bây giờ thẩm dịch đứng trong gió nhìn xem hắn nói cho hắn biết đinh ninh lưu lại hai chữ này ý tứ thẩm dịch nhìn xem hắn nói ra sư huynh lại để cho ta cho ngươi biết những lời này ta lúc trước cũng căn bản không rõ có ý tứ gì nhưng mà ta hôm nay ở chỗ này gặp ngươi chẳng lẽ sư huynh hắn ở đây trường lăng xuất phát trước cũng đã liệu định vào ta gặp vào lúc đó tới gặp ngươi không ai có thể chính thức thấy rõ thiên cơ đâu có khả năng hắn liệu định của mình gặp nhịn không được tới đây đông hồ biên cảnh về phần trong gió cố nhân đến cái này đông hồ biên cảnh vừa đến mùa đông chính là báo tuyết liên tục chưa tính là thiên cơ nếu là đinh ninh sớm đã có thiết lập m à tính kia trong túi tiền gặp là cái gì tại trường thắng không nói thêm gì nữa thò tay tiếp nhận thẩm dịch trong tay nắm chặt túi tiền mở ra trong túi tiền không có bất kỳ chính thức trên ý nghĩa tiền hoặc là đồng đẳng với tiền mình c h â u bảo thạch những vật này chỉ có một chút rất cũ kỹ ngọc phiến da trâu hoặc là lùa giấy những vật này phía trên đều thêm lấy đặc biệt dấu vết hoặc l à tiến hành nước sân phong trì phong chẳng qua là thấy rõ trong đó vài kiện đồ vật đồng thời tại trường thắng liền kịch liệt thở dốc một tiếng bởi vì này bao tuyết trong nhiệt độ quá thấp kịch liệt hấp khi khiến cho hắn lập tức ho sạc sủa đứng lên khiến cho khuôn mặt của hắn đều có chút vạt mẹo mấy thứ này đối với tuyệt đại đa số người mà nói toàn bộ vô giá trị bởi vì tuyệt đại đa số người căn bản không biết là vật gì nhưng mà thân là quan trung đệ nhất cự phú tạ ra con trai độc nhất hắn nhưng là biết rõ những thứ này là bằng chứng thiền trang đ ổ phường song bài là xưa nhất sinh ý một châu rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiền trang cùng đ ổ phường song bài cũng không nổi danh nhưng mà thập phần cổ xưa tuyệt đối giữ bí mật tồn tại tích lấy đại lượng tài phú nhất là có chút tiền trang bản thân cũng không kinh người tài phú chẳng qua là thay người đảm bảo một ít gì đó vì nghiêm khắc giữ bí mật liền chính mình cũng không biết khách hàng tồn tại tại chính mình trong khố phòng chính là loại nào bảo vợ bởi vì trên phương diện làm ăn một ít vắng lai tạ trường thắng biết rõ hầu như tất cả bên ngoài tiền trang cùng dưới mặt đất tiền trang nhưng là có chút tiền trang đã liền tạ ra đều không có hợp tác qua thực sự không phải là những số tiền kia trang chưa đủ cấp bậc mà là vì những số tiền kia trang không tiếp bình thường sinh ý chỉ có tiền tài số lượng đạt tới trình độ nhất định mỗi một năm tiền trả kim ngạch hết sức kinh lời những số tiền trang kia mới có thể thay mặt quản lý cùng bảo tồn nói cách khác tạ ra tuy rằng cự phú nhưng mà như trước chịu không nổi loại này đại giới vì vậy mặc dù không có một câu kia trong gió cố nhân đến chỉ là nhìn đến đồ vật trong này hắn cũng có thể khẳng định tuyệt đối không phải là của mình phụ thân vì chấn an tự mình nghĩ ra thủ đoạn cái này trong túi tiền mỗi một kiện bằng chứng đều đại biểu cho t à i phú kinh người cái này t à i phú có lẽ sẽ so với toàn bộ tạ gia còn muốn kinh người rất nhiều tạ trường thắng kịch liệt ho khan đem bị gió thổi đến lạnh như băng túi tiền thiếp thân đặt ở ngực tại quá trình này bên trong động tác của hắn rất chậm thủy trung không nói gì nhưng mà nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn lúc ngày xưa b i ế n pháp hoàn thành nguyên vũ hoàng đế sau khi lên ngôi bất luận cái gì thường cổ cự phú cũng đã không có khả năng tích lũy cho ra như vậy tài phú kinh người chỉ có ngày xưa b i ế n pháp trước xưa cũ quyền quý quý tộc mới có được thậm chí so với một cái vương triều bảo khố còn muốn tài phú kinh người hơn nữa những cái kia xưa cũ quyền quý quý tộc am hiểu nhất phân cách giấu kín tài phú thủ đoạn vì vậy cái này chỉ có thể đến từ chính ngày xưa xưa cũ quyền quý, quý tộc trường lăng xưa cũ quyền quý nguyên lai、like、ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là người bình thường tạ trường thắng cảm thụ được túi tiền trên thấm đến trên da thịt hàn ý hơi tự rêu lắc đầu tại trong lòng chậm rãi nói ra sau đó hắn n g n g đầu khuôn mặt cũng có chút rét run nhìn xem thẩm dịch chăm chú hỏi không phải là chỉ có của ta làm cho liên quan đến toàn bộ tạ g i a ngươi thẩm g i a cũng không nhỏ ngươi lúc trước hỏi vấn đề của ta ta ngược lại là cũng muốn nghe xem ngươi như thế nào đáp cực độ rét lạnh làm cho người ta tư duy có chút t r ì đội thẩm dịch giật mình chỉ chốc lát mới nhớ tới là vấn đề gì hắn lên tiếng nói sư m i n h lại xuất phát trước cũng làm cho diệp chánh nam tới hỏi qua ta vấn đề như vậy câu trả lời của ta là một ngày là sư m i n h liền cả đời là sư m i n h bất luận hắn hay vẫn là trường nghi đại sư m i n h một ngày là sư m i n h cả đời chính là sư m i n h cũng là cùng ta giống nhau giúp đỡ thân không giúp lý sao tạ trường thắng hơi châm biếm cười cười nói ngươi liền thật sự không sợ liên lụy phụ thân ngươi bọn hắn đại nhân tự nhiên sẽ có lựa chọn của mình nếu không phải đồng ý của ta làm cho từ lúc ta làm xảy ra chuyện gì lúc trước người nhà liền sẽ phải đoạn tuyệt cùng quan hệ của ta thẩm dịch nhìn xem hắn nói ra vì vậy ta chỉ cần cân nhắc ta ý nghĩ của mình tạ trường thắng hơi chấm biếm dáng tươi c ư ờ i triệt để biến mất hắn trong gió đưa mắt nhìn thẩm dịch thật lâu sau đó đối với thẩm dịch thi lễ một cái nói ra ta vẫn cho rằng ngươi hoàn toàn không có nên ít nhất rất bình thường hơn nữa ngươi lại y ê u thích tỷ của ta ta cho rằng ngươi căn bản không xứng với tỷ của ta cóc ghẻ mà đòi ă n thị thiên t nga vì vậy ta liền một mực nhìn ngươi x i n h ghét nhưng hôm nay lại biết rõ ngươi cũng không phải là cái gì cũng sai cũng có hảo sinh làm cho người sinh kính địa phương c h ắ c không được tiết động chủ muốn thu ngươi là quan môn đệ tử bây giờ nghĩ lại ngược lại là ta ngu dốt sớm biết như vậy bái bọn họ xuống cũng không biết hắn gặp thu phải không thu thẩm dịch theo bản năng cuốn quýt đ á p lễ nghĩ đến tiết vong hư nghĩ đến đinh ninh cùng trương nghi nhưng là không hiểu nghẹn nào nói không ra lời ta không biết ngươi nghĩ như thế nào t ạ trường thắng sửa sang quần áo dùng cái khăn đen tướng lánh miệng quấn càng chặt hơn thực chất ít sau đó chậm dai nói ra mặc kệ người khác như thế nào xác định ta lúc trước liền không thể nào tin được hắn đã chết nhất là nghe được hắn những thứ này an bài sau đó ta liền càng sẽ không cảm thấy hắn đã chết thẩm dịch trong lòng không hiểu ấm áp nhưng mà ánh mắt n h ư n g như cũ ảm đạm mau r a cá gom góp đến trùng hợp ngươi có thể đụng lên một trận đại tiệc tạ trường thắng quay đầu đi trước mặt cùng phong lại để cho hắn meo lại ánh mắt hắn am hiểu nhất chính là tiêu tiền hắn cũng từ không cảm thấy như nước chảy bình thường tiêu tiền là cái gì không đúng sự tình nhưng lên giá kinh người như vậy một khoản nhiều tiền như thế nào tiêu nhưng là cái vấn đề nếu như ngay cả trịnh tụ đều cảm thấy ngươi đã bị chết nhưng ngươi rồi lại hết lần này tới lần khác chưa chết cái kia ngươi đi nơi nào hán tại trong lòng chậm rãi nói ngươi cho tới bây giờ cũng không phải là người bình thường thế hệ người trên đều nghĩ đến ngươi chết rồi rồi lại không ai sẽ nghĩ tới ngươi ở chỗ này của ta đỉnh đầu trống trải trong danh o trướng một gã đang tại tỉ mỉ nấu bơ trà lao phu nhân ngầm đầu nhìn xem yên tĩnh ngồi ở đối diện nàng chờ uống trà người trẻ tuổi nói ra cái này đỉnh doanh trướng hết thể bày biện đều rất đơn giản một mình thả trong cánh đồng hoang vu bất luận cái gì một chỗ đều lộ ra hết sức bình thường nhưng mà cái này đỉnh doanh trướng bên ngoài lúc này hàn phong bạo tuyết bên trong nhưng là đứng sừng sững lấy vô số doanh trướng nàng cái này đỉnh doanh trướng chính là bên ngoài vô số doanh trướng trung tâm người này lao phu nhân chính là ô thị quốc thái hậu ô thị quốc chính thức người cầm quyền tổ sơn kiếm phổ cùng ngươi đến hoàn toàn chính xác cho thấy thành ý của các ngươi chẳng qua là đinh linh ngươi vì cái gì không lo lắng ta giết ngươi lão phu nhân hòa ái mỉm cười rót một chén điều tốt t r à nóng tại đối diện người trẻ tuổi trong bát ngồi ở đối diện nàng người trẻ tuổi đúng là đinh linh là cái gì cho ngươi cảm thấy những điều kiện này ta đều đáp ứng cho ngươi xác định ta có thể phối hợp ngươi diễn một tùng kịch nhất là tại ngươi không đúng ta giấu g i ế m ngươi là cựu t ử tầm truyền nhân thân phận sau đó tại đinh linh mở miệng nói chuyện lúc trước nàng lại bổ sung hỏi một câu bởi vì một ít chuyện năm đó đinh ninh bưng lên hơi mặn đau khổ c h à n nóng thời gian dần qua uống vào rất nghiêm túc trả lời chuyện năm đó lão phu nhân hơi ngẩn ra chương năm trăm hai mươi b ố lúc đó thời thế chương bảy lúc đó thời thế đại tần vương triệu bởi vì biến pháp mà cường thịnh mặc dù là xuất thân thấp nhất người nhỏ chỉ cần đầy đủ anh dũng liền tích lũy chiến công đổi lấy đất phong nếu muốn thành vương thành hầu không có đơn giản như vậy nhưng muốn tại trường lăng có chút ruộng đồng có một chỗ an thân lại không phải khó khăn như vậy đinh ninh nhìn xem đục nước trà yên tĩnh nói thực tế tại ý nào đó trên mà nói như vậy biến pháp cho đại tần vương triều bất luận kẻ nào một cái ngang hàng cơ hội đối với sở hữu xuất thân thấp hèn người mà nói chính là hy vọng lao phu nhân nhẹ gật đầu nghe được rất là chăm chú nàng có đầy đủ kiên nhẫn hơn nữa biết rõ đinh ninh sẽ không tự dưng nói chút ít nói nhảm vì vậy kỳ thật đối với rất nhiều người tần mà nói người nào làm hoàng đế cũng không trọng yếu quan trọng là thời gian không được tốt quá thân là người tần kiêu ngạo không kiêu ngạo còn có ai có thể bảo trì hy vọng như thế bất diệt cho nên muốn giết người kia người tần kỳ thật nhập lại không nhiều lắm đinh ninh tự rêu giống như mỉm cười nói tiếp cuối cùng dù là nguyên vũ cùng trịnh tụ hứa hẹn rất lớn lợi ích cuối cùng tại trường lăng thiết lập ván cục giết hắn thời điểm thất cảnh tu hành giả tụ tập nhưng trong đó đại đa số người tần cũng là đối với người nọ cùng ba sơn kiếm tràng bất mãn các nơi xưa cũ quyền quý càng nhiều nữa thậm chí có thể nói cực đại bộ phận đều là đến từ thiên hạ còn lại tất cả triều các quốc gia tu hành giả lão phu nhân lắc đầu cảm khái thở dài nói người nọ chỉ sợ cũng thật không ngờ vì đại tần chinh chiến cả đời cuối cùng là rồi lại ngược lại là tại đại tần vương triều vô số đến từ địch triều tu hành giả tới giết hắn bởi vì người nọ quá mạnh mẽ tại đại tần sở hữu địch nhân trong mắt hắn là uy hiếp lớn nhất cho nên lúc đó ô thị thất cảnh cũng là dốc toàn bộ lực lượng đinh ninh uống cạn sạch trong tay nước trà ngầm đầu nhìn người này tuổi già phu nhân bình tĩnh nói lúc ấy ô thị mạnh nhất tu hành giả đều tại người ý chỉ xuống tiến vào trường lăng cuối cùng cũng đều đã bị chết ở tại trường lăng nếu bàn về tổn thất lúc ấy ô thị hao tổn hơn mười tên tuyệt thế cường giả chỉ sợ là lúc ấy tất cả c h u tổn thất lợi hại nhất lão phu nhân hơi quái lạ ánh mắt thoáng mở to chút ít không thể tưởng được ngươi liền những thứ này chuyện xưa cũng biết chẳng qua là ngươi đã là cựu tử tằm truyền nhân nếu như thẳng đến ta lúc ấy nghiêng tia toàn lực muốn cho hắn chết ta đây cùng ba sơn kiếm chàng lúc trước thù hận liền hóa không ra ngươi còn dám tới gặp ta theo xu thế m à động ngay lúc đó tình hình t r u n g chính là người trong thiên hạ đều muốn hắn chết nếu là loại này thù hận đều hóa không ra cái kêu ba sơn kiếm chàng chẳng lẽ muốn giết hết người trong thiên hạ báo thủ đinh ninh hít sâu một hơi chậm rãi nói hắn lựa chọn vào trường lăng liền biết mình phải chết cái này ân đoán là bởi vì nguyên vũ cùng t r ỉ n h tụ dựng lên liền có lẽ từ bọn hắn chấm dứt ngươi có thể nghĩ như vậy chính là tốt nhất lao phu nhân nhìn xem ánh mắt của hắn thành khẩn nói nếu không phải nguyên vũ cùng trịnh tụ cho người trong thiên hạ tạo liền cơ hội như vậy thiên hạ lại có ai có thể giết được hắn dừng một chút sau đó người này lão phu nhân cũng tự rêu cười cười nói bất quá nếu thật nếu b ả n về thù hận vì một mình hắn đã chết nhiều người như vậy thì như thế nào được coi là rõ ràng cho là lúc người trong thiên hạ ai cũng biết trịnh tụ là muốn lợi dụng tất cả chiều cùng một chỗ giết chết hắn nhưng mà người trong thiên hạ cũng đều rõ ràng nếu là người nọ không chết giết nguyên vũ cùng trịnh tụ người nọ thắng đại tần vương triều gặp đáng sợ hơn dùng người nọ t h i ê n tư thần thông chỉ sợ hiện tại đừng nói là ta ô thị liền sở yên tể cũng đã đ ã d i ệ t đại tần sớm đã nhất thống thiên hạ vì vậy tất cả triều cũng cam tâm bị c h ỉ n h tụ lợi dụng nói đến chỗ này người này lao phu nhân lại là dừng một chút có chút khó khăn bình thường biểu lộ nở một nụ cười khổ năm đó những cái kia nghĩ đến vẫn cảm thấy cường đại dị thường tu hành giả ở trước mặt hắn vậy mà khó ngăn cản một kiếm hắn kiếm chỗ đến đều là một kiếm phá chiêu nên đón kia mũi nhọn người đều là bị một kiếm giết chết thế nhưng là những cái kia tông sư những cái kia cường giả vì hao tổn hắn chân nguyên hay vẫn là nhao nhao chịu chết người trước n g ã xuống người sau tiến lên vọt lên đi thi cốt trồng chất thành núi triều đình của ta nhiều như vậy sẽ khiến ta đều cảm thấy kinh diễm tông sư ở trước mặt hắn rồi lại cùng bình thường quân sĩ giống nhau cũng là bị một kiếm giết chết mỗi khi đề cập như vậy chuyện xưa ta như trước lòng có hàn ý đinh ninh giữ vững trầm mặc không có lên tiếng lao phu nhân lại cảm khái thở dài một tiếng mỗi khi nhớ tới như vậy chuyện xưa đinh ố với g cũng đồng dạng lòng ư ờ i nọ n ta có k ý. ninh h hắn h ư n g lúc ấy p ả chết, c bởi vì ũ g là lỗi lầm của ắ n đã thanh ạ o t à n người trong thiên hạ cơ hội giết hắn. Đinh Ninh h cho hạ hội h cơ giết t đạo nói như hắn tại quán r ư ợ u lúc cùng t r ư ở n g tôn thiện tuyết ngữ khí nhưng hiện tại to lớn s u thế là nguyên vũ phải chết đây chính là ta nguyên nhân đến gặp ngươi tiên sinh người đến bản thân liền đại biểu cho lớn nhất thành ý vì vậy ta nguyện ý trả giá nhất định được đại giới phối hợp lại để cho người trong thiên hạ đều cho rằng tiên sinh người đã bị chết lão phu nhân đột nhiên đối với đinh ninh gật đầu làm lễ liền s ư n g hô đều trở nên cực kỳ tôn kính đứng lên cùng tiên sinh nói chuyện với nhau thật sự là sung sướng ta muốn nghe nhiều chút ít tiên sinh giải thích tại đăng cơ lúc trước nguyên vũ cho bất luận kẻ nào cảm giác đều tựa hồ là một nhóm kia trong đám người sau cùng bình thường đấy đinh ninh nhìn xem nàng nói ra nhưng mà tất cả mọi người sai rồi có thể âm thầm ăn bài cùng hoàn thành nhiều chuyện như vậy d i ệ n ba sơn kiếm chàng chuyện này liền đầy đủ có thể nói rõ r ã tâm của hán dù là đến bây giờ vẫn giả bộ như bình thường cũng chỉ có thể có nghĩa là hắn có càng lớn gia tâm mấu chốt nhất ở chỗ hắn tu hành tốc độ cũng không tính nhanh rồi lại hết lần này tới lần khác đã đến bắt cảnh chăm chú lắng nghe lão phu nhân vẻ sợ hãi cả kinh nói ý của tiên sinh là nguyên vũ có khả năng đến cựu cảnh không cần nhất định đến cựu cảnh mặc dù chẳng qua là lại hướng lên một bước tiếp cận cựu cảnh đinh ninh hơi chấm biếm n ở nụ cười đại tần vương triều hạm đội một mực ở hải ngoại khắp nơi tìm linh dược chỉ c ầ người có thể có một chút cho cơ c thể một trở hắn sinh để đầy đủ lại để cho hắn sinh cơ trở nên n à c n g đ ạ hơn, lại để có h hắn chân nguyên trở nên càng thêm hùng hậu linh dược, thiên hạ cũng lại, cũng không o nguyên nên càng cũng cũng dược, c trở lại ai có thể giết được hắn. Người được có lẽ minh bạch hắn bây giờ là đại tần đế vương nếu là thật sự lại để cho hắn đi đến như vậy một bước căn bản không có khả năng có tất cả triều tu hành giả có thể bình yên tiến vào trường lăng hoặc là đại tần vương triều trong đại quân vô số tu hành giả bình yên đến bên cạnh hắn cùng một chỗ tụ tập cơ hội giết hắn lão phu nhân đã trầm mặc một lát rất nghiêm túc suy tư vệ sau đó nói nếu là tương lai ba sơn kiếm c h ẳ n g có thể cho ta ô thị hứa hẹn đinh ninh nhìn xem nàng nói ba sơn kiếm c h ẳ n g chưa bao giờ thất tín cũng không gặp có lỗi với bằng hữu chỉ cần ô thị tại bằng hữu của chúng ta trong tay chúng ta liền tử có thể an tâm lao phu nhân hơi khó xử nói ô liễm tử còn quá trẻ người có thể dạy bảo hắn người có thời gian rất dài có thể dạy bảo hắn đinh ninh rất nghiêm túc hướng phía nàng không mình hành lễ tại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm hắn đã đưa tay ra hướng về cổ tay của nàng lao phu nhân hơi n g ẩ n r a nhưng không có cự tuyệt cùng ngăn trở tại vô số thanh âm rất nhỏ vang lên thời điểm nàng liền ý thức được cái gì thân thể của nàng rung động trong cơ thể nàng những cái kia đủ để ảnh hưởng nàng sinh tử vững chắc nhanh nhất là mấy ngày liền dưới d ư ớ i ý sư tốt nhất cũng đã thúc thủ vô sách một khối khu vực bị vô số mảnh vật tăng dã thôn phệ giống như biến mất một loại trẻ tuổi sức sống trở lại thân thể của nàng chương năm trăm hai mươi lăm phong vũ quý về chương tám phong vũ quý về đông hồ nhiều năm như vậy một mực rất mờ mờ mặc dù là lúc trước bị thời gian chiến tranh đông hồ xuất binh cũng như trước không kiên quyết đinh ninh khuôn mặt bình tĩnh như trước nhìn xem nàng chậm dai nói lao phu nhân hít sâu một hơi nhẹ gật đầu nói hoàng đế là phế vở nghe đơn giản như vậy lời bình đinh ninh nhịn cười không được cười rồi lại lập tức chăm chú mà bắt đầu đông hồ năm đó cũng có mấy người đi trưởng lăng cuối cùng vẫn sống sót được một người lao phu nhân hơi hơi khe giật mình đinh ninh thu tay về từ trong tay háo móc ra một mảnh phiến gỗ đưa cho lao phu nhân người đem cái mảnh này đ ồ vật giao đưa cho người kia hắn sẽ để cho đông hồ hoàng đế nghe theo chút ít đề nghị của chúng ta bình thường trên mảnh gỗ thông có mấy cái nhẹ nhàng vết kiếm nhưng mà cái này mấy cái đơn giản vết kiếm giữa chạy xuôi theo nào đó ý vị nhưng là lại để cho người này lao phu nhân đều cảm thấy hai mắt có chút đau đớn thiên sinh thật mạnh thật là có lệnh sư phong phạm nàng lại giật mình chỉ chốc lát ngẩng đầu nhìn đinh n i n h nói ra chúc thọ đối i ninh hơi nói tiên xin chúc phúc. Lao phu nhân cảm khái cười cười, chăm chú đáp lễ. Gió lại cái kia gian i n mình chén không mình hành nhân lạnh, tô tần ho khan đứng lên, nhìn hắn ngẩn nhìn phòng phòng, h thỏ chúc phúc. phu chăm chú ho thêm tay rót một trà, Tạ đột một tô trước mắt trô một tự của ra. Lao cao cảm đêm bơ g lễ, lễ. rêu đáp đầu đá, với lúc trước quét sạch toàn bộ vương triệu phản loạn mà nói tiên phủ tông chính là vòng xoáy trung tâm nhưng mà một cuộc phản loạn xuống tiên phủ tông ngược lại là bình tĩnh nhất tổn thất nhỏ nhất coi như là những cái kia tham dự phản loạn tại tiên phủ tông trong biểu đạt cùng tông chủ hoàn toàn không đồng ý với ý kiến thậm chí nghĩ cách đem tông chủ vây khốn trên chân núi những người kia tiên phủ tông tông chủ đều không có đuổi theo trách liền giống như sự tình gì đều không có phát sinh qua ngay tại hắn cảm khái mà tự dễ ứ n ở nụ cười thời điểm phía sau của hắn vang lên rõ ràng tiếng bước chân hắn quay người một g ã tiên phủ tông sư trưởng bước chân dưới lấp lánh vô số ánh sao giống như là chân đạp lấy tinh quang đến gần người tới giết ta tô tần sắc mặt hơi tái nhợt đứng lên tự rêu thần sắc càng đậm là trịnh tụ cho người tới giết ta người này tiên phủ tông sư trưởng nghĩa mai cười cười nói vừa rồi ngươi đang nhìn trên núi chắc là cảm thán đại nhân vật khí khái những thứ này chính thức đại nhân vật ý tưởng như thế nào ngươi người như vậy có khả năng phỏng đoán tô tần cũng cười cười nói không phải là tới giết ta liền tốt nhất ta nhìn trên núi không phải là cảm thán đại nhân vật khí khái mà là đang nghĩ đến của mình muốn tới khi nào tài năng trở thành lớn như vậy nhân vật người này tiên phủ tông sư trưởng cười đến ánh mắt đều híp mắt mà bắt đầu dã tâm quá lớn liền dễ dàng chết sớm tô tần cười cười nói nhưng ta đến bây giờ còn chưa chết hoàng hậu đối với ngươi tại giết trương nghi trong chuyện này rất bất mãn nhưng đối với ngươi cho đến tận này biểu hiện coi như thỏa mãn người này tiên phủ tông sư trưởng thu liễm dáng tươi cười, cười nghiêm túc lạnh ngẩng đầu không nhìn hắn cho nên người cho ngươi một cái cơ hội nói xong câu đó hắn liền từ trong lòng lấy ra một cái màu vàng bao vải đưa về phía tô tần tô tần trong mắt dần hiện ra khác thường quang diễm nhưng mà tại hai tay của hắn va chạm vào màu vàng bao vải đồng thời một cô cường hãn lực lượng nhưng là cứng rắn sông vào giữa tím phổi phu một tiếng một ngụm máu tươi từ môi của hắn lúc giữa lao ra lấp lánh vô số ánh sao tên đ i ê u tiên phủ tông sư trưởng đã chỉ còn bóng lưng trà ngập n trào phúng thanh â m nhưng là từ trên đường núi tiếp tục chuyển đến tuy rằng nàng cho ngươi một cái cơ hội ta cũng không cách nào n g ỗ nghịch ý của nàng giết ngươi nhưng mà ngươi dám đối với ta như thế thái độ nói chuyện giống n hắn ư ngươi thương thương, được. giao giống giao càng đứng lên, không ngừng rồi lại tiện liệt nhau ta tay khan ra con cho ho ho hấn chó chút hấn, thêm thể kịch h tổn tổn tần lên, một làm máu màu tím. Tô có cục là biết rõ những người này căn bản không thèm để ý mình có thể hoàn thành cái dạng gì sự t ì n h chỉ ở ý trịnh tụ làm cho mình còn sống mệnh lệnh nhưng hắn vẫn là khó khăn ngẩng đầu lên nhìn xem tên kia tiên phủ tông sư trưởng nói ra ta nhận thức ngươi ta biết rõ tên của ngươi là hàn tinh hà chính rời đi tiên phủ tông sư trưởng lông mày nhảy lên Hắn tự nhiên tự một i nói lai giờ giống mai cười cười, không hề nói. Tinh tiêu đẩn, mặt trời n tần tương nhất định nhưng trong hắn, tần cũng chẳng cùng con nhau không nhau. hắn chẳng càng nghĩa không quang ẩn, h bạch thù, chỉ thật chó khác thêm hề bây có mọc. đây vậy là là là mà tô trả mắt tô mặt ý qua qua m sự Vì chiếc xe ngựa hết sức từ tới gần trường lăng hoàng cung một tòa dinh quan t r ọ n g chạy nhanh ra đi hướng trường lăng thành đông xe ngựa tốc độ xe cũng không nhanh nhưng mà nên đón mặt trời mới mọc mà đi lại tựa hồ như muốn hòa tan tại màu vàng vẻ sán lạ trong thẳng bước vào cái kia mặt trời mới mọc trong đi trong xe ngựa không biểu tình ngồi cụt một tay quan viên chính là thân huyền như thường ngày trường lăng lớn nhỏ quan viên thậm chí quân đội tướng lãnh n h ấ t e m ngại có hai người một cái là thần đô giám trần giam thủ một cái là giam thiên ti dạ ti thủ mà bây giờ người này lúc trước ngục quan nhưng lại áp đảo hai người này phía trên biến thành trường lăng đủ loại quan lại nhất sợ hãi tồn tại thân huyền h i ế p lại hai mắt giống như thần sắc một đồ mèo tựa hồ rất hưởng thụ lấy cái đó và ấm áp ánh sáng nên đón cái này mặt trời mới mọc được rồi hồi lâu chiếc xe ngựa này mới đi vòng vèo phương hướng đã đến trước một gian tiểu viện không mưa nhưng mà mấy đỉnh cài dù màu đen c ă n g ra che ở đỉnh đầu chiếu vai ánh mặt trời cũng che ở cái dù dưới tu hành giả khuôn mặt ngắt ở phía t r ư ớ c xe ngựa của h ắ n thân huyền vô vô cửa sổ xe xuôi theo lại để cho xe ngựa ngừng lại sau đó lên tiếng nói ta muốn gặp dạ ti thủ nơi này là dạ ti thủ riêng chỗ ở không tiếp khách cài dù màu đen dưới truyền ra một tiếng rất không khách khí thanh âm thân huyền mặt không biểu tình lập lại một câu ta muốn gặp dạ ti thủ cài r ù màu đen ở dưới thanh âm hiển nhiên sen lẫn cười lạnh dạ ti thủ lại không nghĩ gặp ngươi thân huyền nói ngươi có lẽ minh bạch ta lúc này thân phận tại trường lăng ta có quyền tại bất cứ lúc nào gặp bất luận kẻ nào nếu như ngươi là lại ngăn ta có tin là ta giết ngươi hay không cái kêu mấy đỉnh cài r ù màu đen d ư ớ i không có hồi âm bởi vì lúc này phía sau trong tiểu viện đã có một giọng nói vang lên ngươi nghĩ như vậy gặp ta ngươi thực dám làm như thế ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi thanh âm này lộ ra bá đạo mà không giảng đạo lý nhưng mà dạ sách lãnh tại trường lăng tựa hồ hoàn toàn chính xác chưa bao giờ nói như thế nào đạo lý thân huyền đứng dậy đi xuống xe ngựa ánh mắt của hắn xuyên qua ngăn đón tại chính mình trước người cái kia mấy đỉnh sắt ý giặt rào cài dù màu đen khe hở nhìn về phía cái kia đóng chặt lại cửa tiểu viện chăm chú hơi không mình hành lễ nói đúng là trường lăng người muốn giết ta quá nhiều vì vậy ta mới đến cầu kiến dạ thi thủ dạ sách lãnh thanh âm hơi c h ầ m biếm chuyến ra chỉ tiếc ta cũng rất muốn giết người hôm nay sau đó ngươi sẽ cải biến chủ ý thân huyền nói ra trong nội viện không lên tiếng nữa cái k i ê u mấy đỉnh cài dù màu đen đã minh bạch lý của nàng nhường ra một con đường thân huyền đẩy ra hờ khép cửa sân vượt qua tường xây làm bình phong ở cổng liền chứng kiến một gã mặc quần trắng cùng màu xám màu đen trường lăng tựa hồ hoàn toàn chính xác rất không hợp nữ tử dạ sách lanh chấp hai tay sau lưng tuy rằng so với thân huyền thấp hơn rất nhiều nhưng tản ra một loại so với thân huyền càng thêm khí thế cường đại hoàng hậu muốn cho ta sống nhưng thánh thượng cái kêu một bên có rất nhiều người không muốn ta sống vì vậy ngươi phải bảo vệ ta không chết thân huyền nhìn xem nàng nói ra Dạ sách lãnh nhìn hắn một cái nói nói một chút coi chẳng qua là hời hợt một câu trong không khí rồi lại đ ố n g nhiên sinh ra vô số chân thật sắc ý có người ở trong tổ sơn nhờ v à ta mang về vài thứ cho ngươi thân huyền nhẹ nói nói sau đó hắn liền nhắm lại hai mắt cái tiểu viện này trong nước k ê n h mương lợn lờ hơi nước rất rất đủ tại hắn nhắm mắt lúc cùng thân thể của hắn cân bằng độ cao nhưng là đ ỗ n g nhiên sinh ra càng nhiều nữa hơi nước có một loại vô biên mưa do khí tức tại tạo ra dạ sách lãnh đồng tử đột nhiên co lại cái này bộ kiếm kinh cùng người thiên nhất sinh t h ủ y cũng rất hợp cho ngày sau đó người cảnh giới càng đến đại thành thân huyền mở to mắt nhìn xem nàng hai cái đồng tử nói hơn nữa người có lẽ minh bạch ta không có khả năng nhanh như vậy tìm hiểu như vậy kiếm ý dạ sách lãnh nhăn khẩn lông mày sau đó nói vì vậy hắn cũng không chết thân huyền nhẹ gật đầu vì vậy ngươi muốn bảo vệ ta không chết dạ sách lanh đã trầm mặc một lát đột nhiên nở nụ cười nói ta thật không ngờ ta lại có thể cùng ngươi người như vậy đứng c h u n g một chỗ thân huyền thành khẩn nhưng chân thành nói ta cũng thật không ngờ chương năm trăm hai mươi sáu trực tiếp chương chín trực tiếp tuyết rơi nhiều một chi quân đội lẳng lặng chờ đợi tại trong cánh đồng hoang vu bởi vì tuyết rơi hết sức lớn vì vậy lộ ra trầm trọng rơi vào trên áo giáp thậm chí phát ra như mũi tên hết lực rơi xuống tại trống ra trên cái chủng loại kia phốc phốc cấm thanh n h ấ t đầu một gã tướng lanh trong tay nắm hai cái dây t h ư ờ n g vàng khóa vàng phần cuối là hai đầu thân cao vượt qua bình thường quân sĩ trọn vẹn gấp đôi tuyết viên lúc ngửi được trong gió tuyết rốt cuộc xuất hiện quen thuộc khí tức cái này hai đầu tuyết viên đồng thời trầm thấp gầm h ế t lên ra luật đại tướng quân gió tuyết quá lớn không bằng không nên chạy đi đến của ta doanh t r ư ớ n g uống ấm rượu nóng cầm đầu tướng lạnh trên người áo giáp áo cũng là m à u thuần kim đấy cùng lúc này thiên địa lộ ra không hợp nhau bởi vì t r u n g quanh quá mức trắng bệnh mà lạnh trên người hắn mẩu thuần kim áo giáp liền lộ ra càng thêm trói mát trong ừ n bóng g một h gió n như là màu vàng màu kim ặ tuyết t ờ chuyển cuối cùng ánh ra một tiếng nhàn nhạt đấy nhưng là ẩn chứa khó có thể tưởng tượng thanh â m uy nghiêm xôi trào tuyết bay bỗng nhiên dẹp loạn như chỉ nặng giống như nhao nhao rơi xuống đất rõ ràng chỉ có một người đi tới những thứ này tuyết bay rơi xuống đất thanh â m rồi lại giống như giống như thiên quân vạn mã đi theo cũng không phải khách khí ta đông hồ bỏ đi bôi nhọ thái tử ô thị quốc đại tướng quân lúc này ô thị cùng đại tần chiến sự chưa hoàn toàn ngừng không có ở đây ô thị linh quân rồi lại đến ta đông hồ gió tuyết tàn bộ làm sao có thể không tận tình địa chủ hữu nghị chiêu đ á i một chút người này đông hồ tướng lánh nhìn xem tên kia chậm rãi mà đến người mặc lông bạch hồ áo khoác ngoài nam tử nói ngược lại là nhìn qua gia luật thương lang đại tướng quân thương cảm chúng ta sớm r ờ i bước nghỉ ngơi đừng để cho ta các loại phụng bồi cùng một chỗ tàn bộ mặc lông bạch hồ áo khoác ngoài nam tử chính là ô thị quốc quân đội lần đầu tiên nhân vật nhân vật số một gia luật thương lang lúc này hắn khuôn mặt bình tĩnh nhìn xem cái này chi trong gió tuyết như ẩn như hiện khổng lồ quân đội cùng quân đội phía sau rộng lớn thiên địa trong ánh mắt của hắn có một tia khó tả thổ thức chẳng qua là ngự khí nhưng như cũ là lạnh như băng mà nhạt đông hồ hoàng đế cái khác tác dụng không có lập thái tử ngược lại là lợi hại liên tục dựng lên năm vị thái tử rồi lại đều bất mãn ý toàn bộ phế độc thế cho nên bên ngoài triều nước khác đều chỉ có đại hoàng tử nhị hoàng tử tam hoàng tử đông hồ nhưng là có đại thái tử nhị thái tử tam thái tử đông hồ tướng lanh ngữ khí bỗng nhiên chuyển nghiêm túc ra luật đại tướng quân người chạy trốn tới ô thị làm ô thị đại tướng quân ta vua không làm truy cứu như trước cùng đông hồ kết làm minh hữu đã niệm cùng cốt nhục tình cảnh như thế nào ngươi hôm nay t r ô n g là muốn đến luận nợ cũ hay sao không cần khẩn trương ta chỉ là tới tiễn đưa phong thư mà thôi gia luật thương lang nhìn xem người này đông hồ tướng lãnh nhàn nhạt, nhạt cười nói đông hồ tướng lãnh lắc đầu lạnh lùng nói đáng tiếc vô luận ngươi muốn đưa tin cho người nào ta cũng sẽ không cho ngươi qua ta biết rõ gia luật thương lang khẽ ngầm đầu nợ nụ cười ta biết rõ ngươi sẽ cùng theo ta vì vậy chính thức đưa tin người lúc này có lẽ đã đem lá thư này đưa đến cái kia trong tay người rồi đông hồ tướng l ã n h thân thể bỗng nhiên chấn động trên người kim quang tựa như vô số dây thừng vàng khắp nơi không b a y múa hắn bỗng nhiên quay người nhìn về phía sau lưng cái kia vô biên trong bao tuyết như thiên địa nơi cuối cùng có một đoàn cực lớn mà nguy nga bóng dáng đó là một ngọn núi người đông hồ tại nhiều thế hệ trong truyền thuyết cho rằng là thần linh c h ô ở cương sóng tề thần sơn ngươi muốn làm gì người này đông hồ tướng l ã n h có chút cứng ngắc chậm rãi xoay người lại nhìn xem ra luật thương lang chậm rãi nói ngươi muốn đưa tin cho người nào gia luật thương lang nhìn xem hắn không có trả lời cũng không phải là bởi vì không thích người này tướng lãnh mà là vì không có trả lời ý nghĩa bởi vì đã liền hắn đều đối với người nọ chưa quen thuộc không biết cực lớn thân núi trên có thiên nhiên tạo ra thập tự hình cực lớn cầu thang mỗi cấp một cao tới mấy trượng trên thềm đá đều có được muôn đời không thay đổi băng tuyết bao trùm một mảnh dài hẹp như xanh đen như bảo thạch kinh mạch mang theo một loại tang thương mà quỷ dị lực lượng không chỉ là không khí liền thiên địa nguyên khí tại cao như vậy tốc độ đều trở nên cực kỳ m ỏ n g manh thần sơn d ư ớ i đáy tới gần bình thường dân chăn nuôi có thể cung cấp đồng cỏ có một chút hang đá bên trong cư trú lấy rất nhiều chính thức khổ tu tăng nhân những thứ này tăng nhân theo đuổi cực hạn là tận khả năng giảm b ấ t bản thân đối với cái này thiên địa cố gắng tận khả năng giảm b ấ t đồ ăn thu hút tận khả năng truy cầu tinh thần thế giới tường hòa hỷ nhạc tại loại này bạo tuyết tiến đến mùa đông đã liền những thứ này chính thức khổ tu tăng nhân đều rút ra những thứ này trong động vật nhưng mà tại sườn núi một chỗ hang đá t r ò n nhưng như cũ lưu lại lấy một g ã khổ tu giả cái này hang đá cũng không thâm sâu tại giữa mùa hè ánh mặt trời có thể rơi xuống hang đá phần cuối hai bên trên thạch bích điêu khắc mấy kính trọng thấy không rõ khuôn mặt tuân giả tướng mạo nguyên bản tựa hồ có chút hung ác nhưng mà bởi vì điêu khắc thời gian không biết đi qua bao nhiêu năm c u ố n lấy nhau năm tháng mùi vị tại lờ mờ trong hoàn cảnh nhưng là có loại từ bi mùi vị hang đá phần cuối có một chút màu tím sầm đông vài cây lót kết lấy xương lệnh phía trên ngồi một gã gầy còm tới cực điểm lao tăng lao tăng da thịt tựa hồ trải qua thuộc da chế tạo thuộc da bình thường dán thật chặt tại trên thân thể cốt cách lên song khi hắn d ư ơ n g đôi mắt lúc trong ánh mắt nhưng là hóng ánh một mảnh phát ra chính thức chứa ngũ sắc ánh sáng một gã lưng beo kiếm người trẻ tuổi xuất hiện ở cái này hang đá cửa động ngay tại hắn trận mắt đồng thời thân ảnh phản chiếu tại mắt của hắn đồng tử ở chỗ sâu trong cảm giác được cái kia thành chỉ có kiếm mùi vị người này lao tăng cảm giác đây là số mệnh g ậ p lại hắn mở miệng trong cổ âm thanh tại rất nhiều năm không chấn động sau đó lần thứ nhất văng dội phát ra ôn hòa thanh âm ngươi là người trường lăng người trẻ tuổi không mình hành lễ nói vãn bối lệ tây tinh xuất thân trường lăng là người thần tiền bối người cố nhân nhờ cậy ta mang cho người một kiện đồ vật cố nhân lao tăng nghi hoặc nhìn người này người trẻ tuổi không hề tâm tình mà hỏi cái gì lệ tây tinh đứng dậy trong tay một mảnh phiến gỗ liền bắn ra ngoài hướng về lao tăng trước người lúc cái mảnh này phiến gỗ phi hành trên không chung lúc lao tăng ánh mắt liền tinh mang mãnh liệt hai bên trên thạch bích mấy kính trọng tôn giả pho tượng liền phát ra nào đó kỳ lạ thanh âm nguyên khí mỏng manh trong không khí linh khí tỏa ra như suối phun bình thường từ quật cửa phun ra ngoài đi một hồi không h i ể u kim loại vang lên tiếng vang lên lao tăng đứng lên hắn đứng lên đồng thời cái kia trước mặt phiến gỗ liền lưu lại ở trước mặt hắn sau đó tại hô hấp của hắn lúc giữa hóa thành một phấn sụp đổ tản ra biến mất mà cái kia phiến gỗ trên mấy vài tuyến nhưng lại như trước tồn tại ở hắn hai cái đồng từ bên trong thì ra là thế lao tăng nở nụ cười đối với lệ tây tinh hành lễ cười nói hắn vẫn nói với ta nói cái gì hy vọng đông hồ cùng ô thị giao hảo lệ tây tinh nói ra lao tăng suy nghĩ một chút mang theo chính thức vui mừng nói t ố t còn có lời gì sao đã không có t ố t có nên nói hay không ra thứ hai chữ t ố t lúc lao tăng thân ảnh liền từ nơi này trong hang đá biến mất một loại k h ô n g minh to lớn ý vị lướt qua lệ tây tinh thân thể đ ỗ n g nhiên đi xa lệ tây tinh bái kiến vô số cường giả thực tế liền cố hoài cái loại này cường giả đều đã gặp nhưng mà như vậy khí tức như trước lại để cho hắn hô hấp dừng lại trên một toa núi nhỏ bao trùm lấy màu vàng màu trắng cùng màu đỏ thấm ba loại màu sắc kiến trúc những thứ này để lại núi nguy nga kiến trúc chính là đông hồ hoàng cung tại đây chút ít hoàng cung rất nhiều tầng dưới chót trong kiến trúc có vô số nông nô tại roi ra dưới kêu g ê n có thật nhiều nữ nô trắng non thân thể tại chủ nhân to mọng dưới thân thể t h u ố thít mỉ non đ ô người hồ cùng lúc này thiên hạ tất cả chiều hoàng cùng lúc cả còn cung cầm này đồng, ngoại trừ quyền quý bên ngoài, còn lại liền toàn nô dân. Ngoài hoàng cung đều là cầm trong lại là là l tay tất bất trừ đều quý bộ n n g ú Người là người nào cảm ứng được người này lão tăng trên người cường đại khí tức một gã ngăn ở trên đường núi tướng lãnh cẩn thận mà hỏi ta muốn gặp ra luật chân ứng ra luật chân ứng chính là đông hồ hoàng đế người này tướng lãnh còn muốn hỏi lại người này tăng nhân bước chân nhưng căn bản không ngừng người này tướng lánh một tiếng kêu to nhịn không được ra tay trên đường núi lập tức dòng chảy màu vàng bắt đầu khởi động vô số quân sĩ từ trong hoàng cung bốn phương tám hướng trên đường núi v ọ t tới lao tăng trong tay xuất hiện một cột cây trượng căn này cây trượng đen xâm đấy giống như là đốt trọi thiêu hỏa côn giống nhau lúc căn này cây trượng xuất hiện lúc cước bộ của hắn liền chậm lại trên người bất luận cái gì đáng sợ khí tức đều biến mất giống như là một cái hoàn toàn không h i ể u tu hành chưa từng có tu hành qua bình thường tăng nhân giống nhau nhưng đáng sợ này khí tức rồi lại toàn bộ tụ tập trong tay hắn căn này cây trượng hắn chẳng qua là rất đơn giản đấy không có bất kỳ xinh đẹp đưa ra căn này cây trượng đập tiếp cận thân thể của hắn người hoặc là binh khí không có một kích thất bại cũng không có bất kỳ người nào có thể thừa nhận được hắn một kích vô luận là tam cảnh tứ cảnh cấp thấp tu hành giả thậm chí là mấy tên thất cảnh tướng lãnh tại hắn căn này cây trượng lúc trước đều không có bất kỳ khác nhau chẳng qua là một trượng liền trên người huyết nục văng tung tóe như vậy chết đi ngươi đến cùng là người nào không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản ở người này lao tăng một kích người này lao tăng thì cứ như vậy thẳng tắp lọt vào hoàng cung xuất hiện ở đông hồ hoàng đế trước mặt tại đông hồ hoàng đế kinh hoàng đến cực điểm trong thanh â m người này lao tăng chẳng qua là lần nữa rất đơn giản đưa ra căn này cây trượng tại đông hồ hoàng đế trên đầu đánh một cái phu một tiếng đông hồ hoàng đế đầu lâu như một cái giấy đèn lồng bình thường dễ dàng nổ bung toàn bộ đông hồ hoàng cung như gió tuyết ngừng nghỉ giống như bỗng nhiên t i n h mịch lao tăng q a y người thẳng tắp dọc theo lúc đến đường núi đi ra một mảnh k i ê u m ộ t phù trên kiếm ý để t ỉ n h hắn tu hành bên trong thiếu nhất chân ý kỳ thật chính là trực tiếp hai chữ nếu là ánh sáng đủ chân đi vào nước sông cũng có thể vượt qua cần gì phải đạp khẽ phòng nước cỏ đau một thông liền vạn thông hôm nay làm chuyện này nếu như toàn bộ đông hồ hoàng cung đều không người nào có thể đối thủ hắn liền tự nhiên chỉ cần dùng trực tiếp nhất phương pháp như vậy trực tiếp giết chết đông hồ hoàng đế đông hồ hoàng cung người liền tự nhiên sẽ chậm dãi biết rõ thân phận của hắn biết rõ hắn là hiện nay toàn bộ đông hồ mạnh nhất tu hành giả cùng ô thị giao hảo đ a nhưng mà trong hoàng cung thất cảnh tu hành giả cùng thất cảnh trở xuống tu hành giả cũng sẽ không quá ít thậm chí có rất nhiều tu hành giả cả đời đều trong hoàng cung tu hành rõ ràng tu hành cảnh giới cực cao nhưng mà ngoại giới nhưng căn bản không biết kia tồn tại dùng tất cả chiều tất cả thế hệ kinh nghiệm mà nói số lượng nhất định tu hành giả liền đủ để chống cự kẻ thù bên ngoài ám sát kéo dài đầy đủ thời gian dùng lại để cho đại quân đã đến đông hồ chỗ này dựa vào núi mà xây dựng trong hoàng cung chính là chiếu theo lấy tất cả chiều tất cả thế hệ kinh nghiệm một chi tên là mật tông tu hành tông môn tu hành giả cả đời đều có thể có được gần với đế vương hậu đãi lễ ngộ đạt được đông hồ có thể cho là bất luận cái cái gì tu hành cần thiết mà bọn hắn giá trị tồn tại chính là thủ hộ hoàng cung an nguy chính là ám sát đông hồ cảnh nội phản loạn quân linh tụ toàn bộ đông hồ từ không ai có thể tưởng tượng ra được thậm chí có một gã tu hành giả có thể không hề che giấu trực tiếp từ hoàng cung chủ đạo cực kỳ trực tiếp một mực sát nhập hoàng cung giết hoàng đế trước mặt sau đó trực tiếp đem hoàng đế g õ chết sẽ rời đi cái này hoàng cung cái kia là đến từ thần sơn tên kia khổ tu giả một gã mặc màu tím sậm tăng bảo đầu đội kim quan tăng lữ nhìn xem tên kia cầm trong tay cây trượng ly khai lao tăng khiếp sợ đến khó dùng phục thêm tình trạng hắn tại chính u ố i cùng t ờ i đi khắc thậm h c đến, cái à y trong o à hành n cung không đến hắn g giả giác cảm tuyệt tu đều thể đại đa số là ú c n o láo đã đến. Nhưng mà chứng kiến Nhưng chứng người này mà trong ă n g t truyền a đưa y a cây cũng có chính này trượng, biết thể thể tăng. trong t r người hắn liền mình không nổi Hắn láo tăng. Chính là đỡ thuyết ta tông tên kia sư bá tại đây tên tăng lữ lên tiếng thời điểm một gã quần áo tả tơi khổ tu giả cũng đã đến bên người của hắn nhìn xem tên kia láo tăng bóng lưng chậm rãi gật đầu tiếp theo nhưng là rất nghiêm túc đơn trưởng dựng thẳng lên đối với tên kia l á o tăng cực kỳ tôn kính không người thi lễ một cái đồng thời nói tiếp hắn ngày xưa đi trường lăng lúc tu vi cảnh giới cũng đã làm cho người ta khó có thể đo lường được nhưng mà cũng không có đáng sợ như thế ta nguyên lai tưởng rằng hắn thụ trọng tương mã quay về đem tại thần sơn sống quãng đời còn lại rồi lại thật không ngờ hắn ngược lại tu vi tiến nhanh pháp vương đại nhật luân pháp vương a nan la pháp vương lúc người này tăng lữ cùng khổ tu giả lần lượt hiện thân trong hoàng cung vang lên rất nhiều kính sợ thanh âm tuyệt đại đa số người quỳ dạp trên đất dùng bày ra thành kính lúc đông hồ đế vương chết đi người này tăng lữ cùng khổ tu giả liền thành cái này trong hoàng cung vị trí cao nhất nhân vật hắn tại sao phải làm như vậy đầu đội kim quan tăng lữ nhìn xem tên kiên láo tăng biến mất chỗ v ờ môi run nhẹ nhẹ không nên minh bạch hắn vì cái gì làm như vậy m ẫ u chốt chỉ ở với hắn làm được quần áo tả tơi khổ tu giả thở dài một tiếng hắn dù sao cũng không đến bắt cảnh không có khả năng dùng lực lượng một người địch quốc nhưng hắn có thể trực tiếp làm được chuyện như vậy chỉ ở với hắn có lòng tin tuyệt đối cùng tại tại chúng ta đông hồ có vô số t r i ệ u vì đông hồ mà chết tu hình giả rồi lại không có bao nhiêu nguyện ý vì ra luật chân ứng mà chết tu hình giả đầu đội kim quan tăng lữ nghĩ đến thời khắc cuối cùng bản thân đ ỉ n h chỉ ra tay đã trầm mặc một lát sau đó xoay đầu lại chăm chú nhìn người này khổ tu giả a n a la ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào khổ tu giả không hề trần trờ mà nói hắn nói chúng ta cùng với ô thị giao hảo chúng ta liền cùng ô thị giao hảo đầu đội kim quan tăng lữ suy nghĩ một chút nói ra luật thương lang tại ô thị quý vi đại tướng quân lại để cho hắn đem về khổ tu giả nhẹ gật đầu nói t ố t đầu đội kim quan tăng lữ khuôn mặt khẽ buông lỏng hắn nhìn lấy trên đường núi trải rộng thi thể máu tươi đầm địa trong mắt tràn ngập không đành lòng nhưng mà hắn đồng thời rồi lại thở dài tại trong lòng cũng càng phát ra đối với tên hắn kia lao tăng kính phục hắn thừa nhận hoàn toàn chính xác vì đ ạ t thành như vậy mục đích như thế trực tiếp thủ đoạn ngược lại mà chết người ít nhất lúc người này tăng lữ cùng khổ tu giả ý kiến đạt thành thống nhất như chút được gánh nặng nhìn về phía tên kia lão tăng biến mất chỗ lúc đinh ninh ngồi ở ô thị quốc hoàng thái hậu trong đại trướng nhìn xem nhiều đoá như nặng chỉ giống như n ệ n mà có tiếng gió tuyết nếu như không có ngoài ý mớn đông hồ đem rất nhanh cùng ô thị kết minh hắn đối với sau lưng ngồi ở d à y chăn lông trên lão phu nhân chậm rãi nói ra hạn chế ô thị lớn nhất chẳng qua là quân lương cùng phụ khí lão phu nhân hơi n g ẩ n ra nợ nụ cười khổ nói chắc hẳn tiên sinh đã phát hiện ngày gần đây đã tại hạn chế khẩu phần lương thực không cần phải nữa tiết kiệm lương thực rồi đinh ninh lắc đầu nói đoạn lương thực đoạn mất chính là sĩ khí cùng thắng lợi tin tưởng thực tế tại đây trận lớn chết trận rất nhiều người lại đường xa di chuyển đến tận đây sau đó đến tuyết tan sau đó quân lương cùng phụ khí liền không là vấn đề tiên sinh nói là đông hồ lao phu nhân có chút không hiểu mặc dù đông hồ thế cục có thể toàn bộ an lúc trước suy nghĩ nhưng mà đông hồ quân lương bản thân cũng không, không giàu sung túc càng làm mấu chốt chính là đinh ninh vẫn đề cập phù khí ô thị trừ đi một tí thép trời vẫn thạch bên ngoài cực ít chế tạo phù khí tài nguyên khoáng sản sản xuất đông hồ cũng là như thế mặc dù là lúc trước trong chiến sự lấy được đi một tí quân tần phù khí phần lớn cũng là tại lui lại trên đường cũng đã vứt bỏ bằng vào chiến tranh tự nhiên không có khả năng đạt được đầy đủ phù khí trang bị quân đội mà bình thường thủ đoạn ngoại trừ tài nguyên khoáng sản bên ngoài vẫn phải có phù khí chế tạo phương pháp vẫn phải có hiểu được chế tạo phù khí tu hành giả cùng công tượng đến nay mùa đông qua sang năm xuân tuyết tan sau đó sở sẽ thả cùng các ngươi cùng đồng hồ bên cạnh buôn bán đinh ninh nhìn xem người này lão phu nhân bình tĩnh nói lão phu nhân lâm vào khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung trong lúc khiếp sợ nàng thậm chí nhất thời khiếp sợ đến khó có thể nói được ra lời nói đến đại đa số quân lương sẽ không từ đ ồ n g hồ nhưng sẽ không thường vận chuyển đến ô thị đinh ninh nhìn xem khiếp sợ khó tả nàng nói tiếp sở sẽ cung cấp một ít chế tạo phụ khí tài nguyên khoáng sản còn có tượng sư lao phu nhân rốt cuộc ngưng ngưng thần chầm tư một lát nói chẳng qua là s ợ thời cuộc cũng không ổn như thế gióng c h ố n g thuốc chiêng chỉ sợ cũng liền cái kia triệu phi cũng khó khăn dùng k h ô n g chế đinh ninh lại lắc đầu nói sở sẽ không vô điều kiện trả giá cung cấp mấy thứ này tiền tài gặp đến từ chính t ậ n lao phu nhân lại ngẩn ngơ vô thức nói bà sơn kiếm tràng đinh ninh nhìn nàng một cái nói không chỉ bà sơn kiếm tràng lao phu nhân có thể tại ô thị đem quyền thế một mực k h ô n g chế tại trong tay của mình tự nhiên không phải bình thường người nàng chẳng qua là hít sâu một hơi liền triệt để suy nghĩ cẩn thận nói xưa cũ quyền quý đinh ninh không nói gì thêm không có phủ nhận liền đại biểu cho ngầm thừa nhận ngày xưa trường lăng xưa cũ quyền quý là chân chính người cầm quyền nắm giữ lấy tài phú kinh người cho đến ngày nay trường lăng tất cả xưa cũ quyền quý đều đã xuống dốc mặc dù là tên kia được thế gian trở thành dạ kiêu cứng giả cũng chỉ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiêu hùng chẳng qua là năm đó những cái kia khổng lồ xưa cũ quyền quý quý tộc nhao nhao diệt vong lúc trong đó đại bộ phận tài phú hướng đi nhưng như cũng là một câu đố đề tài tại tất cả xưa cũ quyền quý quý tộc bên trong tài phú công nhận sau cùng lớn đ ấy chính là hai nhà lữ gia cùng công tôn gia chương năm trăm hai mươi tám sự tình năm đó cùng việc nhà chương mười một sự tình năm đó cùng việc nhà có chút chuyện xưa mặc dù là tại tương lai cũng là không thể làm lại chuyện kỳ giống như ba sơn kiếm tràng giống như trường làng xưa cũ quyền quý quý tộc lão phu nhân cảm khái cười cười nhìn xem đinh ninh nói trường lăng thương nhân một mực là đứng đầu việc buôn bán đấy nghe nói những cái kia xưa cũ quý tộc sinh ý trải rộng tất cả chiều thế cho nên lúc lữ gia diện nguyên vũ quân đội xe ngựa nối liền không dứt ra bên ngoài liền chờ năm ngày mới đưa lữ gia trong phủ đệ vật có giá trị toàn bộ truyền không cái này có phải thật vậy hay không đinh ninh nhẹ gật đầu chậm rãi nói ra lữ gia trong nhà phủ đệ chẳng qua là lữ gia chính thức t à i phú hơn mười phần có một về sau lữ gia đại đa số tại phú có lẽ hay vẫn là đã rơi vào trong tay nguyên vũ còn có một bộ phận liền đã rơi vào trong tay t r ị n h tụ lão phu nhân giật mình n h ì n không được lắc đầu nói cái kia đích sắc là khó có thể tưởng tượng đinh ninh nhìn xem lão phu nhân nói ra một quốc gia một t r i ề u dài không quá mấy trăm năm ngắn bất quá mấy chục năm mà một ít t ô n g môn một ít quý tộc nhưng là hơn một nghìn năm tích lũy lão phu nhân trầm tư một lát nợ nụ cười một đế chết mà đổi t r i ề u nhưng một nhà có một người linh hoạt kéo dài vì vậy nước dễ dàng chết mà nhà không dễ diện chẳng qua là muốn trị nước như quản lý nhà rồi lại là bực nào khó khăn đinh ninh chậm rãi quay đầu nhìn xem ngoài trướng gió tuyết chậm rãi nói dùng pháp trị dùng lòng nhân từ quản lý dùng thân thân thế hệ mà mớn mới có thể lâu dài lão phu nhân càng thêm chăm chú mà bắt đầu hỏi ngay lúc đó ba sơn kiếm tràng hoặc là nói sư tôn của ngài lúc ấy là như thế nào mớn quyết định nhanh chóng nhất thống thiên hạ lại quản lý đinh ninh nói ra càng nhanh tức thì biến số càng ít s a u khi một việc phát sinh ở trên người mình mới biết có thật nhiều chỗ hạn chế lão phu nhân nghĩ đến ba sơn kiếm chàng trả giá hết tạy chân thành nói cũng là không dễ dàng trường lăng trong hoàng cung có một mảnh rừng sở dĩ nói là rừng mà không phải lâm viên liền là vì cái mảnh cánh rừng này xuất phát từ nguyên vũ hoàng đế thánh y không có bất kỳ người nào đi quản tùy tùng bất luận cái gì hốn t ạ p cây hoàn toàn là tùy ý sinh trưởng nguyên vũ hoàng đế tu hành yên tĩnh mà liền tại đây mảnh cánh rừng sau đó mà hắn tu hành yên tĩnh mà đối diện cách cái mảnh này cánh rừng chính là hai tướng như thường ngày xử lý triều đình sự vật các viện lúc này cái mảnh này cánh rừng hôn tạp cây tiêu điều càng lộ ra đồng ý nguyên vũ hoàng đế như trước một bộ áo vải ngồi trên mặt đất đối diện với của hắn ngồi hai vị l a o nhân một gã thân mặc h áp bảo khuôn mặt thon gầy ấm lãnh một gã làm cho người ta cảm giác giàn mua nhưng mà khuôn mặt rồi lại hết lần này tới lần khác trẻ tuổi thậm chí làm cho người ta anh tuấn cảm giác hơn nữa khi tức ôn hòa làm cho người ta dễ dàng chút hết nói cùng kết giao cảm giác cái này chính là cao hơn tất cả ti ti thủ hai tướng dùng rất nhiều dùng từ trực tiếp người quan trung giọng điệu mà nói chính là ngoại trừ hoàng hậu âm thầm khống chế một ít sự vật bên ngoài đại tần triều đ ỉ n h hết t h ể có thể bày tại ngoài sáng trên sự vật đều là từ hai người này cân đối xử lý nguyên bản đế vương xử lý sự tình phần lớn giao cho hai người này xử lý hai người này tự nhiên chính là đế vương chính thức tâm phúc vì cái gì nhưng mà lúc này hai người này rồi lại là đồng thời hỏi nguyên vũ hoàng đế cái này một câu không có vì cái gì nguyên vũ hoàng đế nhìn xem cái này hai gã đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại tần vương triều trọng thần bình tĩnh nói vô luận nàng làm cái gì đây chỉ là quả nhân việc nhà hai tướng liếc nhìn nhau cuối cùng tướng mạ o âm lãnh nghiêm tướng lên tiếng đồng dạng bình tĩnh nhưng mang theo thật lớn dũng khí nói thánh thượng người có thể bảo chứng cái này vĩnh viễn chẳng qua là người việc nhà nguyên vũ hoàng đế không có tức giận hắn chẳng qua là ngẩng đầu lên nhìn xem đông lâm phía trên bầu trời thời gian dần qua nói ra không nên quên quả nhân cùng ngươi đám là nhiều không dễ dàng đi đến một bước này c ũ Nguyên không nên q ê nhiên n nhân người cùng người đám trả giá điều gì hình dáng đại giới. Hai tướng rất tự nhiên không có được bản thân mong nguồn quả điều trả Hai giá gì giới. được đại có đám đ rất tự ấ lông mày đều là cao lại. n g mày y đều u cao vũ hoàng đế nhưng là cúi đầu ánh mắt đã rơi vào trên người n g h i ê m tướng ngươi không được quên nàng từ giao đông quận mà đến lúc bản thân liền hẳn là quả nhân cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt nàng quả nhân đại biểu vương thành nàng đại biểu giao đông quận cái này bản thân chính là nàng đến trường lăng ý nghĩa chính là bởi vì ngươi an bài nàng mới cái thứ nhất thấy người nọ cái này tự nhiên không là của ngươi sai Nhìn xem sắc mặt đột nhiên trắng nghiêm tướng, nguyên hoàng chính như nhân thiên Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nàng nguyên bản nên là như vậy quả nhân hoàng、hậu. Không phải là bởi vì muốn được thiên hạ, nàng không có như vậy một đoạn thế, hạ. phải hậu. phải hạ, vì vì xem mặt mới một sắc lắt được được có đột đế đầu, bởi trải quả quả qua. vậy vậy vũ là là là kỹ, vì vậy đây cũng không phải là sai lầm của nàng quả nhân cũng tự nhiên sẽ không quên ngươi vì quả nhân trả giá điều gì nguyên vũ hoàng đế ánh mắt ngược lại đã rơi vào trên người lý tướng lại để cho thân huyền làm trên như vậy vị trí không phải là muốn cho người liên tưởng tới ngươi là xuất thân lý g i a là phản bội lý g i a mới làm được như thế vị trí mà là nhắc nhở người trong thiên hạ ngươi vì quả nhân có thể phản bội toàn bộ lý g i a hôm nay quả nhân cùng vị trí của các ngươi đã cao thiên hạ không mấy nhập lại người cao nhưng mà các ngươi chắc hẳn không đến mức quên quả người cùng đám ngươi có hiện nay vị trí chỉ ở tại ẩn nhận hai chữ n g u y ê n vũ hoàng đế hơi hơi tự rêu nói tại lộc sơn hội minh lúc trước người trong thiên hạ người nào quá nhiều chú ý tới quả nhân tồn tại mặc dù là tại quả nhân đăng cơ thời điểm trên đời tuyệt đại đa số người cũng chẳng qua là cảm thấy hoàng hậu lanh khốc mà cường đại trong mấy năm nay kể cả lúc trước cùng hàn g triệu mỹ tam triều trinh chiến trong thế nhân hầu như quên lãng quả nhân tồn tại không nên ở đằng kia lúc có thể ẩn nhẫn nguyên vũ hoàng đế đã trầm mặc mấy hơi thở thời gian tiếp theo nhìn xem đồng dạng trầm mặc hai tướng nói vào lúc này nơi đây rồi lại không hiểu được ẩn nhẫn về phần hoàng hậu quả nhân có thể chứa nàng những thứ này liền tự nhiên là quả nhân việc nhà Ta c ũ nàng g không năm n biết đó cùng người kia tại trường lăng gặp được cũng không i tại a trường được lăng cũng gặp k phải là nhất g ẫ u n i Đi ê n cánh rừng, ra lý thích tiếp nhận ăn bài vì vậy mặc dù thụ người nhà yêu cầu từ giao đông quận mà đến cũng chưa chắc gặp tiếp nhận cùng ngay lúc đó thánh thượng quan hệ thông gia lý tướng đã trở mặc hồi lâu thời gian hắn biết do cái này liền hắn cũng không biết sự t ì n h mới là năm đó tất cả mọi chuyện t r o n g lớn nhất bí mật trong chuyện này hắn vị này đồng liêu an bài có lẽ là năm đó chính xác nhất an bài sau cùng tuyệt diệu thủ đoạn bởi vì cuối cùng hắn hay vẫn là đã đặt thành mục đích lại để cho giao đông quận cùng trường lăng đi tới cùng một chỗ nhưng mấu chốt nhất chính là người này cũng cũng không biết trong đó từng có như vậy an bài nữ tử đã thành hoàng hậu càng làm mấu chốt chính là sự cường đại của nàng xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người ngươi cho rằng cái này thật sự cùng thánh thượng nói giống nhau vẫn luôn sẽ là việc nhà sao lý tướng ẩn đầu lên nhìn xem nghiêm tướng hỏi nghiêm tướng lạnh lùng cười cười nếu như ngươi là tin tưởng cần gì phải hỏi ta lý tướng lắc đầu không nói thêm lời chương năm trăm hai mươi chín mặt hoa chương mười hai mặt hoa trên đời rất nhiều sự tình là ngẫu nhiên nhưng rất nhiều thoạt nhìn rất ngẫu nhiên sự tình nhưng là tất nhiên trường lăng vùng đồng nội theo trên đường một chiếc xe ngựa tiến lên trong phòng nhỏ một gian tan hoang bên đường một gã lẳng lặng đứng thẳng mặc áo bào màu vàng kiếm sư tâm tình càng thêm hưng phấn hô hấp dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần d c h dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần xe n dần dần dần dần dần dần dần dần d ầ a dần dần dần dần dần dần dần dần d ớ n dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần d n g ầ n dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần dần g ầ n dần dần dần dần d người nọ từ hoàng hậu từ giao đông quận đến đây trường lăng sau đó liền một mực đi theo tại bên cạnh hoàng hậu hắn không rõ đối phương tại sao lại đột nhiên phản bội hoàng hậu mà ly khai chỉ biết là đối phương xa so với chính mình kinh nghiệm phong phú hơn nữa biết được đến thêm nữa thế cho nên toàn lực truy xét rất nhiều nhưng là thủy trung xa ngút ngàn dặm không tin tức đuổi theo cha không được đối phương tung tích cho đến hôm nay cái này người mới lộ ra một ít cái hở cuối cùng bị xác định hành tung biết được quá nhiều không nên biết được bí mật kết quả sau cùng liền chỉ có chết đi người này đồng dạng đến từ g i a o đông q u ậ n áo bảo màu và người n g kế nhiệm đối với cái này tên tiền nhiệm không có bất kỳ đồng tình hắn cũng không muốn cùng đối phương phát sinh bất luận cái gì đối thoại t h ầ m nghĩ xác nhận thân phận của đối phương sau đó dùng nhanh nhất sạch sẽ nhất thủ đoạn đem đối phương giết chết muốn xác nhận thân phận của đối phương cũng không nhất định cần tại đối phương khi còn sống xác nhận cho nên khi xác định chiếc xe ngựa này người trên đã không có khả năng chạy thoát thời điểm hắn liền tùy ý hô hấp giấu kín tại hắn trong tay áo một thanh tiểu kiếm lúc một tiếng chân tê hóa thành một đạo sáng ngời quang diễm từ bên trên nóc nhà phá động tròng xuyên ra đạo này sáng ngời kiếm quang cũng không có trực tiếp đánh út về phía trên xe ngựa tên kia sa phu chỉ là một cái tín hiệu hai bên con đường trong đông lâm xương ý mãnh liệt hai đạo so với người này áo b à o màu và người phi kiếm kiếm ý rõ ràng càng mạnh hơn n ữ a phi kiếm một đỏ một trắng đồng thời hướng về trên xe ngựa tên kia sa phu t r ư ớ c xe ngựa phương hướng hai con tuấn mã cảm nhận được tử vong uy hiếp điên c u ồ n g tiếng hi, hi hi hi hi âm thanh đứng lên bốn vo tung bay nhưng mà lại bị đến từ đầu xe lực lượng khổng lồ c h ấ n trụ đúng là ngừng ngay tại chỗ bốn võ như đạo bào mà bình thường đập mạnh ra vô số sóng hoa giống như bùn đất trên đầu xe tên kia sa phu không gian chung quanh tròng thời gian giống như ngưng trệ bình thường mang theo lệnh thấu xương sắt ý phá không kéo tới phi kiếm tốc độ khiến cho trên xe ngựa sa phu động tác thoạt nhìn như là thả chậm động tác chậm bình thường đối mặt cái này một đỏ một trắng hai đạo tiểu kiếm người này sa phu chỉ làm ra một cái cực kỳ động tác đơn giản h á n tử trong lòng lấy ra một mặt đồng thau kính nhỏ sau đó toàn lực cổ động chân nguyên hướng phía đồng thau kính nhỏ trên huyền ảo phù văn quán chú đi vào tại sau m ộ t khắc đồng thau kính nhỏ trên phát ra vô số rất nhỏ như cá con nhảy cầu thanh â m vô số đạo như loan nguyệt giống như hơi màu vàng ánh sáng từ đồng thau kính nhỏ trên nở rộ mà ra nhu hỏa thừa nâng cái kia hai đạo tiểu kiếm ngay sau đó liền đem cái kia hai đạo sát ý giạt rào tiểu kiếm triệt để giam cầm ở hai thanh tiểu kiếm lơ lửng tại đây ngoài thân tên sa phu rung động lắc lư mà không có thể vào cũng không có thể lui trong phòng nhỏ áo bảo màu vàng kiếm sư đi trên đường lúc giữa nhìn xem cái kia bị khốn trụ hai đạo phi kiếm trên mặt rồi lại là không có bất kỳ khiếp sợ thần sắc đối phương đi theo hoàng hậu lâu ngày trên người có lợi hại đến cực điểm tùy thân phù khí chẳng có gì lạ và lại cái này hai đạo tiểu kiếm chẳng qua là đem đối phương bước chân c h ó i lúc này lúc giữa cuối cùng giết chết đối phương tự nhiên có càng mạnh hơn nữa tu hình giả hắn chẳng qua là phải trình diện thấy tận mắt chứng nhận đối phương bị giết chết quá trình ánh mắt của hắn rất tự nhiên nhìn về phía bên trái đông lâm chỗ đó một gã kiếm sư đang tại toàn lực chống lại muốn muốn đoạt lại mình bị trói ở phi kiếm khắp đông lâm tại run dày không ngừng vô số c ả n h khô bẻ gãy liền trên mặt đất lá khô đều bị c h ấ n bay lên giống như từng c ố một suối phun giống nhau từ trong rừng cây cối lúc giữa phun đi ra một nữ tử thân ảnh liền theo vô số lá khô đ ố n g nhiên hiện ra hành tẩu tại trường lăng cực hạn tu hành giả bên trong nữ tử số lượng rất ít nhưng mà phạm là chỉ cần là nữ tử liền thường thường đều là cực kỳ đáng sợ lúc này xuất hiện nữ tử chính là trường lăng trong hậu cung vị ương cung chủ nhân phan nhược diệp phan nhược diệp nhìn tên kia trên xe ngựa sa phu liếc hơn m ộ mươi mảnh lá khô tung bay dựng lên đ ỗ n g nhiên da tốc đến trực tiếp trong không khí bốc cháy lên hóa thành một đạo đạo hỏa tuyến những thứ này hỏa tuyến không có trực tiếp hướng về cái kia trên xe ngựa sa phu mà là rơi vãi hướng chung quanh thiên địa trực tiếp chặt đứt này trước mặt kính nhỏ cùng chung quanh trong trời đất nguyên khí liên hệ đồng thau kính nhỏ bỗng nhiên làm đạo hai thanh tiểu kiếm bắt đầu tiếp tục đi phía trước tại như vậy khoảng cách ngắn ở trong bất luận cái gì tu hành giả đều không thể tới kịp né tránh phi kiếm đâm kích cái này tên sa phu sinh mệnh mắt thấy như vậy kết cuộc nhưng mà nhưng vào lúc này một đạo bướng bình khí tức bỗng nhiên hàng lâm trên đạo này phan n g ư ợ c diệp hô hấp đột nhiên ngừng ánh mắt bỗng nhiên t r ợ t to trên mặt đều là không thể tin thần sắc những cái k i a h ỏ a tuyến bỗng nhiên dập tắt đồng thau kính nhỏ nặng tỏa q u a n mang hai thanh một lần nữa bắt đầu gia tăng tốc độ tiểu kiếm lập tức lơ lửng trên không trung một g ã kiếm sư cảm ứng được cái gì hoảng sợ bay về phía trước lướt nhưng mà một bàn tay so với thân ảnh của hắn không biết mau ra rất nhiều gấp bội nhìn như nhu hòa đặt tại trên người của hắn đùng một tiếng bạo vang người này kiếm sư không chút nào cảm giác thống khổ liền thân thể bạo liệt ra đến một mảnh xương vỡ bay ra đối diện cái kia trong đông lâm kiếm sư mới vừa vặn cảm nhận được bướng bình khí tức cận thân xương vỡ cũng đã từ hắn hai hàng lông mày ở giữa đâm vào từ đầu phía sau mang theo một chùm máu tươi bay ra ngoài trên đường tên kia áo bảo mỏ vàng tu hành giả thân thể kịch liệt run rẩy lên tại hắn trong tiềm thức mặc dù là đại tần thập tam hầu trong dùng bá chủ công lao lấy sưng hoành sơn hứa hầu đều khó có khả năng giống như này bướng bỉnh bá chủ hừng hực khí thức mấu chốt nhất là không có khả năng có cường đại như thế con ngươi của hắn kịch liệt co rút lại lấy chứng kiến nương theo lấy c ủ a phong phản chiếu tại hắn trong con mắt đấy như cũ là một nữ tử cái này là một cô gái trung niên mặc bình thường đạo bảo trên mặt hai đạo vết sẹo nhìn thấy mà giật mình khiến cho nàng giống như là đeo một cái g i ữ t ậ n mặt nạ người là ai hắn run giọng kêu lên sư tôn phan nhược diệp q u a n người nhìn xem người này bỗng nhiên xuất hiện một lần hành động liền giết chết hai gã mạnh mẽ đại kiếm sư trung niên nữ tử một bộ khó có thể lý giải thần sắc sư tôn người này á o bảo màu vàng tu hành giả mở to miệng hắn n h ị n không được muốn nói thêm gì nữa nhưng mà cũng liền tại hắn vừa mới mở to miệng trong nháy mắt một cỗ thô bạo khí tức cũng đã rơi xuống trong miệng của hắn đầu lâu của hắn liền giống như một cái chín dưa hấu bị người gõ một búa giống như trực tiếp bạo liệt ra sư tôn đây là vì cái gì phan ngược diệp không thể giải thích vì sao một mực bế quan không xuất ra sư tôn vì cái gì đột nhiên xuất hiện ở nơi đây càng không thể lý giải vì cái gì nàng gặp dùng loại này t h u bạo thủ đoạn trực tiếp giết chết ở đây những thứ này tu hành giả trên mặt vết sẹo dữ t ậ n như đeo mặt nạ hoa nữ tử không có t r ư ớ c trả lời vấn đề của nàng chẳng qua là nhìn cái kia hai con vẫn còn táo bạo bất an ngợi liếp cái kia hai con ngựa liền cũng lập tức cứng đờ tiếp theo liền nổ tung thành vô số huyết n ụ c mảnh vỡ ngươi nói muốn nói cùng chuyện năm đó có quan hệ năm đó người nọ chả hoa ta đầy mặt sự tình trung niên nữ tử như trước không có trả lời vấn đề của nàng chẳng qua là ánh mắt chuyển hướng trên đầu xe cái kia tên sa phu chậm chạp mà thô bạo nói ngươi muốn nói điều gì phan nhược diệp hô hấp lần nữa ngừng lại trường lăng hiện tại rất nhiều người cũng đã quên mất người này trung niên nữ tử cũng quên mất trường lăng lúc ấy một kiện rất nổi danh sự tình nhưng mà nàng đương nhiên biết rõ người này trung niên thân phận của cô gái biết rõ năm đó chẳng hoa nàng gương mặt này người là người nào bị thô bạo khí tức bao vây xa phu ngẩng đầu lên thu hồi kính nhỏ hắn biết rõ người này trung niên nữ tử tĩnh tu rất nhiều năm nhưng mà giờ phút này tâm tình chỉ sợ là so với năm đó còn muốn luôn uống vì vậy hắn không có bất kỳ nói nhảm nói năm đó người nọ chả mặt hoa của ngươi là vì trịnh tụ chân ngòi chương năm trăm ba mươi cổ sinh chương mười ba cổ sinh trung nhiên nữ tử nợ nụ cười cái này chuyện cười thật không tốt cười nàng c ư ờ i nhìn xem sa phu nói ra trên mặt nàng vết sẹo l à kiếm thương nhìn qua rất cạn nhưng là vì kiếm khí sẽ rách cùng kỉnh khí bắn tung tóe nhưng là s ố c hết lên rất nhiều da thịt thậm chí chặt đứt rất nhiều huyết nhục cùng da thịt một lần nữa sinh trưởng cùng một chỗ khả năng hơn nữa chẳng biết tại sao ngoại trừ đạo này kiếm thương bên ngoài vẫn có rất nhiều đạo g i a o thoa cùng một chỗ nhẹ nhàng vết thương nhìn qua giống như là có người dùng lưỡi dao sắc bén tại trên mặt của nàng nhiều lần cắt tới vạch tới giống nhau nàng bây giờ nói những lời này thật không tốt l ờ i nhưng lại cười hơn nữa nàng cười rộ lên lúc trên mặt rất nhiều vết thương liên lụy cùng một chỗ giống như một đóa hết sức gác độc hoa nở rộ vô số mặt trái tâm tình vì vậy làm cho người ta cảm giác liền hết sức bướng bỉnh thô bạo cùng dữ tợn một cỗ chân thật bướng bỉnh lực lượng đã đã rơi vào trên đầu xe trên người sa phu người này từng đã là giao đông quần áo bảo màu vàng sứ giả theo sau trịnh tụ từ giao đông quận đi vào trường lăng nam tử biết mình tùy thời sẽ bị loại lực lượng này sẽ rách thành vô số huyết nhục mạnh vỡ nhưng mà nụ cười của hắn cũng rất bình tĩnh mang theo một kia mùa đông ánh mặt trời thảm đạm đây thật là cái thật không tốt cười chê cười hắn nhìn thẳng người này trung niên nữ tử chậm chạp mà rất nghiêm túc nói ra nhưng sự thật đúng là như thế ngươi mặc dù cùng trịnh tụ t ì n h cùng tỉ m ộ i thế nhưng người cố ý đến chém bỏ ra mặt của ngươi nhưng là xuất phát từ nàng châm ngòi trung niên nữ tử dáng tươi cười biến mất nàng dùng trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn người này nam tử dường như hờ hững nhìn xem một cái con sâu cái kiến con đường này chung quanh hết thẻ sinh linh đều giống như có lẽ đã sợ hãi chạy trốn hết sức tính mịch phan nhược diệp khuôn mặt trở nên càng ngày càng là trắng bệnh nàng nhìn mình sư phó trên mặt cái kia nhìn thấy mà giật mình vết sẹo nghĩ đến nếu như người này n à m tử nói là sự thật cái kia sư phó đem sẽ làm ra cái dạng gì sự tình trung nhiên nữ tử tựa hồ bỏ ra một chút thời gian quay về nghị thông suốt rất nhiều chuyện sau đó hờ hưng nói tại hắn c ô ý tới tìm ta so kiếm lúc hắn và trịnh tụ còn chưa kết bạn ngươi nói là sự thật trên đầu xe nam tử nhẹ gật đầu nói tiếp thậm chí ngay cả các ngươi cũng không đã gặp mặt nhưng đối với nàng mà nói ngươi cũng đã là uy hiếp ngươi là đời sau trần quốc hoàng thất đó tuy rằng trần quốc không còn tồn tại nhưng thân phận của ngươi địa vị kể cả thế lực sau lưng không thua gì con gái trường lăng xưa cũ quyền quý quý tộc mấu chốt nhất chính là trường lăng những cái kia xưa cũ quyền quý quý tộc thiên kim lúc ấy không ai có ngươi như vậy tu kiếm thiên phú cùng tứ s ắ c trung nhiên nữ tử trong ánh mắt dần hiện ra đã đến nào đó quái dị sáng bóng giống như là nào đó nhớ lại cho nàng mang đến quan huy nàng đồng thời cũng rất quái dị nói thế nhưng là ta tính khí tính cách cực kém đối với một số người mà nói tính khí tính cách táo bạo có thể bị nhìn là ghét gác như k i ể u nhìn thành ngay thẳng trên đầu xe nam tử nói ra nhất là đối với những cái kêu bản thân liền không bị trói buộc đám thiên tài bọn họ mà nói cái này có lẽ ngược lại sẽ trở thành hấp dẫn điểm dừng một chút sau đó hắn nói tiếp thiên tài thường thường cũng không phải người bình thường đều có rất nhiều không giống người thường địa phương trên mặt đất vô số b ù i đất dâng lên trung niên nữ tử đột nhiên vô cùng thâu bạo nở nụ cười lạnh trên người áo bào bay phất phới vì vậy ý của ngươi là lúc trịnh tụ vừa mới đến trường lăng hoặc là nàng còn chưa tới trường lăng còn chưa cùng ta đã thấy trước mặt lúc trước nàng cũng đã cho là ta có thể là đối thủ của nàng trên đầu xe nam tử cung kính mà chân thành nói đúng là như thế tiếp theo tại trung niên nữ tử tiếp tục lên tiếng trước hắn liền lại thêm một câu các ngươi cũng không biết nàng tại giao đông quận phát triển trải qua cho nên mới không có thể hiểu được trung n i ê n ánh mắt của cô gái hơi hơi híp mắt mà bắt đầu nàng chẳng qua là rất trực tiếp mà hỏi ngươi tại sao phải phản bội nàng tại trường lăng bên trong mặc dù ngươi là của nàng nô b ộ c nhưng thực tế địa vị chỉ sợ cũng không thua gì những cái kia tí thủ cho nên nói các ngươi có nghi vấn như vậy chỉ là bởi vì không biết giao đông quận không biết nàng phát triển trải qua cùng người trong nhà trên đầu xe nam tử hít sâu một hơi chậm rãi nói ra các ngươi không biết những thứ này ta liền không cách nào giải thích được rõ ràng ngươi tốt nhất nói được nhanh chút ít trung niên nữ tử hờ hưng nói ta không có bao nhiêu kiên nhẫn giao đông quận cũng là xưa cũ quý tộc nhưng mà bên ngoài vương đứng dậy thủy trung không cách nào đưa thân trường lăng tuy có thực lực nhưng một mực thụ xa lánh tại trường lăng những cái kia xưa cũ quyền quý trong mắt chỉ sợ cũng chẳng qua là nông dân mà thôi giao đông quận bản thân vô cùng rõ ràng điểm ấy trên đầu xe nam tử nhẹ gật đầu nói thực lực cùng địa vị không thành có quan hệ trực tiếp liền tự nhiên sinh sôi dị dạng d ạ tâm giao đông quận ý tưởng không chỉ là có thể đưa thân trường lăng quý tộc liệt kê mà là có thể triệt để áp đảo những cái kia đã từng xem thường giao đông quận cùng cười nhạo giao đông quận xưa cũ quý tộc quần quý chẳng qua là giống như ba sơn kiếm t r à n g quật khởi cuối cùng còn muốn dựa vào vài tên lịch thiên nhân vật bình thường giao đông quận quật khởi cuối cùng còn cần có trịnh tụ người như vậy giao đông quận thế hệ này rất là may mắn các ngươi chỉ biết là trịnh gia gia nàng như vậy một gã thiên phú cực cao tu hành thiên tài rồi lại cũng không biết kỳ thật cũng không phải là một cái nàng thế hệ này tăng thêm tiểu thiếp sinh ra tổng cộng có bốn gã thiên phú cực cao tu hành thiên tài giao đông quận bỏ ra mười lăm năm thời gian cuối cùng làm được chính là như dưỡng cổ bình thường dưỡng ra một gã t r i n h tụ hiện tại trường lăng người kể cả toàn bộ thiên hạ mọi người nói nàng lanh khốc nhưng còn nếu là biết rõ nàng là như thế nào còn sống ly khai giao đông quận người liền tự nhiên minh bạch nếu là nàng làm không được như thế lanh khốc cái k ê a ly khai giao đông quận đến trường lăng liền không phải là nàng trung nhiên nữ tử lông mày hơi hơi nhăn lên phan nhược diệp hô hấp nhưng là không khỏi r ồ n dập lên nàng nhịn không được nhìn xem trên đầu xe nam tử nói ý của ngươi là nàng kỳ thật có mấy tên thiên phú đồng dạng kinh người huynh đệ tỷ h muội nhưng mà trong nhà nàng nhưng là buộc các nàng tự giết lẫn nhau chuyển đến bức bách các nàng tu hành cuối cùng những người còn lại toàn bộ chết đi chỉ còn lại có nàng còn sống có chút là trực tiếp chết ở trong tay của nàng có chút mặc dù không có trực tiếp chết ở trong tay của nàng nhưng là không kém bao nhiêu trên đầu xe nam tử nhìn xem nàng nhẹ gật đầu nói tiếp nàng trưởng bối trong nhà đang dùng các loại cực đoan phương pháp chọn chọn một có thể tiến vào trường là người n g lúc cũng dạy bảo các nàng như thế nào chọn lựa bộ hạ của mình như thế nào khống chế bộ hạ trung tâm khống chế bộ hạ trung tâm phan nhược diệp nhịn không được lập lại một lần những lời này nàng cảm thấy những lời này rất không được tự nhiên trên đầu xe nam tử nói ra bởi vì tại nàng xem bộ hạ cùng nàng dưa không có bất kỳ có thể đầy đủ tín nhiệm cùng không thay đổi đồ vật vì vậy mặc dù là trung tâm tại nàng xem tới cũng là khống chế đối với nàng mà nói người nhà liền là trọng yếu nhất k h ô n g chế thủ đoạn một trong cho nên hắn vì đạt được một gã có chút năng lực lại đầy đủ đối với nàng trung thành bộ hạng nàng làm chính là giết chết ta ban đầu người nhà sau đó lại nghĩ cách cho ta mới người nhà phan nhược diệp hô hấp ngừng lại đ ỗ n g nhiên nghĩ đến cái nào đó khả năng nhất thời nói không ra lời trên đầu xe nam tử chậm rãi nói tiếp đi d ư ớ i đi tại ta thậm chí không phải là tu hành giả lúc ta chỉ là bình thường người đọc sách sau đó nâng nhà du lịch lúc đã tao n g ộ ra cỏ cả nhà của ta bị giết chết chỉ có ta bị trong nhà nàng người cứu xuống dưới về sau tại mấy năm sau ta từ trong cơn ác mộng tỉnh lại lại có âu hiếm nữ tử đã có mới người nhà chẳng qua là nàng nhập lại không nghĩ tới tại rất nhiều năm sau ta đã đến trường lăng rồi lại bởi vì một chuyện nhỏ sẽ khiến ta cuối cùng c h a xét đi ra năm đó giết chết ta người nhà giặc cỏ kể cả ta mới người nhà cũng cũng chỉ là sắp xếp của nàng ta mới người nhà cũng chẳng qua là nàng bố trí nói đến chỗ này trên đầu xe nam tử thảm đạm n ở nụ cười chương n xem p n h năm h trăm ba mươi mốt hai đạo kiếm thương chương mười bốn hai đạo kiếm thương phan nhược diệp thân thể không hiểu lạnh lạnh lên bởi vì nàng tuy rằng cũng không phải là xuất thân quận giao đông nhưng mà nàng cũng là một gã chiến cố nhi c h ị n h tụ chưa bao giờ là cái loại này vô ưu vô lự đến trường lăng du sơn ngoạn thủy quý tộc thiên kim trên đầu xe nam tử khuôn mặt thảm đạm nhìn xem phan nhược diệp cùng trung niên nữ tử nói tiếp nàng đến trường lăng chính là viết thay lấy toàn bộ quận giao đông lợi ích đại biểu cho toàn bộ quận giao đông áp đảo những cái kia xưa cũ quyền quý quý tộc phía trên dạ tâm hơn nữa nàng đích sắc làm được ngươi nói những thứ này ta cũng có thể cho rằng chuyện xưa tới nghe nhưng chuyện xưa nói được quá nhiều cũng chỉ là chuyện xưa trung niên nữ tử nhìn xem người này trên đầu xe nam tử ánh mắt lại rơi vào phía sau hắn đóng trên cửa xe ngươi biết tâm tình của ta rất táo bạo vì vậy nếu có cái gì có thể cho ta tin phục đồ vật ngươi sẽ phải nhanh chút ít cho ta xem gặp trên đầu xe nam tử gật đầu không hề nói quay người mở ra cửa xe vì để cho người này trung niên nữ tử nhìn càng thêm vì rõ ràng một ít hắn xuống xe ngựa nhường ra thân vị trí lại để cho ánh mặt trời chiếu tiến thùng xe trong xe cũng ngồi một nữ tử nữ tử ăn mặc cực kỳ một mạc lúc đầu coi như chấn định nhưng mà đương dương quang vung vãi tại trên người của nàng lúc thân thể của nàng rồi lại bắt đầu run rẩy lên nàng n g n g đầu cũng là một t r ư ơ n g mặt hoa trên mặt của nàng cũng có một đạo vết kiếm trung niên nữ tử lông mày lập tức n h u lại trong xe nữ tử cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm nàng xem thấy trong xe tên nữ tử này mơ hồ có loại quen thuộc cảm giác mấu chốt nhất chính là trong xe nữ tử nhìn xem ánh mắt của nàng lập lòe bao hàm rất nhiều khó có thể nói rõ tâm tình tựa hồ nàng cũng là trong xe tên nữ tử này quen biết cũ Ta nhận thức người h ậ n n tức ơ i sao? n g ư này trung niên nữ tử có chút thất thần theo bản năng lên tiếng nói tiếp ngươi là ai trong xe nữ tử không dám nhìn nàng thân thể run dậy đến càng thêm kịch liệt nhất thời lại phát không ra đến người này trung niên nữ tử khí tức trên thân càng phát ra thô bạo sao động bất an tựa hồ thật sự có khó có thể khống chế cảm giác trần quốc tiểu thư k ỳ thanh thanh ngươi đang ở đây trường lăng bằng hưu không nhiều lắm đối với ngươi mà nói về sau quận giao đông mà đến trịnh tụ tính một cái sư mội của ngươi rất nhiều như hân tử cũng là một cái bên cạnh xe ngựa nam tử túi đầu kính cần nói không thể tưởng được ngươi liền sư muội của mình đều không nhận biết rồi tiếng gió đột nhiên ngừng con đường lúc giữa tất cả không khí tại đây trong tích tắc đều bị một loại lực lượng kinh khủng giam cầm bất động tuyệt đối yên tĩnh bởi vì này tên ngày xưa trần quốc tiểu thư cần tuyệt đối yên tĩnh sư muội nàng lên tiếng thanh âm có chút do dự có chút xoắn suýt nhưng mang theo một loại hết sức kinh tâm động phách lực lượng đánh xuyên năm tháng tựa h ồ thoáng cái đem nàng cùng trước người trong xe cái kia tên nữ tử kéo đến rất nhiều năm trước trường lăng trên mặt của ngươi như thế nào cũng có như vậy một đạo vết kiếm là ai tại trên mặt của ngươi cũng chém như vậy một kiếm nàng tiếp tục lên tiếng thanh âm tại chính nàng nghe đều có chút trống rỗng trong xe cái kia tên nữ tử tâm tình cũng chấn động đến càng thêm kịch liệt khẽ n g n g đầu nhìn xem nàng bờ môi run dậy không ngừng nhưng là càng thêm phát không xuất ra thanh âm gì ngươi có lẽ nhìn ra được trên mặt nàng vết kiếm là cái gì kiếm ý hình thành bên cạnh xe ngựa nam tử thanh âm vào lúc này vang lên ngoài xe ngựa trung niên nữ tử cũng chính là rất nhiều năm trước tại trường lăng rất nổi danh trần quốc tiểu thư kỷ thanh thanh ánh mắt không tự chủ được đã rơi vào trong xe nữ tử trên mặt trên vết sẹo con ngươi của nàng trong nháy mắt co rút lại chạm tinh ti nam tử t r ì hoan âm thanh nói khi đó trường lăng chỉ có ngươi cùng sư mội của ngươi l ĩ n h nộ đạo này kiếm ý một mực ở nghe phan n h ư ợ c diệp thân thể càng ngày càng rét lạnh lúc này nghe được câu này hô hấp của nàng bỗng nhiên dừng lại khi đó sư tôn cũng đã qua đời hoàn toàn chính xác chỉ có ta cùng sư mội ngươi mới có thể đạo này kiếm ý nếu như không phải là ta chém đấy đó chính là sư mội chính ngươi chém đấy kỷ thanh thanh thanh âm cũng đ ố n g nhiên băng hàn đứng lên mang theo một loại t à n nhận ý vị như vậy sư muội ngươi tại sao phải tại trên mặt của mình chém lên một kiếm này bên cạnh xe ngựa nam tử muốn muốn lên tiếng nhưng mà một cỗ thô bạo khí tức đã đặt ở cổ của hắn lưới giữa nếu không phải muốn chết khiến cho chính nàng nói lại để cho chính nàng nói cho ta biết sư tỷ trong xe nữ tử thân thể run dậy thật lâu rốt cuộc phát ra thanh âm kỳ thanh thanh mặt xoay chuyển đến một bên không nhìn nàng lạnh lùng nói sau đó thì sao trần vương kiếm kinh trong xe nữ tử đột nhiên khóc lên khí lực cả người đều triệt để biến mất không cách nào nữa trèo c h ố n g thân thể của mình giống như nằm sấp nằm ở phía trước nước n ở khóc hô vì trần vương kiếm kinh kỳ thanh thanh như trước không có nhìn nàng lại là lạnh lùng nói sau đó thì sao trần vương kiếm kinh tại trong tay quận giao đông chính tụ dùng trần vương kiếm kinh là trao đổi điều kiện chỉ cần ta tại trên mặt của mình chém lên một kiếm lại để cho một số người chứng kiến sau đó rời đi trường lăng liền đem trần vương kiếm kinh cho ta sau đó thì sao ngươi liền thật sự tại chính mình trên mặt chém một kiếm này kỳ thanh thanh n ở nụ cười cười đến lại để cho tất cả mọi người cảm giác được trên đời không có khả năng còn có so với đây càng làm cho lòng người lạnh ngắt dáng tươi cười sau đó ngươi khiến cho ba sơn kiếm chàng người chứng kiến ngươi trên mặt kiếm thương lại để cho ba sơn kiếm chàng nhất là vương kinh mộng cho rằng ngươi trên mặt một kiếm là ta chém hay sao trong xe nữ tử khóc không thành tiếng nhưng mà gật đầu kỳ thanh thanh d á n g tươi cười càng thêm đậm đặc sau đó nàng liền nghĩ cách lại chuyển chút ít tin tức tại vương kinh mộng trong hai lại để cho hắn cảm thấy là ta ghen ghét sư m ộ i tài năng tốt đẹp dung mạo xinh đẹp bước ngươi ly khai trường lang hơn nữa ta tại nghe đồn rằng tính khí tính cách bản thân liền cực kém vì vậy hắn liền nghe tin lời của người tin là thật thanh âm của nàng tại giữa con đường quanh quẩn không có người trả lời vì một bộ sư môn kiếm kinh đáng ra sao tiếng cười của nàng càng lớn chút ít dùng một loại m ĩ a mai tới cực điểm ánh mắt nhìn trong xe nữ tử trần vương kiếm kinh tuy rằng cường đại nhưng cũng không phải trong truyền thuyết cựu tử tằm không phải là trong truyền thuyết cô sơn kiếm tảng mặc dù đạt được cũng tuyệt không vô địch thiên hạ khả năng tối đa chẳng qua là có thể áp qua ta sư muội ngươi tranh giành rút cuộc là cái gì như trước không người trả lời trong xe nữ tử nước mắt ròng ròng không biết trả lời như thế nào mà bên cạnh xe ngựa nam tử biết mình nếu như thay nàng trả lời cái kia nháy mắt sau đó hắn liền thật sự sẽ trực tiếp chết đi sư muội nụ cười của nàng càng thêm trào phúng cùng g i ữ tợn chút ít ngươi đã cùng nàng hoàn thành như vậy giao dịch đặt được ước muốn đã nhận được sư môn trọng bảo vậy tại sao vẫn sẽ vì dưới tay nàng như vậy một cái hạ nhân mà tới nơi này còn có thể giống như một con chó giống nhau ở trước mặt ta như vậy thút thít nỉ non nói xong câu đó bên cạnh xe ngựa nam tử trong cổ bung lỏng vẻ này t h u bạo sát y đã đi ra trong cổ của hắn nhưng là đã rơi vào trong xe cái kia tên nữ tử trên người trong xe nữ tử thân thể cứng ngắc sau đó lên tiếng nàng đều muốn không sơ hở tí nào không muốn lại làm cho người ta biết rõ chuyện này cho nên hắn đều muốn sẽ khiến ta cùng trần vương kiếm kinh cùng một chỗ biến mất mà không phải ly khai trường lăng cuối cùng nàng không có chết ta làm cho nàng còn sống bên cạnh xe ngựa nam tử dị thường nói đơn giản nói nàng thiếu nợ ta một cái mạng cho nên mới phải đi theo ta xuất hiện ở trước mặt của ngươi vương kinh mộng cũng không phải heo chỉ dựa vào một ít lời lời nói sẽ tới chém ta một kiếm kỳ thanh thanh ác độc cười gần nói bởi vì không chỉ là một cái người cho hắn như vậy biểu hiện giả dối bên cạnh xe ngựa nam tử chậm rãi nói hơn nữa cái kia bây giờ là nhưng cùng trịnh tụ còn chưa kết bạn nhưng mà cố hoài cùng trịnh tụ đã kết bạn mà cố hoài cũng là hắn tín nhiệm bằng hữu thế nhưng là cố hoài cũng đã chết đã chết liền có nghĩa là chết không có đối chứng kỳ thanh thanh hít sâu một hơi chậm rãi thở ra sau đó thu liêm dáng tơi ư cười lạnh lùng nhìn xem người này nam tử một cái giống như con chó giống nhau thay trịnh tụ làm việc làm rất nhiều năm rồi lại một lòng đều muốn báo thù nô tài một cái nhìn qua so với con chó còn không bằng sư muội nếu v ì sư môn bí k í p liền có thể phản bội ta vậy ngươi vì cái gì không thể bởi vì cái khác hấp dẫn mà bây giờ nói chuyện lừa gạt ta bên cạnh xe ngựa nam tử khuôn mặt không có, có bất kỳ thay đổi nào hắn chẳng qua là ngầm đầu nhìn xem người này cường đại mà thô bạo nữ tử nói bởi vì còn có một người có thể chứng minh mà người kia ngươi tuyệt đối có thể tin tưởng kỳ thanh thanh thần sắc hở hưng nói người nào bên cạnh xe ngựa nam tử chân thành nói bách lý tố tuyết t r ư ơ n g năm trăm ba mươi hai bế sơn t r ư ơ n g mười lăm bế sơn bách lý tố tuyết kỳ thanh thanh chậm rãi rủ xuống mí mắt hắn tự nhiên có đầy đủ sức nặng bách lý tố tuyết mân sơn kiếm tông tông chủ đây là ở trường lăng so với ta sức nặng lại xuất hiện rất nhiều nhất là tại cố hỏi sau khi chết hắn sức nặng thì càng nặng nàng chậm rãi nói nếu như ngay cả hắn đều nói chuyện này là thật sự cái kia ta tự nhiên có thể tin tưởng chẳng qua là nàng không có nhìn tên nam tử kia đó là một cố như thực chất s ắ c ý nhưng là nhìn theo tâm ý của nàng bình thường tự nhiên bao phủ ở tên nam tử kia ta cùng bách lý tố tuyết không có bất kỳ cùng xuất hiện đây chẳng qua là người cho rằng nam tử lắc đầu bỏ qua nàng s ắ c ý nói rất nhiều chuyện tại ngươi không biết thời điểm cũng đã phát sinh kỳ thanh thanh nhìn xem hắn chậm rãi cười lạnh nói vấn đề lớn nhất mấu chốt ở chỗ coi như là hắn biết rõ một ít chuyện hắn và ta không có bất cứ quan hệ nào hắn dựa vào cái gì vì ta nói chuyện hoặc là đối với ta giải thích nam tử hơi trào phúng cười cười tựa hồ là đang cười nhạo năm đó phát sinh một ít chuyện hoặc như là đang cười nhạo kỳ thanh thanh ngúng ốc nhưng mà chẳng biết tại sao hắn vẻ mặt như vậy nhưng lại không lại để cho kỳ thanh thanh tức giận n g ư ờ i có thể rời đi nàng ngược lại lạnh lùng quay đầu đi nhìn khuôn mặt cực kỳ trắng bệnh phan nhược diệp liếc nói ra đi phan nhược diệp bẩn ngơ bất an mà không có thể hiểu được rung g ọ n g nói sư tôn ta không rõ ý của ngài ngươi vẫn không rõ sao kỳ thanh thanh khỏe miệng lần nữa hiện hiện tàn nhẫn ý vị ngươi cũng là người trình tự ta cũng không có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi hoặc là nói ta hiện tại không thể tin tưởng bất luận kẻ nào sư tôn ta nơi đây người sống không nhiều lắm ta không nghĩ quá nhiều người biết rõ bí mật ngươi đầu tiên muốn suy nghĩ kỹ càng chẳng qua là ngươi nên đi hướng chạy đi đâu kỳ thanh t h a nhìn n h xem nàng nở nụ cười dáng t ư ơ i cười lạnh lùng làm cho người khác tim đập nhanh ngươi có thể trở về hoàng cung nói cho trịnh tụ ta giết những người đó ngươi cũng có thể đến ngươi ưa thích bất kỳ địa phương nào đi nhưng ít ra ta không muốn ngươi bây giờ ở tại chỗ này phan nhược diệp thân thể hơi hơi rung động kỳ thanh thanh không có lại nhìn nàng nhưng mà một cố rơi xuống phan nhược diệp trên người sắc ý nhưng là cho thấy nàng lúc này không cách nào thái độ cự tuyệt phan nhược diệp trầm mặc im lặng sau đó thật sâu đối với nàng khom người thi lễ một cái mang lên xe ngựa bên trong người nọ v ô luận ngươi đem nàng xem thành người nào v ô luận ngươi muốn xử trí như thế nào nàng đều tốt nhất làm cho nàng tại trước mắt ta biến mất tại phan nhược diệp động bước thời điểm nàng thanh âm lạnh lùng lại lần nữa v ă n g lên phan nhược diệp hơi hơi do dự một chút cũng không có nói cái gì nữa trên đường c ó lá vàng bay lên nàng hơi có vẻ đơn bạc thanh âm cùng trong xe nữ tử nước mắt dòng dòng thanh âm biến mất tại giữa con đường kỳ thật người hoàn toàn chính xác không giống trong truyền thuyết như vậy thô bạo nam tử thật sâu không người liền ngự khi đều trở nên càng thêm tôn kính ngài là một cái người rất thiện lương ngươi có tư cách gì nói lời như vậy kỳ thanh thanh lớn tiếng nở nụ cười lạnh mặc dù ngươi nói hết thể đều thật sự n ă m đó những sự tình k i a t r o n g ngươi cũng chỉ là đồng l ó a là chân chính vì nàng làm việc con chó ngươi không được quên tính tình của ta thô bạo kể cả một ít trong chuyện xưa ta sinh không được khá nhìn nhưng là cực độ thích t r ư n g diện thậm chí ghen ghét thích t r ư n g diện người lại tự cho mình siêu phàm nếu là ngươi lúc trước theo như lời đều thật sự cái này chút ít sở hữu có quan hệ bình luận của ta rút cuộc là người nào tạo thành nàng xem thấy người này nam tử lệnh giọng nói tiếp nhất là tại vương kinh mộng tại ta trên mặt chém một kiếm sau đó hoàn toàn chính xác bất luận kẻ nào gặp ta đều sẽ cảm giác đến ta không dễ coi đều sẽ cảm giác đến ta tính tình thô bạo đều sẽ cảm giác đến đây hết thể có quan hệ bình luận của ta cùng chuyện xưa toàn bộ đều là sự thật n à n g dưng một chút hít sâu một hơi n ở nụ cười sự thật là ta tựa hồ cũng không có làm gì liền biến thành người như vậy bị nhận định đã thành người như vậy sau đó ta cũng chỉ có thể làm người như vậy nam tử khuôn mặt không có cải biến chẳng qua là nói khẽ ta cũng không hy vọng xa vời được tha thứ dù là trả giá ra tính mạng của mình oan có đầu nợ có chủ sau đó hắn cũng dừng một chút rất nghiêm túc nói ra bất luận kẻ nào đều gặp vì mình làm những chuyện như vậy trả giá xứng đáng đại giới kỳ thanh thanh nợ nụ cười thật lâu nàng cười đến so với bất luận kẻ nào cũng khó khăn nhìn so với bất luận kẻ nào đều thê lương nàng nghĩ tới rất nhiều có quan hệ chuyện của mình nàng nghĩ tới lúc tuổi còn trẻ bản thân không m ặ t hoa khi đó dung nhan mặc dù không đến mức trường lăng vô song nhưng cũng là t u y ệ t mỹ khi đó thiên phú mặc dù không đến mức trường lăng thứ nhất nhưng cũng là cái kia trước nhất nhóm giải rác mấy người một trong chẳng qua là những cái kia hình ảnh phủ đầy bụi quá lâu quá mức lạ l ắ m thế cho nên cái kia tựa hồ là cùng nàng hoàn toàn không thể làm c h u n g nhân sinh nụ cười của nàng càng ngày càng lạnh cuối cùng đến biến mất ngươi đã nói rất nhiều chuyện tại ta không biết được thời điểm cũng đã phát sinh vậy ngươi liền nói cho ta biết bách lý tố tuyết đến cùng làm cái gì cùng ta chuyện có liên quan đến đó là tại vương kinh mộng khiêu c h i ế n ngươi nhập lại tại ngươi trên mặt chém một kiếm sau đó tại trịnh tụ đã cùng vương kinh mộng cùng một chỗ sau đó vô cùng nhiều năm thậm chí khi đó hàn g đã diệt triệu cũng đã kéo dài hơi tàn nam tử nhìn xem nàng nói được rất chậm dị thương t r ị n h trọng bởi vì chuyện này đối với tại hiện nay mà nói sức nặng đã nặng đến khó có thể tưởng tượng bách lý tố tuyết cùng vương kinh mộng tại tại thiên trúc bên khe suối trúc lư gặp nhau bách lý tố tuyết cùng hắn nói cùng một ít chuyện trong đó liền bao gồm chuyện của ngươi sau đó bách lý tố tuyết liền cùng hắn tăng vỡ từ nay về sau bế sơn môn không hề thấy hắn hắn cả đời này cũng, cũng không có có thể đi vào mân sơn kiếm tông thanh âm của hắn rất vững vàng dị thường trịnh trọng nhưng mà kỳ thanh thanh thân thể rồi lại cũng không khỏi đến chấn động lên n g ư ờ i nói cái gì người trong thiên hạ cũng biết bách lý tố tuyết cùng hắn trở mặt hắn cả đời đều không có tiến vào mân sơn kiếm tông một bước cơ hội nhưng mà đã liền nguyên vũ hoàng đế cùng trịnh tụ cũng không biết hắn vì cái gì cùng bách lý tố tuyết trở mặt chỉ có ta biết rõ bách lý tố tuyết cùng vương kinh mộng đã từng là hào hữu hiện tại ngươi là thiên hạ thứ hai biết rõ đấy nam tử dị thường cảm khái nhìn xem nàng nói ra đây quả thực là vớ vẩn kỳ thanh thanh nghĩ tới càng nhiều nữa chuyện xưa nghĩ đến thêm nữa có quan hệ ba sơn kiếm t r à n g cùng mân sơn kiếm tông chuyện xưa nhịn không được lạnh giọng nói ra rất nhiều vớ vẩn sự tình thường thường xuất từ người tình cảnh cảm giác nam tử nợ nụ cười nụ cười của hắn cũng rất khó coi chỉ có ta biết rõ bách lý tố tuyết đã từng ưa thích chẳng có mục đích đi xuyên qua trường lăng trong ngõ phố chỉ có ta biết rõ vương kinh ngộng tại tiến vào trường lăng không lâu về sau liền gặp lại bách lý tố tuyết chỉ có ta biết rõ bách lý tố tuyết cũng đưa hắn xem là tốt nhất c h i kỷ cũng chỉ có ta biết rõ bách lý tố tuyết cũng vừa mới phát hiện một ít có quan hệ quận giao đông cùng trịnh tụ sự tình kể cả ngươi chuyện kia hắn tại thiên trúc suối cùng vương kinh ngộng một lần cuối cùng tại nhà tranh gặp nhau chính là nói cho hắn biết trịnh tụ cũng không phải là hắn suy nghĩ như vậy tốt đẹp nhưng mà hắn không tin kỳ thanh thanh trầm mặc không nói mặt mũi của nàng nhưng là bắt đầu hơi trắng nam tử tiếp theo chỉ h o á n lên tiếng nói người nọ dù sao vẫn là cho rằng mỗi người bằng hữu đều đáng giá tín nhiệm có lẽ tín nhiệm nhất là hắn tình cảm chân thành nữ tử vì vậy hắn không chỉ có không có tin tưởng bách lý tố tuyết đối với lời hắn nói lời nói ngược lại lại để cho bách lý tố tuyết sau này không nên ở trước mặt của hắn rồi hay nói nói như vậy lời nói kỳ thanh, thanh lần thứ nhất không có bất kỳ phản bác hoặc là nghi vấn chẳng qua là nói sau đó bách lý tố tuyết đây hắn chỉ làm chút ít dị thường sự tình đơn giản hắn chặt đứt mình và vương kinh mộng làm cho châu ngồi chúc ghế ngồi sau đó không nói cái gì nữa phản hồi mân sơn kiếm tông đóng cửa sân môn sẽ không rời núi nam tử hít sâu một hơi chậm rãi thở ra thảm đạm cười cười ta tuy rằng cũng không phải là bách lý tố tuyết nhưng ta nghĩ khi đó hắn nhất định sinh tức tới cực điểm nhất định bi thương tới cực điểm chương 533, t ư ngưu thư chương một mươi s á ngưu thư vô luận tình bạn đánh không lại tình yêu vô luận bi thương không bi thương cái k i a cuối cùng chẳng qua là chuyện của người khác kỳ thanh thanh đã trầm mặc hồi lâu sau đó ngẩng đầu nhìn người này nam tử chậm rãi nói ý của ngươi là chỉ cần ta gặp một lần bách lý tố tuyết tự nhiên sẽ minh bạch đây là sự thật kỳ thật ngươi thấy được sư mội của ngươi lúc trong lòng ngươi đã có đáp án nam tử nhìn xem nàng nói ra ngươi chỉ là muốn biết rõ ràng rất nhiều chuyện t r í n h tụ còn chưa tới trường lăng liền đã cảm thấy ta là uy hiếp trước hết đem ta biến thành người đối với nàng không có uy hiếp thậm chí bị nàng sử dụng kỳ thanh thanh hơi trào phúng lúc ấy trường lăng so với ta càng nổi danh nữ tu hành giả cũng có mấy tên không thể tưởng được nàng như vậy để mắt ta quận giao đông có dã tâm mặc dù chiếm nối thẳng hải ngoại tiện lợi lại sản xuất phong phú chỗ xưa cũ quyền quý khó có thể khống chế nơi xa xôi nhưng mà xưa cũ quyền quý quý tộc tại trường lăng cùng quan trung khu vực tích xu thế t à i phú cùng với bên ngoài thông lục triều nội t ì n h đích xác là đầy đủ có xem quận giao đông là nông dân tiền vốn nam tử khiêm nhường nhẹ nói nói quận giao đông muốn cùng xưa cũ quyền quý quý tộc quyết tranh hơn thua liền muốn có chỗ đặc biệt quận giao đông chỗ r ử a vào cũng không phải là quyền tiền tài mà làm mưu mưu cùng thư mưu cùng thư kỳ thanh thanh hơi hơi nhữ mày nam tử gật đầu nói cái này mưu cùng thư thực sự không phải là mưu kế cùng thủ tín mà làm mưu sĩ cùng tin tức quận giao đông có dưỡng thật nhiều môn khách mưu sĩ trong đó đại đa số chẳng qua là làm một chuyện đó chính là thu thập tin tức âm thầm dò hỏi tin tức dừng một chút sau đó hắn nói tiếp không chỉ tại trường lăng quận giao đông tại quan trung cùng tất cả triều thậm chí một ít man di chi địa đều phân bố có thật nhiều mật thám ban cho phong phú ban thưởng hàng năm đều có không ít quận giao đông tuyển chọn cùng huấn luyện ra trẻ em tuổi nhỏ cùng người trẻ tuổi bị chia ly mang đến thiên hạ các nơi cho đến hôm nay như trước như thế tại bị những cái kia xưa cũ quyền quý quý tộc xem thường xa lánh mấy chục năm lúc giữa quận giao đông làm hết t h ể chính là cùng đợi c h ỉ n h tụ một người như vậy x u ấ nhìn không thấy mạng lưới kỳ thanh, thanh thô bạo tâm tình hơi biến mất tinh tế suy nghĩ đứng lên một cái quý tộc một cái quận mấy chục n ằ m tích xu thế cùng nhu đồ rơi tại trên người mình đây không phải ân đoàn cá nhân có khả năng hình dung có chút tâm tình p h ấ n hận quả thực đều không có nơi đi thêm nữa là trái tim băng giá cùng lo sợ mặc dù là minh bạch hết thảy muốn muốn báo thù cũng không có dễ dàng như vậy nhưng vào lúc này người này tại đây thân cận hai mươi năm một mực đi theo tại bên cạnh trịnh tụ nam tử lại nói một câu càng làm cho nàng trái tim băng giá lại để cho rét lệnh càng thêm ai một nàng thô bạo tâm tình lời nói có một số việc tựa hồ là ngẫu nhiên nhưng kỳ thật từ lúc nàng tại quận giao đông còn chưa xuất phát lúc cũng đã, đã định ã đ trước nguyên bản tại quận giao đông những cái kia trong môn khách an bài chính tụ có lẽ cùng bách lý tố tuyết cùng một chỗ mà không phải vương kinh mộng cùng một chỗ kỳ thanh thanh thân thể hơi khẽ chấn động đột nhiên nở nụ cười quận giao đông là muốn thay thế thiên ý an bài mỗi người nhân sinh nam tử không bất kể nàng trong lời nói hàn ý cùng chào phúng ý vị chẳng qua là bình tĩnh kể do nói tuy rằng khi đó vương kinh ngộng đã bộc lộ tài năng nhưng ở quận giao đông xem ra bách lý tố tuyết xa so với vương kinh ngộng cùng nguyên vũ cẳng có ưu thế khi bọn hắn khi đó xem ra bách lý tố tuyết thiên phú không thua gì vương kinh ngộng mân sơn kiếm tông lại đang trưởng lăng có thể vì quận giao đông sử dụng liền tự nhiên là thiên hạ kiếm đầu chỉ là bọn hắn duy nhất không ngờ tới là bách lý tố tuyết cũng không thưởng thức trị tụ cũng không ngờ tới người nọ hầu như dùng lực lượng một người mang đến ba sơn kiếm chẳng là thiên hạ kiếm đầu kỳ thanh thanh đã trầm mặc một lát nói đơn giản mà nói quận giao đông muốn là trịnh tụ cùng bách lý tố tuyết cùng một chỗ không ngờ đến bách lý tố tuyết cảm thấy nàng không phải phu quân mà nàng chuyển tìm đến vương kinh n g ậ n cuối cùng tiện nghi nguyên vũ nam tử gật gật đầu nói khẽ không ai có thể tính toán không bỏ sót không có người nào có thể thay thế thiên ý cái này trường lăng nhìn qua không phải là màu đen chính là màu sáng cho đường phố ngang bằng thẳng tắp bốn bề yên tĩnh chất phác không hư nhuận ai biết cái này giấu bao nhiêu giúp nhau âm hiểm tính toán xa chân xa chân bẩn thịu trong sự tình kỳ thanh thanh ghét cay ghét đắng nở nụ cười hỏi cái này tên nam tử người tên là gì nam tử kính cẩn trả lời tên thật triệu cao họ triệu kỳ thanh thanh lông mày trao lên có chút kinh ngạc ngươi là người triệu nếu bàn về chính thức tổ tiên là triệu tội dân lưu vong đến quận giao đông triệu cao nói ra kỳ thanh thanh đã trầm mặc một lát cười cười như trước cười đến rất khó coi như vậy triệu cao ngươi biết ta hiện tại sau cùng muốn nói là cái gì đại nhân vật ý tưởng bên cạnh người không thể phỏng đoán Đúng、chi giống như nàng như vậy tràn đầy mánh liệt cừu hận nữ tử vì vậy triệu cao rất đơn giản lắc đầu bách lý tố tuyết trướng mắt nàng vương kinh mộng cuối cùng cùng với nàng tan vỡ nguyên vũ lại đối đãi các ngươi nàng như thế nào kỳ thanh thanh tràn ngập tàn nhẫn khoái ú n ở nụ cười giống như nàng như vậy thiên hạ vô song nữ tử cùng pháo hoa ngõ hẻm nữ tử có cái gì khác nhau cuối cùng vẫn còn không chiếm được một người nam tử thiện tình làm bạn triệu cao trầm mặc không nói nữ tử ý tưởng cùng nam nhân ý tưởng dù sao có chút bất đồng chẳng qua là năm đó mặc dù là nhân vật như vậy cũng bởi vì một nữ tử phản bội mà chết thiên hạ này sự t ì n h cùng nữ tử sự t ì n h ai lớn ai nhỏ làm sao để ý đến rõ ràng phan nhược diệp l ặ n g lặng đứng lặng tại bờ sông đây là một cái vị hà nhanh sông một cái không lớn ra sông phan nhược diệp phía sau cách đó không xa chính là đang tại tu kiến trong trường lăng tường thành lờ mờ có thể trông thấy tường thành cùng trường lăng bên trong đường phố hình dáng nàng đã t r ầ mặc m không nói đứng yên thật lâu tên kia trên mặt đồng dạng bị kiếm rạch rạch đã từng là sư phụ nàng kính trọng sư m ộ i nữ tử không biết nàng lúc này suy nghĩ càng ngày càng sợ hãi rốt cuộc lại khóc ồ lên thút t h i ế t nhỉ non không phải là tu hành giả gặp thường xuyên là một chuyện loại này mềm yếu biểu hiện nguồn gốc ở lực lượng thiếu thốn tên nữ tử này thân thể xa so với bình thường người cường tráng nhưng mà từ ý nào đó trên mà nói nàng đã không phải là tu hành giả rất nhiều năm bởi vì nàng trong cơ thể có vài trọng yếu kinh mạch đã chịu quá nghiêm trọng bị thương mà không cách nào khôi phục chân nguyên căn bản không cách nào ngưng tụ nói cách khác nàng chính là dòng sông trên cái loại này bẻ ra dê loại khí nếu là đẩy vào dòng sông trong sẽ gặp chìm nghịm tên nam tử kia theo như lời hẳn là thật sự nghe nàng tiếng khóc phan nhược diệp chỉ hoãn chậm quay đầu lại nhìn xem nàng hỏi thương thế của ngươi chính là hoàng hậu đều muốn giết ngươi khi đó liền lưu lại tên nữ tử này khóc gật đầu ngươi đi đi phan nhược diệp không hề nhìn nàng chẳng qua là rốt cuộc nghị thông suốt như thế nào làm nhìn về phía trước mặt sông nói ra nữ tử liền nước mắt dòng dòng thanh đều ngừng sợ hãi run dày lên nhìn xem phía trước mặt nước nàng không ngừng muốn chẳng lẽ đối phương đúng là như thế ác độc đều không phải m á i ban cho một kiếm mà muốn ép mình đi vào cái này trời đông giá rét trong nước làm cho mình chậm rãi chết đuối nhưng mà cũng như n g vào lúc này nàng đã nghe được tiếng nước chứng kiến một cái thuyền nhỏ từ đ i ề u hữu bụi cỏ lau cùng loạn rừng cây lúc giữa chậm rãi chạy nhanh ra hướng phía nơi này đi tới nàng ngây người nhưng mà sợ hãi chưa t i ế u mất ngươi không phải là muốn giết chết ta nàng xem thấy phan ngược diệp run g i n g hỏi n g ư ơ i muốn ta đi nơi nào liên một gã biết rõ quận giao đông thủ đoạn người chẳng qua là mang ngươi đến trường lăng đều bị phát hiện cũng chỉ có đem ngươi trực tiếp từ nơi này tiễn đưa đến nước khác ngươi mới sẽ không rơi vào trong tay hoàng hậu phan nhược diệp nhìn xem cái kia một cái thuyền nhỏ cột bồn đen nói khẽ ngươi có thể phóng tâm ta sẽ cho ngươi an toàn l y khai ta sẽ có sắp xếp tiễn đưa ta ly khai tên nữ tử này lại ngây người một mực đợi đến lúc này thuyền nhỏ đã đến trước người nàng mới phản ứng tới nhịn không được nhìn xem phan nhược diệp hỏi vậy ngươi phan nhược diệp hơi đau khổ cười nghĩ đến lúc trước do dự tại hôm nay cuối cùng có kết quả nhẹ nhặt nói nếu như tiễn đưa ngươi đi ta tự nhiên sẽ không lại quay về trường lăng nữ tử lên thuyền sóng nước gâm thanh lên cái này thuyền nhỏ dần dần cách bờ nữ tử mặt hoa lúc đầu vốn đã biến mất tại m ô i thuyền bên trong rồi lại từ trong âm ú lộ ra nửa cái khuôn mặt vệt nước mắt chưa khô rồi lại treo chính thức cảm kích trần vương kiếm kinh kỳ thật ta cũng không có thể chính thức mang xa rời trường lăng ngươi vẫn phải quay về trường lăng một lần chương 534, vô dụng chương 17, vô dụng trên vọng lâu trường lăng có nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ sáng long lánh hoàng cung ở chỗ sâu trong hoàng hậu khẽ ngầm đầu nàng hoàn m ỹ trên dung nhan nhộn nhạo tầng một ánh xanh rực rỡ xinh đẹp tới cực điểm hai cái đồng tử nhưng là càng ngày càng trống rỗng nàng xem thấy không phải là vọng lâu nhưng là qua lại năm tháng cùng trường lăng lại một sự kiện nàng không có làm thành tựa hồ từ khi triệu kiếm lô triệu trạm bị phát hiện tiềm cư tại trường lăng dạ sách lánh trở về trận kia mưa to sau đó hết thệ đã trầm m ặ t tại nước bùn bên trong chuyện cũ trước kia liền đều nhao nhao lơ lửng ở mà bắt đầu không chỉ là xuất hiện ở trái tim của nàng thật đúng là thực xuất hiện ở thế gian mông lung ánh sáng tại trong sân vườn chiết xạ vung vãi linh tuyền bên trong màu trắng hạt sen tản ra càng mê ly vầng sáng thoáng tỉnh ngộ lúc giữa tựa hồ cái kia trong vầng sáng đi tới người nọ ngươi muốn trở thành hạ người gì nàng nhớ mang máng hắn hỏi nàng nàng không có trả lời chẳng qua là hỏi lại ngươi muốn trở thành hạng người gì thiên hạ kiếm thủ hắn ngạo nghệ đáp nàng có chút hoảng hốt chẳng qua là phần này tuyệt đối tự tin khí độ cùng cái loại này khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung khí khái liền làm cho nàng không cần trong nhà khắc y an bài liền cảm thấy cái này người thân ả n h tại nàng nội tâm không h i ể u cao lớn đứng lên lại qua không lâu hắn lại hỏi ngươi muốn tốt ngươi muốn trở thành hạng người gì có hay không nàng như trước không có trả lời hắn lại nói ta suy nghĩ cũng đã thay đổi tại vị hà bờ nàng kinh ngạc ngửa đầu nhìn xem đeo kiếm đối xung hắn hỏi cái gì thiên hạ kiếm thủ có chút đơn giản hắn khẽ cười nói thiên hạ nhất thống không còn nữa t r i n h chiến liền tương đối khó khăn ngươi đến cùng muốn trở thành hạ người gì một lần cuối cùng câu hỏi lúc hắn tại này tòa thiên hạ tất cả chiều cường giả trồng chất trên thi sơn hắn cầm kiếm chỉ hướng hoàng cung mà nàng tại hoàng cung ở chỗ sâu trong không lộ diện thanh â m phá mây mà rơi nàng tĩnh lặng uy mắng ta muốn trở thành hạ người gì hoàng hậu nhẹ giọng tái diễn những lời này trong mắt nàng trống rông biến mất đồng tử lại lần nữa trở nên nhào bột mì sắc mặt giống nhau xinh đẹp mà lanh k h ố c ta không nghĩ kỹ thành là hạ người gì ta chỉ là không muốn trở thành cho các ngươi hy vọng trở thành người nàng hơi hơi cúi lầu xuống nói khẽ thiên hạ kiếm thủ đầu nếu ta cũng muốn làm ta đây liền nhất định phải làm cho sao giữa sông bên bờ vị hà một tòa trọng trấn ở vào trường lăng dùng nam tương đương với trường lăng vệ thành một trong nơi đây cao hứng nguyên bản liền xuất xứ từ tại vãng lai thương thuyền ở chỗ này có một tụ tàu tu bổ nơi đây đồng du công cũng tương đối nổi danh liền soát hơn mười đạo nước sơn d ầ u đội thuyền mới có thể chống cự xuống qua đông đến nước chảy ăn mòn thậm chí là nước biển ăn mòn đã rét đậm nước sông kết băng không có bao nhiêu thương khách vãng lai chỉ có trên thị trấn hộ gia đình liền lộ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng còn kẹt t t t t t một tiếng một gian bình thường tới cực điểm dọc theo sông nhỏ phủ kín phủ kín cửa bị cưỡng ép đầy ra một đạo nhìn như đơn bạc thân thể rồi lại mang theo một loại bá đạo khí tức cùng hàn ý cứng rắn đút vào gian phòng này chất đầy rất nhiều vật lẫn lộn phòng không phải mời tự vào cực kỳ vô lễ gian phòng này cửa hàng dựa vào tường chính là một cái giường lớn trên giường ngồi một gã nam tử hai chân ống quần đều là trống không nhưng mà tóc nhưng là thật dài một mực nhìn theo lưng rơi xuống sau lưng trên giường hắn liền đầu cũng không có d ơ lên nó i chỉ là cái này một câu liền ánh mắt đều là biến mất tại tóc dài loạn ti bên trong như ẩn tại trong vỏ mũi kiếm người h ậ n này n lỗi. Cái c ư ơ ép Phía Phía đẩy đơn đem cửa cùng chữ. của hắn cạnh cửa cái còn cái cao nửa nửa hai sau ra hai ra sau vào vô với, mà so non thân thân trẻ nốt. thân ảnh hắn ảnh sánh hắn khi ảnh, h giản nói liền lớn n lại lộ lộ n nhiên toát ra một loại trong quân tu hành giả chỉ có thiết huyết cùng lạnh lùng tăng thương n g giả g là loại tự toát một tu thiết huyết tức. chỉ khí ra có ư này đi đầu vào nhà người trẻ tuổi nói nhận lỗi phía sau hắn cao lớn thân ảnh nhưng là khẽ động mấy mảnh vân m â u đ a u tệ cũng đã rơi vào trên giường trước người nam tử lễ quá nặng tóc dài nam tử khẽ ngầm đầu mơ hồ có thể thấy được những mày lễ nặng không kỳ quái chỉ nhìn tiên sinh có cho hay không đường đi người trẻ tuổi thẳng tắp đ ứ n g đấy không tiến không lùi chẳng qua là giống như che gió giống như c h n cửa nói ra nếu không phải cho đường đi ta đến là có thể dùng tiền tài phủ kín con đường đi tóc dài nam tử nhịn không được bật cười nói ngươi có bao nhiêu tiền tài trái đường người trẻ tuổi bất động chẳng qua là lên tiếng nói hai chữ phía sau hắn tên kia cao lớn thân ảnh tái cử động tóc ừ n mảnh vân g mẫu vào đau tệ t rơi vào tóc dài nam tử trước người, nhưng là tầng tầng người, nhưng lớp lớp, phủ là không í n nam tử gian tóc tử dài p ò phòng n này trong liền nào g mặt đất, liền chút nào khe hở h đều k có Tóc lộ ra. Tóc dài nam tử dài khỏi ô n g k h động dung ta hiểu rõ người gọi là tiên sinh tôn bệnh cũng có người bảo ngươi tôn quỷ ngươi còn có cái khác tên lúc trước ở tại ngư thị liền lý đạo cơ cầu quay về bạch dương động trôi này tản kiếm đều là từ trong tay ngươi đạt được nhưng cái này đều không quan trọng ta chỉ biết là tiên sinh có đại tài mà ta có đại tài người trẻ tuổi nhìn xem tóc dài bên trong sáng như tinh thần hai cái đồng tử nói tiền tài trải đường tiên sinh chi bằng dùng tóc dài nam tử không có chút nào che giấu tâm tình của mình chấn động một tiếng hít sâu gian phòng này trong phòng một đạo sẽ rách vải vóc giống như hấp khí thanh người là người nào tạ t r ư ờ n g thắng quan trung tạ ra người trẻ tuổi không có trả lời chẳng qua là rất cao ngạo hơi ngầm đầu mấy mảnh màu t r ắ n g hoa từ hắn sợi tóc rơi xuống tại m ờ nhạt màu trong ánh sáng xoay tròn rơi xuống trên mặt đất mặt mũi của hắn theo hắn ngầm đầu tại lờ mờ trong phòng lộ r a càng rõ ràng đứng lên tóc dài nam tử không hiểu nở nụ cười nói quả nhiên là tạ trường thắng cái k i a quan t r u n g tạ ra thiếu ra đứng đầu tiêu tiền lời nói quả nhiên là thật sự tạ trường thắng như trước không nói gì tóc dài nam tử thu l i ệ m dáng tươi cười nói ta tất cả chiều gián tiếp chưa bao giờ thấy qua có người như thế h ả o phóng dùng sĩ cũng chưa bao giờ thấy qua có người như thế đơn giản bạo lực hữu hiệu thủ đoạn chỉ là của ta chỉ là một cái tàn phế tu vi lại không l ắ m cao người muốn dùng ta cái gì quận giao đông sở dĩ hồi lâu sừng sừng đứng không ngã liền xưa cũ quyền quý quý tộc đều ngược lại rồi nhưng quận giao đông rồi lại càng ngày càng chứa là vì vô số môn khách n h u sĩ tạ trường thắng nhìn xem hắn nói ra tiên sinh chỉ là bởi vì thụ đấu kỵ mà tàn tật tu vi mặc dù không cao nhưng ta biết rõ tiên sinh đảo v ò n g tất cả chiều thông hiểu rất nhiều môn đạo mấu chốt nhất chính là tiên sinh biết rõ người nào có ích biết rõ như thế nào mời chào những cái kia hữu dụng người tất cả chiều các nơi tu hành giả c ư ờ n g đại người chỗ nào cũng có nhưng muốn để cho bọn họ có thể vì sử dụng có thể giúp ta nhưng là nan đề thằng đến lúc này tạ trường thắng mới cùng người này tóc dài nam tử chăm chú không người thi lễ một cái tiền tài làm gì dùng ta muốn mời tiên sinh giúp ta tiêu ra nói xong câu đó hắn thẳng đứng lên thân thể đối với sau lưng người nọ hơi hơi khoát tay áo p h u một tiếng nhẹ vang lên một cái giả bộ thức túi rơi vào lờ mờ gian phòng trên mặt đất chẳng qua là cái này trong bao vải lại không phải hành trang là gạo nhìn xem bên trong rơi là tả đi ra vân mẫu đ a u tệ tóc dài nam tử thống khổ ho nhẹ một tiếng nói tiền của ngươi tiền tài ngược lại là thật nhiều tạ t r ư ờ n g thắng l ệ n h nhặt nói còn có thêm nữa chương năm trăm ba mươi lăm thân là vương chương mười tám thân là vương đang suy nghĩ gì ô thị liên doanh lớn nhất trong doanh trướng lao phu nhân lại đang tự tay pha lấy du trả nhìn xem lẳng lặng quan sát gió tuyết đinh ninh hỏi tuy là một quốc gia trí tôn tại tuổi tắc trên cũng là tổ tôn có khác nhưng mà đối với lúc này đinh ninh người này tại ô thị có được vô thượng quyền thế lao phu、Ú、nhân nhưng là thủy trung chấp xem lễ thầy tại muốn như thế nào tài năng không đ ộ i ở cầu thành đinh ninh bên cạnh xoay đầu lại n h ạ t cười n h ạ t nói lao phu、Ú、nhân chăm chú hỏi nóng lòng cầu thành đinh ninh nhìn xem nàng nói ra n ă m đó trường lăng chính là mọi chuyện quá gấp bây giờ trường lăng cũng rất sốt ruột lao phu、Ú、nhân nhẹ gật đầu đinh ninh nói ra đại tề suy nhược lâu ngày tối đa liền có thể ra chút ít tông sư đại yên mới loạn vừa bình người ô thị vô lực tái chiến nhưng tần đại số lượng lương thảo nhưng là đã mang đến âm sơn biên quan vì vậy kế tiếp c á i này trong xuân nhất định công sở lão phu nhân sắc mặt khẽ biến châm m ắ t xuống hai tay pha trả lại là có chút nhịn không được run nhẹ nhẹ nàng biết rõ đây là đinh ninh thông qua những ngày này đối với sở hữu quân tình phán đoán sau cho ra kết luận mặc dù ngay cả nàng đều có chút không thể tin trường lăng lại dám như thế cực kỳ hiếu chiến nhưng càng là cùng đinh ninh tiếp xúc đến lâu nàng liền càng là biết rõ đinh ninh phán đoán tất có xác thực căn cứ xuân đem chinh phạt sở nàng nghĩ lại cái này i ê n tề lúc này xác thực đều lực lượng có thua dù là cái kia đại tần vương triều tình cảnh sẽ bởi vì t r i n h phạt sở mà càng thêm khó khăn nhưng tựa hồ yên tề h hai triều tình cảnh cũng tốt hơn không ở đâu chiến dưỡng chiến cái này quân tần cùng cả cái đại tần đều rất a m hiểu đinh ninh trong óc như trước suy tư về lúc trước một t r ư ơ n g quân tình trên bản đồ quân tần vận lương lộ tuyến cùng với cái kia đại tần thập tam hầu bên trong mấy tên vương hầu hướng đi hắn hít sâu một hơi chậm rãi thở ra trừ phi sở kim qua quân n g n g có thể tới kịp điều đến vu sơn một bên nếu không sợ thất bại lao phu nhân cũng hít sâu một hơi pha bát trà đẩy tới trước người đinh ninh nói hướng diễm kim qua quân tại sở biên cảnh cuối bắc trong xuân tuyệt đối không kịp chạy về tần sở biên cảnh đinh ninh uống trà chính là trờ mặc lúc này đổi lại hắn trờ mặc lao phu nhân khẽ thở dài một tiếng dùng quyền tiền tài hoặc bên ngoài chiều quyền thần chọn xa cách chiều loạn giống như dùng gọn thực lực nàng đi theo ba sơn kiếm chẳng những người kia t r ì n h chiến thiên hạ thủ đoạn ngược lại là đã học được không ít nếu là nghĩ lại liền mọi chuyện đối được li lăng quân quay về sở lão đế chết tân quân đứng chính là một hồi phản loạn vô luận là tân quân đứng hay vẫn là gây xích mích phản loạn đều không có gì hơn cánh tay của nàng đây quả thực chính là nàng tay trái mình cùng dưới tay phải chơi cờ ở dưới rồi lại là của người khác bàn cờ dứt khoát triệu hương phi thủ đoạn vượt quá dự liệu của ta ngược lại là bình định xuống chẳng qua là năm nay sở phương bắc ngoại cảnh man dân e l nhờ điệu đại h ạ man dân tại mùa thu mùa đông dốc sức l i ề u mạng dũng mánh vào đất sở cướp bóc nàng có lẽ chính là đoán chắc sở đại quân nhất định muốn tiến đến bình kẻ trộm liền trước công âu thị lại ngược lại đến xuân trinh phạt sở về phần yên tề chi loạn chẳng qua là nàng dạy hoa trên gấm m à t h ô i thủ đoạn như vậy thật sự làm hưu tính sâu xa cũng chỉ có tiên sinh người người như vậy mới có thể làm đối thủ của nàng rồi đinh ninh uống cạn sạch du trà không có khiêm tốn chẳng qua là bình tĩnh nói nàng đích xác học được rất nhiều nàng đã học được nhanh dù là đại tần chiến đấu đến tổn thất vô cùng nghiêm trọng chỉ cần đối thủ tiêu vong mục đích của nàng như t r ư ớ c có thể đạt tới lao phu nhân cười khổ một cái nói ngoại trừ kim qua quân điều quân trở về có thể còn có những biện pháp khác đinh ninh lắc đầu nghĩ không ra vậy liền chỉ có tranh giành thời gian lao phu nhân trầm ngâm nói muốn cho kim qua quân lập tức điều quân trở về chỉ sợ không khó khó khăn là như thế nào kéo dài quân tần bước chân ngày xưa quá mức nóng lòng cầu thành có thật nhiều sai phạm phải có chút sai đích xác là hắn và ba sơn kiếm tràng tạo thành nhưng có chút sai nhưng lại áp đặt tại hắn cùng ba sơn kiếm tràng trên đầu đinh ninh nhìn xem lão phu nhân nói n ă m đó có một ít chuyện còn không có nhảy ra đến lão phu nhân hơi ngần ra nói vậy liền đem những chuyện kia nhảy ra đến đây không phải ta chỗ buồn lo trọng điểm đinh ninh nhìn xem danh o t r ư ớ n g bên ngoài gió tuyết chậm rãi nói bây giờ trịnh tụ biểu hiện được hoàn toàn không giống như trước trịnh tụ mặc dù là lúc trước áp dụng mạnh mẽ thủ đoạn bức trưởng lăng tu hành địa nghe theo triều đình điều khiển hay vẫn là kế tiếp đối với ô thị dụng binh lúc ấy tại tuyệt đại đa số mắt người t r o n g rất điên cuồng mà bây giờ đến xem nhưng là mỗi một bước cũng chỉ là tại án chiếu lấy kế hoạch của nàng mà đi phản ứng của nàng quá mức bình tĩnh thế cho nên căn bản không giống chính thức nàng nàng đều thậm chí không có bắt đầu chính thức phản kích đã nói rõ nàng căn bản không nhanh nói rõ nàng còn có làm cho nàng an tâm một chiêu ẩn kỳ quân cờ ẩn ẩn giấu đồ vật đinh ninh trầm m ặ t lại bên ngoài doanh t r ư ớ n g gió tuyết lại để cho hắn nghĩ vậy tên quận giao đông nữ tử chính thức lãnh k ố c ngươi đến cùng còn có cái gì ngay cả ta cũng không biết đồ vật một đạo âm thanh lạnh như băng trong lòng của hắn chậm rãi q u e n quẩn đinh ninh đang nhìn tuyết thời điểm đại sở trong hoàng cung cũng có người đang nhìn mái hiên nhà lúc giữa tuyết mỏng đại sở vương triều đô thành nhất là hoàng cung kiến trúc đẹp đẽ tuyệt luân công nhận thiên hạ nhất lúc này mỏng tuyết làm đẹp đậm nhạt hợp bất luận cái gì một chỗ cảnh trí đều có thể đẹp như tranh thật sự là đẹp tới cực điểm nhưng mà so sánh với cái này đang nhìn tuyết mỹ nhân phần này đẹp rồi lại giống như vẫn ngại chưa đủ thế hệ làm cho đều biết đại sở trong hoàng cung triệu hương phi đẹp là nóng bỏng là tập kích người là khiến người say mê giống như trên đời đẹp nhất tươi đẹp đoá hoa nộ phóng trên người của nàng tự nhiên mùi thơm tập kích người mang đến ấm áp gian phòng này trong ngự thư phòng trong c h ậ u than cũng đốt không thấy chút nào khói khí thú vật than đỏ đến trói mắt nhưng mà trong không khí nhưng như cũ có hản ý tại phiêu đãng ly lăng quân nhìn xem nàng đẹp đến kinh người bên mặt không biết sao nhớ tới ngạo tuyết mai vàng bờ mũi nhưng l à nết như chỉ đỏ trong tay áo xong quyền cũng là không khỏi dần dần nắm chặt n g ư ờ i mới thiết lập binh phủ lúc hai tay của hắn móng tay dần dần khảm vào thịt trong lúc triệu hương phi thanh âm rốt cuộc vang lên hiện tại ngay cả ta muốn thuyên t r u y ề n đại quân đều cần chức dẫn binh phủ ly lăng quân nết như chỉ đỏ đôi môi hé mở nhưng mà hắn vẫn không có lên tiếng triệu hương phi liền đã cười cười tiếp một câu ta và ngươi giữa không muốn nói gì dối trá mà nói không phải nói mới thiết lập binh phủ chỉ là vì không cho có ít người mượn danh nghĩa tên điều quân để ngừa phản loạn như vậy ta chỉ là có thể đủ biết rõ ly lăng quân hô hấp đông nhiên trầm trọng hắn nhìn thẳng triệu hương phi thanh âm cũng không tự giác nặng mấy phần cho dù là thiết lập binh phủ ngươi muốn điều quân cũng tự nhiên có thể bắt được binh phủ ngươi muốn binh phủ ai dám không cho nhưng ít ra ta sẽ trước tiên biết rõ ngươi muốn làm cái gì nghe được hắn ẩn hàm thanh âm tức giận triệu hương phi nhưng là liền đầu đều không co quay lại nhưng là chậm dãi nói thiên hạ đều biết sở vương tốt eo nhỏ nhưng ngươi biết sở vương tốt eo nhỏ làm cho vì cớ gì sao li lăng quân n ở nụ cười lạnh ta nào biết là như thế nào hình thành cái này h à o sắc đây cũng không phải là h à o sắc triệu hương phi xoay người lại đối diện lấy hắn trên mặt nhưng là bắt đầu lồng trên nghiêm nghị lanh ý sở vương tốt eo nhỏ sở con gái nhiều bệnh can an đó là tự ba sơn kiếm chàng quật khởi lúc liền bắt đầu vương tốt eo nhỏ dưới đều p h ò n g theo tới chi dần dà tại toàn bộ đại sở nữ tử đều dùng g ầ y dùng eo nhỏ là đẹp đại sở nữ tử đều ăn uống điều độ thậm chí ngay cả văn nhân nam tử nhã sĩ đều thẩm mỹ như thế dùng mảnh mai là đẹp nhưng sở quân chọn quân sĩ nhưng là đo đạc thân cao v à ngheo cường tráng một tấc liền tăng một phần bồng đ ầ u cái này chính là đoạn toàn bộ triều miệng lương thực dùng cường tráng quân sở vương tốt eo nhỏ liền công tượng đều đón ý nói h ù a yêu thích truy cầu hết sức nhỏ tinh xảo nhưng vô luận tạo phòng chế tạo vật càng là tinh xảo liền càng có thể gấp rút tượng sư kỹ nghệ tinh xảo t a đại sở vương triều chế khí đệ nhất thiên h ạ chính là dân gian tốt tượng sư tầng tầng lớp lớp và lại truy cầu hết cầu sức những cái kia chế khí tài liệu càng là quý trọng một kiện quân dụng phủ khí tạo đến càng thêm tinh xảo một ít liền có thể bớt ra bao nhiêu tiền tài vương hướng nhất cử nhất động đều có ý nghĩa triệu hương phi nhìn xem ly lăng quân cười lạnh nói ngươi thiết lập binh phủ khẩn cấp điều quân lúc nhiều muốn một đạo thủ đoạn có ý nghĩa gì ly lăng quân sắc mặt dần dần trắng lạnh giọng nói ngươi chính là nói ta chưa đủ là vương ngươi thủy trung chẳng qua là thiếu khuyết cảm giác an toàn thủy trung còn chưa đứng ở vương vị trí triệu hương phi thu liễm lanh ý dùng đồng tình ánh mắt nhìn hắn ôn nu nói ngươi đang lo lắng cùng hại sợ cái gì ngươi đang lo lắng ta ngươi chẳng lẽ còn không thể minh bạch ta và ngươi quan hệ trong đó ý vị như thế nào đó chính là ngươi bảo hộ phù a triệu hương phi lắc đầu tự dễ u n ở nụ cười ngươi thủy chung lo lắng ngày đó ta phế ngươi nhưng mà ta và ngươi giữa có như vậy tầng một quan hệ ta như phế ngươi chỉ cần ta và ngươi cái tầng quan hệ này là thiên hạ biết ai có thể sắc mặt ta đây yêu nữ xưng đế ta và ngươi dĩ nhiên cùng tính mạng ngươi lo lắng ta chính là không có chút ý nghĩa nào triệu hương phi nhìn xem đầu lâu dần dần bông u xuống ly l a n g quân chậm rãi nói tiếp tự ngươi đang ở đây lộc sơn đăng cơ ta đại sở lớn nhỏ phản loạn đã không dưới mười bảy lần trong đó có mười một lần chỉ là bởi vì những người kia cảm thấy ngươi cùng ta chưa đủ một lòng những thứ này phản loạn lúc đầu vốn có thể tránh cho những người kia lại như thế nào có dị tâm cũng dù sao cũng là ta đại sở con dân mặc dù phải chết cũng muốn chết trên chiến trường ta mặc kệ ngươi cùng trịnh tụ từng có cái dạng gì ước định nhưng ngươi nếu như đến nơi này như là đã là ta đại sở tân đế ngươi cũng đã là chính thức đại sở tri vương để đó vương mà không làm muốn làm một người ta chưa bao giờ thấy qua triệu hương phi nói xong câu này liền không nói thêm lời chẳng qua là l ặ n g lặng nhìn hắn ly lăng quân thân thể run rẩy đến lợi hại hắn không thể tưởng được bản thân ứng với nên nói cái gì không có gì bất ngờ xảy ra trong xuân con đường lợi cho hành quân đ ã tần liền muốn t r i n h phạt sở triệu hương phi nói ra cái gì ly lăng quân một tiếng thét kinh hãi liền hô hất đều triệt để dừng lại ngươi phải biết rằng liền lại để cho ngươi biết ta muốn gấp điều hướng diễm đem về triệu hương phi nhìn xem hắn chấm dãi nói ngươi chẳng qua là muốn cẩn thận nhớ tới thân là vương như thế nào làm mới có ý nghĩa t r ư ơ n g năm trăm ba mươi sáu thị sự sự tình bánh quả hồng t r ư ơ n g mười chín hồng sự sự tình bánh quả hồng triệu hương phi lúc rời đi đối với ly lăng quân nói ra mạng của ta liền là của ngươi tính mạng nếu như ta chết ngươi có thể hảo sinh tại đại sở còn sống sao nếu như mỗi gặp có nghĩ mãi mà không do thời điểm ngươi là hơn nhớ tới điểm ấy cách xa nhau lấy trăm sông ngàn núi mặt khác một mặt hàn phong phía bắc tuyết trong doanh trướng đinh ninh chậm rãi buông t r ư ớ c người chồng chất như núi hồ sơ chậm rãi lắc đầu mân sơn kiếm hội bắt đầu mới là hắn và trịnh tụ chính thức đọ xước nàng ở ngoài sáng hắn tại tối vì vậy phía trước trong lúc vô hình hắn thắng mấy trận nhưng mà vô luận trường lăng xảy ra chuyện gì hình dáng sự tình vô luận bên người nàng đã chết bao nhiêu người hết thể đều tựa hồ tại dùng ý chí của nàng đâu vào đấy tiến hành không hề nghi ngờ so với lúc trước nàng mạnh mẽ lớn hơn rất nhiều cũng đáng sợ rất nhiều nàng tại rơi xuống một v ă n cờ hắn cũng ở đây rơi xuống một v ă n cờ thiên hạ này càng về sau ngược lại biến thành ta và ngươi đánh cờ đinh ninh nhìn xem ngoài trướng tuyết bay hơi đau khổ nở nụ cười gió đến phương bắc lay động trong thiên địa bay là tạ tuyết đi về phía nam bay có chút tuyết nặng liền trực tiếp rơi xuống tại cánh đồng hoang vu có chút tuyết nhẹ liền thừa nhận tại dòng nước lạnh bên trong biến thành sợi thô mây bay sang lướt qua â m sơn một đoá sợi thô mây tại đinh ninh hơi đau khổ mà cười cười lúc chậm rãi thổi qua ô thị ngàn vạn doanh trướng rớt xuống rất nhiều n ặ n g tuyết sau đó tiếp tục từ từ đi về phía nam thời gian dần dần di chuyển lúc cái này đoá sợi mây thô rời xa ô thị cánh đồng hoang vu bay tới âm sơn sau đó lúc trường lăng đã không có gì ngoài năm cũ đón năm mới một gian có chút quá l ạ n h lạnh trong đại viện nghe trường lăng chừng trong ngõ phố đốt trúc vang lên tiếng bạo liệt thân huyền đem một mảnh bánh quả hồng để vào phần môi chậm rãi bắt đầu nhai n u ố t h ồ n g cung sự cung âm v à lại quả hồng vốn là màu sắc lựa đỏ hồng hồng, hồng hòa hỏa tại trường lăng năm mới trong bánh quả hồng không chỉ có là với tư cách uống trà lúc giải đau khổ đầu n g ọ n còn có việc sự tình như ý ngụ ý hồng hồng như ý mọi chuyện như ý chẳng qua là trên đời sự tình làm sao có thể mọi chuyện như ý một ngọn núi ở vào sông lớn mở lưng chừng núi phía dưới đều là sương trắng lưng chừng núi trở lên nhưng là thanh minh khiến cho cái này n ú i liền như là phiêu tại trên nước phiêu tại trên sương ngủ ngọn núi này khoảng cách trường lăng không xa chẳng qua là ngoại trừ số rất ít ngọn núi này trong môn người tận lực chọn lựa tu hành thiên tài bên ngoài t r ư ờ n g lăng những người còn lại rồi lại cả đời đều không thể đến cửa mà vào ngọn núi này chính là linh hư kiếm môn chỗ thế hệ khắp nơi đều biết mân sơn kiếm tông cùng linh hư kiếm môn là thiên hạ mạnh nhất hai nơi tu hành địa nhưng mà cùng mân sơn kiếm tông so sánh với linh hư kiếm môn nhưng là càng thêm thần bí một g ã tỏa ra nam tử trong tay cầm theo một túi bánh quả hồng dọc theo trong núi con đường bằng đá chậm rãi lên núi trong núi đẹp và tĩnh mịch nhưng mà khe núi bên cạnh ngẫu nhiên có vài tên luyện kiếm đệ tử đ ỗ n g nhiên nhìn thấy người này trạng thái khí nhàn yên tĩnh như là đi ở trường lăng trong ngõ phố năm mới thăm bạn bè phát ra nam tử đều hơi hơi ngạc nhiên bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua người này nam tử tỏa ra nhưng mà người này nam tử tỏa ra nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn giống như chẳng qua là cực có khí độ hướng của bọn hắn khẽ v ứ t cảm liền tiếp theo trở lên đi đến đối với một bên vị hà có một khối nham thạch như thiên nhiên v ậ t nằm phía dưới có một tòa nhà đá nhà đá mặt tường cùng trên mái nhà đều mọc lên rậm rạp rêu xanh có chút rêu xanh thậm chí dài ra kỳ dị màu vàng kỳ móng ánh nhỏ hoa nhà đá bên trong trang trí cực kỳ tinh giản nhưng mà lại có một cái tinh xảo trà đài hết thẻ uống trà khí cụ đầy đủ mọi thứ xa xa nghe t h ế tên phát ra nam tử tiếng b ư ớ c chân nhà đá bên trong một gã tử sam nam tử liền bắt đầu pha trà người này tử sam nam tử khuôn mặt bình thường dáng người cũng bình thường nhưng mà trên người d a thịt nhưng là lóe ra một ít như trong suốt sáng bóng tựa hô toàn bộ người đều theo hô hấp trong không khí tiêu tan sư huynh nhìn xem đi vào vào tỏa ra nam tử người này tử sam nam tử đi đầu gật đầu làm lễ kính cẩn sưng hô một tiếng nhưng mà trên c h á n một k i a mừng rỡ nhưng l à nhanh chóng hóa thành một chút hàn ý hắn nhìn lấy tỏa ra nam tử trong tay cầm theo cái kia túi bánh quả hồng nói sư huynh người là có ý gì một năm mới thấy một mặt tự nhiên là vì chúc mừng tỏa ra nam tử nhìn xem hắn nói ra tử sam nam tử lông mày cao chặt nói nhưng sư huynh người có lẽ minh bạch ta không thích ăn bánh quả hồng thậm chí không thích thấy bánh quả hồng t ò a g i a nam tử đã ở hắn đối diện ngồi xuống ôn hòa nói vì cái gì tử sam nam tử sắc mặt lập tức có chút khó coi nói sư m i n h biết rõ còn cố hỏi tự nhiên là bởi vì minh sư đệ t ò a g i a nam tử đảo khách thành chủ bắt đầu pha t r à chậm rãi nói ngày xưa trường lăng chi loạn vương kinh mộng giết tiến trường lăng minh sư đệ đều muốn đi chợ giúp hắn nhưng mà ngươi không muốn hắn đi tử sam nam tử hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn tỏa ra nam tử chân mày n í u chặt hơn chút ít tỏa ra nam tử chưa có trở về tránh ánh mắt của hắn chẳng qua là tiếp theo c h ậ m g i i nói ngươi không muốn minh sư đệ đi một là bởi vì ngươi cho rằng minh sư đệ đi trợ giúp hắn cũng là vô sự vô bổ hẳn phải chết không thể nghi ngờ hai là bởi vì ngươi cùng vương kinh mộng có cựu oán vì vậy ngươi đối với minh sư đệ hạ độc ngươi hạ p h ệ tâm tán chỉ là muốn lại để cho minh sư đệ vô lực mà chiến v ư n g tha cho t i ề n đến nhưng ngươi rồi lại thật không ngờ minh sư đệ biết rõ chúng độc hay là đi rồi minh sư đệ hoan h ỉ nhất ăn bánh quả hồng ngươi năm đó độc cũng là dưới tại bánh quả hồng bên trong ngươi muốn minh sư đệ sống nhưng mà lại ngược lại lại để cho minh sư đệ dốc sức chiến đấu độc chết vì vậy trong lòng ngươi hày náy g không thích tế h ăn, t ít h ấ bánh quả hồng. quả không phải không thích ăn không thích cách nhìn mà là căn bản không cách nào ăn không cách nào thấy t ử sam nam t ử khe rũ xuống đầu nói sư huynh nhân hậu nhiều năm như vậy sau đó nhấp lên năm đó chuyện xưa đến cùng cần làm chuyện gì năm đó chuyện xưa ngươi không cho minh sư đệ đi cố nhiên là không muốn minh sư đệ chịu chết nhưng đời ta sử dụng kiếm người chỉ câu k h ỏ i ý ngại gì sống chết bạn bè gặp nạn mà không đi đại bất nghĩa nếu không phải ngươi cùng vương kinh mộng có cựu thoán chắc hẳn minh sư đệ muốn đi ngươi đoạn không biết dùng loại phương pháp này ngăn trở tỏa ra nam tử chăm chú nhìn hắn nói nhưng nếu là ngươi cùng vương kinh mộng là kẻ thù căn bản liền không tồn tại lại làm như thế nào cái gì áo tím nam tử đ ố n g nhiên nghe được tỏa ra nam tử trong lời nói ý vị bỗng nhiên ngầm đầu thở nhẹ ra âm thanh ngươi vẫn cho rằng thuốc phụ của ngươi là vương kinh mộng giết chết nhưng nếu như kỳ thật thực sự không phải là hắn giết chết mà là những người khác giết chết đây tỏa ra nam tử nói ra áo tím nam tử thân thể hơi cứng trong ánh mắt đều là không thể tin hào quang năm đó ta liền biết được việc này nhưng mà trường lăng chi loạn minh sư đệ khi chết ta tại đông hải tu hành quay về trường lăng lúc vương kinh mộng đã chết ba sơn kiếm chẳng cũng không còn tồn tại việc này đã trở thành chuyện xưa nhắc lại cũng là vô dụng dừng một chút sau đó người này tỏa ra nam tử nói tiếp h ú n g chi bằng một mình ta nói chắc hẳn ngươi cũng chưa chắc tin tưởng áo tím nam tử thân thể không hiểu có chút rét run do thổi động nhà đá bên ngoài rêu xanh trên nở rộ màu vàng kim óng ánh nhỏ hoa tiếp theo đã liền bên ngoài chiếu dọi tiếng nhà đá ánh sáng đều dường như g i a o động bắt đầu chuyển động ngươi thuốc phụ đối với ngươi có công ơn nuôi dưỡng hơn nữa dạy ngươi tu hành nhưng mà rét chết hắn thực sự không phải là vương kinh ngộng cũng không phải là là vương kinh ngộng ý tứ giết chết hắn chính là bạch khải cùng với năm đó d i ệ lý ra giống nhau đây là trịnh tụ cùng nguyên vũ ý tứ chẳng qua là cuối cùng đem chuyện này cũng đặt ở trên người của hắn tỏa ra nam tử nhưng chỉ là bình tĩnh nói x u ố n g dưới áo tím nam tử hô hấp đều có chút khó khăn đứng lên hắn nhìn lấy người này tỏa ra nam tử thời gian dần qua nói ra của ta xác thực không cách nào hoàn toàn tin tưởng sư h i n h bởi vì ta tuy rằng tin tưởng sư h i n h là người nhưng mà sư h i n h ngươi năm đó dù sao cùng mạt hoa kiếm chủ nhân đi được thân cận quá người bên ngoài không biết nhưng ta biết rõ như là năm đó sư h i n h đã ở sơn môn trong vậy cũng sẽ cùng mình sư đệ giống nhau cùng đi trường lăng một mình ta đương nhiên không cách nào làm cho người tin phục nhưng mà không chỉ có một mình ta tỏa ra nam tử nhìn xem hắn nói ra kỷ thanh thanh bây giờ đang ở ngoài núi nếu là nàng cũng chính miệng cùng ngươi nói như thế ngươi phải làm như thế nào trần quốc tiểu thư kỷ thanh thanh áo tím nam tử cực kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên nợ đ ụ cười khổ tại kế tiếp trong tích tắc hắn uống một ngụm t r à sau đó hỏi nếu thực sự là như thế sư minh hôm nay trịnh trọng đề cập chuyện xưa là bởi vì gì biến cố đây chỉ là thù riêng chắc hẳn sư huynh sẽ không muốn muốn cho ta nghĩ cách trở thành linh hư kiếm môn tông chủ mang theo linh hư kiếm môn nhiều người như vậy sinh tử cho ta báo thủ dừng một chút sau đó hắn nhìn lấy tỏa g i a nam tử nói tiếp trịnh tụ muốn cho an báo thạch là tông chủ tỏa g i a nam tử nghiêm mặt nói bọn hắn đã an bài an báo thạch tiến hư kiếm cốc vì vậy cái này chính là ba đ ố i ba áo tím nam tử nghĩ đến tỏa g i a nam tử theo như lời bọn hắn cái kia linh hư kiếm môn mặt khác ba người vừa muốn sơn môn n ợ i chờ tên kia bị chém bỏ ra mặt nữ tử khẽ thở dài một tiếng đứng lên chương năm trăm ba mươi bảy sát thạch chương hai mươi sát thạch bên trong linh hư sơn dường như hoàn toàn không có bị ngoại giới rét đậm làm cho chi phối thậm chí ngẫu nhiên vang lên mấy tiếng côn trùng k ê u vang ngọn núi này cũng là kỳ lạ từ lúc mấy chiều lúc trước là một tòa sản ngọc ngọc sơn mấy lời tạo hình xuống ngọc thạch thu thập trống rỗng nguyên bản liền có lẽ khắp nơi đều là hoang vu đường hầm cùng rất nhiều mỏ đá giống nhau thê lương quán cảnh nhưng mà nhân duyên tế hội ngọn núi này tại hoang vu sau đó lại trở thành kiếm tông sân môn có tượng sư hướng dẫn theo đà phát triển tỉ mỉ bố trí ngọn núi này rồi lại ngược lại bởi vậy hay thay đổi vốn khúc t r ọ c thông âm u như phía nam đại môn phiệt tinh xảo hoa viên bình thường an báo thạch đi qua một mảnh vách núi trên mặt mang theo hết sức thỏa mãn t h ầ n sắc cái mảnh này dưới vách núi phương hướng là một mảnh màu đỏ rừng lá phong trên vách núi thì là bò đầy khô heo dây leo tại dây leo khe hở lúc giữa có thể thấy rõ ràng đá núi màu sắc là sám trắng màu sắc lóe ra tầng một nước hình dáng ánh huynh quang trên bờ núi vẫn có rất nhiều năm đó lấy quặng lưu lại cửa động nhiều năm trôi qua liền trong động khẩu trong đều b ò đầy dây leo tựa như đường ruột lớn đại quái vợt chuyển qua cái mảnh này vách núi chính là một mảnh sơn q u ố c h ú tĩnh trong sơn q u ố c sinh trưởng chính là bình thường thanh tùng mấy người vây kín mới có thể ôm cực lớn thanh tùng bên trong sơn q u ố c chỗ thấp thành lập lấy một tòa thạch điện cái kia thạch điện so với thanh tùng muốn thấp bé không ít bề ngoài nhìn qua ngoại trừ yên tĩnh bên ngoài cũng là bình thường nhưng mà mặc dù cũng đã tiến vào qua này tòa thạch điện một lần vừa nghĩ tới cái kia lúc giữa thạch điện bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng trang trí cùng bộ trí an báo thạch đều như trước tim đập không thôi không cách nào giữ vững bình tĩnh chỗ này bề ngoài nhìn như bình thường thạch điện bên trong có khác động tiên mỗi một mảnh trên vách tường đều khảm nạm lấy vô số mỹ ngọc chân bảo cái kia tự nhiên sáng trói màu sắc vượt qua thế gian bất luận cái gì nói có khả năng hình dung phạm chủ đã liền bên trong mỗi một cái cầu thang đường dành cho người đi bộ đều là khảm đ ầ y các loại kim loại linh q u ố t không dùng lại bất luận cái gì dư thừa phối trang sức liền phức tạp hoa lệ tới cực điểm tài phú tích lũy đến trình độ nhất định liền tự nhiên đã có tầm mắt mặc dù là quan trung những cái kêu bỗng nhiên bạo phát phú khả địch quốc thương nhân cũng tuyệt đối không có khả năng đem chân bảo chế thành vách tưởng làm thành đường dành cho người đi bộ khảm nạm đến mỗi một chỗ nơi hẻo lánh linh hư kiếm môn tự nhiên cũng không có khả năng làm như thế tục sự tình chỗ này thạch điện đối với linh hư kiếm môn mà nói chỉ là một cái nhà kho có thể dùng đến luyện chế bản mệnh vật hoặc là kiếm khí ngọc thạch tinh kim có thể dùng đến luyện chế đan dược linh cốt quý trọng dược liệu như vậy bị tùy ý khảm nạm tại trên vách tường cùng trên đường chỉ nói là minh linh hư kiếm môn tùy tính chỗ này trong thạch điện duy nhất làm linh hư kiếm môn những cái kia vị trí cao nhất đại nhân vật chính thức coi trọng là một phiến hư không cảnh hư không cảnh chẳng qua là trống g ô n g tên cụ thể hình dung chính là chỗ này thạch điện ở chỗ sâu tròng có một mặt kỳ dị trong như gương con giống như ánh sáng cái m ả này h n ánh sáng không phải là b ấ trong luận là nguồn sáng chết xạ hình thành, cái chết gì xạ mà ấ h thiên n địa n hồ í t h nước cũng là màu đen đối với bản mệnh vật bồi nguyên có kinh người công hiệu cái này hao chính là linh hư kiếm môn tẩy kiếm trì tại trong qua lại vô số năm chỉ có linh hư kiếm môn tông chủ mới có tư cách tiến vào chỗ này thạch điện ở chỗ sâu trong vận dụng cái này tẩy kiếm trì lực lượng linh hư kiếm môn chủ yếu nhất kinh quyết nguyên bản tu chính là hư không p h á p môn hư không p h á p môn không cách nào đến dòm con đường đối với bình thường tu h à n h giả mà nói liền là căn bản khó có thể tưởng tượng nhưng mà đối với an báo thạch mà nói truy cứu cơ bản đạo lý nhưng là cực kỳ đơn giản chẳng qua là linh hư kiếm môn tiền bối cao nhân dùng kinh người kiếm ý cưỡng ép mở ra đi thông một chỗ thông đạo sau đó dùng trận pháp dẫn thiên địa nguyên khí duy trì vì vậy cái kia hát hà thoạt nhìn đang ở đó mảnh ánh sáng sau đó nhưng thực tế rồi lại có khả năng tại vô cùng xa xa có khả năng tại thế nhân căn bản không cách nào đến yên tĩnh lạnh trong tinh không cũng có khả năng trên mặt đất tâm ở chỗ sâu trong thiên địa nguyên khí đều có lưu thông thông đạo linh hư kiếm môn tiền bối cao nhân chẳng qua là cưỡng ép thay đổi c ũ n g đã thành lập nên nguyên khí lưu thông thông đạo lại để cho cái kia hát hà chỗ trong không gian thiên địa nguyên khí có thể trực tiếp chạy xuôi đến trong tẩy kiếm trì cơ bản đạo lý không khó lý giải khó khăn nhưng là lý giải hình thành đạo kia ánh sáng kiếm y cùng dẫn đường thiên địa nguyên khí đến duy trì cánh cửa này bình thường hư không cảnh thủ đoạn chẳng qua là đây đối với an báo thạch mà nói vẫn quá xa nếu là có thể lý giải như vậy huyền diệu chính là một kiếm mang ra một cái tiểu thiên địa ít nhất chính là bát cảnh hoặc là đã tiếp cận trong truyền thuyết cựu cảnh có thể lợi dụng đến tẩy kiếm chỉ, hắn cũng đã cực kỳ thỏa mãn tại trước đó lần thứ nhất tiến vào chỗ này thạch đĩa lúc bằng vào vượt xa trường lăng mặc khắc tài tuấn thiên phú hắn cũng đã tại đây chỗ ngồi chân bảo tích lũy thạch điện trong đã chọn một cái mỹ ngọc làm kiếm liền đã luyện thành bản mệnh vật n à y mỹ ngọc chính là ngày xưa linh hư núi sản xuất là cái này núi sau cùng làm trung tâm ngọc thủy lợi hại nhất bản mệnh vật không phải là bản thân chất liệu như thế nào kinh người mà là nhất tương hợp hắn tông môn lúc này sở tu công pháp xuất từ cùng này cùng này ngọc thủy nguyên khí nhất tương hợp chẳng qua là trải qua tẩy kiếm chỉ một lần rèn luyện giờ phút này yên tĩnh nghỉ ngơi với hắn trong khí hải trôi này tản ra trắng nhạt ánh huỳnh quang ngọc kiếm cũng đã còn hắn. Hắn đã hắn đối với cố hoài tự nhiên cũng là cực kỳ tôn kính nhưng mà lúc này cố hoài đã chết hắn nhưng là nhịn không được nghĩ đến có lẽ năm đó cố hoài dùng phản bội người nọ đại giới trở thành linh hư kiếm môn tông chủ cũng là có cái này hư không cảnh cùng tẩy kiếm trì nguyên nhân ở bên trong thư không cảnh đại biểu cho bắt cảnh trí cao thủ đoạn có thể cho cố hoài như vậy tu hành giả có cảm nộ g phá cảnh leo lên bắt cảnh khả năng tẩy kiếm trì nước rèn luyện một lần liền đồng đẳng với bình thường tu hành giả rèn luyện bản mệnh vật mấy năm khổ tu kiếm sơn kiếm khổng lồ như vậy chỉ sợ cũng chỉ có thể mượn nhờ tẩy kiếm trì tài năng có được thành tựu kinh người liền cố hoài nhân vật như vậy năm đó đều phải trả giá thực rất nhiều giá mới có thể tiến nhập nơi đây mới có thể động dụng tẩy kiếm trì mà bản thân chẳng qua là bằng vào thiên phú l i ề n có thể đi đến nơi đây a người Báo Thạch n h h ĩ n thế hắn rất trẻ t tuổi. Trẻ tuổi Hắn lấy. u này linh hư kiếm môn đệ tử cũng là một gã thiếu niên lộ ra có chút gầy yếu nhìn xem an báo thạch trong ánh mắt tràn đầy tính sợ cùng tôn tính hai tay của hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng một cái chén thuốc an báo thạch không có bất kỳ tỏ vẻ từ trong tay hắn nhận lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch lông mày nhưng là nhữ lại sư đệ loại dược t h ă n g này phải tại hơi hơi bị phòng miễng lúc mới có thể có lớn nhất dược lực cái này liền cần ngươi đang ở đây ba mươi bảy hơi thở ở trong đưa đến trước mặt của ta ngươi cần thiết khống chế đấy chính là thuốc này lấy ra đến đưa đến trước mặt của ta thời gian ngươi tu hành thiên phú bản thân cũng đã rất kém cỏi l i ề n loại này sự tình đơn giản cũng làm không được ngươi có thể có cái gì t h à n h cựu. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn xem người này linh hư kiếm môn đệ tử, cười lạnh, không lưu tình chút nào nói. b ị hắn xưng là sư đệ thiếu niên, tại hắn nhăn mày lại thời điểm liền hai tay có chút run dày lên, lúc này nghe như vậy dăn dậy thanh âm, trên mặt huyết sắc lập tức chút bỏ hết, khuôn mặt trở nên trắng như tuyết. An báo thạch không chút nào bận tâm tâm tình của hắn, lạnh lùng cầm chén thuốc ném vào trong tay của hắn, liền chuẩn bị vào điện. Cũng nhưng vào lúc này, hắn ngửi được một tia rõ ràng mùi máu t a n h Hắn bỗng nhiên q u a n người, chứng kiến sau lưng trong rừng tùng đi tới một g ã hắn cũng không từng thấy qua tỏa ra trung niên nam tử tỏa ra nam tử trước người áo b à o đã bị máu tươi n h ộ n đỏ ngực trái tâm mạch phụ cận rõ ràng có một đạo nguyên khí xé rách đi ra khủng bố miệng vết thương nhưng mà cái này đạo vết thương nhưng là lại bị người này tỏa ra nam tử dùng bản thân nguyên khí chói buộc chặt huyết nhục chậm rãi co rút lại liền máu tươi cũng không lại chảy xuôi chịu khủng bố như vậy thương thế ngược lại có thể dùng chân nguyên tự lành cái này liền đại biểu cho nào đó đáng sợ cảnh giới an báo thạch lên người không khỏi thi lễ một cái hỏi tiên sinh ngài là t ò a g i a nam tử gật đầu đáp lễ thản nhiên nói thề kim sơn đây là một cái tựa hồ rất tục khí rất bình thường tên nhưng mà rơi vào an báo thạch cùng mặt khác tên kia linh hư kiếm môn đệ tử trong thai nhưng là có như tiếng sấm thề s ứ bá an báo thạch không thể tin phát ra âm thanh đến t ò a g i a nam tử nhẹ gật đầu nói đúng vậy ta tới giết người chương năm trăm ba mươi tám thế tông chương hai mươi mốt thế tông thời điểm này an báo thạch trước tiên tâm tình là m ở mịt mặc dù lúc này biết rõ thân phận của đối phương biết rõ đối phương là hạng gì cường đại giết chết bản thân cực kỳ đơn giản nhưng mà giờ phút này trước tiên c h i ê m cư tâm t r ì n h hắn là phi thường m ở mịt hắn lúc này tâm tình rất khó mà dùng lời nói diễn tả được ngày xưa cố hoài vào chủ linh hư kiếm môn dùng ba sơn kiếm c h ẳ n g tu hành giả thân phận trở thành linh hư kiếm môn tông chủ linh hư kiếm môn có sáu người vô luận từ tu vi hay vẫn là danh vọng đều có cơ hội trở thành linh hư kiếm môn tông chủ ngoại trừ một người trong đó đi theo vương kinh ngộng tại trường lăng c h ế t trận còn lại năm người mặc dù tại cố hoài trở thành tông chủ sau đó đều tại linh hư kiếm môn có được vô thượng địa vị thậm chí còn lại sở hữu linh hư kiếm môn đệ tử đều dùng chữ tông đến s ư n g hô cái này chính là linh hư kiếm môn nam tông so sánh với tông chủ chẳng qua là thiếu đi một cái chữ chủ ý tứ chính là mặc dù không trưởng quản tông môn cụ thể sự vụ nhưng mà lại có được đến gần vô hạn tông chủ địa vị ví dụ như cái này tề kim sơn còn lại linh hư kiếm môn đệ tử thấy hắn liền cần xưng ơ tề tông an báo thạch chỉ là bởi vì từ thầy cố hoài thân phận đặc thù lúc này mới gọi thẳng hắn là sư bá nhưng mà cái này năm tông nguyên bản phần lớn ẩn tu không xuất ra nhất là cái này tề tông tại trước c h i loạn trường lăng liền tại hải ngoại tu hành cố hoài trở thành tông chủ sau đó hắn mặc dù trở lại núi nhưng là bế quan không xuất ra đừng nói là hắn mặc dù là tại linh hư kiếm môn bên trong tu hành hơn mười năm trên một đời tu hành giả đều chưa từng gặp qua người này tề tông an báo thạch tự nhận bằng vào thiên phú cũng đã mờ mờ ảo ảo trở thành linh hư kiếm môn đời sau tông chủ thậm chí tự nhận tương lai nhất định lại để cho linh hư kiếm môn đi về hướng thế gian vị trí cao hơn tại lúc trước hắn trong tiềm thức hắn cũng có thể là linh hư nam tông t i ê u ngạo mấy cái hô hấp lúc trước hắn vẫn hăng hái trực giác mình tới tầng cao nhất mà bây giờ người này cũng không xuất thế tề tông nhưng là đã đến trước mặt hắn ngược lại nói muốn giết hắn loại này cực độ chênh lệch mang đến kinh ngạc khó hiểu lại để cho trong lòng của hắn mờ mịt thậm chí vượt qua sợ hãi vì cái gì hắn nhìn lấy người này tề tông tâm mạch chỗ miệng vết thương cùng trên và t á o còn chưa triệt để khô cạn máu tươi bắt đầu minh bạch đối phương có thể đi đến nơi đây liền có nghĩa là chỉ sợ không người lại có thể ngăn cản đối phương tới giết bản thân nhưng mà trong lòng của hắn rồi lại càng thêm m ở mịt tại sao có thể như vậy hắn lại theo bản năng nói một câu cái này trong hơn mười năm ngươi chưa từng gặp qua ta nhưng ta xem qua ngươi rất nhiều lần tề kim sơn lẳng lặng nhìn hắn nói ra ngươi cùng nàng thân cận quá quá mức giống nhau ngươi không thể làm linh hư kiếm môn tông chủ nhưng mà ta biết rõ nàng sẽ không buông tha cho ngươi cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho ta tại sao phải buông tha cho an bảo thạch đột nhiên có chút minh bạch phấn giận lên cái này chỉ là các ngươi cùng nàng tranh chấp tại sao phải gia tăng tại trên người ta hơn nữa chẳng lẽ dùng thiên phú của ta không xứng làm linh hư kiếm môn tông chủ sao hắn những lời này kỳ thật còn chưa nói hết hắn dưới một câu chính là trừ ta ra còn có ai so với ta tu hành tiến cảnh nhanh hơn còn có ai so với tương lai của ta tu vi cao còn có ai so với ta càng xứng làm linh hư kiếm môn tông chủ có thể trở thành hay không tông chủ cùng tương lai không quan hệ liên quan đến hiện tại hắn mà nói sở dĩ còn chưa nói hết là vì tề kim sơn đã bình tĩnh nói một câu nói như vậy giống như trực tiếp sớm biết trước hắn dưới một câu quá mức tự tin sẽ gặp tự ngạo cùng quá mức cố chấp tề kim sơn nhìn thoáng qua an báo thạch bên cạnh tên kia run dày bất an linh hư kiếm môn đệ tử thản nhiên nói có thể trở thành hay không tông chủ liên quan đến đức hạnh liên quan đến nhân tính người có tư cách gì phán đoán của ta đức hạnh an báo thạch hai tay nắm thật chặt quyền hắn cảm thấy khuất n ụ c muốn lớn như vậy gọi là nhưng mà thân thể của hắn nhưng là nhanh chóng lạnh như băng bởi vì hắn kịp phản ứng đối phương thật có như vậy tư cách đối phương vốn chính là tề tông thân phận cùng tông chủ gần như nhập ngang hiện tại cố hoài đã chết hắn còn chưa chính thức vào chỗ vậy đối với phương hướng bản thân chính là hiện tại linh hư kiếm môn thân phận cao nhất người một trong mấu chốt nhất chính là đối phương có thể chính thức xuất hiện ở nơi đây bình tĩnh n ó i muốn giết hắn cái này liền đại biểu đối phương ý chí đã đang cùng những người còn lại t r i n h chiến trong đã lấy được thắng lợi ta thật sự liền muốn chết như vậy sao an báo thạch ngẩng đầu lên có chút ngơ ngẩn nhìn xem tề kim sơn bình tĩnh hai mắt ánh mắt nhưng là bỗng nhiên trở nên dị thường cô nhiệt g n ta không cam l ò n g tên kia mân sơn kiếm hội đoạt được thủ danh quán rượu thiếu niên đã chết tĩnh lưu ly cũng bị ta làm cho thất bại tương lai của ta chính là trường lăng đệ nhất nhân toàn bộ đại tần vương t r i ề u đệ nhất nhân ta làm sao sẽ cam tâm liền chết như vậy thế kim sơn chậm đợi hắn nói xong lúc an báo thạch cuối cùng một chữ âm ra khỏi miệng hắn liền chăm chú nhìn an báo thạch liếc chẳng qua là liếc mắt nhìn qua một đạo tinh thuần hùng vĩ khí tức liền c u ố n triển khai trong hư không vô số thiên địa nguyên khí hóa thành một đạo kiếm ý đâm về an báo thạch n g ư ợ c người giống như hắn b ậ y vật làm những chuyện như vậy nguyên bản thường nhân liền không thể giải thích vì sao cũng căn bản không cần giống như người bên ngoài giải thích cái gì cùng an báo thạch tiến hành như vậy đối thoại kỳ thật chẳng qua là cuối cùng hoàn toàn chính xác xác định cùng với nhìn an báo thạch tâm ý gặp hay không chuyển hóa từ ý nào đó trên mà nói đây là hắn cho an báo thạch một cơ hội cuối cùng thực tế vào lúc này hắn cảm nhận được an báo thạch sát ý sau đó liền không do dự nữa đối với an báo thạch cảnh giới mà nói hắn tựa như chính thức tiên ma khoái đạo thậm chí có thể biết trước đạo an báo thạch tiếp theo trong nháy mắt việc cần phải làm an báo thạch sát ý cũng không có hướng về hắn ngược lại là hướng về bên cạnh hắn tên kia nắm lấy chén thuốc không biết nên như thế nào tự xử linh hư kiếm môn đệ tử An báo thạch tay đã rơi vào tên kia linh hư kiếm môn đệ tử bên hông một đạo kiếm ý tử đó lúc tạo ra tên kia linh hư kiếm môn đệ tử chưa kịp phản ứng liền cảm thấy một cổ bá đạo đến cực điểm chân nguyên trào vào thân thể tiếp theo dưới trong tích tắc hắn liền thành một thanh kiếm đã thành an báo thạch kiếm trong tay hướng phía t ề kim sơn đâm tới nhìn xem hướng phía bản thân bay tới người này linh hư kiếm môn đệ tử tề kim sơn khuôn mặt không có có bất kỳ thay đổi nào hắn biết do an báo thạch tự nhiên không dám kỳ vọng một kiếm này đối với có thể hắn tạo thành bất luận cái gì uy hiếp chỉ là muốn dùng người này đệ tử sinh tử đến kéo dài một lát thời gian chẳng qua là nếu như hắn sớm có dự cảm liền tự nhiên không có khả năng lại để cho an báo thạch thực hiện được hắn chậm rãi đưa tay ra lòng bàn tay dựng thẳng lên thả trước người tên i kia trong thân thể tràn ngập cuồng bạo chân nguyên linh hư kiếm môn đệ tử đỉnh đầu đâm vào lòng bàn tay của hắn trong rồi lại là không có cảm thấy bất luận cái gì lực lượng trúng kích giống như là đã rơi vào một mảnh mềm mại như bông vải trong hư không tại hạ trong tích tắc hắn tỉnh cảm giác mình đã hảo hảo đứng ở tề kim sơn trước người trong cơ thể cuồng bạo chân nguyên biến mất vô tung mà tề kim sơn bàn tay chẳng qua là giống như tiên nhân p h ụ đỉnh như phụ tại đỉnh đầu của hắn còn chưa thu hồi vẻ này bằng không tạo ra đâm về an báo thạch ngực kiếm ý rồi lại là không có bất kỳ trì trệ đã rơi vào an báo thạch ngực an báo thạch thân thể điên cuồng hướng phía phía sau cực nhanh thân thể của hắn đã phá khai khép hở cửa điện bay vào phía sau hoa lệ đến cực điểm trong thông đạo cảm giác lấy cái này cỗ tràn trề lớn lao điều khiển kiếm ý tới người trong mắt của hắn đều là hoảng sợ sắc mặt trắng như tuyết đã đến cực hạn tại này cỗ kiếm ý đâm vào thân thể của hắn trong tích tắc trong cơ thể hắn khí hải như bạo tạc nổ tung bình thường dùng hắn như thường ngày tuyệt đối không có khả năng đạt tới tốc độ đem cái kia một thanh bản mệnh kiếm ép đi ra một thanh trắng nhạt màu mỹ ngọc tiểu kiếm xuất hiện ở trước ngực hắn đùng một tiếng nước da vang chuôi này mỹ ngọc tiểu kiếm bị trực tiếp đánh nát An đối phương c h chẳng qua là tùy ý một kích liên đã triệt để hủy diệt rồi hắn vừa mới tiểu thành bản mệnh kiếm nhập lại phá hủy trong cơ thể hắn hơn phân nửa sinh cơ đã tạo thành khó có thể tưởng tượng trọng thương mặc dù là đối phương không lại ra tay thương thế như vậy không chiếm được cứu chữa hắn cũng chỉ sợ gặp như vậy chết đi nhưng mà hắn n h ư n g như cũ không c a m lòng tại hướng sau bắn bay giữa hắn như trước gương ngạnh mà gần như thô bạo thò tay hai lần trên mặt đất cứng rắn cầm lên hai khối dược tính cực kỳ bạo liệt linh dược sau đó hướng lấy trong miệng ném đi như cứng rắn nhét giống như đem cái này hai khối linh dược đập tiến vào trong bụng tiếp theo nương theo lấy một tiếng thống khổ như giã thu trú lên hắn cưỡng ép xoay xoay người hướng phóng đi chương năm trăm ba mươi chín mười lăm năm chương hai mươi hai mười lăm năm chẳng qua là tùy ý một kích liền đánh nát bản mệnh kiếm hắn làm hắn gặp trí mạng trọng thương an báo thạch tự nhiên rõ ràng bản thân hy vọng duy nhất ở chỗ tẩy kiếm chỉ phía sau hư không cảnh đối với bình thường tu hành giả mà nói hư không cảnh tràn ngập vô số đáng sợ không biết dứt bỏ hư không cảnh nội trong k i a m ộ t cái hát hà là dạng gì không biết chi địa không tính chính là cái k i a m ộ t đạo nhìn như đơn giản mặt kính giống như quang ảnh liền ẩn chứa làm thất cảnh cũng không dám nhẹ thử nguy hiểm ai cũng không biết tiếp xúc cái kia đoàn mặt k í n h giống như quang ảnh sau đó là dễ dàng xuyên qua còn là sẽ bị ẩn chứa trong đó đáng sợ nguyên khí lực lượng sẽ rách thành vô số huyết n ụ c tùy tiện sau đó theo bên trong các loại bất đồng thiên địa nguyên khí thông đạo bay đến cái này thiên địa rất nhiều nơi hẻo lánh cái này chính là chính thức bầm thây vạn đoạn không được nguyên vẹn và lại loại khả năng này tính vượt xa an toàn thông qua an báo thạch ngay từ đầu liền minh bạch đạo lý này nhưng mà đối với hắn mà nói tề tông quá mức đáng sợ đã đã tạo thành đây là hắn duy nhất hy vọng sinh tồn thế kim sơn hơi hơi nhữ mày lúc tay của hắn từ tên kia linh hư kiếm môn đệ tử trên đỉnh đầu ly khai trong nháy mắt cả người của hắn cũng đã giống như sợi không có chút nào sức nặng thiên địa nguyên khí bay vào trong phía trước điện những cái kia khảm nạm trong điện trên vách tường bảo thạch linh dược trên mặt đất kim loại linh cốt bị hắn mang theo nhuệ khí cắt vỡ sau đó biến thành từng đạo sen lẫn vô số sắc thái hóng ánh mai hướng phía phía trước bên trong vong mệnh chạy thuộc mạng an b ả o thạch đâm tới tại an báo thạch mà nói là tùy ý mất kích nhưng mà đối với hắn loại này đại tông sư mà nói mang theo chính thức sát ý chính là toàn lực tùy ý cảm giác chỉ có thể nói rõ kiếm ý hòa hợp cùng hắn cách xa nhau không chỉ một cái đại cảnh lại có thể ngăn cản được hắn một kiếm không chỉ là bởi vì hắn người bị thương nặng quan hệ còn tại ở an báo thạch thực lực đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn hắn tự nhiên cũng hiểu rõ an báo thạch muốn làm gì sự tình những thứ này tinh thể bụi mù bên trong có một đám cũng không đi bắt an báo thạch vị trí thân thể mà là thuần túy truy cầu tốc độ trực tiếp thoát ly cảm giác của hắn chỉ là dựa theo hắn trong trí nhớ phương vị rơi ở trước trên hư không cảnh hư không cảnh chẳng qua là bằng không dựng đứng lấy một đạo mông lung mà hơi mở ánh sáng không có bất kỳ màu sắc chẳng qua là tại ánh sáng bên trong mơ hồ có một cái màu đen sông lớn tại c h ả y xuôi nhưng mà theo đạo này tinh thể bùi l ắ p xuống đạo này mông lung mà hơi mở ánh sáng phía trước đ ỗ n g nhiên hơn nhiều mấy trăm đạo răng khắp nơi tinh tuyến mỗi một đạo tinh tuyến làm cho người ta cảm giác đều là sắc bén tới cực điểm so với thế gian tốt nhất tượng sư tỉ mỉ khắc dấu đi ra đường còn, còn muốn thắng tác hắn báo thạch đã ngửi được tẩy kiếm chỉ chỉ có khí tức hắn thậm chí cảm nhận được vẻ này chân thật thủy ý sắp nhộn nhạo tại trên lưng của hắn nhưng mà cùng lúc đó trong ánh mắt của hắn cũng xuất hiện tuyệt vọng tâm tình đạo này tinh thể bùi từ bên người của hắn bay qua thời điểm trên người hắn quần áo liền rách ra hắn biết rõ đối phương đã đem đường lui của hắn phong kín hơn nữa đạo này tinh thể bùi lực lượng cũng tuyệt đối không phải là hắn có khả năng chống cự một tiếng thê lương bi thảm từ trong miệng của hắn bật phát ra thân thể của hắn tại ngược lại đâm vào cái này mấy trăm đạo r ă n g khắp nơi tinh tuyến lúc trước trong tích tắc cưỡng ép thay đổi tới đây lấy hai chân làm kiếm nhọn cả người như kiếm giống như hướng phía cái kia tinh tuyến đụng tới cùng lúc đó trong cơ thể hắn chân nguyên đều từ trong hai tay tuân ra trong chốc lát mười mũi ngón tay của hắn cũng văng tung tóe chân nguyên hôn tạp lấy máu tươi trên tay của hắn như nắm lấy mười đầu huyết sắc giải tung bay cái này mười đầu huyết sắc giải tung bay chủ động bay ra đụng tại đổi u theo phía sau cái kia mảnh tinh thể bụi bên trong tại nứt vỡ đồng thời cứng rắn cuốn ra mấy mảnh óng ánh b ụ i theo hai chân của hắn m ú i chân cùng một chỗ đâm vào phía trên những cái kia tinh tuyến v a n h một tiếng nổ mạnh cái kia mấy mảnh óng ánh b ụ i cùng những cái kia nho nhỏ hóng ánh tuyến va chạm nhưng l à phát ra như thuyền lớn trước mặt va chạm tiếng nổ vang thạch điện kịch liệt rung rung trong thầy kiếm chỉ nước ao hỗn loạn vẩy ra đến không trung khảm nạm tại thạch điện vách tường bên trong chân bảo như mưa giống như rơi xuống trong đó đại bộ phận lại bị lực lượng cường đại chấn vỡ những cái kia rầm rạp đan vào cùng một chỗ hóng ánh tuyến nứt vỡ hơn phân nửa nhưng mà lại cũng không hoàn toàn vỡ tan hơn mười tí một mực cố định ở trên hư không cảnh lúc trước tinh ti cắt qua chân an báo thạch tiếp theo trở lên cắt qua hắn khí hải cắt qua thân thể của hắn an báo thạch quần áo sớm đã vỡ vụn lúc này trắng non như ngọc trên da thịt lập tức chạy ra một mảnh dài hẹp huyết tuyến hắn vô cùng thống khổ hét dầm lên lan tràn huyết tuyến thân thể nhảy vào hư không cảnh hắn vốn là muốn liều mạng hai chân thậm chí hai chân tàn phế chỉ c ầ u có thể lưu lại nửa cái tàn phế tính mạng nhảy vào bên trong hư không cảnh nhưng mà cảnh giới của hắn cùng đối phương thật sự t r ê n h l ệ n h quá xa mặc dù dùng hết sở hữu thủ đoạn cũng căn bản không cách nào phá vỡ đối phương một cổ kiếm khí lúc này những thứ này kiếm ti từ chân đến đầu cắt qua thân thể của hắn bởi vì quá mức hết sức nhỏ quá mức sắc bén cùng quá nhanh thế cho nên thân thể của hắn căn bản còn không có chân thật cảm nhận sâu sắc t r u y ề n vào trong đầu nhưng mà trong lòng của hắn lại hết sức rõ ràng những thứ này kiếm ti cắt qua hắn khí hải cắt qua thân thể của hắn tại kế tiếp trong tích tắc trên người hắn những cái kêu huyết tuyến sẽ gặp văng tung tóe thành đáng sợ miệng vết thương tiếp theo cả người của hắn liên sẽ biến thành từng mảnh huyết n ụ c nước toát tản ra đến đối với hắn mà nói đinh ninh đã chết tĩnh lưu ly thất bại trong tay hắn thiên hạ đã không cái gì trẻ tuổi tài tuân có thể đối thủ thực tế tại hoàng hậu ý chí phía dưới hắn sắp kế nhiệm linh hư kiếm môn t ô n g chủ từ nơi này vô thượng địa vị cao n g ã xuống thậm chí ngay cả sinh mệnh đều nháy mắt mất đi hắn làm sao có thể đủ không đau tại vô cùng thống khổ trong tiếng thét trói t a i thân thể của hắn xuyên qua một mảnh kia m ô n g lung ánh sáng vai l u ô n khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung lực lượng trong nháy mắt đấu đá tại trên người của hắn tại dưới trong tích tắc hắn đã nghe được thân thể của mình trong phát ra vô số giống như thanh âm lưu ly li vỡ vụn thật đúng chính sợ hai tràn ngập trong lòng lúc giữa trong nháy mắt hắn chỉ cảm thấy thân thể bị cao cao vứt lên giống như là một khối núi đá trong nháy mắt bị bay lên đến đám mây kế tiếp cũng không rơi xuống tiếp tục bằng tốc độ kinh người trở lên xuống lần nữa trong tích tắc hắn làm cho có ý thức cũng đã biến mất tầng kia nhàn nhạt, nhạt ánh sáng trên nổi lên tầng một rung động tề h kim sơn mũi chân điểm nhẹ nước kiếm trì đã đứng bất động ở cái này trước hư không cảnh cái kia hơn mười tỷ kiếm tỉ như t r ư ớ c ngoan cường tồn tại kiếm tỉ phía trên du động lên màu đỏ tươi máu tươi chậm rãi nhỏ xuống thế kim sơn trầm mặc không nói tầng này nhàn nhạt, nhạt ánh sáng sau đó đối với hắn mà nói cũng là một cái hoàn toàn không biết thế giới an báo thạch thân thể xuyên qua cái mảnh này ánh sáng sau đó liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn mà cái mảnh này ánh sáng sau đó cái k i a một cái hát hà hình ảnh như là vĩnh hằng giống như không có có bất kỳ thay đổi nào cái này hơn mười ti kiếm ti tuy rằng vô cùng rất nhỏ nhưng ẩn chứa lực lượng kinh người thân thể bị như vậy kiếm ti cắt qua cùng bị hơn mười trôi đại kiếm cắt qua không có cái gì phân biệt thân thể biến thành hơn mười đoạn bất luận cái gì tu hành giả đều khó có khả năng sống thêm chẳng qua là không thể tận mắt nhìn đến an báo thạch cuối cùng thi thể lại làm cho trái tim của hắn cũng hiện mở tầng một rung động đây là không tốt cảm thụ nhưng như hắn loại này nhân vật cũng chỉ là như thời gian qua nhanh giống như trong tích tắc cũng không xoắn suýt cửa linh hư kiếm môn s â n môn trong xương mù trắng có một cái màu vàng kim óng ánh hỏa diễm đang thiêu đốt trong ngọn lửa màu vàng kim óng ánh là một thanh giống như trường kiếm gô khô trường kiếm c h u ô i kiếm giữ tại tên kia mặt hoa nữ tử trong tay một gã mặc màu tím bảo phục tu hành giả bụng lấy phần bụng chậm rãi ngã ngồi trong vũng máu hắn mang theo tử ngọc quan trên người màu tím bảo phục cũng là một loại thế gian tuyệt không hoa lệ màu tím như tinh quang tại lưu động hắn khó khăn ngẩng đầu lên giữa răng môi không hoàn toàn rơi xuống máu tươi cười khổ nói mười lăm năm trước ta có thể tùy ý thất bại ngươi không thể tưởng được mười lăm năm về sau ngươi lại mạnh mẽ đến tình trạng như thế trên người thô bạo khí tức càng không tản ra k ỳ thanh thanh rủ xuống mí mắt nghe người này tu hành giả trong cổ tuân ra cuối cùng khí tức thời gian dần qua nói ra mười lăm năm trước ta mặt không hoa ngươi sẽ không đối với ta động kiếm nhưng mà mười lăm năm sau chỉ là cái này nhất khẩu ác khí tranh luận danh trạng ngươi làm sao có thể hơn hà ta chương năm trăm bốn mươi cuối cùng chương hai mươi ba cuối cùng lúc trước mặt nàng người tu hành giả này phun ra cuối cùng một hơi hơi thở tên nữ tử này phần bụng nơi khí hải đ ỗ n g nhiên lộ ra một ít ánh sáng giống như là có một viên lóe sáng bảo thạch ở bên trong tách ra hào quang sắp sửa phá bụng mà ra nhưng mà theo một tiếng kêu đau đớn loại này ánh sáng rồi lại cứng rắn bị nàng dưới áp chế đi khoảng cách liền biến mất nàng liền phun ra hai miệng máu đều là màu đen ngã vào trước người của nàng trong vũng máu tên kia tu hành giả cũng là linh hư kiếm môn một trong ngũ tông đối với toàn bộ thiên hạ mà nói cũng là rất nhiều thất cảnh khó đạt đến bóng l ư n g đại tông sư mặc dù có thể giết chết đại tông sư như vậy chỉ sợ trên đời cũng không ai có thể không trả giá một ít tổn thương hai phần màu đen máu tươi rơi xuống trên mặt đất trên mặt đất đông nhiên dâng lên hai bồng bụi mủ một ít giống như mạng nhện vết dạn dọc theo cứng răn núi đã hướng phía bốn p h ư ơ n g tám hướng không ngừng lan tràn lúc trước cùng tề tông đối thoại tên kia áo tím nam tử cụm xuống thấp đầu đứng ở linh hư kiếm môn bên trong trên đường núi hãn vị trí vị trí đúng là mây mù cùng ánh nắng đường ranh giới lên t h â người ảnh n hư tại vô c ù quang ảnh lập giữa, thanh thanh thanh thanh ảnh hắn nhìn lấy sơn môn bên ngoài kỳ thanh thanh cùng lập lệ lấy kỳ kỳ t r ớ c n g ư t r o này g vũng máu tên máu tu hướng kia n h giả, tháo tím nam tử sau lưng cách đó không xa đứng vững một gã dáng người thoăn gậy thấp,、so、thấp bé nữa cái đầu nhưng m à khí tức t r ê n thân nhưng lại như là cự sơn giống như hùng vĩ tu h à n h giả người này tu hành giả cũng là một gã nam tử đơn tử khuôn mặt căn bản nhìn không r a n niên kỷ nhìn như hai mươi mấy tuổi nhưng mà làm cho người ta cảm giác rồi lại hết lần này tới lần khác không hề trẻ tuổi từ ý nào đó trên mà nói người này tu hành giả khí tức trên thân là tiếp cận nhất cố hoại sử dụng kiếm sơn kiếm lúc khí tức đấy lúc trước tề kim sơn đi gặp người này háo tím nam tử người này háo tím nam tử không hiểu nói một câu đây là ba đ ố i ba cái này ba đ ố i ba tự nhiên chỉ chính là sáu gã tu hành giả ở giữa q u y ế t đấu trong đó năm người chính là linh hư kiếm môn ngũ tông mà đổi thành bên ngoài cái kia một người tự nhiên chính là giờ phút này tại sơn môn bên ngoài chiến thắng kỳ thanh thanh những thứ này đều là sớm mấy năm liền ẩn tu nhân vật nhưng mà từ tu vi cùng trên lực lượng mà nói nhưng đều là thế gian trí cao nhân vật sẽ không thua tại trường lăng những cái kia ti thủ cùng vương hầu người này háo tím nam tử cùng dáng người thon g ầ y thấp bé tu hình giả tự nhiên cũng là linh hư kiếm hội trong ngũ tông nhân vật chẳng qua là mặt khác hai trận quyết đấu đã phân ra thắng bại cái này giữa hai người chiến đấu lại tựa hồn như căn bản không có bắt đầu nhìn xem áo tím phía sau nam tử người này dáng người thon g ầ y thấp bé tu hành giả trầm t ĩ n h ánh mắt tựa hồ trận chiến đấu này căn bản không sẽ bắt đầu hết t h ể đều kết thúc không đánh chính là tốt nhất áo tím nam tử lúc trước là linh hư kiếm môn ngũ tông bên trong thanh danh thịnh nhất dịch tông dịch hân nghi cũng là ngũ tông bên trong trẻ tối nhất tại mười mấy năm trước tài năng tối thịnh nhưng mà trải qua hơn mười năm phong mang của hắn lại tựa hồ như hoàn toàn biến mất làm cho người ta cảm giác chẳng qua là quanh người thủy chúng có một loại không nói ra được khổ ý quân quanh lúc này hắn nhìn lấy sơn môn bên ngoài thắng lợi hiển nhiên thuộc về hắn cái này một phương nhưng mà trong giọng nói cũng không có bất kỳ mừng rỡ chỉ có nhàn nhạt khổ ý phía sau hắn thon g ầ y tu hành giả chính là ngũ tông bên trong nhập môn sớm nhất hoàng tông hoàng đạo trầm tên trong có một chữ trầm tính tình cũng vô cùng nhất trầm tĩnh hắn lắc đầu không có đi đầu đáp lại dịch hân nghi những lời này mà là thời gian dần qua nói ra lúc trước đó không lâu tại tiên p h ụ tông nghe nói đã xảy ra một cái cọc ám sát ám sát đối tượng liền là trước kia bạch dương động tên đệ tử kia trương n cái kia cái cọp đâm giết cuối cùng nhất là chưa thành ngày hôm nay trong chúng ta linh hư kiếm môn cũng đã xảy ra như vậy một cái c ọ c ám sát cuối cùng nhưng là đã thành phát sinh ở tiên phủ tông cái này cái c ọ c ám sát cùng phát sinh ở ta linh hư kiếm môn cái này cái c ọ c ám sát tuy rằng thoạt nhìn cũng không liên hệ ta cũng không biết đến cùng hôm nay lật lên sự tình gì cho ngươi cùng tề tông làm ra như vậy dứt khoát sự tình nhưng mặc kệ chuyện này là như thế nào lật lên trong mắt của ta rồi lại nhất định đều có bà sơ n kiếm tràng bóng dáng ở bên trong thấy thế nào đều giống như liền sự tình kia đối với hoàng hậu đáp lễ bất kể l à như thế nào lật lên không trọng yếu quan trọng là những chuyện kia chân thật phát sinh qua dịch hân nghi quay người nhìn xem hoàng đạo trầm nói ra nhất định có ba sơn kiếm tràng bóng dáng ở bên trong liền chỉ có thể nói rõ ba sơn kiếm tràng cường đại hoàng đạo trầm nhữ mày nói ba sơn kiếm tràng cường thịnh trở lại ta linh hư kiếm môn cũng có thể mà chuyển biến thành ba sơn kiếm tràng chính là cây to đón gió thay thế ngày xưa ba sơn kiếm tràng hoàng hậu nguyện ý sao dịch hân nghi n ở nụ cười h u ố hồ hôm nay ta cùng sư huynh nói rất đúng thủ riêng thực sự không phải là tông môn sự tỉnh từ nay về sau ta cùng với linh hư kiếm môn lại không cái gì quan hệ linh hư kiếm môn như thế nào cùng ta lại có quan hệ gì dịch hân nghi đối với hoàng đạo trầm hơi hơi không mình hành lễ nói ta cùng tề sư huynh ly khai linh hư kiếm môn an báo thạch đã chết hoàng sư huynh tự nhiên tiếp trưởng linh hư kiếm môn chúng ta khoài y ân cửu hoàng sư huynh ngươi lĩnh tông môn sự tỉnh chính là riêng phần mình đạt được c ớ c mơ ớn chỉ dựa vào này điểm hoàng sư m i n h liền ngược lại phải chăng cảm ơn ta cùng tề sư m i n h nói xong câu này hắn liền không hề nhìn hoàng đạo trầm quay người đi về hướng phía dưới mây mù cách lâu như vậy đúng là vẫn còn ba sơn kiếm chàng tranh đấu hoàng đạo trầm nhìn xem phân biệt dọc theo bất đồng con đường ly khai ba đạo nhân ảnh một tiếng thắc nhẹ phía sau âm sơn cái kia một đoá mây chứa bông tuyết tiếp tục đi về phía nam bay tới sau đó theo trong mây tuyết rơi cái này một đoá từ xa xôi cánh đồng hoàng vù trong bay tới sợi thô mây rốt cuộc biến mất tuyết bay bên trong một hàng mấy trăm người đại tần kỵ quân đi hướng đại tần một chỗ biên thành lúc trước tất cả quân tình trong biểu hiện cái này chi kỵ quân chẳng qua là một chi quân lương quân tiên phong vì vậy căn bản chưa từng kinh động chỗ này bên cạnh trong thành bất luận cái gì đẳng cấp cao tướng lãnh sau khi cái này chi kỵ quân đã đến trong thành cầm đầu tướng lãnh mang theo một gã người trẻ tuổi trực tiếp tiến vào chỗ này biên thành sau cùng trung tâm nơi đóng quân lúc bị kinh động mấy tên tướng lãnh nhìn thấy cầm đầu tên kia tướng lãnh lúc nhưng đều là khiếp sợ đến khó có thể tưởng tượng tình trạng ti tì mã đại tướng quân chỗ này biên thành bên trong cao nhất tướng lãnh lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở trước người này tướng lãnh hành lễ giữa lại nhìn thanh người này tướng lãnh sau lưng người trẻ tuổi khuôn mặt mặc dù liền hắn đều hơi hơi cứng đờ sau một lát mới phản ứng tới không mình hành lễ phù tô điện hạ đại tần mười hai vương hầu một trong ti mã thắc cũng không giải thích cái gì chẳng qua là tiến nhập nơi đông quân lấy vài gian tinh thất nhập lại lại để cho theo hắn mà đến cái kia mấy trăm người đóng quân phụ cận hắn nhập lại không có quá lâu nghỉ ngơi mà là bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất xem thêm gần nhất truyền lại đến cái này biên thành mới nhất quân tỉnh hắn mỗi xem thêm xong một cái hồ sơ hoặc là một phần bí mật thư chính là tiện tay ném đến ngồi ở hắn dưới tay phủ tô phía trước trên bàn phủ tô chính là tiếp theo xem thêm nhìn chẳng qua là hơn mười tờ phụ tô nhịn không được ngầm đầu có chút thất thần giống như hỏi ti mã đại tướng quân đinh n i n h thật sự đã chết trước mắt đại chiến mắt trăm vạn nhân sinh chết ngươi một đường hoảng hốt bất định đến bây giờ còn đang suy tư vấn đề này ti mã thác dung mạo xinh đẹp như thư sinh nhưng thanh âm chuyển lệ lúc giữa nhưng là có hổ làng chi khí chẳng lẽ ngươi đã đến nơi này nhìn vừa rồi cái kia mấy tên tướng lánh nhìn sắc mặt của chúng ta ngươi vẫn không rõ sao p h u tô lập tức chấn động đại chiến trước mắt ti mã thác cười lạnh ngụy hầu đã tại này chỗ lại phái ta chính là một cái ô thị còn cần hai ta người c h ấ n thủ không thành lại mang theo ngươi ta đại tần thái tử ngoại trừ trong xuân liền đem đối với sở dụng binh còn có thể giải thích thế nào cái kia những tướng lãnh kia cũng đã trong nháy mắt minh bạch ngươi vẫn vẫn mơ mơ màng màng hoàng hậu nhắc nhở ngươi đi theo ta học tập tích lũy quân công ngươi đã đến nơi đây vẫn mơ mơ màng màng có thể học được cái gì xuân đem đối với sở dụng binh thanh âm này tại phù tô trong đầu không ngừng v ă n g dội hán trời sinh tính thiện lương vẫn có chút khó mà tin được chương năm trăm bốn mươi mốt vọng xuân chương hai mươi bốn vọng xuân chân thành thủ tín liền là thiện lương một p h ư ơ n g diện phù tô vẫn khó mà tin được xuân đem chinh phạt sở cũng không phải là chẳng qua là trên đường đi nghe nói đinh linh tin người chết mà tinh thần hoảng hốt mà là vì lộc sơn hội m ì n h vừa qua khỏi rõ ràng tại lộc sơn hội m ì n h trên bốn triều đính lập minh ước như thế nào hiện tại có thể làm cái này minh ước không tồn tại đây ti mã thác lúc này chỉ xem thần sắc hắn đã biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ lập tức lạnh lùng cười cười nói nói không đánh sẽ không đánh tiểu h à i tử cũng sẽ không huống chi đại nhân phù tô khó khăn nuốt nuốt ngụm nước miếng ngẩng đầu nhìn ti mã thác nói nói không giữ lời không biết kia có thể đó là trên sách nói làm cho lời nói trừ phi trên đời mỗi người đều là như vậy thánh nhân huống chi như vậy sách tại phụ hoàng ngươi đăng cơ lúc trước liền không biết bị đốt đi bao nhiêu ti mã thác lãnh đạm mà không lưu tình nói thân phận của hắn cao tuyệt v à lại lúc này thân là thầy thái tử tự nhiên minh bạch chỉnh tụ muốn cho hắn dạy bảo là cái gì cho nên nói chuyện căn bản không dùng cấm kỵ nói cái này một câu sau đó hắn túi đầu xuống tiếp tục xem cái án tông l ô n g mày nhưng là không tự giác hơi hơi nhăn lên tại trong lòng nghĩ đến nguyên vũ cùng trịnh tụ cũng không phải loại này đơn thuần thiện lương ngu si tính tình cái này phù tô đến cùng giống ai nghĩ như thế hắn tập trung chú ý liền không có ở đây trước mắt trên những thứ này hồ sơ ánh mắt hắn ánh mắt xéo qua đảo qua phù tô bên mặt trong óc xuất hiện nhưng là người nọ tại trường lăng lúc vô cùng nhiều hình ảnh nhưng trong lòng thì càng ngày càng cảm thấy có chút tương tự tuy rằng thời gian đối với không hơn nhưng cái khó nói này thật sự gặp có ẩn tính khác ti mã thác ánh mắt hơi hơi híp mắt mà bắt đầu trong lòng của hắn không hiểu có chút lanh ý mặc dù là lúc trước hoàng hậu tại trường lăng làm ra rất nhiều làm hai tướng cùng thánh thượng đều tự a hồ không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình nhưng mà thánh thượng cùng hoàng hậu quan hệ lại tự a hồ như như trước thân mật khăng khít nhưng nếu là hoàn toàn bình thường vợ chồng sẽ có những chuyện này vẫn như trước thân mật khăng khít sao t r u n g chăm chân chết mà không cứng nhưng lại có thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió tại văn sĩ bộ dáng ti mã thác gâm lành n g h ị đến trong hoàng cung sự t ì n h lúc xa xa r ứ t tới gần vu sơn một chỗ biên thành tuyết miệng bên trong ngụy vô cứu đứng ở đầu tường chỗ cao nhất lạnh lẽo mà khinh thường nói ngụy vô cứu chính là ti mã thác trong miệng ngụy hầu là đại tần thập tam hầu trong lớn tuổi nhất một vị lúc này hắn dâu tóc đều màu trắng bạc nhưng mà thân hình đứng thẳng nhưng là dị thường t h ẳ n g t ắ p cao lớn loại này thân giống như thiết tháp khí t ứ c thậm chí làm cho người ta không khỏi liên tưởng tới lúc trước hổ lan quân đại tướng quân lương liên từng điểm tuyết trắng tích tại trên người hắn trên chiến giáp màu đen càng là cho hắn lúc này độ lên tầng một thiên sơn hàn g tuyết giống như cao ngạo khí thế mặc dù lâm trừ cựu từ đại phù thủy lao bên trong đào thoát chỉ bằng ba sơn kiếm chàng cái kia mấy trôi tàn kiếm thì có ích lợi gì cựu tử tăm c h u y ê n nhân lúc này không giống ngày xưa hắn nhìn về phía trước xa xa trong gió tuyết sở biến cảnh trên mặt trào phúng ý vị càng ngày càng đậm vì vậy ngươi căn bản không cần làm bất luận cái gì vô dụng cân nhắc ba sơn kiếm chàng cùng thánh thượng tranh đấu trừ phi vương kinh mộng khởi tử hồi sinh nếu không ta căn bản không cho rằng ba sơn kiếm chàng những người kia có thể đối với thánh thượng cùng hoàng hậu tạo thành cái uy hiếp gì đứng bất động ở hắn người đứng phía sau an mặc cũng là một kiện huyền thiết chiến giáp nhưng mà đeo áo choàng trên mặt cũng lồng lấy cái khăn đen thấy không rõ khuôn mặt lúc này nhẹ giọng đáp lại nói ngụy hầu ngươi sẽ khiến ta không cần bàn khăn nhưng vài ngày trước không khỏi an báo thạch liền chết rồi linh hư kiếm môn không hề dấu hiệu liền phân liệt hai đầu căn bản không đủ để cùng mân sơn kiếm tông chống lại thánh thượng vất tài toàn trả. tông, tố tuyết tứ, hoàng hậu hơn chạy. phần bách Giá cùng năm nước mân sơn kiếm tông, bách lý tố tuyết ý tứ, là kiếm vả Về bồi, bộ lý ý An i đều h không thấu. Nhưng ra, vô luận là hắn tịnh hội hái chính ì n luận còn là ly, mân sơn kiếm hội trên chính là người nào vô cùng rõ ràng. An kiếm vô vô ít tại lưu ưu ra, rõ là là ly, là báo thạch ngụy vô cứu đột nhiên n ở nụ cười quay người nhìn xem cái này người toàn bộ trường lăng gần trăm năm nay tu vi thiên phú cao nhất người tự nhiên chính là vương kinh n g ộ n nhưng hắn sau đó tu vi thiên phú cao nhất là bạch khải mà không phải an báo thạch chỉ cần bạch khải cùng cái kia chi quân đ ộ i tại những thứ này tông môn biến hóa liền căn bản ảnh hưởng không được toàn cục ba sơn kiếm chàng ngày xưa cường đại nhất cùng đáng sợ là cái gì dừng một chút sau đó hắn nhìn lấy cái này người nói tiếp là những người kia không chỉ là tu hành giả không chỉ là đại tông sư là đại đa số mọi người là l ĩ n h quân đại tướng mà bây giờ đại tần thập t a m hầu chính võ ti cùng ba sơn kiếm chàng có bao nhiêu liên quan vì vậy không nên nghĩ đến cho mình lưu lại cái gì đường lui lúc này thánh thượng cùng hoàng hậu chắc hẳn sau cùng không muốn gặp lại đúng là thái độ mập mở dây leo trên tường cuối cùng người này tuổi già vương hầu nhìn phía sau người này che cái khăn đen người bình tĩnh lại lại quay người nhìn về phía đất sở nói khẽ tuổi tắc của ta đã lớn rồi mặc thủ thành cuối cùng huy hoàng ở chỗ cưỡng ép chấn áp nhiều như vậy tu hành tông môn mà ta lại vẫn có mấy lần như vậy xuất quân cơ hội của ta huy hoàng liền tại hôm nay xuân liền tại đất sở chết mà phúc sinh che cái khăn đen người trầm mặc không nói trong óc không h i ể u thoáng hiện rồi lại là loại này bốn chữ hắn cái khăn đen ở dưới khoe miệng cũng bắt đầu chảy ra hơi châm biếm dáng tươi cười đây tuy nói là tuyệt đối chuyện không thể nào mà bây giờ thánh thượng cùng hoàng hậu cái kia duy trì hai người thân mật khăng khít đấy không phải là đối với bốn chữ này sợ hay sao mặc dù ngụy vô cứu cùng hắn đã tiến hành như vậy một lần dài nói nhưng mà hắn lúc này trong lòng cách nhìn nhưng như cũ cùng ngụy vô cứu bất đồng chết mà phục sinh tự nhiên là sau cùng chuyện không thể nào trừ phi liền là căn bản không có chết chẳng qua là mình vì sao không có chết đây lúc ý thức trở lại an báo thạch trong đầu hắn cũng là mê mang khiếp sợ mà không giải duy chỉ có không có bất kỳ mừng rỡ tâm tình một loại kỳ dị sức nổi thừa nâng hắn rõ ràng là lạnh như băng nước chảy lại cũng không lại để cho hắn bao phủ hắn nỗ lực đều muốn tránh mở trong mắt nhưng là vô lực sau đó nhìn không tới bất luận cái gì màu sắc chẳng qua là một mảnh màu đen vì vậy hắn trực giác mình rơi vào này đầu trong kỳ dị h ắ t hà nước chạy tựa hồ tại hướng lấy cùng một cái phương hướng nhẹ nhàng lưu động hơn nữa tung tóe đến trong miệng giọt nước rất đắng chát đắng c h á t đến hắn không ngừng nôn mửa kế tiếp hắn liền trực giác bản thân hai mắt đã mủ nhìn không tới bất luận cái gì đồ vật nhìn không tới bất luận cái gì cảnh vật cảm giác rồi lại càng ngày càng rõ ràng hắn cảm thấy mình trong thân thể những cái kia trọng yếu nguyên bản thông suốt kinh mạch đã cắt thành rất nhiều c ắ t r a mấu chốt nhất chính là hắn khí hải là chống không ít ỏi đạo nước da lớn tựa hồ từ trong cơ thể của hắn muốn lộ ra bên ngoài cơ thể tu vi của hắn tận phế hắn khí hải c ũ n g phá thân thể của hắn cũng phế đi để lại rất nhiều đạo không cách nào khép lại miệng vết thương cái này chính là tu hành giả theo như lời ẩn thương tiếp theo hắn thời gian dần trôi qua nghĩ tới tại sao mình có thể sống lấy khả năng thân thể liền càng thêm lạnh như băng khi hắn thông qua cái kia hư không cảnh lúc bị tề tông kiếm ti cắt qua thân thể sau khi tạo thành hư không cảnh tên kia linh hư kiếm môn tiền bối lực lượng so với tề tông càng, càng cường đại hơn hư không cảnh lực lượng chấn áp kiếm khí bộc phát thậm chí cứng rắn đẻ xuống thân thể của hắn lấy một loại bất khả tư nghị trạng thái đem bản thân đã bị chặt đứt thân thể cứng rắn dính hợp cùng một chỗ loại thời giờ này không biết rằng có bao lâu nhưng hiện tại xem ra rồi lại ít nhất lại để cho huyết nhục của hắn cốt cách kết nối cùng một chỗ sinh trưởng chỉ là có chút kinh mạch nhưng là bởi vậy sai chỗ kế tiếp khẳng định vẫn xảy ra chuyện gì lại để cho hắn đã trở nên liền người bình thường cũng không bằng thân thể tỏa sáng đi một tí sinh cơ đây mới thực là kỳ tích thế nhưng là hết thể đều phế đi thậm chí ngay cả ánh mắt đều mù chết như vậy mà phục sinh vẫn có ý nghĩa gì sao an báo thạch đều muốn khóc lớn thế nhưng là hắn liền khóc khí lực đều không có thậm chí phát không ra bất kỳ thanh âm nào hắn chẳng qua là cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh như băng càng ngày càng không thoải mái hắn tưởng niệm lúc trước tại trường lăng hết t h ể thời gian thực tế cái kia băng tuyết tan rã ánh mặt trời ấm áp ngày xuân chương 542, còn sống chương 25, còn sống đây mới thực là tuyệt vọng hoặc là nói là lớn nhất trào phúng cái gọi là vui quá hóa buồn vận mệnh của người thường thường như thế tại phong quang nhất thời điểm nhưng là trong lúc lơ đãng rơi xuống địa ngục an báo thạch trước mắt thậm chí xuất hiện ánh sáng không còn là một mảnh đen kịt có đặc biệt sáng ngời vầng sáng mang theo chân thật độ nóng từ trên cao đáp xuống trên người của hắn hắn dùng toàn bộ toàn thân khí lực lắc lư lấy đầu rốt cuộc lờ m ở thấy được một ít ngọn núi quang ảnh cái k i a tựa hồ là rất lớn sông băng chỗ gần là xanh đen màu màu sắc lại phía trên là thấy không rõ màu trắng cồn phong quét đi ra khe rãnh giống như con đường thông thiên chỗ của hắn tựa hồ là một cái thật lớn hồ nước nước chảy màu đen bao vây lấy hắn tại chậm rãi lưu động tuy rằng tu vi tận thế nhưng mà khác lạ tại thường nhân cảm giác h a y để cho hắn trực giác đây là ở một cái cực cao chỗ hồ nước nhưng mà cũng là chỉ thế thôi chính thức chỉ thế thôi chính thức rét lạnh dần dần tiêu hao hết trong hư không cảnh nguyên khí đ ể ép mang đến sinh cơ hắn rõ ràng đánh bạc thắng đối mặt tề tông đối thủ như vậy vẫn thoát được sinh lộ nhưng mà tới được nơi này nhưng như cũ không cách nào thoát khỏi cuối cùng tử vong kết cục cái này chính là trời cao mở cho hắn lớn nhất vui đùa nhưng hắn vẫn là bất đắc dĩ lúc hô hấp không cách nào không chê yếu ớt cảm giác được thật vất và tỏa sáng sinh cơ triệt để biến mất bản thân sắp nên đón cuối cùng tử vong lúc an báo thạch đột nhiên nghĩ tới người kia cái kia mang theo bà sơn kiếm tràng tung hoành thiên hạ vô địch chính là cái người kia người kia cuối cùng tại trường lăng đứng ở trên thi sơn đối mặt với đến từ thiên hạ tất cả t r i ề u đều muốn đưa hắn vào chỗ chết tu hành dạ, nhìn xa xa trường lăng hoàng cung rồi lại kém mười mấy con phố ngõ hẻm thủy trung không cách nào nhảy vào thời khắc cuối cùng có hay không cũng là như thế bất đắc di cùng tuyệt vọng thật là vô dụng thôi lại cuối cùng hắn lại đột nhiên nghĩ đến tỉnh lưu ly khóc n ở nụ cười sống được lâu mới là có ích thân thể của hắn chính thức lạnh như băng từ cực cao không trung xuống nhìn lại rét lạnh khiến người ta sợ hãi, sợi thô mây khóa cực lớn tuyết sơn những thứ này cực lớn trong núi tuyết có thật nhiều xanh lam trong như gương hồ nước mà có một cái hồ nước nhưng là màu đen trong hồ nước màu đen ăn báo thạch lẳng lặng chết đi nước chạy thôi động thân thể của hắn chậm dài hướng chỗ thấp chạy tới cái mảnh này hồ nước nước chạy theo thế núi chạy xuôi cùng nơi khác núi cao tuyết tan hồ nước tựa hồ không có bất kỳ bất đ ộ n g nhưng mà cái này hồ nước màu đen hồ nước nhưng là mang theo một loại không giống người thường lực lượng có một loại thẳng tắp lực lượng thiết cắt ven đường lòng sông so với các hồ nước nước c h ả y cọ rửa đến càng lợi hại hơn thế núi đ ắ p xuống không biết bao nhiêu trượng sau đó núi cao không hề có sông băng nhưng nhưng như cũng là mảng lớn vùng đất lạnh trong hoang vu cánh đồng hoang vu ngẫu nhiên nhìn thấy từng điểm hoạt động màu trắng cùng màu đen đó là b ầ y dê cùng b ầ y l i ngưu h màu đen ngẫu nhiên có dân chăn nuôi hành tẩu chứng kiến nơi xa những thứ này thần nhân cư trú giống như tuyết sơn đều là thành kính nhìn nhau tại cách xa nhau lấy không biết bao nhiêu khoảng cách mặt khác đỉnh một ngọn núi người mặc xanh ngọc b à o phục tỉnh lưu ly không sợ phong hàn lẳng lặng ngưng nhìn chỗ xa thành quyết chương nàng tự nhiên không biết cơ hội là một thế giới khác a n báo thạch cuối cùng tuyệt vọng phát sinh ở linh hư kiếm môn trận này ám sát vào lúc này cũng mới chuyển vào mân sơn kiếm tông chuyển vào trường lăng thật sự là một trận không tưởng được ám sát nàng đi tới nơi này chỗ đỉnh núi cao đem tin tức này báo cho biết bách lý tố tuyết lúc này ngưng nhìn chỗ xa trường lăng lúc nàng nhịn không được rơi xuống như vậy bình luận ta không biết trịnh tụ lúc này tâm tình cái này vừa vặn ấn chứng nàng muốn gia tăng cho trường lăng tu hành giả đấy bất luận cái gì thiên tài đối với trường lăng đều rất nhỏ bé ý tứ chẳng qua là an báo thạch chỉ sợ là nàng tương lai là quan trọng nhất quân cờ một trong nàng chỉ sợ không thể tưởng được ba sơn kiếm chàng cũng không có làm gì chẳng qua là một ít chuyện cũ năm xưa cũng đã lại để cho an báo thạch chết bách lý tố tuyết hơi châm biếm cười cười nhìn xem tịnh lưu ly trong đôi mắt nhưng là xuất hiện một k i a k h ắ c thường thần sắc trường lăng có quá nhiều không tưởng được bất quá thua ở an báo thạch trong tay chuyện này ngươi không nên quá mức tiến tới không cần lo lắng cho ta thua ở trong tay của hắn hiện tại hắn lại chết ta nhưng không cách nào sẽ tìm hắn chuyện này sẽ đối với tu vi của ta tạo thành ảnh hưởng gì tịnh lưu ly xoay đầu lại nhìn xem bách lý tố tuyết nói ta chưa từng có cảm thấy hắn là không thể chiến thắng thậm chí chưa từng có đưa hắn nhìn thành ta tại trường lăng đối thủ bách lý tố tuyết hơn i g ẩ n ra nàng tự nhiên là người hiểu rõ nhất tịnh lưu ly chẳng qua là lúc này tịnh lưu ly thái độ nhưng là lại để cho nàng cũng có chút khó có thể lý giải sư trưởng của ta so với hắn sư trưởng lợi hại nhiều lắm t h ị n h lưu ly nhìn xem hắn nói thẳng bách l y tố tuyết mỉm cười ngươi lúc nào học được vớt ngôn g ngựa t h ị n h lưu ly nhìn xem nàng chân thành nói ta không phải nói người bách l y tố tuyết sửng sốt ta là nói đinh linh t h ị n h lưu ly nhìn xem nàng hắn làm giả không nhìn thấy nàng lúng túng chăm chú mà chậm rãi nói ra hắn đã dạy vào ta quá nhiều thứ vì vậy coi như là ở đằng kia vừa mới thua ở an b á o thạch trong tay lúc ta đều thậm chí không có cảm thấy an báo thạch có quá thật lợi hại dừng một chút sau đó nàng quay đầu nhìn bầu trời xa xăm tiếp theo chân thành nói có lẽ có tương đối cái loại này trực giác liền rõ ràng hơn cùng đinh ninh quá nhiều niềm kiêu ngạo của hắn cùng liều lĩnh quá mức nông cạn căn bản không cách nào so sánh với vì vậy tại trong lòng của ta tương lai tại trường lăng đối thủ chỉ có thể là đinh ninh mà không thể nào là hắn bách lý tố tuyết nhẹ gật đầu thản nhiên nói thấy được cao dĩ nhiên là đứng được cao cận trấn là tiếp cận tần sở biên giới một cái thị trấn nhỏ nơi biên giới càng là tiếp cận biên cảnh qua lại thương khách kiểm tra tự nhiên càng thêm nghiêm khắc một hàng đoàn xe đã kẹt tại trạm dừng lại hồi lâu ngược lại thực sự không phải là qua cửa văn thư có vấn đề chỉ là bởi vì hôm nay chịu trách nhiệm điều tra kiểm quân tần thủ tướng là dương phạm nguyên bản chính là bên cạnh trong quân có chút nổi danh háo sắc gặp lấy qua lại đẹp mắt nữ quyến liền muốn nhìn nhiều vài lần mà cái này trong nhóm đội xe Một cặp trẻ tuổi cặp c vợ h ồ ngày bên trong tiểu phu nhân không tiểu phu chỉ có l n g à thường tướng mạo đẹp cao gầy, da trắng à, hơn như non nả, nữa lồng ngực cũng gầy, mạo cao đẹp da là như núi xa bình thường hùng vĩ. Ngày xưa a bình h t ờ n hùng Ngày g vĩ. x ư dạ sách lanh tại trong báo tố trở lại trường lăng đánh chết triệu kiếm lô triệu c h ạ m thời điểm đã nói qua một câu nữ tử muốn cái gì lòng dạ có ngực là đủ rồi những lời này người giam thiên ti tự nhiên là không dám chuyển tới nhưng mà sau đó dạ ti thủ cùng triệu c h ạ m đối thoại rồi lại phải một câu không lọt trình báo đến h o à n thành cái này l ẻ kiếm chém giết triệu kiếm lô đại nghịch sự tình bản thân chính là đại tần vương triều tới kiêu ngạo có một số việc liền tự nhiên mực đậm màu đậm truyền ra trong đó câu này liền truyền lưu rất rộng đoàn xe bị nhiều lần kiểm tra sở hữu cái cửa khẩu này đóng quân liền đều lòng dạ biết rõ chẳng qua là cái kia thủ tướng đều muốn nhìn nhiều mỹ phụ kia một hồi chẳng qua là biên quân bình thường vất vả đẹp như vậy mỹ phụ cũng cực kỳ ít thấy vì vậy một đám tướng sĩ cũng đều là thầm vui không có người tiến đến đánh cho giảng hòa đối mặt cái kia thủ tướng dương p h ẳ m không kiêng nể g gì cả dòm hướng ngực to lớn cao ngạo ánh mắt v ị phụ kia ngược lại là đoàn trang hào phóng có chút kiên nhẫn nhưng lúc thủ tướng đưa ra nếu lần cẩn thận lục soát kiểm trong xe ngựa nàng cái kia phu quân cái kia nhìn như có vẻ bệnh được bệnh lao người trẻ tuổi lúc nàng rồi lại hiển nhiên có chút không kiên nhẫn nàng lông mày hơi hơi vân lên chẳng qua là không giận rồi lại ngược lại nở nụ cười cười cười liền ngừng như vạn cây hoa đào nở nhiệt liệt mà hào phóng muốn không trả là không nên giả bộ đi nàng không có nhìn tên thân thể cùng nàng nằm cạnh rất gần biên tướng nhưng là nhìn xem trong xe tên kia có vẻ bệnh nam tử ôn nu nói cái này một câu thanh âm của nàng nhập lại không vang dội rồi lại chẳng biết tại sao không chỉ là người này biên tướng đã liền phạm vi tầm hơn mười t r ư i n g tất cả mọi người bỗng nhiên cảm thấy thân thể của mình cứng gắc người này ánh mắt phần lớn thời gian tại ngực nàng đi tuần tra biên tướng theo bản năng cầm trôi kiếm bên cạnh eo cái kia trong xe nam tử không có lên tiếng chẳng qua là khẽ thở dài một tiếng mỹ phụ tựa hồ cực kỳ thỏa mãn cười đến càng ngọt người cười cái gì người này biên tướng không tự r á c lui về phía sau một bước lạnh giọng nói lúc trước ta tại các ngươi trường lăng hát qua một khúc hôm nay n g ư ờ i đối với ta lưu luyến không rời ta liền lại hát một lần cho ngươi nghe người này dáng người cao gầy mỹ phụ nói cái này một câu ngẩng đầu lên cao giữa không trung một giọt v ó n g ánh giọt nước lạng yên không phát ra hơi thở rơi xuống chương năm trăm bốn mươi ba thiếu kiếm các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương hai mươi sáu thiếu kiếm đời ta thích học kiếm mười năm cư trú hàn đàm p ó n g ánh giọt nước tung tích phản chiếu ra người này biên tướng bởi vì tỉnh n g ộ mà hoảng sợ tới cực điểm khuôn mặt hồ nước màu đen thẳng tắp sắc bén chi ý dần dần bị ven đường lòng sông suy yếu cùng những cái kia núi cao trong sông băng hòa hợp nước hình thành hồ nước nước chạy trở nên không tiếp tục khác biệt thậm chí ngay cả cái loại này kỳ dị màu đen đều tự nhiên biến mất trở nên tuyệt đối tinh khiết đứng lên địa thế càng ngày càng bằng thẳng danh giới có tuyết biến mất xuất hiện mảng lớn vùng đất lạnh cánh đồng hoang vu cái này tại đầu hạ thời gian chính là nông trường lúc này lại là không có một ngọn cỏ dê bỏ dựa vào chính là mùa hạ chuẩn bị cho tốt cỏ khô càng là khốn khổ sinh hoạt hoàn cảnh đơn thuần thỏa mãn sinh tồn thấp nhất cần thiết đối với ở thiên địa tự nhiên chính là càng phát ra kính sợ chung quanh biến hóa cũng là quan sát càng phát ra cẩn thận tỉ mỉ một gã bảy dê biên giới dân chăn nuôi ánh mắt thật lâu lưu lại ở phía xa một cái dòng suối phía trên bên trên bầu trời hắn là một gã bình thường dân chăn nuôi trên mặt da thịt giống như là vỏ cây dâu khô héo bởi vì cao nguyên mặt trời phơi nắng cùng giá lạnh biến thành một loại đặc biệt màu đỏ tím màu nương theo lấy rất nhiều tổn thương do giá rét dấu vết hắn nhìn lấy cái k i a chỗ trên bầu trời mới có bảy kên kên đang không ngừng xoay quanh những cái k i a kên kên xoay hồi lâu nhưng mà lại tựa hồ thủy trung sợ hai giống như cũng không tung tích kên kên đối với những thứ này cánh đồng hoang vu bên trong dân chăn nuôi mà nói cũng là như là thần vật đại lượng xuất hiện lúc liền nương theo lấy sinh linh giả yếu cùng tử vong mà bây giờ hình ảnh như vậy đối với hắn mà nói nhưng là quá không tầm thường đầu tiên hắn có thể khẳng định bản thân b ầ y dê cùng đàn trâu cũng không có bất kỳ một đầu dê bỏ lạc đường theo lý tại loại này mùa cái kia chỗ địa phương không có khả năng có đưa tới rất nhiều kên kên tử vong ký tức mấu chốt nhất chính là kên kên sẽ chỉ ở sinh linh chính thức gần như sắp tử vong lúc lạng yên xuất hiện đối với tử vong có vượt qua còn lại làm cho có sinh linh nhạy cảm cảm giác lực lúc b ầ y kên kên đã đến cái kia gần như sắp tử vong sinh linh sẽ rất nhanh chết đi sau đó kên kên sẽ chen chúc mà rơi đem huyết nhục thôn phệ sạch sẽ cuối cùng những thứ này kền kênh sẽ rách con mồi l ú c mùi huyết tinh sẽ đưa tới nơi xa hồ đàn sói cuối cùng đem cốt cách đều cắn thành mảnh vỡ kênh kênh xoay quanh hồi lâu rồi lại thủy t r u n g không xuống dưới cái này chính là dị tượng người này dân chăn nuôi hơi khẩn trương lên thành kính vòng tại động lên trong tay lần chẳng hạn hét to vài tiếng gọi qua hai gã đang tại lật qua lật lại cỏ khô nhi tử ba người kỵ binh người ngựa hướng phía cái kia chỗ địa phương bước đi bọn hắn rất nhanh phát ra hoảng sợ tiếng kê ờ cái kia k ê n k ê n xoay quanh nguyên nhân đến từ chính cái kia chỗ suối bên cạnh bờ có một cỗ thi thể thi thể kia ứng với là một gã trẻ tuổi thiếu niên nhưng mà lại tựa hồ hoàn toàn không thuộc về bọn hắn cái này phiến thế giới trên người còn sót lại một ít vỡ quần áo nhìn qua tính chất hoa lệ đến cực điểm đáng sợ nhất chính là gã thiếu niên này trên người có rất nhiều đường cong màu đỏ những cái kia đường cong như là vết thương nhưng mà cực kỳ b ằ n g thẳng xâm nhập bên trong thân thể đáng sợ hơn chính là những cái kia màu đỏ đường cong trong tựa hồ còn sót lại nào đó đáng sợ khí tức loại này khí tức mới làm những cái kia k ê n kênh thủy chung xoay quanh mà không dám hạ xuống cái này tại đây chút ít dân chăn nuôi mà nói tuyệt đối là loại đáng sợ báo hiệu hoặc là thiên thần đánh xuống nhắc nhở vì vậy cái này ba gã dân chăn nuôi cực độ khủng hoảng lấy hai gã lưu lại rất xa chờ đợi cỗ thi thể này mà một gã khác dân chăn nuôi tức thì lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía phương xa đem tin tức báo cho biết bộ lạc thủ lĩnh cùng vũ sư xa hơn năm đi cái mảnh này cánh đồng hoang vu như trước rộng lớn mà người ở thưa thớt nhưng dù sao xuất hiện một ít thành trì trong đó sau cùng hùng vĩ một tòa chính là chiếm cứ cả tòa núi không trung tại trên đỉnh núi dày đặc chất đầy đỏ trắng hai màu cung điện chân núi phương hướng thì là đất vàng xây mà thành nhà trệ cái này chính là đông hồ hoàng thành trước đó đông hồ hoàng thành cũng đã xảy ra một lần k ỳ biến một gã cầm trong tay pháp trượng mà đến lao tăng huyết tẩy rồi hoàn thành trực tiếp một người sát nhập hoàng cùng chỗ sâu nhất giết chết đông hồ hoàng đế tiếp theo đã bị trục xuất đông hồ hoàng tử g i a luật thương lang được từ biên cảnh tuyến thượng đón đem về thay đông hồ ngôi vị hoàng đế nhập lại đã dẫn phát càng thêm tàn khốc huyết tẩy chẳng qua là tàn khốc huyết tẩy chẳng qua là nhằm vào những cái kia hoàng thành ở chỗ sâu trong lúc trước chung với đông hồ hoàng đế cùng tàn khốc nô dịch nông nô tăng chúng những cái kia tăng chúng bên trong tu vi cao nhất một đám đã bị tên kia láo tăng trực tiếp giết chết còn lại tăng chúng hầu như không có bất kỳ chống cự năng lực tân hoàng gia luật thương lang cơ hồ là nhập ra tùy tục tiếp tục sử dụng trường lang biến pháp ban bố hoàng lệnh một nhà nông nô bên trong chỉ cần có thể có một người trở thành hoàng thành làm cho nhận định võ sĩ cái này một nhà nông nô tất cả mọi người liền đạt được tân sinh đạt được tự do c h i t để thoát khỏi nông nô thân phận nhập lại có thể cầm giữ có thổ địa của mình muốn trở thành nhận định võ sĩ cũng không phải là nhất định là cần đầy đủ vũ lực mà là cần đầy đủ dũng khí cái này chính là hy vọng đông hồ nông nô hoàn cảnh xa so với ngày xưa trường lăng bình thường dân chúng tình cảnh muốn đau khổ khó hơn nhiều không chỉ có là thế tử nhi nữ thậm chí ngay cả tính mạng của mình đều không thuộc về mình có thể bị quý tộc tùy thời lấy đoạt hơn nữa đông hồ tất cả quý nhân trên đầu bao phủ cái k i a m ộ t gã lao tăng trực tiếp giết chóc cấm ảnh vì vậy đông hồ tân đế ra luật thương làng biến pháp căn bản không có khiến cho mánh liệt bán ngược chẳng qua là nhanh chóng đã lấy được sở hữu nông nô cùng nhiệt ủng hộ loại này tâm tình thậm chí như là tín ngưỡng tín ngưỡng sự tình rất khó giải thích đông hồ hoang vắng tin tức truyền bá đều so với bên ngoài bất kỳ một cái nào vương triệu muốn khó khăn nhưng mà lúc này tại đông hồ bất kỳ một cái nào xa xôi nơi hẻo lánh ở đằng kia chút ít dân chăn nuôi cùng nồng nô nồ trong miệng tên kia láo tăng cùng tân hoàng gia luật thương lang sớm đã biến thành trời xanh thần linh phái tới cứu vớt bọn họ thần p h ậ n nhưng đồng thời đối phó tín ngưỡng cũng là tín ngưỡng những cái kia bị chấn áp q u y ề n quý liền đồng thời cũng biên tạo rất nhiều điểm xấu báo hiệu đến truyền bá tân hoàng gia luật thương lang biến pháp trọc dẫn tới thần linh từ đối với tân hoàng chính thức kính yêu cùng c ù n g nhiệt tín ngưỡng giống như ủng hộ lo lắng này là quỷ dị thi thể là trời xanh mang đến nào đó điểm xấu dấu hiệu cỗ thi thể này liền bị cái kia đông hồ sau cùng biên giới bộ lạc những mục dân càng thêm thích đáng trông dự đứng lên tin tức lấy quân đội đều khó có thể tưởng tượng tốc độ chuyển tới đông hồ hoàng cung hơn mười tên tu hành giả rất nhanh chạy tới cái kia chỗ trong đó không thiếu ra luật thương lang thân tín hán tại trong quân p h ó tướng thất cảnh tông sư tu hành giả những thứ này tu hành giả dễ dàng đoán được cỗ thi thể này tử vong thời gian cùng tu hành giả thân phận nhập lại nhìn ra trên người những cái kia chỉ đỏ là một loại làm cho người rung động kiếm ý cắt qua thân thể sau đó lưu lại dấu vết chẳng qua là đối với c ỗ thi thể này tại sao lại xuất hiện ở c h ỗ đó cùng với thân chúng như vậy kiếm ý là sao còn chưa thân thể vỡ vụn v v rồi lại là căn bản không thể giải thích vì sao liên thất cảnh tông sư cũng khó khăn lấy lý giải vấn đề này liền càng không tầm thường dị tộc thiếu niên vừa mới chết đi không lâu rất nhỏ mà thẳng tắp sỏ xuyên qua toàn thân kiếm thi quân tình chế tắc cực kỳ kỹ càng theo ậ m chí ngay thời n i ế u ê n gian h h dáng đ chuyển đ rời càng ngày càng nhiều chuẩn xác manh mối chứng minh đinh linh suy đoán là chính xác mùa xuân băng tuyết tan giã lúc tần đem đối với sở dụng binh cho nên đối với nàng mà nói liền rất tự nhiên đem cái này hai chuyện liên hệ cùng một chỗ chẳng qua là cái kia chỗ địa phương đối với đông hồ thế cục đều tựa hồ không có bất kỳ ảnh hưởng không có khả năng tồn tại cái gì có thể đủ tuyệt đối tần sở giao chiến âm mưu có một số việc không có phức tạp như vậy thực tế vừa đúng có một cái cửa khẩu đột phá sau đó liền sẽ không triển khai những thứ khác liên tưởng đinh ninh nhìn xem nàng nói ra trường lăng tin tức tuy rằng còn không c ó i chuyển tới nhưng muốn trước khi đến lật lên chuyện xưa đã làm ra hiệu quả an báo thạch đã chết an báo thạch lao phu nhân cho là mình nghe lầm cái này quân tình trên bức họa hình dáng cùng an báo thạch cực kỳ tương tự ta đã thấy an báo thạch đinh ninh rất trực tiếp nói ra lao phu nhân kinh ngạc nói nhưng an báo thạch tại trường lăng cùng cái kia chỗ cách xa nhau và dặm linh hư kiếm môn có một tòa tẩy kiếm trì trong tẩy kiếm trì nước cao đến từ chính hư không cảnh kiếm y g i a n luyện hư không cảnh chính là linh hư kiếm môn xây dựng tông lúc một gã đại tông sư lưu lại chính là tương đương với cứng rắn sử dụng kiếm ý mở ra một cái đi thông một chỗ thiên địa nguyên khí thông đạo đinh n i n h nhìn xem lão phu nhân chậm dãi nói lúc trước ai cũng không biết cái kia hư không cảnh câu thông rút cuộc là nơi nào lão phu nhân r ú t cuộc minh bạch cả kinh nói ý của ngươi là linh hư kiếm môn hư không cảnh câu thông chính là đông hồ bên kia vực chi địa đinh n i n h nhẹ gật đầu nói chỉ cần các loại trường lăng tin tức truyền đến an báo thạch nếu là cuối cùng dấn thân vào hư không cảnh muốn từ hư không cảnh chạy trốn liền không có bất kỳ nghi vấn rồi lao phu nhân bình tĩnh trở lại cảm khái mà trầm mặc không nói có một số việc sẽ trở thành vĩnh viễn câu đố chỉ là không có vừa đúng gặp được cái loại này có đáng sợ thấy biết người tại năng xem đinh ninh có thể đơn giản suy đoán ra như vậy nhìn như hoàn toàn không có liên hệ thậm chí không có khả năng chuyện đã xảy ra không tại ở hắn bái kiến an báo thạch mà tại với hắn có được đáng sợ như vậy thấy biết đinh ninh cũng trầm mặc xuống hô hấp của hắn nhưng là so với bình thường thoáng trầm trọng một ít bởi vì hoàn toàn chính xác chỉ có cực ít vắng người biết do, cái kia hư không cảnh sở dĩ có thể thành liền là vì tên kia linh hư kiếm môn đại tông sư đã đến cái kia chỗ chỗ thân bí hơn nữa đem b u ồ n mạng của mình kiếm lưu tại cái kia chỗ hắn bản mệnh kiếm cùng linh hư kiếm môn kiếm trong điện pháp trận lẫn nhau hô ứng mới cuối cùng tạo thành ổn định hư không cảnh mà bây giờ đinh linh vừa vặn thiếu một thanh kiếm mặt hoa tàn kiếm hơn nữa là bởi vì hoài niệm cùng cuối cùng gặp phải nguyên vũ cùng chính tụ hắn rồi lại phải có một thanh đầy đủ cường đại có thể thừa nhận cùng thừa nhận hắn tương lai k i ế m kiếm ý hắn một mực không có dễ dàng tuyển chọn một thanh tương lai làm làm bổn mạng k i ế m kiếm, kiếm l i ề n l à bởi vì hắn phải thận trọng tới cực điểm không thể có một tia thất bại khả năng tục thiên thần quyết sau đó tại trong kế hoạch của hắn trong chính là xuân đến sở đi tìm một thanh như vậy đầy đủ cường đại kiếm sở khí đệ nhất thiên hạ chẳng qua là hiện tại thanh kiếm này cũng tại kế hoạch của hắn bên ngoài như vậy xuất hiện có một số việc là ngoài uy mướn là ngẫu nhiên chẳng qua là cũng có thể là trong đầu xoay quanh qua hồi lâu vô số khả năng bên trong một loại chương năm trăm bốn mươi bốn hình thiên hạ chương hai mươi bảy hình thiên hạ thiên hạ có vô số danh kiếm ngay tại trong mân sơn kiếm hội trong cái kiếm cấp kia thì có ngày xưa đại yên vương triều đại ngụy vương triều cùng triệu vương triều vô số danh kiếm nhưng mà trong mắt của hắn địch nhân thủy t r u n g là nguyên vũ cùng t r ị n h tụ đối với địch nhân như vậy loại cấp bậc đó danh kiếm nhưng vẫn là chưa đủ mặc dù là liền kiếm sơn kiếm như vậy ba sơn kiếm chàng mạnh mẽ kiếm tại đinh ninh xem ra còn là chưa đủ c u n g trường quản lý ô thị quốc người này lão phu nhân cảm khái giống nhau hắn nhất không giống người thường địa phương chính là mặt khác tu hành giả khó có thể tưởng tượng thấy biết nhưng mà kỳ thật chỉ có hắn biết rõ hắn và thiên hạ này còn lại tất cả tu hành giả nhất bất đồng đấy là tu hành kinh nghiệm hắn có rất nhiều tu hành kinh nghiệm là toàn bộ thiên hạ tu hành giả đều không có đấy kinh nghiệm hoặc là giáo hân nói cho hắn biết muốn cam đoan không sơ hở tí nào chiến thắng người nào đó không chỉ là muốn tại tu vi cảnh giới muốn tại đối với tại thiên địa nguyên khí l ĩ n h ngộ cùng kiếm kinh vận dụng lên toàn bộ phương vị vượt qua mặc dù là liền sử dụng khí bản thân đều muốn vượt qua tại cố hoài trước khi chết với tư cách bí mật trao đổi hắn đã từng hỏi cố hoài một câu đại hình kiếm ở nơi nào đây thật ra là một cái rất bí mật kinh người thậm chí đang mang cố hoài cả cuộc đời ngày xưa cố hoài cuối cùng trở thành linh hư kiếm môn tông chủ tự nhiên là bởi vì hắn bản thân tu vi cùng trường lăng hoàng cung thế lực nhưng càng là mấu chốt chính là hắn rất sớm liền ẩn nấp ba sơn kiếm tràng thân phận tiến nhập linh hư kiếm môn hắn tiến vào linh hư kiếm môn nguyên nhân thực sự chính là muốn tìm kiếm đại hình kiếm tung tích trường lăng hầu như sở hữu tu hành giả đều căn bản chưa từng nghe qua tên thanh kiếm này đó là bởi vì thanh kiếm này bản thân chính là một thanh trong truyền thuyết kiếm đây là linh hư kiếm môn trong lịch sử mạnh nhất một gã kiếm sư bội kiếm có quan hệ kinh điển bên trong đối với thanh kiếm này miêu tả là hình thiên hạ mà có thể tích hư không ý tứ chính là có thể tùy ý xử trí thiên hạ còn lại kiếm khí hơn nữa lực lượng lớn đến đủ để sáng lập hư không ngày xưa ba sơn kiếm chàng muốn t r i n h phạt thiên hạ lục triều nhất thống thiên hạ liền cần cường đại nhất kiếm khí chẳng qua là đại hình kiếm không được nguyên vũ liền đã b ì n h biến người nọ liền chết đi sau đó ba sơn kiếm chàng bị đại quân tiêu diệt thiên hạ liền càng ít có người gặp lại nhớ kỹ tìm kiếm thanh kiếm này sự tình này tại cố hoài trước khi chết hắn xác định thanh kiếm này cũng không tồn tại bên trong linh hư kiếm môn hiện tại an báo thạch thi thể tại đông hồ sau cùng giới hạn địa phương xuất hiện đông hồ sau cùng giới hạn sông băng cánh đồng hoang vu khoảng cách linh hư kiếm môn đâu chỉ vạn giảm an báo thạch thi thể có thể hoàn hảo xuất hiện ở cái đầu kia đã nói rõ cái kia hư không cảnh củng cố tới cực điểm có thể chỉ muốn bản mệnh nguyên khí dẫn dắt liền cùng linh hư kiếm môn trong pháp trận c â u thông cấu trúc ra như vậy củng cố hư không cảnh trôi này từ linh hư kiếm môn đại tông sư còn sót lại bản mệnh kiếm vô cùng có khả năng chính là cái kia trôi đại hình kiếm mặc dù không phải là cũng chỉ là tên trên mà không phải uy lực trên khác biệt cái kia hẳn là một thanh đủ để hình thiên ở d ư ớ i kiếm đinh ninh trầm mặc tính toán một ít thời gian tính lấy đến mùa xuân tuyết tan thời điểm có lẽ có thể trở về tới tần s ở biến cảnh hắn liền ngẩng đầu lên đối với cùng đợi hắn lên tiếng lão phu nhân nói ra nàng còn có bao lâu đến lão phu nhân lúc này nghe ra thanh â m của hắn không giống bình thường bình thường bình tĩnh có chút kinh ngạc nói ngày kia mới có thể đến đinh ninh nhẹ gật đầu nói ngày kia liền an bài chúng ta xuất phát đi đồng hồ lão phu nhân thân phận quá sức tôn quý nhưng mà cùng tịnh lưu ly giống nhau rồi lại lấy thầy đối đại đinh ninh biết rõ đinh ninh nhất cử nhất động đều có thâm ý lúc này đinh ninh nói như thế nàng liền quay đầu đi nhìn xem ngoài trướng gió tuyết nhưng trong lòng thì khó hiểu tức là muốn ẩ n nấp mình còn sống tin tức vì sao phải hoa khí lực lớn như vậy đem cái kia tên nữ tử làm cho đến bên người còn muốn đi s ở quốc cảnh nội túi đi một vòng dù thế nào nhìn cái kia tên nữ tử đều là đinh ninh t ư ở n g tận trong kế hoạch duy nhất kẽ hở tuy rằng triệu hương phi so với nàng tưởng tượng mạnh hơn ra rất nhiều mà cái này đông hồ lại là thùng sắt một khối đều ở nàng n ắ m giữ nhưng kẽ hở dù sao cũng là kẽ hở huống chi hiện tại đinh ninh rõ ràng vội vã đi đông hồ vì sao nhất định phải đợi đến lúc cái kia tên nữ tử sau khi tới tái cử động thân trong gió bao tuyết trên cánh đồng hoang vu phân biệt rõ phương hướng liền cực kỳ khó khăn huống chi tuyết động trầm trọng bình thường xe ngựa càng là khó đi cực độ giá lạnh tăng thêm đường dài buôn ba chính là tu hành giả đều rất khó chống lại lúc này khoảng cách ô thị cái mảnh này doanh chướng đã cũng không tính xa cánh đồng tuyết trong có một đám đàn sói màu xanh t ạ i kéo nước cờ đỉnh như lều vải giống nhau nảy ra xe do rít tuyết mà đi về phía trước trong đó đỉnh đầu trong lều vải có một gã đinh ninh đang chờ đợi nữ tử tên nữ tử này có làm cho người ta vừa thấy liền khó quên mất cự tuyệt mỹ lệ khuôn mặt tự nhiên chính là trưởng tôn thiệt tuyết đinh ninh trầm tính lại cũng cùng lão phu nhân cùng một chỗ nhìn xem gió tuyết nàng tại xuyên qua gió tuyết mà đến hắn đang chờ nàng đến một gã áo bào màu vàng nam tử đứng ở màu trắng linh khí lượn lờ linh tuyền một mặt hắn rất khẩn trương khẩn trương đến từ chính hắn lần thứ nhất đứng ở hoàng hậu trong tư phòng còn tại ở trước mặt hắn mặc cho chẳng qua là hơn mười ngày liền chết toan chết tuồng thả linh tuyền mặt k h á c một mặt vang lên một cái lạnh lùng mà đơn giản thanh âm thanh âm này lại để cho hắn chấn động thậm chí hầu như theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn thẳng hoàng hậu khuôn mặt thả hắn cho là mình nghe lầm hắn là quận giao đông lúc này có thể trực tiếp cùng trịnh tụ đối thoại người biết rõ đấy tự nhiên so với trường lăng tuyệt đại đa số quyền quý đều muốn nhiều tự mân sơn kiếm hội sau đó bắt đầu quận giao đông liền tổn thất vô cùng nghiêm trọng thực tế đại phù thủy lao bị cướp lâm trừ t i ể u đều thuận lợi đào thoát cùng bạch sơn thủy các loại đại nghịch lăn lộn làm một chỗ sau đó quận giao đông liền đều đã có chút ít sợ hãi lại càng không cần phải nói kế tiếp phát sinh linh hư kiếm môn chỉ biến hôm nay thật vất vả cha ra tên kia cùng k i ế p đại phù thủy lao có quan hệ thương gia bé gái mồ côi tung tích tại hắn xem ra chính là đại h ư u văn trường có nhiều bí ẩn có thể làm có lẽ liền có thể coi đây là cửa khẩu đột phá bắt đầu phán kích nhưng mà hoàng hậu ý tứ nhưng là cũng không chất vấn hắn khó có thể lý giải nhưng mà hoàng hậu ý tứ nhưng là hết sức chắc chắn thả lại một â m thanh đồng dạng lanh khóc thanh â m chuyển vào thai của hắn q u y ế t trương người này á o bảo màu vàng tu hành giả không dám lại có bất kỳ lời nói cung kính thân thể nhìn dưới mặt đất lui về phía sau ly khai nói với người nhà mặc dù ba sơn kiếm chàng âm thầm làm nhiều chuyện như vậy nhưng như trước chẳng qua là sẽ không dám gặp phải ánh sáng con sâu cai kiến đúng lúc này lãnh khốc mà thanh nhâm uy nghiêm lần nữa vang lên mặc dù là sợ hãi cũng quá sớm chút ít vì vậy không cần hoài nghi cùng chất vấn quyết định của ta không nên làm bất luận cái gì vi phạm ta ý nguyện sự tình nếu không bất kể là bất luận kẻ nào ta đều giết hắn dừng một chút sau đó trường lăng nữ chủ nhân chậm chạp mà rõ ràng nói ngươi nói cho bọn hắn biết bọn hắn có lẽ minh bạch ta không phải là không có giết qua quận giao đông người không phải là không có giết qua trong nhà mình người áo bào màu vàng tu hành giả thối lui trong tiếng bước chân đều mang theo một loại sợ hãi thanh em rung động kết nối lấy gian phòng này thư phòng đường hành lang như thần nói con đường hai bên nằm thú vật cùng tượng đồng đều là tại ông ông rung động lắc lư rất hiển nhiên từ quận giao đông đi ra tên nữ tử này hiện tại không chỉ là tại c h ấ n áp trường lăng đồng thời đã tại bắt đầu c h ấ n áp quận giao đông nhưng mà nàng có thể hơn hẳn sao người này áo bào màu vàng tu hành giả đối với nàng cùng đối với nàng làm cho quyết định năm nay xuân bên trong chiến sự đều không có bất kỳ tin tưởng chương 545, không hiểu lời nói chương 28, không hiểu lời nói mấy trăm tên ô thị tu hành giả ẩn nấp tại trong gió tuyết dị thường cảnh giác nên đón đám đàn sói kia đến ô thị loại này tùy thời có thể nâng triều rời vương triều trên thực tế chính là thống lĩnh lấy cánh đồng hoang vú trên rất nhiều bộ lạc sau cùng đại bộ lạc cùng phía ngoài vương triều giao chiến ưu thế lớn nhất liền là có thể lui đến không hề tung tích từ ý nào đó trên mà nói mặc dù là tao nổ đại bại đều khó có khả năng bị nhổ tận gốc côn bạo gió tuyết có thể ẩn nấp tung tích nhưng mà loại này đàn sói dù sao cũng là vật mà chỉ có ô thị hoàng tộc cường đại quân đội mặc dù không cách nào xuyên qua báo tuyết lặn lội đường xa lặng yên không một tiếng động mà đến nhưng cường đại tu hành giả nhưng có thể những thứ này ô thị tu hành giả phải phòng bị có hay không có đại tần vương triều cường đại tu hành giả âm thầm đi theo đã đến nhưng mà loại khả năng này tại đinh ninh xem ra cực kỳ bẽ nhỏ đầu tiên hắn quá mức giải trình tụ trình tụ đối với ô thị động binh mục đích chẳng qua là ở chỗ tổ sơn cùng với tại xuân chinh phạt sở lúc lại để cho ô thị không có bao nhiêu khả năng lướt qua âm sơn tổ sơn đã mất được tục thiên t h ầ n quyết đem ô thị bước đến cánh đồng hoang vu ở chỗ sâu trong đối với trịnh tụ mà nói cấp này đoạn như là đã hoàn thành vậy liền không có khả năng trả lại ra rất lớn đại giới sẽ đối ô thị chém tận giết tuyệt lực lượng của nàng đều biết dùng tại kế tiếp đối với sở mấu chốt nhất chính là mặc dù là trịnh tụ tại đây hình dáng trong gió tuyết đều khó có khả năng trốn được trưởng tôn thiện tuyết cảm giác lúc mấy trăm tên ô thị tu hành giả như lâm đại địch gần nấp tại trong gió tuyết lúc đinh ninh trực tiếp đi ra doanh trướng mà tên kia trong doanh trướng quá sức tôn quý lao phu nhân cũng đuổi theo cước bộ của hắn đi ra trong tay ôm một kiện dùng hiếm thấy ngân tuyết điều chế thành áo lông nàng khoát tay áo làm cái kia mấy trăm tên ô thị tu hành giả không cần thần trường kế tiếp nàng rơi xuống càng kinh người hơn mệnh lệnh lại để cho sở hữu những thứ này tu hành giả thối lui tiếp theo nàng đúng là một mình một người cùng đinh ninh cùng một chỗ tiếp tục hướng phía phía trước gió tuyết mà đi cho đến triệt để thoát ly những thứ này tu hành giả cảm giác đã đến rời xa nơi đóng quân một chỗ tuyết cương vị đinh ninh lẳng lặng đứng ở g ò tuyết này chỗ cao thẳng đến giày tuyết dần dần đưa hắn xếp thành người tuyết thẳng đến trong gió tuyết xuất hiện những cái kia màu xanh thương lang kéo lấy xe vua hạt tuyết bay múa đột nhiên hỗn loạn chút ít những thứ này hỗn loạn hạt tuyết bay múa ra rất nhiều màu xanh đen đường cong những thứ này đường cong cũng chỉ có đinh ninh mới có thể cảm giác đạt được lần này gặp lại cũng không xa xôi nhưng mà cùng lúc trước rất nhiều lần đều hoàn toàn bất đồng một chương cự tuyệt mỹ lệ đến làm cho người hít thở không thông dung nhan đụng và ô thị cái này hoang vu mà ngang ngược thế giới rồi lại là thuần túy dùng một loại xinh đẹp dùng càng thêm ngang ngược lực lượng dồn ép chung quanh gió tuyết đều tựa hồ trì trệ lão phu nhân cười cười nhưng là vượt qua đinh n i n h nên đón tiếp lấy thỏ tay đem ôm á u lông tự tay tròn g tại trên người trưởng tôn thiền tuyết nhìn xem trưởng tôn thiền tuyết mất tự nhiên nhăn lên lông mày nàng cụ cười ôn hòa nói yêu ai yêu cả đường đi hơn nữa ngươi thật sự rất đẹp trường tôn thiện tuyết tại trường lăng bên trong chẳng qua là ăn mặc sau cùng bình thường quần áo giờ phút này phụ thêm cái này hoa mỹ áo lông nàng liền thiếu rất nhiều l ạ n h lạnh nhiều thêm vài phần ấm áp thực tế tự nhiên tự nhiên đến làm cho bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ cảm giác đến cái này liền hẳn là nàng vốn có bộ dạng cảm ơn nàng thoáng trần trừ một chút sau đó đối với người này lão phu nhân gửi tới lời cảm ơn lão phu nhân vừa cười cười nàng không nói cái gì nữa nhưng là phát ra một tiếng kỳ dị hú gọi nàng phía sau nơi xa trong gió tuyết đ ỗ n g nhiên tuân ra mấy đoàn sương ngủ, lại là một đội đàn sói đảng vân giá vụ phun ra chẳng qua là cái này đội kéo lấy xe đàn sói mỗi một đầu đều cực kỳ cao lớn thân thể tự nhiên ẩn chứa thiên địa nguyên khí lưu chuyển mùi vị tạm biệt người này lao phu nhân có thể đem cái này toàn bộ ô thị đều khống chế tại bàn tay tự nhiên đã trải qua vô số sự tình thấy vô số người nàng cũng không cần phải nhiều lời nữa chẳng qua là lại củ cười ôn hòa liền quay người l y khai đinh ninh yên tĩnh mà trầm mặc nhìn xem trưởng tôn thiện tuyết hai người đều là cũng không nói gì sau một lúc lâu nhưng như cũng là trưởng tôn thiện tuyết cái động tác thứ nhất nàng giống như tại trường lăng quán r ư ợ u lần đầu tiên xoay người một cái quay về hậu viện bình thường đi về hướng cái kia đội mới đàn sói kéo lấy xe kéo xúc lên trầm trọng màn xe bước đi vào lúc đinh ninh tùy theo tiến vào đàn sói bắt đầu kéo xe kéo trưởng tôn thiện tuyết mới ngẩng đầu lên nhìn xem đối diện đinh ninh nói vì cái gì nhất định phải ta tới đây lần này mở miệng tựa hồ so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều luôn khó khăn đinh ninh lại đã trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng ta trở lại t r ư ờ n g lăng trước tiên chính là tìm ngươi hắn những lời này cũng không phải là chính diện trả lời trưởng tôn thiện tuyết lời nói nhưng mà trưởng tôn thiện tuyết nhưng là minh bạch hắn ý tứ của những lời này có một số việc sai rồi còn có thể lặp lại sao trưởng tôn thiện tuyết ngữ khí rất lành lạnh nhưng là dùng rất lớn khí lực mặt mũi của nàng liền chẳng biết tại sao trở nên tái nhợt chút ít đinh ninh hít sâu một hơi nói muốn xem có thể hay không tha thứ trường tôn thiển tuyết nói ra một người tha thứ so với báo thủ còn trọng yếu hơn sao đinh ninh thời gian dần qua nói ra không tại ở tha thứ ở chỗ tình ý trường tôn thiển tuyết đã trầm mặc hồi lâu nhưng sau đó xoay người đối diện lấy mảnh vải cửa xe trên người nàng dâng lên khí tức s ố c lên màn xe nàng thở ra không khí tựa hồ cùng bên ngoài bao la mở m mịt thiên địa hợp thành nhất thể như vậy mới tựa hồ lại để cho lòng của nàng ngực có thể trở nên chính thức rộng rãi đứng lên ta tha thứ người nọ nàng nhẹ giọng nói giống như đối với đinh ninh nói lại càng giống là đối với chính mình nói đinh ninh trong ánh mắt đã có chút ít ý nghĩ a sương ngủ hắn cũng nhẹ giọng nói ta không phải là người n ọ hắn ngồi xuống bên người trưởng tôn thiện tuyết mặc dù là tại quán rượu lúc cùng giường song tu hắn và trưởng tôn thiện tuyết như trước bảo trì khoảng cách một xích nhưng mà lúc này hắn ngồi ở bên người trưởng tôn thiện tuyết trưởng tôn thiện tuyết nhưng lại không cự tuyệt vì sao nhất định phải chết trưởng tôn thiện tuyết nói ra nàng cùng bình thường nói chuyện tựa hồ không có gì bất đồng nhưng hết lần này tới lần khác thiếu rất nhiều lành lạnh ý vị đinh ninh cũng nhìn xem phía trước bao la mờ mị thiên địa nói bởi vì sống không bằng chết trường tôn thiện tuyết thân thể hơi hơi run dày lên nói cựu tử tằm bí mật ngươi đã sớm biết đinh ninh hơi đau khổ cười nói ngoại trừ ưu đế bên ngoài người nào cũng không có tu luyện qua cựu tử tảm không có thân thử người nào gặp dự biết tiên tri cựu tử tằm bí mật trường tôn thiện tuyết lại cách hồi lâu mới nói cho ra lời nói cái tiết ạ i sao có thể như vậy đinh ninh nói vô hình hóa hữu hình như nhà tơ kết kén phá kén mà ra cẩn cần rất nhiều thời gian trường tôn t h i ệ n tuyết chấn động nói đó là cái gì cảm giác đinh ninh hít sâu một hơi chậm rãi hô lên nói thần thức câu tại vô biên h ắ t cám mê ngông nhưng không biết có không cả ngày thậm chí không biết năm tháng dừng một chút sau đó hắn n ở nụ cười nói giống như là vây ở trong một gian phòng màu đen không biết năm nào là phần cuối trường tôn t h i ệ n tuyết không nói thêm gì nữa sau đó chẳng biết lúc nào nàng ướt ánh mắt chương 546, phần thắng chương 29, phần thắng đàn sói kéo lấy xe kéo tại trong gió tuyết đi về phía trước cái này ô thị thái hậu ban cho đàn sói là ô thị vương tộc dùng bí pháp thuần dưỡng lớn lên không chỉ có là lực lượng không giống bình thường cánh đồng hoang vu thương lang yêu thú hơn nữa cực độ có linh tính biết mục đích của mình mà ở nơi nào qua hồi lâu đinh ninh hô hấp dần dần ổ ồ thực sự không phải là bởi vì tâm tình kịch liệt chấn động mà là chân chính buông lỏng từ tiêm ẩn tại trường lăng bắt đầu thẳng đến lúc này cùng trưởng tôn thiện tuyết cùng một chỗ ở vào hoàn toàn không người bao la mở m mỹ thiên địa hắn mới rút cuộc đã có một khắc chính thức b u ô n g l ỏ n g rất nhiều năm khẩn trương cùng khống chế một k h ắ c b u ô n g l ỏ n g tâm thần lười biếng tùy theo mà đến chính là khó có thể tưởng tượng mọi mệt hô hấp của hắn càng ngày càng ồ ồ thời gian dần trôi qua lại dựa vào trưởng tôn thiện tuyết thân thể ngủ màn xe như trước mở rộng ra nhưng mà gió tuyết cùng hàn ý rồi lại cũng không thể thân cận những cái kia từ phía trên không rơi xuống nặng tuyết rơi đến xe kéo này chung quanh liền tự nhiên sợ hai giống như hướng phía hai bên vung vãi trường tôn thiền tuyết trong cơ thể thanh kiếm kia chính là gió tuyết h o à n g giả thiên hạ trí hẳn tồn tại chỉ cần nàng một cái động nghiệm liền tự nhiên gió tuyết dễ dàng gạt bỏ nhưng mà như vậy một thanh kiếm hà n khí tại rất nhiều năm qua nhưng cũng bị một người dùng huyết nhục c ấm áp lại qua hồi lâu đinh ninh tỉnh lại hắn đều không nghĩ tới bản thân vậy mà có thể như vậy ngủ không khỏi ngần người đây đại khái là rất nhiều năm qua sau cùng ấm áp thời gian hắn có chút không nỡ bỏ động tại hắn ngủ trong khoảng thời gian này trường tôn thiện tuyết suy nghĩ rất nhiều chuyện nàng trên khuôn mặt cái kia phù hợp l ạ n h lạnh thần tình lại ít đi không ít hai đầu lông mày đường còn trở nên càng thêm lưu h ò a lúc này nàng đã hiểu rõ rồi yên t ĩ n h nói về sau không muốn nói cho ta có cửa quan bất luận cái gì cựu tử t ầ m chuyện bí mật đinh ninh hơi m ẩ n ra cựu tử t ầ m sau cùng chỗ đáng sợ liền là cột vốn không có ai biết bí mật của nó ta không muốn làm cho người có cơ hội từ trên người ta biết rõ bí mật của nó trường tôn thiện tuyết hơi hơi bên cạnh quay đầu rất khoảng cách gần nhìn xem hắn nàng trở nên nhu hòa rất nhiều xinh đẹp trên mặt có không nói ra được c o t cường ta biết rõ ngươi cũng không có lòng tin tuyệt đối nếu không ngươi cũng sẽ không vội vã như vậy lấy nhất định phải ta đi vào bên cạnh ngươi ta gấp gáp như vậy cho ngươi tới gặp ta là bởi vì ngươi cùng lầm trừ tự bọn hắn bất đồng bọn hắn gặp hoàn toàn nghe theo ta mà nói mà ngươi lại sẽ không đinh ninh nhìn xem nàng rất nghiêm túc giải thích cái này một câu sau đó nhưng là nhẹ gật đầu nói bất quá ngươi nói cũng không sai ta đối chiến hơn hẳn trịnh tụ cùng nguyên vũ nhập lại không có gì lòng tin tuyệt đối nếu như đã thấy rõ nàng vì cái gì còn không có tin tưởng trường tôn thiển tuyết có chút căm hận nói nàng trở nên rất mạnh đã học được rất nhiều không chỉ là tu vi phương diện đinh ninh nhìn xem nàng nói nàng tuy rằng tự tay hủy ba sơn kiếm t r à n g nhưng mà ba sơn kiếm t r à n g đồ vật nàng tuy nhiên cũng đã học được ví dụ như kế tiếp nàng nhất định t r i n h phạt sở cái này t r i n h phạt sở chính là loạn cùng nhanh nàng không sợ loạn bởi vì nàng minh bạch chỉ cần nàng đầy đủ nhanh những cái kia có thể chế tạo l o à n người liền có rất nhiều chuyện không kịp làm vì vậy ngươi k i ê n kỵ trịnh tụ hơn sang nguyên vũ trường tôn thiện tuyết suy nghĩ một chút nói ra giống như nàng người như vậy nếu là đã đến bắt cảnh hoàn toàn chính xác so với nguyên vũ còn muốn đáng sợ nhiều lắm dừng một chút sau đó t r ư ờ n g tôn thiện tuyết chăm chú nhìn đinh n i n h lông mi thật dài hơi hơi rung rung nói hiện tại ta đã đến bên cạnh của ngươi song tu liền có thể lại để cho tu vi của ngươi tiến cảnh càng mau một chút ngươi lại có nhân vương ngọc bích nơi tay bình tĩnh mà xem xét ngươi đến bắt cảnh nhanh còn là nàng đến bắt cảnh càng mau một chút đinh ninh không chút do dự nói tự nhiên là nàng nhanh hơn trường tôn thiện tuyết đột nhiên có chút tức giận nàng cũng so với ta nhanh nhưng ngươi ngay từ đầu đã nói qua ta thấy rõ nàng đinh ninh nhìn xem nàng tuy rằng tâm tình thoáng trầm trọng nhưng vẫn là nhịn không được bật cười nói ta đem tục thiên thần quyết giao cho trong tay của nàng tại sao phải làm như vậy chỉ là bởi vì phải lấy được thân huyền trợ giúp trường tôn t h i ề n tuyết không có thể hiểu được một gã ngục quan đại phù thủy lao thật sự có trọng yếu như vậy đinh ninh nói thân huyền là cái người rất đặc biệt nhưng đương nhiên không có tục thiên thần quyết trọng yếu chẳng qua là giống như trịnh tụ người như vậy sẽ không thì cứ như vậy thỏa mãn nàng hiện tại trong mắt sau cùng địch nhân cường đại không phải là ba sơn kiếm chàng trên cùng v à lại nhỏ y ế u cựu t ử tầm mà là nguyên vũ dừng một chút sau đó đinh ninh nhìn xem nàng nói tiếp nguyên vũ có thể dễ dàng tha thứ nàng là bởi vì hắn cảm thấy nàng không thể chính thức uy hiếp được hắn nhưng tục thiên thần quyết đã đến trong tay của nàng liền nhất định có cái ngày đó đã đến vì vậy tổng thể mà nói phần thắng của chúng ta còn là sẽ nhiều hơn một chút loại này nói chuyện tiếp cận nhất trong trong quán rượu nói chuyện vì vậy đinh ninh thần tình cùng lời nói cũng càng phát ra tự nhiên cái kia chúng ta bây giờ muốn đi đâu trường tôn thiển tuyết tâm tình cũng có chút trầm trọng nhưng chẳng biết tại sao nhìn nghe được đinh ninh cuối cùng mấy câu nói đó nàng cũng là n h ị n không được bật cười nụ cười của nàng rất rụt rẻ một loại rất nhạt nhã rất tinh tế cảm giác như vậy cười lúc thức dậy chỉ sợ thế gian cũng không có bất kỳ một cái công chúa có nàng cao quý đông hồ sau cùng tây bắc có một chút cực lớn sông băng thiên địa nguyên khí quá mức mỏng manh tu hành giả cũng rất khó tiến vào lúc trước linh hư kiếm môn trong c n g có người nhằm vào an báo thạch đã tiến hành một trận ám sát an báo thạch thông qua hư không cảnh chạy trốn thi thể nhưng là tại nơi đó bị phát hiện vì vậy linh hư kiếm môn trong truyền thuyết mạnh nhất thanh kiếm kia liền phải là tại đó đinh n i n h rất đơn giản giải thích một cái sau đó nói ta muốn đi lấy thanh kiếm kia nhìn xem trưởng tôn thiền tuyết trong nháy mắt minh bạch hắn lại bổ sung chúng ta có thể tiện đường đi gặp tên kia giết chết đông hồ hoàng đế khổ hạnh tăng nhân có trợ giúp của hắn hơn nữa ngươi sở tu vừa vặn không sợ cái loại địa phương đó lấy được thanh kiếm kia có lẽ nhập lại không có vấn đề gì nghe đến mấy cái này sự t ì n h trưởng tôn thiền tuyết có chút không hiểu cảm giác thỏa mãn chẳng qua là nàng quá mức quen thuộc đinh n i n h thực tế là mặt nàng bàng hơi nóng là nàng nghĩ đến cùng đinh ninh tại ngô đồng dụng lá cùng tồn tại nhiều năm như vậy đối với người bình thường mà nói không chỉ là vợ chồng mà là cùng lao phu láo thê không có gì khác nhau nếu như hết thệ thuận lợi phần thắng vẫn sẽ nhiều hơn một chút vì cái gì ngươi vẫn như vậy lo lắng nàng cảm giác được đinh ninh có chỗ lo lắng tựa như thực hỏi lên ta trước tại nàng đã nhận được tục thiên thần quyết có đại sở vương triều nhất trí bảo nhân vương ngọc bích còn ngươi nữa nguyên khí làm phụ trợ giúp tu hành ta tại tối nàng ở ngoài sáng tổ sơn cùng cô sơn kiếm tảng trên thực tế cũng đã rơi vào trong tay của ta cố hoài chết rồi linh hư kiếm môn u hầu như chỉ còn lại có một nửa kế tiếp ta nếu là lại được đại hình kiếm luyện làm buồn mạng kiếm chính là khắp nơi ưu thế nhưng mà nhưng ta vẫn còn lo lắng đinh ninh hít một hơi thật sâu chậm rãi thở ra bởi vì thẳng đến lúc này nàng còn chưa có bắt đầu phản kích nàng còn là yên tịnh an lấy nguyên lai、like、bộ pháp tại đi đó căn bản không giống thủ đoạn của nàng đến bây giờ vẫn không bắt đầu phản kích đã nói rõ nàng có k h ắ c cầm giữ cái này chính là ta lo lắng nhất đinh ninh ánh mắt rơi tại phía trước trong màn tuyết nói nàng nhất định có một viên so với cố hoài còn trọng yếu hơn c o n cờ trường tôn thiện tuyết không tự giác muốn giúp đỡ đinh ninh thế nhưng là nàng nghĩ đến đầu cũng đau nhưng là cũng nghĩ không ra được chương 547, dị số chương 30, dị số trên thân núi cực lớn có tự nhiên phong hóa tạo ra cầu thang cực lớn hình chữ thập chỉ có tại báo tuyết thoáng ngừng thời điểm những thứ này thềm đá mới có thể hiện lộ ra làm cho người ta một loại giống như lực lượng thần tích đông hồ tuyệt đại đa số người đem chỗ này tuyết sơn xem làm thần sơn không chỉ là bởi vì chỗ này tuyết sơn vẹn g o à i mà là vì chỗ này tuyết sơn trong hang đá cư trú lấy rất nhiều chính thức khổ tu tăng nhân từ khi tên k i a lão tăng từ nơi này chỗ ngồi trong núi tuyết đi ra chẳng qua là lấy lực lượng một người liền sát nhập đông hồ hoàng cung do đó khiến cho đông hồ cực lớn thay đổi giờ phút này ngọn núi này tại tất cả người trong mắt liền có thêm nữa phi phạm ý vị bởi vì tên kia lão tăng đang giết chết đông hồ hoàng đế ra luật chân ứng sau đó liền lại trở về trong ngọn núi này giờ phút này hắn như trước ngồi ở khổ tu hang đá phân cối u vẫn không nhúc nhích thân thể tựa hồ dần dần cùng hai bên trên thạch bích tạo hình đi ra tảng đá tôn giả trở nên giống như l ú c đã liền ngũ quan tại lờ mờ trong ánh sáng đều trở nên có chút bắt đầu mơ hồ lệ tây tinh từ bên ngoài đi vào chỗ hang đá này người lao tăng này liền d ư ơ n g đôi mắt nhìn xem người này trường lăng người trẻ tuổi i c ư ờ cười, cười. sau đó tay của hắn dưới thân thể màu đỏ tím trong đệm chăn một vòng một đạo kim quang liền rơi vào trước mặt lệ tây tinh đây là một cái khuôn mặt vàng r ò n g hơn nữa không biết ngưng tụ cái dạng gì thiên địa nguyên khí tại lờ mờ bên trong đều có được quang huy thái dương ít ỏi đầu đặc biệt phù văn như là vệ nước mắt từ hai bên gương mặt một mực chạy x u ô i khi đến dính trên ngọn có hóng ánh quang điểm tại đây chút ít phù văn bên trong lưu động giống như là màu vàng trong lồng giam vây khốn sáng đ o m đóm linh hồn lệ tây tinh tiếp được cái mặt nạ này ánh mắt lập tức rùng mình nói đây là mặt nạ hoàn nhan hồng hoa lao tăng cười cười nói người nọ nâng ngươi đem đến cho ta cái kia mảnh phiến gỗ nói cho ta biết có quan hệ ta tu hành chân ý liền để cho ta ném rồi lại phồn hoa chỉ lấy thẳng hoàn nhan hồng hoa xác nhận nhất phản đối ra luật thương lan g trở thành tân hoàng người một trong vì vậy ta tại quay về trước khi đến như ý liền đi một chuyến đông hồ biên quân gõ chết hán như ý liền đi một chuyến đông hồ biên quân gõ chết hán nghe những lời này lệ tây tinh rất là không nói gì những lời này nói đến đơn giản nhưng mà đông hồ biên quân trên thực tế vô số cường giả tụ tập so với đi đông hồ hoàng cung giết hoàng đế giết chết hoàng đế thậm chí còn muốn khó khăn luận tu vi luận giết người hiện tại thiên hạ ngươi có thể sắp xếp thứ mấy vì vậy lệ tây tinh nhịn không được nhìn xem lúc này thậm chí lộ ra có chút từ bi cùng đáng yêu láo tăng hỏi thứ hai rõ ràng giết người đứng lên so với cắt cỏ còn nhẹ lòng t ủ y nhưng lúc này lao tăng này rồi lại hết lần này tới lần khác có chút tính trẻ con cảm giác nhưng nói thứ hai sau đó hắn nhưng là không hiểu dù n g mình nghiêm mặt nói ít nhất cũng phải thứ ba lệ tây tinh lại lần nữa có chút im lặng hắn nhìn bắt tay vào làm trong mặt nạ hỏi cái này tính là cái gì lễ vật tặng cho ta lao tăng hơi n ế t miệng lộ ra có chút cao hứng tiếp theo chính là chăm chú tu hành sau cùng giảng cơ duyên ngươi mang tin tức mà đến ta và ngươi bản thân chính là hữu duyên hơn nữa bản thân ngươi liền là cái người trường lăng rất thú vị mấy ngày nay không thấy ngươi có lẽ luyện hóa việc của người nào đó bản mệnh vật cái mặt nạ này liền đều thiên lương lệ mà n g ư y i món đó bản mệnh vật cũng có thể xuất từ thiên lương cả hai giữa lúc đầu vốn là có liên hệ lệ tây tinh là người hắn cảm giác cho ra trong tay cái mặt nạ này ẩn chứa rất cường đại nguyên khí lực lượng nhưng là thật không ngờ cũng là xuất từ ngày xưa thiên lương ta lúc đầu vốn cần che giấu thân phận mặt nạ này rất thích hợp ta hắn hơi hơi do dự một chút đi đầu gửi tới lời cảm ơn sau đó nói chúng ta chi đi tới thiên lương tổ địa ta luyện hóa đồ vật liền xuất từ thiên lương tổ địa lao tăng nhìn thiên lương tổ địa bốn chữ tựa hồ cũng lơ lễm chẳng qua là nói đúng là cơ duyên ngươi bây giờ tới tìm ta lại muốn mang đến cho ta cái gì cơ duyên tiếp theo hắn nhìn lấy đeo lên mặt nạ lệ tây tinh hỏi có người tới tìm ngươi lệ tây tinh nói nâng ta mang đồ vật đưa cho ngươi người gặp đi qua nơi này lao tăng ngẩn ngơ hang đá bên trong quang ảnh tựa hồ trong nháy mắt sai loạn cả lên hắn đột nhiên kích động lên rung g ọ n g nói hắn bây giờ đang ở ở đâu lệ tây tinh nói tính thời gian khoảng cách cách nơi này đ â u có mấy trăm lý rồi mang ta đi lao tăng vội vàng đứng lên thứ trên đệm giường màu đỏ tím đứng lên theo lệ tây tinh chỉ điểm phương hướng hắn bắt đầu bạo chạy đây là một loại đáng sợ tu hành cảnh giới ở giữa thiên địa tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì nguyên khí chấn động hoặc là nói tất cả nguyên khí giao động toàn bộ đều tụ tập tại trong thân thể của hắn thân thể của hắn bên ngoài không có bất kỳ dị tượng cùng người bình thường hành tẩu nhìn qua không có bất kỳ khác nhau nhưng mà hắn vừa xài bước ra nhưng làm ấy trăm trượng khoảng cách giống như là trong thiên địa khoảng cách đều đầy đầu dưới dạy như thượng sư nhiệt tiên chân của của hắn ánh hắn tu hành. lĩnh ngắn. Trong tràn lần ngộ Tựa mắt rút là bởi vì chỉ có ngày xưa đến trường lăng chính thức trải qua trận chiến ấy tu hành giả tài năng rõ ràng cảm nhận được người nọ tại tu hành trên đường đi ra rất xa tài năng cảm nhận được người nọ đối với tại thiên địa nguyên khí cùng kiếm đạo lý giải có bao nhiêu đáng sợ tu hành thủ đoạn có thể truyền thừa tu hành cảnh giới nhưng không cách nào thay thế cho nên khi một mảnh kia đủ để chỉ điểm hắn tu hành phiến gỗ truyền lại đến trong tay hắn lúc hắn cũng đã minh bạch triệt để minh bạch đối phương rút cuộc là người nào bởi vì quá mức kích động cùng nhiệt thành hắn thậm chí không có để ý trong cơ thể mình chân nguyên hao tổn cái này tại tu hành giả trong thế giới là chuyện rất đáng sợ nhưng mà hắn cũng không có phát hiện hắn chẳng qua là thẳng tắp hướng phía lệ tây tinh chỉ phương vị đi về phía trước cho đến trong nhận thức xuất hiện đàn sói cùng so với băng tuyết càng rét lạnh khí tức hắn cảm giác nhạy cảm đi ra cái loại này quá sức rét lạnh khí tức là cố ý nở rộ lại để cho hắn biết được hắn biết rõ người nọ tiền đến kích động không kềm chế được tại trong gió tuyết liền quỳ xuống lạy đầu giảm xuống đất người này tại đông hồ đã vô địch tu hành giả đối với đàn sói kéo lấy xe kéo thật sâu quỳ sắt bất động tuyết động không có qua đỉnh đầu của hắn đàn sói ngừng lại sợ hãi bất an đinh ninh xuống xe xe kéo đối với tuyết động trong súng mà quỳ lệ lao tăng không người đáp lễ lao tăng cái này mới đứng dậy tóc cùng lông mi toàn bộ dính đầy tuyết trắng hắn không h i ể u cao hứng nhìn xem kỳ tích bình thường nhìn xem đinh ninh yên tĩnh bình thản khuôn mặt kinh hỷ tán tưởng h không thể tưởng được người còn sống đinh ninh thần dung không có cải biến nhìn xem hắn bình tĩnh nói sinh tử rất khó giới định lao tăng ngẩn ngơ tiếp theo chân thành nói đây là còn lại tu hành giả không cách nào tiếp xúc lĩnh vực đinh ninh nói ta muốn cầu c ạ n h ngươi lao tăng dị thường đơn giản nói hữu cầu tất ứng ngươi thật sự là cái dị số đinh ninh nhìn xem hắn nợ nụ cười hắn lúc này nhìn xem lão tăng trong tới cười cũng ẩn chứa thường nhân căn bản không thể giải thích vì sao thích cười lao tăng như một hậu bồi giống như kính cẩn nghe theo đứng vững nói như trước muốn thỉnh giáo thượng sư một cái hoang mang hồi lâu vấn đề đinh ninh nói chi bằng hỏi lao tăng nói n ă m đó ở trường lăng người triệt để buông tay giết chóc thiên hạ bất luận cái gì cường giả cũng không thể làm ngươi một kiếm lúc ấy so với ta mạnh hơn người không biết có bao nhiêu người lúc ấy đầu là xa xa nhìn ta liếc liền đã nhìn ra của ta kẽ hở nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác lại để cho ta còn sống bên ta mới đã nói qua ngươi là dị số đinh ninh nhìn xem hắn rất nghiêm túc nói ra thiên hạ tất cả chiều tu hành giả hội tụ trường lăng đều là sợ hãi một người quá mạnh mẽ cùng mà diệt chi nhưng ngươi bất đồng ngươi nhưng là tu hành cảnh giới tao nộ gông cùng xiến g xích thực là muốn nhìn xem cái k i a bản thân không đạt được cảnh giới liếc mắt nhìn liền chết cũng không có hối hận có cầu đạo tâm hỏi chết đây là thuần túy tu hành muốn gặp cao cảnh giới liền cho ngươi vừa thấy nhưng không cần như vậy chết đi ta vốn là đông hồ một người dân chăn nuôi bình thường nhà hải tử bởi vì nghèo quá nuôi không sống liền bị tăng chúng thu dưỡng kinh thượng sư chỉ điểm đã biết tu hành cảm ngộ đã đến thiên địa nguyên khí liền cảm thấy ở giữa thiên địa tuyệt vời nhất sự vật nhân sinh cái này mới có ý nghĩa thượng sư dẫn ta vào núi giữa ta làm ta sinh dẫn ta tu hành mà ngươi đang ở đây trường lăng làm ta sinh làm ta nhìn thấy không thấy cảnh giới cái này ân đức chính là xem ngang nhau lao tăng nhìn xem đinh n i n h vì vậy ta liền lấy thượng sư hầu hạ tới ta lần đi là muốn đi đông hồ tây bắc cảnh những cái kia sông băng phía trên ta muốn trong đi nơi lấy một thanh kiếm luyện làm bùn mạng kiếm đinh n i n h nhìn xem lao tăng nói tuy rằng ta điểm đã thông ngươi tu hành quan hải cho ngươi khoảng cách bắt cảnh đều chỉ kém cái kia cuối cùng nửa bước nhưng mà cái này nửa bước ở giữa huyền i ệ u nhưng là mấu chốt nhất không thể nói rõ chỉ có thể dựa vào bản thân thể ngộ bắt cảnh cựu cảnh rất nhiều h ảo diệu chính là ngay cả ta đều không thể chết ngộ cùng ngươi cùng một chỗ trước đi vào trong đó lấy kiếm liền hy vọng đều là ngươi cơ duyên của ta có tất cả đọc được chương năm trăm bốn mươi tám phá cảnh không dấu vết chương ba mươi một phá cảnh không dấu vết càng đi đông hồ tây bắc đêm tối dần dần dài khí hậu càng phát ra giá lạnh nhưng mà gió tuyết ngược lại biến mất tận truy cứu nguyên nhân đông hồ tây bắc địa thế cũng là không ngừng tăng cao rất nhanh liền tiếp cận một ít vĩnh hằng không thay đổi ranh giới có tuyết gió bị những thứ này cự sơn ngăn cản lại từ đỉnh núi chạy xuôi xuống trừ đi một tí sơn khẩu bên ngoài gió núi lại cũng không rõ ràng chỉ có giống như nước chạy bình thường xuống chút nữa vọt lên mấy trăm trượng gió thổi mới chứa hàng ý quán ồ n g hàng khí ngưng tại chỗ cao thậm chí là liền tuyết đều không rơi xuống nổi toàn bộ thiên địa đều là gương sáng giống như đông lại một mặt rét lạnh chẳng qua là ngẫu nhiên có mảng lớn mưa đá như không c h u n g có người cầm cái gầu xúc ném rơi vãi cục đá bình thường gián xuống đinh ninh cùng cái này khổ tu láo tăng cũng không phải bình thường tu hành giả vì vậy tại ngắn ngủi đối thoại sau đó liền không có bất kỳ lời nói thêm càng thừa thãi lời nói lao tăng liền tự nhiên leo lên đàn sói lôi kéo chất đống vật lẫn lộn xét kéo mặc dù quanh người sắp đặt lấy đều là cho ăn những thứ này đàn sói sử dụng thì đông đều là an ổn sung sướng từ bụng ăn không no dân chăn nuôi chết đến tiếp xúc tu hành hắn liền đẩy ra một cái đi thông toàn bộ tân thế giới đại môn tìm được người rồi sống chính thức ý nghĩa hắn là người tu hành si chân chính người thủy chung lấy tu hành cảnh giới tiến bộ cảm giác đến mới hảo diệu làm lớn nhất vui thích nhưng mà tại mấy chục năm trước hắn cũng đã vượt qua sở hữu khổ hạnh tăng tu vi cảnh giới thậm chí đạt tới những thứ này thượng sư kinh điển trên ghi chép cực h ạ n hắn phía trước không t h ể khổ tu mà không thể được liền cuối cùng đã tới trường lăng lấy cái chết hỏi cho dù là bên người diệt lúc trước chứng kiến cái kia cả đời đều lý giải không đến cùng tiếp xúc không đến cảnh giới chính là thỏa mãn nhưng mà hắn rồi lại còn sống lại khổ tu hơn mười năm chẳng qua là trải qua một chiều chỉ điểm liền mơ hồ có thể thấy được bắt cảnh thậm chí đã có thể ngẫu nhiên xúc động cái kia bắt cảnh lực lượng khoảng cách chính thức đột phá liền chỉ khoảng cách nửa bước người q u ý chính là tự biết bất luận kẻ nào thiên phú bản thân liền không có cùng người này lao tăng dùng gần như cả đời tu hành ở đằng kia bên trong sơn quật khâu ngồi mấy chục năm có thể làm đến liền là chân chính thấy rõ bản thân hắn biết do nếu là không có lúc này đinh ninh như vậy thượng sư hắn chính là đã đến bắt cảnh liền cũng là dừng lại lại không có khả năng nhìn thấy phía trước phong cảnh nhưng mà hắn đồng dạng xác định đinh ninh đi tại lúc trước hắn hơn nữa có thể dẫn hắn đi được xa hơn vì vậy lúc này hắn mặc dù có gần như thế gian vô địch lực lượng chính thức đối địch đứng lên chỉ sợ chỉ có nguyên vũ có thể lấy lực lượng một người giết chết hắn nhưng mà hắn nhìn về phía trước xe kéo ánh mắt nhưng là tinh khiết vui mừng như nhi đồng đối với hắn mà nói hắn giống như là một cái bị đinh ninh nắm tay mang theo đi qua một mảnh xinh đẹp biển hoa giống như h ả i đồng không ngừng chứng kiến chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp phong cảnh mỗi người nhân sinh quỹ tích bất đồng gặp gỡ bất đồng yêu thích liền bất đồng thậm chí đồng dạng xuất thân đồng dạng gặp gỡ s o n g bào thai hai người đều có thể sẽ có hoàn toàn bất đồng tính cách cùng yêu thích mỗi người đều là độc lập nhỏ thế giới truy cầu cùng thực chính là muốn đồ vật cũng bất đồng mật tông khổ hạnh tăng khâu ngồi thiền ngậm miệng thiền các loại tu hành pháp tu đến chỗ cao thâm chính là triệt để thấy rõ bản thân chính thức thấy rõ bản thân không chỉ là đến từ chúng ta tu hành giả tinh thần cảm giác thế giới còn tại ở cả người khó có thể tưởng tượng độ cao cân đối năng lực phía trước trong xe kéo đinh ninh nhìn xem trưởng tôn thiền tuyết chậm chạp mà t ư ở n g tận nói vì vậy kỳ thật mật tông theo như lời tu kiếp này mà không đã tu luyện thế hệ cũng không phải là hư vô m ở mịt đầu thai c h u y ể n thế mà là tu liền làm ì n h kiếp này thân thể này cái này tiểu thiên địa ở trong cao thâm học vấn người trong thân thể huyệt vị quan khiếu như nhật nguyện tinh thần giang đầy các loại bất đồng tu luyện pháp bất đồng kiếm kinh đi chính là bất đồng khiếu vị chúng ta trường lăng tu hành giả tu vi mặc dù cao nhưng là đồng dạng từ khiếu vị bên trong phóng xuất ra ra thiên địa nguyên khí lưu thông chân nguyên k i a trôi chạy cùng cân đối rồi lại khó có thể cùng bọn họ loại này tu hành pháp tướng so với vì vậy bọn hắn mạnh nhất thủ đoạn chính là bản th hát. ân mà không phải ngoại vật dừng một chút sau đó nhìn xem đã có chút ít lý giải trưởng tôn thiền tuyết đinh ninh nói tiếp đừng nhìn cái này đau khổ thiền sư thân thể g ầ y còm nhưng mà trong cơ thể hắn có thể b ộ c phát ra lực lượng nhưng là so với sở hữu cùng giai tu hành giả phải cường đại hơn nhiều tất cả khiếu vị mỗi một cái kinh mạch mỗi một kia huyết nhục khủng bố cân đối năng lực mang đến ngoại trừ lực lượng bên ngoài còn có tinh chuẩn cùng tốc độ vì vậy ta nói cho hắn biết chính là không cần muốn khác ngoại đạo không cần dựa vào khác ngoại vật chỉ lấy trực tiếp nhất dứt bỏ các loại kiếm thuật trượng pháp chiêu thức dựa theo thân thể bản năng một trượng kích địch chính là hắn mạnh nhất thủ đoạn cùng hắn giao thủ những cái kia thất cảnh khó có thể địch nổi bị một Kích chết, phần mà lớn đinh ề u là chậm nửa bước, h nửa t ê địa nguyên k í chỉ chiêu sợ vừa mới đ ế ninh hoặc là k ế m mới ý vừa ở rộ, ắ n cùng lực lượng cường đại cũng sau lực đại đã đập vào tiếp r ê n n g ư ờ của đối phương. Hắn là chân chính cho học được thấy rõ người khác. qua ta qua đối để đã Đinh số, nhiều người người nổi lại lại lại người ninh i phương. Hắn khổ hạnh khổ hắn thấy thân. hành, nhưng thấy tông tăng trong bản là là Mà dị mật bật, tu tu t rõ rõ theo chậm rãi nói ra giống như hắn như vậy tu hành giả muốn gặp chính là thêm nữa không biết phong cảnh mà ngươi xem không hiểu thân huyền hắn m u ố n nhưng chỉ là không bị ảnh hình người con chó giống như lối đ ã i có thể lấy pháp trị bất luận kẻ nào cuối cùng h ắ n muốn cũng chỉ là công bằng hai chữ địa thế càng ngày càng cao mặc dù là có thể dùng yêu thú để hình dung thương lang đi về phía trước đều càng phát ra khó khăn thiên địa nguyên khí cũng càng ngày càng mầm manh nhưng mà theo đinh ninh cùng trưởng tôn t h i ệ n tuyết ngẫu nhiên nói chút ít t r ư ở n g l a n g chuyện xưa ngẫu nhiên đàm luận một ít tu hành vấn đề phía sau xe kéo bên trong tên kia lao tăng nhưng là lại mất đi bình tĩnh bắt đầu khiếp sợ đinh ninh tựa hồ cũng không có tận lực minh tưởng tu hành chung quanh thân thể cũng không có cái gì thiên địa nguyên khí chấn động nhưng mà người này lao tăng nhưng là cảm giác được theo thời gian chậm chạp trôi qua đinh ninh trong cơ thể khí cơ đang không ngừng tăng trưởng loại này tăng trưởng đối với một gã tu hành giả tu hành tiến cảnh mà nói hoàn toàn có thể dùng khủng bố để hình dung đinh ninh tu vi đang không ngừng tăng trưởng nhưng mà mặc dù là đối với hắn mà nói loại này tu vi tăng trưởng đều là chút nào không đấu vết đắn g nói loại cảm giác này giống như là phía trước có lấy một tòa cực cao núi cao nhưng mà đinh ninh đi qua cái kia tòa núi cao nhưng là im hơi lặng tiếng biến mất giống như là chưa bao giờ tồn tại qua lúc những cái kia thương lang đều thể lực chống đỡ hết nổi rốt cuộc ngừng lại cảm giác đến đinh ninh đã lặng yên không phát ra hơi thở vượt qua lục cảnh chung d à i tựa hồ khoảng cách thất cảnh đều cũng không xa xôi người này xuống xe xe kéo lao tăng rốt cuộc nhịn không được lên tiếng muốn hỏi mặc dù chẳng qua là nặng đạp đi qua đường nhưng chân nguyên xúc tích đối với thân thể bồi dưỡng cùng cải biến nhưng là cần có thời gian cái này vì sao có thể vượt qua người đ ố i với cái này thiên địa mà nói quá mức nhỏ bé cường đại trở lại tu hành giả đều quá mức nhỏ bé đinh ninh hô hấp đều có chút khó khăn hắn ngẩng đầu nhìn phía trước sông băng thân ảnh tại sông băng cực lớn hình ảnh dấu vết trong hoàn toàn chính xác nhỏ bé như là con kiến nhưng mà cường đại trở lại cũng có đạo lý quy luật có thể tìm ra nguyên bản đi qua địa phương ít nhất đã gặp nếu muốn đi đến những cái kia tự mình biết địa phương ta nguyên bản cũng cho rằng không hề đường tắt nhưng nghe đến an báo thạch thi thể ở chỗ này xuất hiện nghĩ đến cái kia hư không cảnh ta rồi lại tỏa ra càng lộ có đôi khi hết thể không biến rồi lại cũng có thể b ổ một đạo đường tát người cùng còn lại vạn vật sinh linh lớn nhất khác biệt kỳ thật thực sự không phải là có thể lợi dụng công cụ mà là có thể sáng tạo dừng một chút sau đó đinh ninh khẽ cười nói lao tăng thân thể bỗng nhiên như là gặp x é t đánh manh liệt chấn run lên một cái hắn hiểu được đinh ninh đang nghe an báo thạch tin tức lúc không chỉ là xác định nơi này có một thanh kiếm hơn nữa tại trên tu hành vẫn sinh ra nào đó đ ố n lộ t i ể u như cùng một ít tông sư sáng lập đường giống nhau sáng chế ra chút ít mới tu hành thủ đoạn đồng thời hắn cũng hiểu rõ bản thân ngày xưa cùng vương kinh mộng ở giữa lớn nhất khác nhau hắn tại quá câu pháp dù là ngươi có thể rút ngắn thật nhiều đến thất cảnh thời gian mặc dù có thể vận dụng một ít thất cảnh lực lượng nhưng đến lúc đó mặc dù cựu tử tằm đặc thù tối đa ngươi chẳng qua là so với lục cảnh ban đầu tu hành giả thân thể hơi mạnh mẽ một ít lục cảnh thân thể thất cảnh tu vi thân không ứng lực thân thể của ngươi vẫn thì không cách nào thừa nhận thất cảnh lực lượng không có cảnh giới cùng lực lượng mà không cách nào vận dụng nhưng hắn vẫn là có chút khó hiểu nhịn không được hỏi mặc dù không thể thường dùng ngẫu nhiên vận dụng một lần hoặc là luyện một cái bản mệnh kiếm nguyên tổng là có thể nghĩ ra biện pháp đinh ninh nhìn xem hắn nói ra lao tăng lần nữa chấn động thật lòng khâm phục tán thắn nói đúng vậy chính là cái kia hình dáng cũng đầy đủ chương năm trăm bốn mươi chín điểm xấu chương ba mươi hai điểm xấu đối với cánh đồng hoang vu bên trong dân chăn nuôi mà nói phàm là càng là sinh hoạt khó khăn liền càng là đối với thiên địa kính sợ cho rằng tối tăm bên trong tự có thần linh tồn tại chỉ cần là những cái kia trong mắt bọn hắn xem ra không vượt qua cùng sinh tồn cự sơn sông băng liền đều bị cho rằng là thần linh chỗ ở cái kia sông băng sau liên miên cánh đồng tuyết tự nhiên chính là thiên quốc đông hồ tây bắc biên cảnh những thứ này sông băng sơn mạch mê ngông nhưng không biết phạm vi vài ngàn dặm mặc dù là những thứ này sơn mạch ở dưới cao nguyên nông trường đều kỳ thật đã vượt qua thế gian biệt địa rất nhiều ngọn núi độ cao lúc những thứ này kéo xe kéo ô thị cự lang đều không thể tiến lên thiên địa nguyên khí liền thật sự là đã mỏng manh đến người bình thường căn bản không cách nào hoạt động tình trạng hai tòa gần như thẳng tắp giữa tuyết phong là một cái ma vương giống như lưới lớn r ô i ra sông băng mặt ngoài đã bị bão cắt ăn mòn được thành màu xanh đen khảm tại trong băng bụi bặm như là dị sắt bình thường đinh ninh chậm rãi đi tại trên sông băng này trong tay nắm lấy lao tăng cây trượng chậm rãi thực sự không phải là muốn xem phong cảnh mà là chân chính khó khăn mặc dù là thất cảnh tu hành giả tại loại này đã không cách nào bình thường hô hấp độ cao phía trên cũng cần không ngừng tiêu hao tồn tại tích ở thể nội thiên địa nguyên khí đến duy trì bản thân tiêu hao tuy rằng mượn nhờ ngày xưa tổ sơn bị cựu tử tầm thôn vệ vào trong cơ thể mưa linh lại được tục thiên thần quyết nhân vương ngọc bích trợ giúp lực lượng hắn lặng yên không một tiếng động bước qua lục cảnh trung d à i có được hư không cảnh tới c ả g ngộ đã tìm được một cái có thể ngẫu nhiên vận dụng thất cảnh lực lượng đường tát nhưng mà hắn lúc này trạng thái tự nhiên không phải chính thức thất cảnh mặc dù chẳng qua là đạp quay về sớm đã đi qua đường những cái kia đối với tu hành giả mà nói thật lớn giam cầm phá cảnh quan ải đối với hắn mà nói căn bản không tồn tại hắn đã từng đạt tới chân thật cảnh giới thậm chí xa không chỉ thất cảnh nhưng mà hắn lúc này thân thể nhưng là tự nhiên khó có thể đ ổ i kịp thậm chí so với trường lăng trong những cái kia trải qua vô số năm chậm chạp bình thường tu đến vừa qua khỏi lục cảnh tu hành giả còn lớn hơn lớn không bằng hắn lúc này hô hấp trầm trọng đến như là cổ động tội gió nhưng mà trong thân thể nhưng như cũ không chiếm được đầy đủ không khí gương mặt trở nên càng ngày càng đỏ thẫm bờ môi cũng dần dần phát tím đầu cũng thời gian dần trôi qua phồng lên đau nhưng ý chí của hắn lực lượng không chỉ xa không có người thường thậm chí là hiện nay tuyệt đại đa số tu hành giả không cách nào tưởng tượng vì vậy ở loại địa phương này hành tẩu nhưng là như trước chỉ cần hỏi sau lưng láo tăng mượn một cọc trượng như trước có thể bảo trì tuyệt đối thanh t ỉ n h lao tăng như tùy tùng tại hành tẩu bên cạnh thân đinh n i n h cùng t r ư ở n g tôn t i ề n tuyết hắn thậm chí là chân trần hai cái bàn chân cùng cả cái chân nhìn qua hầu như không có bao nhiêu huyết đủ, đen kịt một mảnh nhưng mà trong đó rồi lại ẩn chứa nào đó khó tả lực đạo dường như dùng sức một đập liền có thể đem này sông băng đập phá loại này sông băng trên ẩn chứa vô số hữu hiểm nhìn như chút nào không dị dạng bình phía dưới rồi lại lúc có hơi mỏng băng s ắ c bao trùm lấy sâu không thấy đáy khủng bố băng nước ra vì vậy hắn tập trung chú ý thủy trung độ cao tập trung lấy nhưng mà theo như vậy bôn u ba bắt đầu trong tầm mắt của hắn nhưng dần dần phát ra kinh ngạc hắn cảm giác cho ra trưởng tôn thiện tuyết cũng là thất cảnh tu hành giả thậm chí vượt xa bình thường thất cảnh nhưng mà làm hắn kinh ngạc là trưởng tôn thiện tuyết hành tẩu tại chỗ như thế lại tựa hộ như so với hắn còn muốn nhẹ nhõm chân nguyên tu vi so với hắn hơi thua hơn nữa hắn tu chính là mật tông khổ tu pháp thân thể nhìn như đã bị cực ít làm cho nghiền ép đến như là cửi khô nhưng mà trong cơ thể hắn mỗi một viên khí huyết nhỏ b é hạt mỗi một tia huyết đục đều là đã bị kích phát ra lớn nhất tiềm lực hơn nữa làm còn lại tu hành giả khó có thể tưởng tượng độ cao cân đối vì vậy hắn cố thân thể này chẳng những ẩn chứa đáng sợ thân thể lực lượng hơn nữa mỗi một cái động tác tiêu hao cũng là xa thấp hơn cùng giai tu hành giả không chỉ là thiên địa nguyên khí tiêu hao mà là tinh thần thể lực nhiệt lượng đối với sự vật thậm chí hơi nước không khí chính là nhu cầu hết thể tiêu hao đều là xa thấp hơn cùng giai tu hành giả hắn bình sinh chỉ đi qua một lần trường lăng còn lại thời gian đều là bế quan khổ tu vì vậy cũng không biết trưởng tôn thiện tuyết lai lịch hắn chỉ biết là có thể tại loại hoàn cảnh này ở loại địa phương này hành t ẩ u còn có thể so với hắn nhẹ nhõm liền chỉ có thể nói rõ một chút người này con gái tu hành giả trong cơ thể bản mệnh vật bản thân chính là loại này băng tuyết thế giới hoàng giả mạnh mẽ tới cực điểm đối với loại địa phương này thiên địa nguyên khí tác động hơn xa bình thường bản mệnh vật bản thân liền có lẽ tính toàn bộ thiên hạ thích hợp nhất ở loại địa phương này hành t ẩ u tu hành giả hiện tại hơn nữa như vậy một g ã thậm chí so với chính mình càng hơn cường đại con gái tu hành giả người này lao tăng thậm chí có loại nếu là mình ba người này không chiếm được linh hư kiếm môn trôi này giấu kín tại trong núi này kiếm thiên hạ liền không người lại có thể tìm được thanh kiếm này cảm giác nhưng mà cũng ở nơi này trong chốc lát hắn và trưởng tôn thiền tuyết đinh ninh nhưng đều là đồng thời cảm giác đã đến một k i a nguy hiểm khí cơ phía trước bị tự nhiên thiết cắt thành từng mảnh giống như rừng đá bộ g á n g sông băng trong đ ỗ n g nhiên dâng lên vài đạo k h á c thường dòng nước lạnh mấy đạo hàn quang mang theo cổ quái h ú gọi tựa như ưu hồn đang khóc trong khoảnh khắc tại ba người t r o n g con mắt kịch liệt phóng đại cái này dồn dập thời gian tại lao tăng trong nhận thức nhưng là thập phần dài dàng dặc đây là năm cái mũi tên lông vũ cực kỳ hết sức nhỏ nhưng mà vô luận là đuôi linh còn là cây tiễn nhưng đều là kim trúc chế thành từ đầu mũi tên đến đuôi linh đều khắc dấu lấy phù v ă n loại này đơn giản phù v ă n rồi lại khiến cho loại này mũi tên lông vũ tốc độ thậm chí vượt qua bình thường tu hành giả phi kiếm lao tăng trong tay cây trượng tại đinh n i n h trong tay nhưng hắn tự nhiên không có khả năng không cách nào ứng phó như vậy năm cái mũi tên lông vũ vì vậy hắn chẳng qua là đưa tay phải ra năm ngón tay phân biệt búng ra mấy lần vài điểm trong không khí tuyết xa bị ngón tay của hắn bắn ra tiếp theo biến thành mang theo lực lượng kinh khủng tuyết bụi oanh kích ở đằng kia năm cảnh mũi tên lông vũ trên cái này năm cái kim trúc mũi tên lông vũ bỗng nhiên ngừng lại trong không khí phát ra một tiếng kinh khủng nổ đùng tiếp theo những thứ này mũi tên lông vũ bị triệt để chấn vỡ thành vô số mảnh so với lúc trước mũi tên còn muốn tốc độ khủng khiếp ngược lại bay trở về những cái kia rừng đá giống như sông băng sau đó mơ hồ hiện lộ ra mấy người thân ảnh cầm trong tay đồng dạng làm cho người ta cảm giác k h ắ c thường t r ư n g cung nhưng mà còn chưa tới kịp thi xuất m ũ i tên thứ hai thân thể cũng đã bị vô số bay ngược tới kim trúc vỡ đá sỏi xuyên thủng những thứ này mang theo bọn hắn trong cơ thể nhiệt huyết kim trúc vỡ đá sỏi bán tung tóe vào phía sau bọn họ sông băng mỗi một mảnh đều mang theo cực lớn bạo tạc nổ tung bạo tạc nổ tung sinh ra cực lớn sau khí lại đem cái này vài tên thân thể vẫn còn bắn tung tóe lấy máu tươi cung thủ đi phía trước v ứ t lên lúc đinh ninh vừa mới nheo mắt lại thời điểm cái này vài tên cung thủ như đá rơi giống như ẩm ẩm rơi đập tại trước người của hắn trong nháy mắt lúc giữa ngược lại đem vài tên thích khách đánh rơi xuống phía trước liền đã làm cho người cảm thấy lao tăng này tu vi cực kỳ khủng bố nhưng mà cái này vài tên cung thủ đã toàn thân như phá sợi thô không cách nào động tác rồi lại hết lần này tới lần khác chưa chết cái này liền càng thể hiện ra người này lao tăng khủng bố cảnh giới đinh n i n h thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước đều muốn đem cái này vài tên cung thủ trên người trang phục cùng k h ắ c rất nhỏ chỗ nhìn càng thêm cẩn thận chút ít nhưng là ở nơi này trong chốc lát cái này vài tên cung thủ giữa cổ họng lay động rồi lại là đồng thời tuân ra máu đen một cỗ đậm đặc hơi thở tanh hôi lao ra trong nháy mắt cái này vài tên cung thủ liền đồng thời đoạn khí tước chương 550, gặp quân chương 33, gặp quân loại này tanh hôi mùi vị là h ắ c phúc độc điện hình mùi hát phúc độc đến từ chính vùng núi một loại rắn hổ mang nọc độc, độc tổng số loại độc thảo hỗn hợp độc tính phách liệt vô cùng thất cảnh phía dưới tu hành giả cơ hồ là chúng độc chết ngay lập tức mặc dù là tái cao minh ý sư cũng không kịp thi cứu bởi vì cái loại này rắn hổ mang tương đối thưa thớt vì vậy loại độc chất này dược tuy rằng lấy phách liệt nổi danh nhưng mà vẫn chưa đủ đến rất nhiều người có thể dùng được rất tốt tình trạng cũng không bị một loại mà hoặc là một loại q u y ề n quý quý tộc lũng đoạn nhập lại không thể trở thành nào đó thế lực tiêu chí Cái những à y tên t cung ủ ra trong tay mang thừa theo một loại thân kinh bách chiến tản tức, tại loại tình thể huyết tại tự sát này mình. kinh chiến nhẫn hình xuống, nhưng như dùng họng nục động liền vụn kín n bách khí hô hấp, h loại loại bộ độc lúc lại bỏ cũ có cổ cổ dược, dấu đập thứ này hiển nhiên là t ử sĩ nếu là t ử sĩ nhân số liền không có khả năng quá nhiều nhưng năm người này mặc dù là liền tự sát lúc động tác cùng khí thế đều là đều nhịp cũng rất tự nhiên cho đinh ninh quân đội cảm giác、nhưng、những nữ h n g người này người nào trường tôn thiển tuyết nhữ lại lông mày nhìn xem cái này nằm tên cung thủ trong miệng không ngừng tràn ra máu đen hỏi bây giờ còn nhìn không ra đinh ninh lắc đầu những thứ này m ũ i tên lông vũ cùng trường cung thuật nhìn hẳn là sở khí người sở trường tôn thiển tuyết tự nhiên minh bạch đinh ninh ý tứ giờ phút này cái này nằm tên cung thủ trên người ngoại trừ c u n g tiễn bên ngoài hiển nhiên không có khác đại biểu thân phận đặc thù đồ vật tồn tại nhưng mà mặc dù xác định những thứ này c u n g tiễn là đại sở vương triều phu khí cũng không đủ lấy chứng minh những người này chính là người s ợ chẳng qua là đại tần vương triều khoảng cách cách nơi này qua xa đáng giá nhất hoài nghi như cũ n g là người s ợ có phi kiếm lao tăng cũng n h ư mày tại hắn lên tiếng đồng thời t r ư ở n g tôn thiện tuyết cùng đinh n i n h trong nhận thức cũng đã đồng thời cảm nhận được mấy chô rõ ràng â m hiểm ủi t r ư ở n g tôn thiện tuyết không hề động tác đinh n i n h nhưng là rất tự nhiên đem trong tay cây trượng lần lượt còn tới lao tăng trong tay sau đó căn này không biết trải qua mấy đời khổ hạnh tăng bàn tay đấy đã sớm bao gồm tầng một dạy đặc cặn dầu cây trượng tựa như cùng cùng lao tăng thân thể hoàn toàn hợp thành nhất thể biến thành hắn một cái cánh tay lao tăng rất trôi chạy tự nhiên vung trượng nhập vào dưới chân mặt băng bên trong một thanh màu xám tiểu kiếm như như độc xà bảy tấc bị căn này cây trượng go ở bên trong nhảy dựng lên chẳng qua là giặc giặc một tiếng văng nhỏ trôi này màu xám tiểu kiếm liền hào quan g toàn bộ ảm mất đi sinh mệnh giống như rơi xuống trên mặt đất lao tăng cây trượng tiếp theo đâm vào phía dưới bên trong mặt băng bên trong sông băng truyền đến một hồi nổ vang như một cái cự mãng tại ghé qua mắt thường có thể thấy được ba người phía trước xanh đen màu mặt băng tầng dưới tầng nổ một cái sóng khí khủng bố mà đi suy một tiếng văng nhỏ một đạo tốc độ cực nhanh xuyên qua tiểu kiếm phá băng mà ra nhưng mà như trước bị phía sau sóng khí đánh trúng trong nháy mắt bắn ra đến phía trên n ư ỡ n g cao giữa không trúng đã mất đi không chế phía trên xa xa hai tiếng kêu đau đớn tiếp theo chính là hai đạo tiếng gió trở lên mà đi lao tăng cây trượng vẫn đâm vào phía dưới bên trong mặt băng nhưng mà theo nhấp lên nhưng là giống như có vô số băng tuyết muốn từ bị hắn đâm thủng trong lô thủng rít gào bay mà ra cùng lúc đó chân phải của hắn rất tự nhiên trở lên nhấp lên sẽ phải đi phía trước bước ra nhưng mà cũng đúng lúc này đinh ninh lắc đầu nói không nên lao tăng dưới chân phong lôi s u thế rất tự nhiên biến mất chân phải của hắn rơi xuống trong tay cây trượng phía dưới trở lên rít gào bay băng tuyết cũng tùy theo đ ố n g nhiên bình tĩnh cái k i a hai đạo trở lên bỏ chạy phá không tiếng gió lúc này chưa tiêu nhưng ngay tại trường tôn thiện tuyết ngẩng đầu trở lên nhìn lên xanh đen sông băng bên trong nhưng là xuất hiện một đoàn trói mắt ánh lửa sau một khắc trong ngọn lửa liền bật phát ra một tiếng x â m x é t thiên địa đột nhiên chấn động đang ở đó lui bước hai gã tu hành giả dưới thân phạm vi mấy trăm trượng sông băng liền trực tiếp kinh khủng muốn nổ tung lên kịch liệt bạo tạc nổ tung trực tiếp đem cái kia hai gã tu hành giả thân thể không hề có đạo lý xé rách thành mảnh vỡ tiếp theo ra bên ngoài khuyết trương sóng sung kích chấn động sân cốc ở chung quanh trên sườn núi đã tạo thành mảng lớn tuyết lở kể cả đinh ninh đám người chỗ cái mảnh này sông băng tuyết rơi cùng từ hai bên trên vách núi rơi đập lớn khối băng lớn như thiên quân vạn mã lao nhanh bình thường tuân ra xuống lao tăng ánh mắt ngưng lại cây trượng nghiêng nghiêng đâm hướng phía trước trước mặt vọt xuống cuồng phong tự nhiên bị lực lượng cường đại tách ra hai nửa trường tôn thiện tuyết cũng không có động tác loại này tuyết lở đối với nàng mà nói cũng có thể ứng phó đối với lao tăng tự nhiên không nói chơi nàng quay đầu nhìn về phía đinh ninh đinh ninh cùng nàng giữa đã lòng có ăn ý biết rõ nàng lúc này nghi vấn trong lòng vì vậy hắn cũng nhìn nàng một cái nhẹ nhõm nói bất luận cái gì tu hành giả cũng không phải ngu ngốc tại bái kiến đau khổ thiền sư cảnh giới sau đó cái này hai gã kiếm sư vẫn dám ra tay liền nhất định có vấn đề băng tuyết đã ầm ầm vận chuyển qua lao tăng ngưng đứng bất động cây trượng phía trước một mảnh óng ánh hào quang như lợi hại lưỡi đao đem băng tuyết tách ra hai bên đều là băng tuyết sóng lớn c u ầ n c u ộ n thiên địa chấn động thế nhưng hình dáng bạo tạc nổ tung cũng không có khả năng bị thương hắn trường tôn thiền tuyết nói ra đinh ninh nhìn xem nàng nói thất cảnh phía dưới tu hành giả không có khả năng đến nơi đây hành tẩu như vậy mai phục không đủ để giết chết cường đại thất cảnh cái này liền chỉ có một khả năng như vậy mai phục chỉ là dùng để tiêu hao lại tới đây cường đại tu hành giả chân nguyên ở loại địa phương này hành tẩu chân nguyên cùng thể lực tiêu hao cực làm khó bổ sung đinh ninh suy nghĩ một chút vuốt vuốt thấy đau đầu nói tiếp dùng tính mạng đến tiêu hao cường đại tu hành giả lực lượng cuối cùng hơn hẳn tới cái này là quân đội thường dùng nhất thủ đoạn nhưng mà một bắt đầu liền dùng hai gã như vậy ngũ cảnh kiếm sư t r ô n cùng đến tiêu hao cường đại tu hành giả lực lượng như vậy thống xoáy cùng quân đội nhất định rất biến thái trường tôn thiển tuyết nghĩ đến vừa rồi cái kia hai gã tại trong lúc nổ tung bị xé nước kiếm sư sắc mặt mất tự nhiên có chút ghét cay ghét đắng là của người nào quân đội không biết đinh ninh thành thành thật thật lắc đầu đã rất nhiều năm không có dẫn quân trước kia cùng hiện tại kém thật lâu nhưng nếu là một chi quân đội hơn nữa là quân đội như vậy phải lấy được thanh kiếm này sẽ không có chúng ta tưởng tượng thuận lợi như vậy trường tôn thiện tuyết nhữ mày chẳng qua là cái này nằm tên cung tiến thủ hai gã kiếm sư cùng một trận bạo tạc nổ tung đinh ninh cũng đã khẳng định đây là một c h i cường đại quân đội cái này tại người khác xem ra chỉ sợ không đủ để chứng minh nhưng mà nàng biết rõ đinh ninh có được lấy cái dạng gì kinh nghiệm vì vậy căn bản không nên hoài nghi tuyết l ở tới rất nhanh đi cũng đi rất nhanh thiên quân vạn mã lao nhanh giống như băng tuyết sóng lớn sau đó là vô số sợi băng tuyết mảnh vỡ bay khói lợi trường tôn thiển tuyết chậm rãi ngầm đầu phía trên sông băng một chỗ bằng thẳng chỗ tại sương mù giống như khói lửa trong tuyết đã lẳng lặng đứng sừng sững lấy một mảnh cực lớn bóng đen cái kia là một đám như rắn mối khổng lồ giống như yêu thú hình thể so với l i n h g u còn muốn khổng lồ gấp mấy lần trên người cũng là bao trùm lấy dày đặc bộ lông màu đen những thứ này cự thú cần cổ quấn quanh lấy dây xích s ắ t màu đen xiềng xích một mặt liền tạ i yêu thú này trên lưng kỵ sĩ trong tay những thứ này kỵ sĩ toàn là một màu màu đen g i p ra giáp ra bên trong là màu nâu đông vải bảo đỉnh đầu cùng diện mục toàn bộ cũng dùng màu nâu vải đồng bào quanh bao bọc đã là tiêu hao liền muốn dùng sau cùng dùng ít sức chiến pháp đinh ninh quay đầu nhìn láo tăng cùng trưởng tôn thiện tuyết chậm rãi nói chương 551, t ừ sở chương 3 a m từ sở trưởng tôn thiện tuyết lông mày cao lại nàng là chân chính tiểu thư khuê các ngày xưa trường lăng đệ nhất quyền quý công tôn g i a thiên kim tiểu thư tại ba sơn kiếm tràng quật khởi lúc trước còn giao đông trịnh thị quý tộc tại trường lăng người trong miệng chính là cho công tôn ra sách giày không sai biệt lắm như loại này chính thức đại môn việt nhà xuất thân nữ tử cử chỉ lễ nghi đều có nghiêm khắc dạy bảo hơn nữa làm cho nghe thấy chứng kiến tự nhiên cùng bình thường xuất thân nữ tử bất đồng thì nộ bình thường đều không lộ ra nàng loại này hơi hơi nhữ mày tại bình thường phần lớn liền đại biểu căm hận mà vào lúc này nhưng là ngưng trọng tại loại này thiên địa nguyên khí cực kỳ mỏng manh cao điểm thất cảnh trở xuống tu hành giả hô hấp đều rất khó khăn thể lực tiêu hao đến cực nhanh chỉ sợ tại loại này khu vực hành tẩu mấy canh giờ sau đó thể lực hao hết hơn nữa cực độ giá l ạ n h căn bản không cách nào bổ sung thể lực cùng chân nguyên liền có đang sống chết có khả năng lúc trước cái kia năm tên cung thủ cùng hai gã kiếm sư ở chỗ này bố trí mai phục lúc nàng liền trong lòng có chút khó hiểu bởi vì chỉ là buôn ba đến nơi đây làm tiếp bố trí mai phục sự t ì n h những thứ này tu hành giả liền rất khó tinh khí thần đầy đủ h o à n mỹ bây giờ nhìn đến những thứ này đứng sừng sững ở phía trên hướng đầu gió cửa cự cử thú nàng liền lập tức đã có đáp án những thứ này là tuyết hống tại trường lăng vô cùng nhiều trong c ố sự thư ghi chép đều là giống như cùng loại với sinh vật cực lớn viên hầu nhưng mà trên thực tế loại này cự thú nhưng là sinh hoạt tại bắc hải ven bờ một loại loại bào giống như tuyết thú vật loại này tuyết thú vật không phải là quần cư tốc độ kinh người hơn nữa lực lượng cùng sức chịu đựng đều là rất mạnh lúc này liếc nhìn lại tại khói lửa trong tuyết hiện thân tuyết hống liền ít nhất vượt qua hơn trăm đầu có những thứ này cự thú với tư cách cưới cùng kéo thú vật lúc này lúc giữa hành tàu liền không cần tiêu hao bao nhiêu thể lực như di động danh o trướng thậm chí có thể kéo đầy đủ đồ ăn cùng quân dân giới mấu chốt nhất ở chỗ là dạng dị quân đội có thể có nhiều như vậy cường đại dị thú thân là ngày xưa xưa cũ quyền quý quý tộc thiên kim tiểu thư nàng rất rõ ràng như thường ngày muốn duy trì nhiều như vậy dị thú tiêu hao chính là hết sức kinh người từ nay về sau suy đoán cái này chi quân đội xây dựng chế độ liền bản thân được gọi là kinh người liền sẽ không giống cái loại này bình thường quân đội v à người tối đa phân phối mười mấy tên ngũ cảnh tu hành giả đơn giản như vậy đinh ninh giơ lên đầu chầm mặc không nói khỏa băng tuyết đánh vào trên mặt của hắn mang đến châm đâm giống như cảm giác lại để cho ánh mắt của hắn không tự giác hơi hơi n h a o lại lấy tuyết hống làm toạ kỵ tại hắn trong ấn tượng cũng không có như vậy một chi quân đội nhưng dưới mắt cái này chi quân đội cường đại không thể nghi ngờ nhất là cái này chi quân đội tại tử vong trước mặt lạnh lùng cùng lạnh nhạt liền lại để cho hắn hiểu được đối phó quân đội như vậy không có bất kỳ hoa xảo trừ phi đối phương thống xoáy có thể xuất hiện bởi ị bọn hắn Nhưng hắn mánh này quân thống chết. chi giết giác, loại liệt cái đội trực có mà xoáy sẽ chỉ c u ố cùng có khả năng giết chết năng bọn hiện. giết khả họ thời điểm mới sẽ xuất hiện. Bởi xuất sẽ vì tại hắn qua lại trải qua chiến trận ở bên trong hắn tao nộ g qua rất nhiều này chủng loại hình thống xoáy vì đ ạ t thành mục đích không tiếc bất cứ giá nào thậm chí trả giá ra tính mạng của mình lao tăng đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng xuất hiện một tia dị sắc hắn tu hành phương pháp đặc thù cho nên đối với thể lực trôi qua cùng chân nguyên hao tổn cảm giác h ắ nhưng liền、so、với bất luận với cái so bất tu gì à ràng, này là n muốn trong hắn, hiện nhỏ, chống cự cùng không chống cự không có bao nhiêu khác nhau. n h hai thủ khác h giả đối đều đều xuất yếu mắt rõ ở bao của lúc cực cự cự có kỳ mà ở loại địa phương này mặc dù là những người này đứng xếp hàng từng cái một đi đến trước mặt hắn lại để cho hắn g õ chết hắn đều muốn trả giá một bộ phận thể lực cùng chân nguyên làm làm đại giới lúc này ở cực kỳ hoang vu đông hồ bên cạnh sông băng chỗ cao nhưng mà theo những thứ này tuyết hống cùng trên lưng kỵ binh người xuất hiện trong đầu của hắn đầu xuất hiện trước hình ảnh nhưng là tại ngày xưa trường lăng hắn nghĩ tới vương kinh mộng nghĩ tới trồng chất thành núi thi sơn hiệu chung với nguyên vũ cùng trịnh tụ quân đội đến từ thiên hạ tất cả chiều vô số tu hành giả không có bất kỳ người nào có thể thừa nhận được được vương kinh mộng hời hợt một kiếm nhưng dù vậy vương kinh mộng bước chân vẫn bị ngăn cản tại một mảnh kia trong ngõ phố mặc dù bị hắn giết cái chết cường giả thi thể trồng chất như núi nhưng hắn vẫn như trước không cách nào trước vào bao nhiêu bước khoảng cách hiện tại vương kinh mộng tựa hồ đổi thành hắn cái này chính là dưới mắt cái này chi quân đội rất tự nhiên cho cảm giác của hắn chỉ là hình ảnh như vậy tại trong đầu của hắn cũng chỉ xuất hiện ngắn ngủn một cái trước mắt tại kế tiếp trong tích tắc hắn đi phía trước bước ra một bước đứng ở đinh ninh cùng trưởng tôn thiện tuyết phía trước động tác của hắn tự nhiên tới cực điểm thậm chí làm cho người ta một loại kỳ dị mỹ cảm bàn chân của hắn rơi vào trên mặt tuyết thậm chí không có khiến cho một mảnh bông tuyết vẩy ra hắn phía trước mặt băng đột nhiên kịch liệt chấn động lên những cái kia tuyết lở đưa tới trầm trọng lơ lửng ở tuyết giống như gợn sóng bình thường nhấc lên xuống vọt tới không có người động tác đinh ninh cùng trưởng tôn thiện tuyết chẳng qua là đều bình tĩnh nhìn phía trước nhấc lên cơn sóng tuyết cùng những cái kia ầm ầm trùng rơi xuống bóng đen lúc đầu sóng vọt tới phía trước nhất lao tăng trên người lao tăng mới ngẩng đầu lên trong tay cây trượng đâm đi ra ngoài suy một tiếng căn này cây trượng đẩy ra phía trước cơn sóng tuyết điểm tại một đầu phách không mà đến cái chán tuyết hống tuyết hống thân ảnh đối với hắn mà nói tựa như một tòa núi nhỏ khâu căn này cây trượng điểm tại chán của nó hai mắt giữa thật nhỏ giống như là tại trên c h á n của nó đâm cột dâm dạ nhưng n mà căn này cây trượng nhìn như nhu hòa một đâm rồi lại dễ dàng giết chết cái này đầu tuyết hống giống như là nghênh đón tự nhiên nhất tử vong giống nhau cái này đầu một hơi lúc trước còn hung hãn tới cực điểm tuyết hống rất tự nhiên chết đi từ cái c h á n đến trong cơ thể nó ở chỗ sâu trong tựa như phản ứng dây c h u y ể n giống như dừng lại cái này đầu bị điểm t r ú n g cái chán tuyết hống trong nháy mắt chết đi nhưng mà thân thể của nó rồi lại bởi vì một loại cổ quái run rẩy mà mánh liệt vung gậy thân thể hướng cao hơn c h ố i nhảy lên đồng thời cả người thậm chí phát ra đùng một thanh â m vang lên đem trên lưng nắm một thanh sắc nhọn mà dài đồng xanh đâm mâu kỵ sĩ đều quăng đi ra ngoài lao tăng bảo trì nhu hòa trước đâm tư thế tuyết hống cao cao tại đỉnh đầu hắn trên lưng kỵ binh người tại bay rơi xuống đi ra ngoài cái này trong tích tắc hình ảnh làm cho người ta cảm giác chính là lao tăng này đem cái này trầm trọng tuyết hống cứng rắn từ đỉnh đầu chọn lấy đi ra ngoài một hồi thê lương tiếng xé gió nương theo lấy làm lòng người kinh h ã i hét giận dữ hơn mười đạo âm ảnh hướng về người này lao tăng cùng sau lưng đinh n i n h trưởng tôn thiện tuyết rơi xuống mỗi một đạo âm ảnh hoặc là cự thú nanh vớt hoặc là trên lưng kỵ binh người trong tay trường mâu hoặc là phía sau kỵ binh người trong tay phủ khí kích phát tên nỏ thậm chí còn kèm theo phi kiếm cái này hơn mười đạo âm ảnh rơi xuống nguyên bản tại khói lửa trong tuyết đen t ố i ánh mặt trời trở nên càng thêm hắc cám bầu trời đều tựa hồ bị che khuất nhưng mà lão tăng động tác như trước cực kỳ đơn giản trong tay hắn cây trượng chẳng qua là không ngừng hướng lấy phía trước đâm ra động tác của hắn tựa hồ cũng không nhanh thậm chí làm cho người ta cảm giác cái này mỗi một đạo âm ảnh thế tới đều so với hắn nhanh nhưng mà theo hắn không ngừng đâm kích những thứ này âm ảnh rồi lại từng đạo biến mất tất cả tuyết hống cùng từng tên một kỵ binh người nhưng là bay lên trên không trung phong bạo quét sạch m à qua đối diện lấy hắn hơn hai mươi đầu tuyết hống cùng trên lưng kỵ binh người liên tục không ngừng phanh phanh rơi xuống đất nhìn xem hình ảnh như vậy từ hắn và đinh linh trưởng tôn thiện tuyết hai bên sống qua còn thừa tuyết hống trên lưng những cái tiêu kỵ binh người nguyên bản bình tĩnh trong đôi mắt cũng không thể tránh khỏi tràn ngập đầy sợ hãi h à o quang đinh linh đuôi lông mày hơi hơi vấn lên tại bốn phía mùi máu tanh bên trong hắn ngửi được một tia quen thuộc khí tức đó là một loại mùi dược thảo mang theo đậm đặc mùi bùn đất nhưng mà tiếp theo mùi bùn đất liền hóa thành một loại đậm đặc n g ặ c hương long huyết thảo hắn quay đầu nhìn bên cạnh trưởng tôn thiện tuyết liếp nhẹ gật đầu xác định nói là đến từ sở quân đội chương 552, vô địch chương 3 a m vô địch ngày xưa đại hữu vương triều trong quân đội một ít tinh nhuệ nhất có một loại đan dược gọi là hành quân đan loại đan dược này tên nghe vào tuy rằng bình thường nhưng thực tế hiệu quả rồi lại vô cùng khủng bố phục d ụ n g loại đan dược này quân đội khí lực cùng sức chịu đựng đều có kinh người đề cao thậm chí có thể liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ mà ở vào cực kỳ phấn khởi trạng thái như vậy trạng thái có thể khiến cho đại u vương triều quân đội có thể hoàn toàn vượt q u a đối thủ đoán trước sớm tiến vào chiến trường thực tế nếu là quân địch không địch lại đại u vương triều loại này quân đội tinh nhuệ đuổi g i ế t đứng lên chính là bất luận cái gì quân địch đều trốn không thoát tại kế tiếp trong mấy ngày tuyệt đối liền tản quân đều bị xoắn g i ế t sạch triệt để c h ạ m thảo trừ can đại u vương triều bị diệt sau đó loại này hành quân đan đan phương tuy rằng cũng tùy theo thất truyền nhưng mà đại sở vương triều rồi lại thành công phát hiện trong đó một mặt chủ dược chính là long huyết thảo l o ngoại huyết h t ả công có không bằng kinh người hành quân an, nhưng hiệu thể là t mấy n giới à y ở trong kích thích nhân thể t nhân kích ề m mà năng, long huyết thảo này thảo huyết đối v đối ạ tại Ngoại i Triều nói, giới sở Vương cơ bản thân cũng hoàng mật, xuất thất. ra mà là cực độ đ với long huyết thảo xuất từ ở đâu như thế nào đào tạo tồn tại thế hệ số lượng đến cùng có bao nhiêu nhưng là một mực không biết mặc dù đinh ninh biết rõ ly lăng quân nhất định cùng trịnh tụ giữa con nào đó bí mật hiệp nghị nhưng mà đại sở vương triều thực tế người k h ô n g chế như cũng là h ắ n mẫu hậu t r i ề u hương phi đại tần vương triều quân đội tuyệt đối không có khả năng lặng yên không một tiếng động vượt qua đông hồ cùng sở biến cảnh lại tới đây tuyệt hơn đối với không có khả năng đạt được đại lượng bí d ự a ủng hộ đối với quân đội cùng chiến tranh hắn có được lấy còn lại tu hành giả không cách nào đánh đồng kinh nghiệm cùng trực giác hắn hiện tại đã có thể khẳng định đây thật là đến từ đại sở vương triều quân đội mấu chốt ngay tại ở cái này chi quân đội vì cái gì có thể vi phạm t r i ề u hương phi ủng hộ mà xuất hiện ở chỗ này cái này chi quân đội vì cái gì trực tiếp đối với tiến vào nơi đây tu hành giả b ả y ra như thế tuyệt liệt không tiếc hết thảy nhất định phân sinh tử tư thái chứ hắn ra làm cho tin tưởng giải rác mấy người bên ngoài trên đời còn lại tất cả mọi người cho là hắn đã chết đi trưởng tôn thiện tuyết căn bản chưa từng ra tay hắn và trưởng tôn thiện tuyết đều là thay đổi rất dày da á o lông khuôn mặt bản thân cũng đều là dùng khăn giày tre khi bọn hắn đã đến thời điểm cái này chi quân đội tối đa chỉ có thể đoán được người này lao tăng thân phận lao tăng lúc trước trực tiếp giết chết đông hồ hoàng đế làm đông hổ cùng ô thị liên minh chính là tự nhiên đứng ở đại tần vương triều đối lập phương hướng đó là cái gì hình dáng sợ quân gặp muốn giết chết như vậy một gã khổ hạnh tăng nhân những thứ này đều là làm cho người hoang mang vấn đề nhưng mà dưới mắt lại tựa hồ như không có chút ý nghĩa nào mới vừa từ bọn hắn hai bên sông qua còn thừa tuyết hống đã lần nữa sung phong liều chết đem về lao tăng không do dự trong tay hắn cây trượng dơ lên ổn định hướng bốn phía đâm ra vô luận là tuyết hống nanh vớt thân thể còn là rơi xuống núi tên binh khí tại trong cảm giác của hắn cuối cùng chẳng qua là biến thành các loại kích thước không đồng nhất hoặc nhanh hoặc chậm bóng mờ hắn cây trượng liền tại đây chút ít bóng mờ trong chạy m ỗ i nhất kích đâm ra cái kêu tiếp cận nhất hắn và đinh linh các loại thân thể người một đạo bóng mờ liền tùy theo biến mất không có bao nhiêu kịch liệt trùng kích â m thanh cùng tiếng va chạm trong không khí chỉ có x ù y x ù y bay hơi giống như thanh âm không ngừng vang lên thanh âm này nguồn gốc ở máu tươi không ngừng từ bị cây trượng đâm ra trong lỗ thủng lao r a nóng hổi máu tươi thường thường tại rơi xuống đất thời điểm cũng đã kết thành bằng trâu mà tại bốn phía bay rơi xuống đi ra ngoài kỵ binh người cùng tuyết hống đã ở lúc rơi xuống đất cũng đã thân thể bắt đầu kịch liệt lạnh như băng cái này bức họa trước mặt rất bình tĩnh lao tăng động tác thậm chí lại để cho trưởng tôn thiện tuyết liên tưởng tới nông phu tại trường lăng ruộng nước trong tấy mạng nhưng chính là loại này đơn điệu mà không thú vị lặp lại giết người hình ảnh nhưng là ngược lại lại để cho trưởng tôn thiện tuyết đều cảm thấy có chút buồn nôn cảm giác đơn điệu không thú vị nhưng vô cùng có hiệu suất trường lăng nông phu trồng trọt đã là như thế người này lao tăng giết người cử ũ n g là v động, động có hiệu Nơi trên xa một mảnh n ô gã băng, có m tướng lãnh người mặc không có chút nào phản quang màu đen bạo phục hắn hai con mắt hiếp lại dưới cao nhìn xuống nhìn xa xa láo tăng giết chóc rồi lại là không có lại để cho lão tăng cùng đinh ninh đám người có chút cảm ứng hắn đứng ở nơi này cái hầm băng cửa rồi lại như là một đạo bình t r ư ớ n g liền trong hầm băng cái này chi quân đội khí tức đều chút nào tỏa ra không xuất ra đi lao tăng hơi hơi thở dốc vô cùng có hiệu suất giết chóc rất nhanh tất cả tuyết hống cùng trên lưng người kỵ binh cũng đã chết đi sau đó nhanh chóng bị giá lạnh đông lại thành bốn phía băng điêu máu tươi màu đỏ tươi tại xanh đen màu sông băng mặt ngoài như là yêu dị nở rộ đ o á hoa chẳng qua là xuất hiện một cái t r ớ c mắt liền nhanh chóng ảm đạm biến thành một loại nhìn thấy mà giật mình màu tím đen nhưng mà lão tăng cũng không thể tránh khỏi cảm nhận được một tiềm mệt nhọc giết người như cấy mạ trường lăng nông phu mỗi chọc vào một đám mạ cũng không nhọc mệt mỏi nhưng mà một hàng ruộng nước qua bất luận cái gì một gã nông phu đều rất mệt mỏi bất luận kẻ nào hoàn toàn chính xác không phải là vô địch đấy hắn nhẹ nhàng lắc đầu xoay người lại nhìn xem linh ánh mắt cực kỳ phức tạp nói ra lao tăng lúc này trong lòng muốn đấy tự nhiên chính là ngày xưa trường lăng hắn chứng kiến trận chiến ấy trường lăng trận chiến ấy đối với khắp cả tu hành giả thế giới có rất nhiều sâu xa ý nghĩa đối với thời đại này tu hành giả mà nói rất nhiều cảnh giới trên t r ê n l ệ n h chỉ tồn tại ở điện tịch ghi chép bên trong vương kinh n g ọ n g sát nhập trường lăng trận chiến ấy liền lại để cho rất nhiều tu hành giả chính thức mắt thấy từng cái cảnh giới giữa đến cùng có bao nhiêu lực lượng t r ê n l ệ n h nhưng mà đối với toàn bộ tu hành giả thế giới sâu nhất xa ý nghĩa là một trận chiến này lại để cho thiên hạ tất cả mọi người minh bạch cho dù là tại tu hành giả trong thế giới chính thức vô địch tu hành giả đều như trước có thể bị quân lấy bị g i ế t chết trước đó chết ở quân đội cùng tu hành giả vây công trong tay cường đại tu hành giả không biết có bao nhiêu nhưng mà một gã chính thức đương thời vô địch tu hành giả có thể hay không bị g i ế t chết nhưng là ai cũng không biết lúc trước những cái kia tuyệt thế cường giả kết thúc thường thường là do ở có cường giả mới xuất hiện mà thực sự không phải là từ một bảy trên thực lực có rất lớn t r ê n l ệ n h tu hành giả giết chết vì vậy từ ý nào đó trên mà nói trận chiến ấy cũng là nguyên vũ cùng trịnh tụ một trận đánh bạc đánh bạc có thể hay không ngăn cản cùng giết chết một gã đương thời vô địch tu hành giả trận chiến ấy kết quả cho tu hành giả thế giới kỳ thật cũng đã mang đến rất nhiều không tốt kết quả đinh ninh cùng trưởng tôn thiện tuyết đều rất rõ ràng hắn lúc này ý tứ của những lời này cùng trong lòng cảm khái nhưng mà đinh ninh như n g là bình tĩnh nhìn lao tăng cũng chăm chú lắc đầu nói ra có thể bị như vậy giết chết đã nói rõ không phải chân chính vô địch lao tăng đ ỗ n g nhiên chấn động trên lộc sơn hội minh nguyên vũ cũng chỉ là ân chứng một chút bát cảnh cũng không đủ lấy vô địch đinh n i n h nhưng là nói tiếp bát cảnh không đủ để vô địch liền cần cựu cảnh chính thức vô địch không tại ở bản thân tu vi rất cao mà tại tại vượt qua cái này thế gian tất cả mọi người tất cả tu hành giả rất cao lao tăng đã có điều nộ ra nghe t h ế một câu hắn n h ư n g như cũ nhịn không được ngẩn ngơ một hơi sau đó hắn tôn kính nhìn xem đinh n i n h hỏi ngày xưa ta nghe người ta nói người lúc ban đầu suy nghĩ chính là muốn trở thành thiên hạ kiếm thủ người theo như lời thiên hạ kiếm thủ chính là muốn vượt xa ra thế gian này tất cả mọi người mặc cho ngàn vạn người đều khó có khả năng giết chết người đinh ninh nhẹ gật đầu nói đây mới thực sự là thiên hạ kiếm thủ lao tăng im lặng một lát nói nhưng về sau lại nghe nói đổi chủ ý khi đó trẻ tuổi khí ngạo liền chỉ cảm thấy vượt xa thế gian tất cả mọi người đánh khắp thiên hạ dễ dàng mà nhất thống thiên hạ lại để cho tất cả mọi người khen phục khó nhưng cuối cùng là trẻ tuổi không thói quen ý tưởng cuối cùng là kỳ thật còn là đi trở về đường xưa đinh ninh k h ẽ thở dài một tiếng nói ra chương năm trăm năm mươi ba si giả người si chương ba mươi sáu người si lao tăng suy nghĩ một chút nói ra ngày xưa người muốn trở thành thiên hạ kiếm thủ đơn giản nhưng mà hôm nay muốn trở thành thiên hạ kiếm thủ rồi lại khó đinh ninh nhẹ gật đầu hắn có thể lý giải lão tăng ý tứ nhưng mà người này lão tăng rồi lại sợ đinh ninh hiểu lầm ý của hắn nói không phải nói hiện tại người cần nặng nhặt tu vi rất nhiều tu hành giả ngược lại đi tại người phía trước mấu chốt ở chỗ người chính thức sáng tạo ra một cái thời đại người cùng ba sơn kiếm chàng đem chọn cái tu hành giả thế giới cảnh giới đều sâu sắc đi phía trước đẩy vào một bước lao tăng đạo lý nói rất lớn nhưng thực tế rồi lại rất đơn giản giống như một cái tông môn giữa đều là tứ cảnh ngũ cảnh tu hành giả lục cảnh thất cảnh tu hành giả hầu như không có nhưng đột nhiên xuất hiện một đống thất cảnh tông sư cái này tông môn chỉnh thể cảnh giới kể cả ngũ cảnh lục cảnh tu hành giả liền tự nhiên cũng sẽ tại dưới một người thời kỳ nhiều ra rất nhiều sự thật đã là như thế mấy tên c h ắ c tuyệt tông sư thường thường có thể ảnh hưởng một cái thời đại hưng suy vương kinh ngộng cùng ba sơn kiếm t r à n g tại tu hành giả thế giới xu hướng suy tàn lúc cường lực quật khởi khi đó lục cảnh thất cảnh phía trên tu hành giả số lượng hoàn toàn chính xác rất ít ỏi nhưng hiện tại đinh ninh vị trí nhưng là ba sơn kiếm t r à n g sau đó thời đại rất nhiều tông môn quật khởi giống như dạ sách lánh thế hệ này rất nhiều sâu sắc lúc ấy ba sơn kiếm t r à n g ảnh hưởng nhân vật đã trở thành tôn g sư nếu là rất nhiều năm sau lại đến như vậy một trận chiến đối mặt càng nhiều nữa tôn g sư thậm chí có khả năng ngoại trừ nguyên vũ bên ngoài còn ra hiện mới bắt cảnh tu hành giả cái kia cần gì hình dáng tu vi mới có thể chính thức thắng được tài năng trở thành giờ phút này đình nình trong miệng theo như lời chính thức vô địch đây là lao tăng cực cảm thấy vấn đề cảm thấy hứng thú vì vậy hắn lại suy nghĩ một chút cực kỳ cung kính mà hỏi ngài là hay không đã đến nguyên vũ cảnh giới ngay xưa tại trường lăng ta tại thất cảnh đến bát cảnh giữa có một số việc ta có chút ít nghi kỵ không có triệt để suy nghĩ cẩn thận liền lưu lại tại vượt qua cùng không vượt qua giữa tu vi cảnh giới liền chỉ so với ngươi bây giờ hơi trước một ít đinh ninh nhìn xem lao tăng bình tĩnh nói về sau ta tại trường lăng hơn mười năm lặp lại một ít đi qua đường thậm chí hốn nắn một ít bản thân di v ã n g tu hành bên trong làm sai khâu những cái t i ê u kỳ thật cực kỳ đơn giản không cần hao phí cái gì đầu vóc suy nghĩ chính là thất cảnh cùng bát cảnh ở giữa vấn đề lúc này nếu bàn về cảnh giới tự nhiên muốn so với nguyên vũ cao hơn mấy bước lao tăng n g à người nhưng là tự rêu giống như nợ nụ cười ta ngược lại là hồ đồ rồi rõ ràng còn hỏi vấn đề như vậy người ngày xưa liền xa xa vượt lên đầu tại nguyên vũ mặc dù lại để cho hắn mấy năm cái này hơn mười năm tiềm tu nếu bàn về cảnh giới tự nhiên vẫn là xa xa vượt qua với hắn đinh ninh nhìn xem hắn chân thành nói chỉ có cảnh giới là không đủ lao tăng nghĩ đến tới đây núi mục đích lại nhìn một chút trong tay cây trượng triệt để tỉnh lộ lại nói còn có thân cùng khí thời gian tích lũy đinh ninh cũng nhìn nhìn lão tăng trong tay cây trượng cái kia cột cây trượng bị máu tươi rửa sạch nhiều hơn giờ phút này mặt ngoài cặn dầu giống như cùn ánh sáng biến mất không ít bên trong nhưng là lộ ra tầng một h ổ phách giống như xương chất sáng bóng sau đó hắn nhẹ gật đầu không nói thêm gì ta nghĩ hầu hạ tại bên cạnh người lao tăng không người xuống thân lấy trường lăng lễ tiết đối với đinh ninh hành lễ trịnh trọng nói thiên hạ chỉ có người mới có thể có thành là thiên hạ kiếm thủ khả năng Da thịt của hắn như nước sơn màu tím nhưng mà nói những lời này thời điểm trên người da thịt cũng tại ánh mặt trời làm nổi bật xuống lòng lánh kim q u a n g nhàn nhạt, nhạt chỗ này cả phiến thiên không thiên địa nguyên khí tuy rằng mỏng tới cực điểm nhưng cũng tự nhiên nổi lên biến hóa thỉnh thoảng có thánh khiết của sáng từ trên không trùng không ngừng rơi xuống xa xa trong hầm băng như u linh bình thường đứng lặng l ặ n g lặng xa xem người lao tăng cái kia một gã tướng lãnh trong đồng tử cũng lần thứ nhất xuất hiện khiếp sợ thần s á c cách xa nhau quá xa hắn tự nhiên không cách nào nghe được lao tăng cùng đinh ninh đám người nói chuyện cũng không biết đinh ninh cùng trưởng tôn thiện tuyết rút cuộc là thần thánh phương nào nhưng mà rất hiển nhiên lão tăng này giết chết chi kia tuyết hống kỵ quân sau đó liền cùng tên kia người trẻ tuổi đã tiến hành một lần nói chuyện chẳng qua là giải rác vài câu đối thoại tên kia lão tăng liền có không h i ể u khai ngộ đúng là mơ hồ muốn phá cảnh thành công liền đem bước ra cuối cùng nửa bước chính thức tiến vào bát cảnh người này tướng lánh tự nhiên minh bạch tu hành giả có thể cải biến bản thân bên ngoài thậm chí thân thể nhìn qua trẻ tuổi cũng không nhất định chính thức trẻ tuổi nhưng mà dứt bỏ tuổi vấn đề là dạng gì tu hành giả có thể lấy một ít lời nói và việc làm liền hình thành đối với người này khổ tu tăng phá cảnh cường đại trợ lực đinh ninh bình tĩnh nhìn lao tăng lúc trước hắn vô cùng nhiều địch nhân đều rất căm hận hắn loại này bình tĩnh rồi lại cũng không biết hắn như vậy khí độ sao có lúc trước người này lao tăng tại lên đường t r ư ớ c đã nói qua cùng loại hầu hạ lời nói nhưng mà hắn hiểu được người này lao tăng lúc này ý tứ có rất lớn bất đồng lao tăng vững tin chỉ có hắn có thể chính thức làm được vượt xa thiên hạ tất cả tu hành giả làm được chính thức vô địch vì vậy lúc này hắn những lời này chính là lời thề hắn muốn hầu hạ tả h ư u cho đến đinh ninh đến như vậy cảnh giới như vậy lời thề liền có nghĩa là hắn kế tiếp sinh mệnh tất cả ý nghĩa chính là thủ hộ đinh ninh đến như vậy cảnh giới cái kia là chính bản thân hắn không đạt được nhưng muốn xem đến cảnh giới đây đối với lúc này trưởng tôn thiện tuyết cũng không khó lý giải lao tăng truy cầu cả đời chỉ là muốn m u ố nhìn n thấy cao hơn cảnh giới bất kể là hắn đạt tới vẫn là có thể thấy tận mắt chứng nhận người khác đạt tới lao tăng này là chân chính người tu hành si hắn đầu lo lắng đinh n i n h tương lai không cần hắn hầu hạ tại bên người trong cuộc sống khắp nơi đều là si người chỗ bất đồng chính là các loại si nhìn xem người này lão tăng trên da thị tự nhiên phát ra nhàn nhạt kim quang cảm thụ được đây cũng không phải là, là lao tăng trong cơ thể phát ra mà là vô số mỏng manh thiên địa nguyên khí hội tụ tới đây xông tới đến thân thể của hắn mặt ngoài phát ra hào quang t r ư ở n g tôn thiện tuyết hít sâu một hơi quay đầu nhìn đinh n i n h vì vậy thất cảnh đến bắt cảnh phá cảnh mấu chốt cùng vừa bắt đầu lúc tu hành giống nhau không tại ở hấp thu mà tại tại thả đây là một loại khó được cơ hội không chỉ là đang mang láo tăng một người tu hành thậm chí đối với tại đinh n i n h mà nói đều là một loại không trải qua cơ hội dù sao tại hắn tu hành kinh nghiệm bên trong thất cảnh cùng bắt cảnh phá cảnh một bước cuối cùng cũng bởi vì hắn có nghi kỵ mà không chính thức bước ra lúc này l a o tăng tới gần phá cảnh trạng thái vừa vặn liền là một loại xác minh vì vậy đinh ninh cũng rất nghiêm trọng c h ầ m rãi nói ở chỗ thả còn tại ở không vững chắc tại bản thân không phá thì không xây được những lời này đối với bình thường tu hành giả mà nói dị thường huyền ảo nhưng mặc dù là trưởng tôn thiện tuyết đều là khoảng cách bát cảnh cũng không xa xôi cho nên hắn cũng nghe đã hiểu t ă n g công nàng nhũ mày rất đơn giản phun ra hai chữ thất cảnh cuối cùng muốn tới bát cảnh chỉ sợ sẽ là như thế bài trừ sở hữu tu vi tinh thần ý chí cùng thân thể vô hạn phong không liền tự nhiên có thể đưa tới mới thiên địa không phá thì không xây được đinh ninh nhìn xem nàng cùng lao t ă n g hơi đau khổ nói ta ngày xưa không nghĩ thông một chút một là lo lắng đây là một cái vòng đi vòng lại tuần hoàn dù sao trong điện tịch mặc dù có bát cảnh tu hành giả tồn tại thậm chí còn đề cập cựu cảnh nhưng mà chúng ta thời đại kia rồi lại nhập lại không ai có thể chính thức tiến vào bát cảnh thậm chí chúng ta phía trước một đời tu hành giả cũng không có người nào cũng không có chính thức thấy tận mắt chứng nhận qua vì vậy ta liền nghi kỵ cái này như là sinh lão bệnh tử bình thường là tu hành đến cuối cùng tự nhiên tu ân hoàn bắt cảnh tàn công lại là một lần nữa l u y ệ lên dù sao trong điện tịch rất nhiều chuyện xưa cũng đều là gạt người đấy còn có nghi kỵ một chút là chân nguyên có thể tan hết thân thể có thể p h o n g không nhưng tinh thần ý chí thì như thế nào p h o n g không trường tôn tiển tuyết rất nghiêm túc nghe nàng không có nghi vấn bởi vì nàng rất rõ ràng năm đó vương kinh mộng có thể xa xa vượt qua đương thời tu hành giả chính là hắn quá gặp nghi ngờ chất vấn cùng sáng tạo con đường của mình sự thật chứng minh rất nhiều điển tịch tu luyện thủ đoạn thực sự không phải là tốt nhất đấy rất nhiều đạo lý cùng chuyện xưa cũng đích x á c là gạt người đấy đinh ninh hơi hơi ngầm đầu lại là hít sâu một hơi chậm rãi nói về sau ta liền nghĩ thông suốt tinh thần ý chí cái gọi là thả chính là sâu nhất chấp nghiệm vô hình c h i vật liền có như hữu hình c h i vật giống nhau có nào đó sâu nhất chấp nghiệm ngược lại giống như lòng dạ chưa đủ rộng rãi Tinh thần ý chí thuận tiện giống như co rút lại ngưng tụ giống lại như ngưng chí ý có vì à là là o trong trong đạo một điểm. một mạch ta thể tại chút, thể Giống kinh giống chúng nguyên ngưng chống rông như chân nếu chính nhau cơ cơ lý. v vậy rất nhiều trên điện tịch chuyện xưa hoàn toàn chính xác đều là gạt người đấy trường tôn thiện tuyết triệt để đã hiểu nhìn xem chân mày đều là thương cảm cùng cảm khái đinh ninh vì vậy thực sự không phải là cái loại này lòng dạ đặc biệt rộng rãi tâm hệ thiên hạ muôn dân c h ă m họ tu hành giả tài năng từ thất cảnh đến bắt cảnh ngược lại là đặc biệt chấp n i ệ m tại một chút tu hành giả mới có thể chính thức phá thất cảnh vào bắt cảnh thậm chí là cực độ lòng dạ nhỏ mọn tiểu nhân rất đơn giản cái này chính là cực hạn đạo lý đinh ninh nở nụ cười khổ muốn làm đến chính thức cực hạn nhân từ vô tư có ai có thể làm được nhưng muốn làm đến mức tận cùng keo kiệt ích kỷ tham lam nhưng là càng thêm đơn giản thiên hạ không chính thức nhân giả nhưng có chính thức si giả mặc kệ si tại vật gì đinh ninh nhìn xem nàng bổ sung đi thôi trường tôn thiển tuyết không cần phải nhiều lời nữa nàng nhẹ gật đầu sau đó lên tiếng kế tiếp ta đến đường đinh ninh có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái trường tôn thiển tuyết nói ra nơi đây sông băng vĩnh viễn không thay đổi tu hành giả trải qua địa phương tự nhiên sẽ có dấu vết có chút dấu vết mới có chút dấu vết xưa cũ đinh ninh lập tức thoải mái cựu h u minh vương kiếm cùng trong thiên địa cực hàn nguyên khí có tự nhiên cảm ứng mặc dù ngày xưa tên kia linh hư kiếm môn đại tông sư tiến lên dấu vết sớm được gió tuyết cùng năm tháng che giấu nhưng trường tôn thiển tuyết nói có thể tìm tới nàng kia liền nhất định có thể cảm giác được đối với cái này trong không h i ể u tồn tại cái này chi quân đội hắn và trưởng tôn thiện tuyết tuy nhiên cũng không lo lắng mặc kệ đối phương mục tiêu là lao tăng còn là thanh kiếm kia đối phương đi đầu cùng bọn họ đi đầu cũng sẽ không cải biến trận này xoắn giết bản thân ba người mở bước cây trượng như t r ư ớ c dao từ đinh ninh trong tay lao tăng như trước đi ở đằng trước hắn tuy rằng cường đại nhất cảm giác trong người mà không tại đây chút ít băng tuyết giữa nhưng mà tu vi của hắn tiến cảnh đã đến thất cảnh cùng bắt cảnh phá cảnh b i ê n giới toàn bộ người ở vào một loại khó có thể nói rõ trong trạng thái tựa hồ thậm chí có thể cảm ứng được trường tôn thiện tuyết ánh mắt cùng tâm ý chỉ vì vậy nhìn qua tựa hồ vẫn là hắn tại dẫn đường trường tôn thiện tuyết có thể hiểu thất cảnh cùng bát cảnh quan hải đã đến chân nguyên tu vi đến cuối cùng phá quan thời điểm cần muốn tìm chẳng qua là cái kia một cơ hội giống như phá quan chấp nghiệm mà đối với hắn mà nói trên đời nguyên bản cũng không có tuyệt đối người tốt cùng người xấu chỉ có mang các loại bất đồng vì mình mục đích làm người chương năm trăm năm mươi bốn mặt trận chương ba mươi bảy mắt trận tại trường lăng sớm đã đến đưa tay không thấy được năm nón g đêm tối nhưng mà tại đây chút ít giữa sông băng mặt trời nhưng thật giống như vĩnh viễn sẽ không xuống núi giống nhau có thể bị bắt được tên kia linh hư kiếm môn tu hành giả lưu lại một ít khí tức lưu lại rồi lại không có nghĩa là bất cứ lúc nào đều có thể chuẩn xác n ắ m chắc trường tôn thiện tuyết bỏ ra thật lâu thời gian lúc cái kia vầng tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không xuống núi mặt trời đều sắp biến mất tại đây chút ít băng phong sau trên đường chân trời lúc nàng nhìn về phía trước đột nhiên nợ nụ cười nàng rất ít cười tuy rằng cười đến cực kỳ rụt rè nhưng nàng ở thời điểm này vui vẻ liền bất thường đinh ninh đã có quá nhiều lần ngủ thật say cảm giác mỗi lần lúc cực độ buồn ngủ kéo tới thân thể sắp sửa mất đi chi rất lúc trong cơ thể hắn những cái kia nhìn không thấy vô số tầm nhỏ liền sinh động đứng lên như nhà tơ giống như phun ra chút ít nguyên khí lại để cho hắn lại lần nữa tỉnh táo lại nhưng mà tiềm ẩn tại trong cơ thể hắn cựu t ử tầm tự nhiên không có khả năng vĩnh viễn ra bên ngoài phóng thích nguyên khí hắn từ trường lăng đến nay tích xúc rất nhiều năm nguyên khí nhất là tại tổ địa trận kia mưa linh trong hút gom lại cái chủng loại kia cực kỳ tinh thuần linh khí đều tại lúc trước hắn lặng y ê n phá cảnh bên trong hầu như tiêu hao hầu như không còn mấu chốt nhất chính là trong cơ thể hắn đại bộ phận cựu tử tầm lực lượng đang chấn áp trường sinh bất tử dược dược lực mà bởi vì chi kia quỷ dị quân đội gia nhập phải lấy được thanh kiếm kia liền không còn là dễ dàng đường bằng thẳng vì vậy giờ phút này nhìn xem trưởng tôn thiện tuyết rụt dẹ dáng tươi cười hắn hơi thở dài một hơi nhẹ giọng hỏi nhanh đến rồi hả Trường tôn tiện tuyết ánh mắt rơi tại phía trước bằng p h ẳ n g sông băng lên nhẹ gật đầu khoe miệng vui vẻ càng thêm nở rộ ra chút ít linh hư kiếm môn người này tiền bối cũng quá mức g i ấ u đầu hở đuôi chút ít tìm kiếm hắn lưu lại khí tức lâu như vậy rồi lại thật không ngờ vì che giấu cái mảnh này hồ hắn vậy mà trực tiếp đem cái mảnh này mặt hồ đóng băng đã thành sông băng đinh ninh hơi khẽ chấn động nhìn xem dưới chân mặt băng phía dưới này là một mảnh hồ mặt băng có chút dày nhưng mà phía dưới là một mảnh hồ Trường tôn tiện tuyết nhìn xem hắn nói ra là một mảnh nóng hồ đi tại phía trước lao tăng hơi hơi do dự một chút trong tay cây trượng thoáng dùng sức hướng trên mặt băng đâm một đâm nhìn qua cũng không tăng thêm ít lực đạo song khi hắn trượng nhọn trở lên nhấp lên lúc trên mặt băng nhưng là đã xuất hiện một cái thẳng đứng xuống mảnh lỗ một đám màu trắng nhiệt khí tùy theo giống như suối phun giống như tuân ra tiếp theo nóng ý rất nhanh biến mất cái kia một cái mảnh lỗ tự nhiên bị ngưng kết cùng đóng băng hơi nước một lần nữa phong bế phía dưới này đích sắc là một mảnh nóng hồ tại loại này cực hàn sông băng chỗ cao có một chỗ nóng hồ liền tự nhiên cho thấy nơi đây địa mạch hoặc là nói ẩn chứa một loại lực lượng cùng cái này sông băng bên trong nơi khác có rất lớn bất đồng tên kia linh hư kiếm môn tu hành giả dùng sức mạnh đại thủ đoạn trực tiếp đem chỗ này nóng hồ mặt ngoài dùng thật dày băng cứng phong bế chính là không muốn làm cho người phát hiện chỗ này địa phương chỗ khác biệt nhưng đối với có thể truy tung hắn còn sót lại khí tức trưởng tôn thiện tuyết mà nói cái này cũng có chút châm trọc hắn dùng thủ đoạn như vậy phong hồ cái mảnh này mặt hồ hắn làm cho còn sót lại khí tức đối với trưởng tôn thiện tuyết mà nói chính là d ạ y đặc tới cực điểm cùng nàng bản mệnh kiếm hô ứng quả thực t i ể u như cùng ở chỗ này sinh ra một cái thật lớn đống lửa không khác ba người dọc theo đóng băng mặt hồ tiếp tục đi về phía trước trên mặt hồ mặt khác một mặt mơ hồ cùng trưởng tôn thiện tuyết bản mệnh kiếm hô ứng khí tức tựa hồ chính là đến này tới hạn thật nhỏ băng phiến tại dưới mặt bàn chân vỡ vụn phát ra xoẹt rổ ẹt xoẹt rổ ẹt thanh âm loại này thanh âm tuy rằng cùng tại nơi khác hành tẩu thì không có bất cứ gì khác nhau nhưng mà nghĩ đến dưới chân là một cái nước gấm rất cao nhiệt hồ đinh ninh nhưng trong lòng thì như chức không ngừng sinh ra quái dị cảm giác cái mảnh này mặt hồ khu vực rất rộng rộng rãi lúc ánh sáng ảm đạm từ một mặt nhìn lại thậm chí không thể nhìn thấy mặt hồ trong đầu lúc đinh ninh trưởng tôn thiện tuyết cùng lao tăng thân ảnh trên mặt hồ dải đất trung tâm biến mất tại ảm đạm trong ánh sáng lúc một bên mặt hồ bên liên giới chậm rãi xuất hiện rất nhiều cao lớn bóng đen như c ũ là tuyết hống mặc dù lúc trước lao tăng đã giết chết hơn năm mươi đầu tuyết hống nhưng mà loại này hiếm thấy cường đại tuyết thú vật như trước lần mà xuất hiện chừng hơn hai trăm đầu tuyết hống kéo lấy các loại phụ trọng giống như thủy triều tuân ra qua mặt hồ bên d ư ớ i vọt lên cứng dày không biết bao nhiêu trượng mặt băng những thứ này tuyết hống trên lưng cùng phía sau phụ trọng lên đều có toàn thân bao vây lấy trầm trọng màu đen bông vải bảo tu hành giả nhưng càng làm người cảm thấy đồ sộ cùng khủng bố thậm chí bất khả tư nghị là tại đây chút ít tuyết hống bảy đằng sau xa hơn một chút địa phương vẫn cùng theo một tri quân đội cái này tri quân đội chừng hơn ba trăm người t o à nhưng mà trên đời tuyệt không một chi quân đội cũng tuyệt đối không có khả năng có một chi quân đội có được hơn ba trăm tên lục cảnh phía trên tu hành giả mặc dù là tại ba sơn kiếm tràng thời kỳ cũng tuyệt đối không tồn tại quân đội như vậy nếu như không có khả năng tồn tại liền chỉ có một giải thích những thứ này đi bộ quân sĩ không có khả năng đều là lục cảnh phía trên không phải là lục cảnh rồi lại hết lần này tới lần khác giống như lục cảnh phía trên giống nhau hành tẩu liền lại để cho cái này chi im hơi lặng tiếng quân đội nhìn qua xa so với phía trước những cái k i a thân ảnh khổng lồ tuyết hống bầy còn muốn khủng bố sông băng trên chính thức đêm tối tiến đến giống như lúc trước mặt trời làm cho người ta tựa hồ vĩnh viễn sẽ không xuống núi cảm giác giống nhau loại địa phương này hác cám thường thường làm cho người ta vĩnh viễn đêm vĩnh viễn sẽ không sáng lên cảm giác lao tăng dừng bước đinh ninh cùng trưởng tôn thiện tuyết cũng đồng thời dừng bước bọn hắn còn chưa tới hồ đối diện tiếp cận mặt hồ biên giới còn có rất q u ả n g đường dài nhưng là trước mặt của bọn hắn có một cột băng trụ căn này băng trụ cũng chỉ có một lượng trượng độ cao mặc dù là tại loại này bằng p h ẳ n g trên mặt hồ cũng không thấy đạt được bên ngoài đột ngột nhưng mà mặc dù là đinh ninh cùng lao tăng giờ phút này cũng có thể rõ ràng cảm giác đi ra căn này băng trụ chỉ dùng để rất dài thời gian sinh trưởng đi ra trước kia nơi đây cũng là bằng p h ẳ n g đấy nhưng mà thanh kiếm k i a cắt đứt cái này phương hướng một cỗ khí cơ cứng rắn đem nơi này cùng linh hư kiếm môn bên trong pháp trận c â u thông nguyên khí tự nhiên chấn động nhưng vẫn là khiến cho nơi đây mặt băng trở lên thời gian dần qua phường lên cuối cùng tạo thành như vậy một cột băng trụ vì vậy nơi đây chính là nơi này mắt trận thanh kiếm k i a chính là nơi đây vật chấn ở nơi này cột băng trụ phía dưới đinh ninh chậm rãi xoay thân thể lại ánh mắt nhìn hướng sau lưng màu đen như mực đậm mặt hồ thần băng tại hơi hơi chấn động bọn hắn đã tìm được thanh kiếm này chi kia quân đội cũng tùy theo đã đến hơn nữa rất hiển nhiên không làm bất luận cái gì ấn ấp đã trực tiếp đã phát động ra tiến công tại mới bắt đầu thăm dò cùng tiêu hao sau đó cái này chi quân đội liền cũng không có ra tay một thẳng đến lúc này mới bắt đầu tuyệt lệ ra tay đã nói rõ cái này chi quân đội mục tiêu chỉ sợ cùng bọn họ hoàn toàn giống nhau chính là phải tìm thanh kiếm này không chung trong thổi qua hàn phong cũng đột nhiên bắt đầu sụp đổ loạn mỏng manh đến cực điểm không khí bắt đầu run dày đêm đen như mực không trong đột nhiên xuất hiện một đoàn màu lục hỏa diễm ngõ u lục hỏa diễm từ thật cao trên không rơi xuống lôi ra thật dài ngọc lửa đuôi rồi lại là vì không khí quá mức mỏng manh mà nhanh chóng dập tắt vì vậy cái này một đoàn âm u lục hỏa diễm giống như là tại bên trên bầu trời di động một cái ma vương mắt dọc âm u lục hỏa diễm đem chọn cái mặt hồ băng phiến đều chiếu dọi đến như là lục như bảo thạch lấp l o e sáng âm u lục trong ngọn lửa rồi lại là có thêm rất nhiều rét lạnh kim sắc quán mang đây là t h i ê n lục như cũng là đại sở vương triều cường đại phụ khí uy lực đủ sức để bao phủ mặt hồ mấy trăm trượng phạm vi lục quang lăn tăn trên mặt hồ đã tháo xuống phụ trọng tuyết hống biến thành từng đạo khổng lồ màu đen hình ảnh dấu vết mang theo từng đạo c u ầ n phong chủng tập kích mà đến chương 555, t h i ê n hạ nhanh nhất chương 38, t h i ê n hạ nhanh nhất chúng ta cần phá hư những cái phủ khí kia trường tôn thiện tuyết nhăn nổi lên lông mày nhìn xem những cái kia khổng lồ màu đen hình ảnh dấu vết phía sau những cái kia tuyết hống kéo lấy đại đa số phụ trọng đã bị cởi xuống dưới biến thành đứng sừng sững tại trên mặt băng từng tòa phủ khí giờ phút này đem chọn cái mặt hồ đều chiếu dọi đến l lục một mảnh thiết lục chỉ là một cái trong số đó những thứ này phù khí uy hiếp vượt xa tại trên mặt băng tuân ra mà đến khổng lồ bóng đen không cần những người này cũng chỉ có vận dụng những thứ này phù khí một lần năng lực đinh ninh quay đầu nhìn nàng lắc đầu bọn hắn cũng chỉ muốn vận dụng những thứ này phù khí một lần lao tăng hai con mắt hiếp lại ngẩng đầu nhìn cái kia mảnh màu l lục hòa diễm mặc dù đồng tử bị chiếu dọi đến một mảnh xanh biết nhưng mà hắn như trước rất rõ ràng đoán được trong đó nào luồng chạy gặp đối với hắn và đinh n i n h trưởng tôn t h i ệ n tuyết tạo thành chân chính uy hiếp hắn giơ tay lên trong cây trượng hướng phía phía trên bầu trời khơi triển khai mấy cái ối trao h ối trao vô số kinh khủng nặng nề tiếng va đập tại thời khắc này đồng thời vang lên cái kêu mảnh che khuất bầu trời làm thất cảnh phía trên đại tông sư đều khó có khả năng trong nháy mắt lướt đi nó bao phủ phạm vi màu ưu lục hòa diễm sẽ theo lấy hắn cái này đơn giản mấy cái trọ đâm biến thành ngược lại sông đi lên vô số tia lửa cái mảnh này xông đi lên k i a lửa cùng kế tục phù khí kéo tới các loại quang diễm lại lần nữa va chạm ở trên trời phát ra đủ loại bạo tạc nổ tung trong tích tắc liền tại giữa không chúng tạo thành một cái kinh khủng trường hà hội tụ lấy vô số có thể đem người thân thể dễ dàng xé rách thành phấn vụn các màu quang diễm những thứ này quang diễm xua tan đêm tối bất định làm cho người ta tiêu tan cảm giác lao tăng khuôn mặt đã ở quang diễm trông giống như tiêu tan cái này trong tích tắc động tác của hắn xuất hiện ngắn ngủi dừng lại lúc lệ tây tinh mang thư ra hiện ở trước mặt của hắn hắn tất cả khổ tu nhưng ngưng trệ bất động cảnh giới liền xuất hiện buông lỏng mỗi một hơi thời gian đều chỗ đang không ngừng phá cảnh kỳ diệu cảnh trong đất lúc này hắn đến gần vô hạn năm đó vương kinh mộng s ắ t nhập trường lăng lúc cảnh giới trong đầu thời không tựa như cùng bị mang về ngày xưa trường lăng rất nhiều phù hợp thậm chí khó có thể nhớ lại hình ảnh liền cứng rắn xâm nhập hắn thế giới những thứ này trong tấm hình có vô số kiếm cùng kiếm ý rõ ràng nhất đấy tự nhiên chính là vương kinh mộng cái kia từng đạo đơn giản cùng cường đại đến tựa hồ không hề có đạo lý kiếm ý ngay tại động tác của hắn xuất hiện ngắn ngủi dừng lại cái này trong tích tắc một thanh màu đỏ thấm phi kiếm đã phá không tới trên phi kiếm lửa khói hình ảnh dấu vết đã phản chiếu tại trên trán của hắn đinh ninh ho nhẹ một tiếng ánh mắt của hắn rất tự nhiên đã rơi vào trên trôi phi kiếm màu đỏ thấm này lao tăng trong tay đỉnh trệ trên không trung cây trượng cũng rất tự nhiên nhìn theo một tiếng này ho nhẹ nhìn theo đinh ninh ánh mắt đâm đi ra ngoài phi kiếm màu đỏ thấm tại thời gian cực ngắn trong không biết rung động bao nhiêu lần biến ảo ra vô số loại đâm rơi lộ tuyến khả năng núi kiếm biên giới quang ảnh thậm chí xoay tròn lượn quanh kết cùng một chỗ giống như một cái màu đỏ thâm tuyến đoàn nhưng mà lao tăng căn này cây trượng rồi lại giống như đã sớm biết trước đạo này phi kiếm dưới một động tác bình thường liền cây trượng đâm ra phương vị đều không có cải biến liền dễ dàng đã đâm chúng trôi này đầu tiên đã đến màu đỏ thâm phi kiếm phu một tiếng trên phi kiếm màu đỏ thâm chân nguyên bắn ra bốn phía phi kiếm chủ nhân chân nguyên bị đều bước ra cái này thanh phi kiếm ngược lại bay ra ngoài đâm vào sông và một đầu tuyết ố n g trên lưng một gã người kỵ binh vai trái người này người kỵ binh đang tại toàn lực ném một cột trường mâu phi kiếm đâm vào người này người kỵ binh vai trái người này người kỵ binh hướng sau ngã lật rơi xuống trên mặt đất thân thể trong nháy mắt bị phía sau tuyết hống dâm đạp thành huyết tương mà trong tay hắn trường mâu nhưng là đầu đi ra ngoài lệnh phương hướng thật sâu đem phía trước một gã người kỵ binh cùng dưới người hắn tuyết hống xuyên h ủ n g dính tại trên mặt băng phía sau một đầu tuyết hống thu xu thế không kịp lại hung hăng đâm vào cái này đầu bị đinh tại trên mặt băng tuyết hống trên người phát ra làm cho người hàm răng cay mũi xương bạo thanh ầm phía trên người kỵ binh trong chốc lát bị giống như giống như hòn đá trở lên phương hướng bầu trời bỏ bay ra ngoài đã tao ngộ trong bầu trời rơi xuống một ít lưu diễm trong cơ thể ra bên ngoài đốt mà bắt đầu đinh ninh không có đi nhìn những thứ này hình ảnh ánh mắt của hắn hướng về lao tăng trước người một chỗ không trung lao tăng trượng nhọn cũng rất tự nhiên hướng phía cái k i a chỗ đâm tới cái k i a chỗ nguyên bản không có vật gì địa phương xuất hiện một thanh hơi mỏng màu xám phi kiếm giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau đâm vào trên đầu trượng lao tăng hơi mỏng phi kiếm kiếm mảnh từ trong bẹ gãy đứt gãy thành cũng không đều đều hai mảnh nghiêng bay ra ngoài trong đó một mảnh rơi vào một gã người kỵ binh trên cổ đem người này người kỵ binh đầu lâu dễ dàng cắt xuống dưới đinh ninh như trước không có nhìn chỗ ánh mắt của hắn không ngừng hướng về lao tăng quanh người mà lao tăng cây trượng liền theo ánh mắt của hắn làm cho rơi mà làm cho rơi cây trượng động tác trôi chảy mà tự nhiên lao tăng cả người kể cả ý niệm cảm giác đều tự nhiên trở nên trước đó chưa từng có trôi chạy hắn nắm chặt ngày xưa vương kinh ngộng sát nhập trường lăng lúc sử dụng loại này kiếm ý nhẹ nhất dễ dàng mà nhanh nhất giết người thủ đoạn nhưng mà giờ phút này nhưng như cũ có chút khó có thể lý giải khi hắn cây trượng lần nữa theo đinh ninh ánh mắt rơi chỗ mà rơi đi thời điểm hắn xoay đầu lại dùng một loại cực kỳ tôn kính ngự a khí hỏi như thế nào lại nhanh như vậy chính thức nhanh nhập lại không chỉ là bản thân thân thể cùng chân nguyên cân đối có thể đạt tới cực h ạ n nhanh bản thân động tác nhanh còn tại ở thuận theo chúng ta quanh thân thiên địa nguyên khí làm cho hướng thuận gió mà đi liền vĩnh viễn so với ngược gió mà đi nhanh đinh ninh thu hồi ánh mắt nhìn xem hắn ham học hỏi đồng tử nói còn chân chính thuận thế làm không chỉ ở chỗ thuận theo thiên địa nguyên khí chỗ hướng còn tại ở thuận theo đối phương xu thế ở chỗ hướng ngươi nhanh tăng thêm đối phương nhanh mới thật sự là nhanh nhất lao tăng đốn n g ộ nở nụ cười nguyên lai、like、là như vậy